hắn sau khi nói xong cùng nôn phu nhân cùng đi vào an ra cửa chính còn lại an đồng đồng một người đứng ở cửa biểu lộ dữ tợn đến đáng sợ nôn húc ngươi cảm thấy thiều hoa thế nào nôn phụ nhìn xem an lập quốc bộ dáng không khỏi hỏi bên người con trai hiện tại an gia cũng phải nhận thiều hoa các ngươi hôn ước cũng như thế danh chính ngôn thuận diệp thiều hoa hắn nghe an lão gia tử nói qua một cái rất thông minh thuận theo hải tử hắn cảm thấy xứng con trai mình không sai biệt lắm nghe được câu này nôn húc cũng sửng sốt một chút trong đầu không khỏi hiện lên một tấm lịch sự tao nhã lanh đạm mặt hắn cái này s ư ớ n g sờ cũng làm cho ngôn phu nhân mở miệng trước tất nhiên an lão ra t ử nói hôn ước hết hiệu lực liền hết hiệu lực à ngôn phu nhân luôn luôn cảm thấy mình con trai là tốt nhất kinh thành mọi người thiền kim cái nào đều không xứng với hắn an đồng đồng nhưng lại miễn cưỡng về phần diệp t h i ể u hoa phổ thông nhân ra đi ra chỉ là tố dưỡng bên trên còn kém một m ả n g lớn chớ nói chi là thân phận địa vị nàng không nghĩ ủy khuất con trai mình huống chi ra an đồng, đồng chuyện này trong nội tâm nàng có chút vướng mắt hôn ước chuyện này ba người không thỏa đàm nôn phụ cũng không dễ ý tại an láo ra t ử trước mặt sách cứ như vậy thôi an thị trong đêm hướng các đại truyền thông công bố diệp t h i ể u hoa mới là an ra đại tiểu thư ngay sau đó an lập quốc bệnh tình nguy kịch nằm viện tin tức cũng t r u y ề n tới hai cái này toa va chạm vào nhau để cho an thị nội bộ cực kỳ hỗn loạn bởi vì an lập quốc nằm viện công ty tất cả mọi chuyện đều đặt ở an đ ỉ n h quân trên người hắn phải chú ý ra ra thân thể khỏe mạnh trạng thái lại thập phần lo lắng an lập quốc c an nguy còn ngăn ngại trong lòng diệp t h i ể u hoa chuyện này an ra đồng sự chỗ nhìn thấy an ra tiểu đi r a đ ỉ n h đầu có chút lòng dạ dị tâm người liền bắt đầu hướng hắn làm khó dễ an đ ỉ n h quân trạng thái phi thường không tốt hết lần này tới lần khác lúc này an đồng đồng cũng đ ố n g nhiên phản chiến thuyết phục an thị một cái đầu tư rời đi an đồng đồng ngươi quên lúc trước là ai mang ngươi can thiệp công ty sự tình sao thấy được nàng dạng này an láo ra tử một cái lao tâm phúc tức giận lập quốc tin tưởng ngươi như vậy ngươi làm sao thừa dịp hắn tại còn t ạ i ý ưu cờ thời điểm bỏ đá xuống giếng ngươi mặc dù không phải an thị đại tiểu thư nhưng an gia đối với ngươi chí ít có dưỡng dục tri ân an gia đối với an đồng đồng cùng an đình quân là đồng dạng hình thức bồi dưỡng an lập quốc gặp nàng đối với kinh tế quản lý phương diện này rất có tâm đắc mang nàng đi một cái đàm phán hợp tác an đồng đồng dùng thuật đ ọ c tâm đoán được hợp tác phương tất cả tâm tư phỏng đoán hắn một số bí mật cái này hợp tác cán kiện quyền chủ động liền rơi vào an đồng đồng trên người lần này nàng kéo đến hợp tác phương bốn ước tài sản đầu tư cũng là lần này nàng tại kinh tế quản lý phía trên thiên phú triệt để tại vòng tròn bên trong chuyên gia người người cũng khen an ra nuôi một nữ nhi tốt chẳng ai ngờ rằng sẽ có cục diện hôm nay xuất hiện dưỡng dục tri ân an đồng đồng dễu cợt nhìn hắn một cái hiện tại có quan tâm ta theo an ra là ta xem ngươi còn không bằng quan tâm quan tâm một lần an thị không thấy phần này đầu tư các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao bổ sung chỗ sơ hở này à a nàng Đồng Đồng không chuẩn bị cá chết lưới rách, nhưng chết rách, cá bị lưới l l i ề r i n ra nữa. đều không cần nàng nữa. Nàng tất nhiên không dễ chịu, tại sao phải cần nàng Nàng nhìn tất tại dễ sao x e muốn Diệp i t h ề Hoa t t h ơ Nàng muốn để diệp thiều hoa biết rõ dù cho rời đi an ra nàng an đồng đồng vẫn như cũ sống được so diệp thiều hoa tốt muốn làm an ra đại tiểu thư nàng trước kia không cái mạng này về sau cũng sẽ không có an ra cái này đại công trình tổng cộng vẽ đầu tháng bốn ă m một nghìn ức hiện tại có người rút vốn cái công trình này hiển nhiên không thể tiếp tục nữa quay vòng vốn không đến an thị nhân viên phí không phát ra được đi phá sản chỉ là sớm muộn vấn đề về phần tìm đầu tư đừng nói trong thời gian ngắn xuất ra bốn ước vốn lưu động người không nhiều cho dù có bọn họ cũng không dám tại an thị rắn mất đầu thời điểm đến mạo hiểm dù sao an gia gần nhất quá rung chuyển an lập quốc lại bệnh tình nguy kịch tất cả mọi chuyện đều rơi vào an đình quân bờ vai bên trên cơ hồ không có ai sẽ xem c h ọ n g hắn vòng tròn bên trong kỳ thật đã sớm biết an gia cùng diệp ra chuyện này có thể không ai từng nghĩ tới an gia cứ như vậy tuyên bố ra không ít người vụng trộm lắc đầu nói an gia dùng một cái hết sức ưu tú con gái đổi một cái các hạng bình thường con gái trở về cuộc làm ăn này làm có chút không có lợi lắm không có lợi lắm coi như xong tựa hồ còn muốn bám vào toàn bộ an a gia trên internet cũng xào rất là náo nhiệt đám dân mạng đối với loại này cầu huyết hào phú mười điểm tình cảm thú an đồng đồng đầu kia giọng nói tuân ra đến sau đó nàng tại trên mạng đã hấp dẫn không đến nửa điểm đồng tình cũng có người suy đoán loại tình huống này diệp thiều hoa cái này chính quy thiên kim khó chịu lúc này mới mới vừa trở về tựa hồ liền muốn phá sản còn có người suy đoán tiếp đó nàng là không phải muốn lấy đi an đồng đồng đã từng có được tất cả mọi thứ nàng là không phải muốn cùng an đồng đồng đánh nhau chết sống có thể không ai từng nghĩ tới mười rưỡi sáng bọn họ làm cho lửa nóng an đồng đồng cười đến đắc ý thời điểm một tấm hình ảnh quét sạch toàn cầu bên này nôn phu nhân mới từ bệnh viện bồi s o n g an phu nhân đi ra nôn h ú cũ cũng, cũng không biết làm sao chuyện mặc dù ngày bình thường chuyên gia bác sĩ khó hẹn nhưng y theo an gia lực ảnh hưởng cũng không phải rất khó hôm nay lại khó tìm như vậy an lập quốc lại là cấp cứu tìm không thấy bác sĩ an phu nhân kém chút hỏng mất nói lên cái này nôn hút lông mày cũng hơi nhữ lên hắn nhìn xem mỗi cái g i a o lộ nhiều rất nhiều cảnh sát giao thông ngón tay chỉ lấy tay lái là có chút kỳ quái hôm nay toàn bộ hành trình đề phòng rất xâm nghiêm tại kinh thành rất ít trông thấy dạng này trắng cảnh nôn hút khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kỳ quái hơn nữa còn một chút tin tức một chút tin tức cũng không có nôn hút không khỏi nhớ tới an gia vị kia bệnh viện quân khu bác sĩ gia đình tổng cảm thấy hắn biết chút ít cái gì loại sự tình này cùng chúng ta những cái này phổ thông thương nhân không có quan hệ gì nôn phu nhân lắc đầu nàng mở cửa xuống xe chúng ta cũng không quản được chuyện này trước đi lên xem một chút an g i a tình hung a nôn h ú c nghe được câu này cũng mở cửa an g i a đồng sự chính một mặt tiểu tụy mà đứng ở dưới lầu trông thấy nôn phu nhân lập tức tiến lên cười khổ một tiếng nôn phu nhân nôn thiếu đình quân lần này quá hồi náo hiện tại lập quốc nằm viện một mình hắn bận không quan nổi thiếu hoa từ đầu tới đôi không lộ diện Coi nàng h không thay ư được lộ diện đổi cái cũng n gì,、nàng、từ từng ty bé cũng chưa từng học qua công ty quản lý, nếu là An qua lý, là đang ồ Đồng n còn g Cái tại. i k hiểu h u c y ệ nói đến đây, lắp đầu. Hắn n đây, đầu. đ lắp a nói đã thấy an phu nhân xuống xe cũng chưa đi chính ngạc nhiên nửa ngửa đầu nhìn xem thương nghiệp lầu phương hướng an phu nhân ngươi làm sao đồng sự hướng nàng nhìn phương hướng nhìn sang thừa nửa câu nói sau cũng không nói ra trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra thương nghiệp trong đại lâu ở giữa là một khối màn ảnh khổng lồ nơi này là cả nước lưu lượng cao nhất địa điểm khối này màn hình cũng là phát hình thế giới danh bài quảng cáo một phút đồng hồ mười vạn tiền quảng cáo chính là nó hàm kim lượng có thể liền tại bọn họ xuống xe thời điểm khối này phát hình quảng cáo màn hình dây biến thành một tấm bức tranh phía trên kiểu chữ không ngừng biến hóa thiên hạ y học thiếu nữ diệp thiếu hoa y học giới tương lai một chương này cũng cơ hồ là ba ngàn chữ cay mặt dễ thương hoạt động quy sách thành các b ả o bảo hoa hoa tham gia sách thành tháng tư phần cộng đồng ngôi sao hoạt động hy vọng sách thành các bảo bảo nhiều hơn nhắn lại điểm khen bình luận sách có c ậ n kẽ đưa lên cao nhất các bảo bảo ủng hộ nhiều hơn a hoạt động là số một bắt đầu đến ba mươi số kết thúc các n g ư ờ i điểm khen cùng nhắn lại đều tính nhập tích phân hoạt động sau khi kết thúc bài danh phía trên sẽ có đề cử hoa hoa tờ cờ đã thua một lần cái này đề cử đối với cao lớn hoa mà nói rất chân quỷ a chỉ là hoa hoa hôm nay mới hậu chi hậu giác t h a m ra về thời gian so khác người m u ộ n hai mươi ngày cơ hội xa vời ân các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích sao hết chương này chương chín mươi tám chín mươi tám bị ôm sai hảo phú thiên kim hai mươi hai nôn phu nhân nôn h ú c còn có an ra cái kia đồng sự biểu hiện trên mặt tất cả đều cứng đờ bọn họ đứng tại chỗ cơ hồ một phút đồng hồ đều chưa kịp phản ứng b i ể n ngươi cũng hướng bên này tụ tới từ phía đường phố tất cả đều bị bóng người ngăn trở y học giới tương lai cuối cùng là bao lớn vinh hạnh đặc biệt tất cả mọi người vô ý thức mở điện thoại di động lên đến lục x o á t diệp t h i ể u h ò a ba chữ này sau đó các đại thông tấn xã còn có trên quốc tế phô thiên cái địa tin tức một cái tiếp một cái xuất hiện bệnh tim người hy vọng sử thượng trẻ tuổi nhất trái tim chuyên gia y học toàn cầu bác sĩ chú ý hoa quốc y học diễn thuyết quốc tế y học liên minh liên phát mười lần mời nữ nhân giao thông nghiêm trọng tê liệt mà tất cả mọi người không minh bạch phố lớn ngõ nhỏ cảnh sát giao thông rốt cục vào lúc này có tác dụng an an tiên sinh cái này nói là thiếu hoa tốt sau một hồi lâu nôn phu nhân rốt cục lấy lại tinh thần nàng nhìn xem an ra người phụ trách kia không dám tin an ra người phụ trách kia gặp quỷ tựa như hình hình như là vậy đừng nói bọn họ an ra tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nôn phu nhân cùng nôn húc là tới giúp an ra c h ấ n tràng tử an đ ỉ n h quân còn tại phòng họ hai người đến lúc đó an đ ỉ n h quân đang cùng an đồng đồng còn có một đám người người đầu tư g i ằ n g co nôn di nhìn thấy n ô n phu nhân dạng này mất hồn mất vía bộ dáng an đ ỉ n h quân quan tâm hỏi một câu ngài không có sao chứ không chỉ có là dạng này hắn nhìn thấy hắn phát đi đón n ô n phu nhân quản lý cũng là một mặt gặp quỷ biểu lộ ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh ngôn húc lúc này cũng có chút mật người n ô n phu nhân kịp phản ứng lắc đầu ngồi vào an đ ỉ n h quân bên cạnh thân không có việc gì tất nhiên ta nói điều kiện các ngươi không đáp ứng cái kêu ta theo l à tổng liền đi các ngươi cái này bốn trăm triệu đầu tư cũng đừng muốn rồi à an đồng đồng nhìn xem người nhà họ ngôn ánh mắt tĩnh mịch mà đứng lên nàng không thấy được la tổng thư ký c h i n h túi người cùng hắn nói một câu nói la đạo sắc mặt đại biến bộ dáng an đồng đồng đi thôi một bước lại phát hiện nàng đại bộ đội không có theo tới nàng cau mày nhìn la đạo la tổng ngươi chuyện gì xảy ra thật không nghĩ đến lúc này la tổng cũng không để ý tới nàng mà là cười h i ế p mắt nhìn xem an đình quân hiền chất ngươi thực sự là nói đùa ta làm sao sẽ rút vốn đây cũng là lời đồn bốn trăm triệu tài chính đúng không ta đã sớm chuẩn bị xong chờ một lúc nhường ngươi trợ lý đi với ta một chuyến lập tức cho ngươi chứng thực trong phòng họp những cái này lúc đầu muốn cùng an thị yêu cầu bồi thường tiền thương nghiệp nhà nguyên một đám cầm đi bản thân hợp đồng sau đó xem như không có cái gì phát sinh một dạng không chỉ có đi rất trốn mất còn phi thường hữu hảo cùng an đình quân biểu thị an ra nếu là đã xảy ra chuyện gì trực tiếp tìm bọn hắn không có cách nào diệp thiều hoa quá mức xuất sắc nàng nhất định là tiền đồ vô lượng không có người sẽ muốn gây dạng này một cái tiềm lực vô cùng lớn người bọn họ những thương nhân này cuối cùng cũng bất quá là thương nhân thôi có thể diệp t h i ế u hoa không giống nhau nàng không cần làm cái gì nhưng nàng dạng này nhân tài so tất cả mọi người cộng lại đều muốn quan trọng quốc gia đại đều tiếp tâm người là đùa giỡn hay sao bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng đến đến sau ngày hôm nay an gia sinh ý sẽ lên thăng lên mới một bậc thang một chút trước đó nói an g a dùng một cái hết sức ưu tú con gái đổi một cái các hạng bình thường con gái làm được không có lợi lắm người còn không có qua một giờ mặt đã bị đánh đùng đùng vang thế này sao lại là không có lợi lắm an g a này rõ ràng chính là đời trước tu luyện phúc khí an g a thành viên hội đồng quản trị nhận được không ít điện thoại có bao nhiêu là bọn hắn bình thường căn bản tiếp xúc không đến giai tầng có chúc mừng bọn họ có để cho bọn họ h à o hào xử lý an g a sự tình đừng để bực mình sự tình ảnh hưởng đến diệp tiểu thư còn có hỏi bọn hắn muốn hay không đầu tư cũng là đến bây giờ an g i a những cái này thành viên hội đồng quản trị mới phát hiện diệp thiều hoa lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu lớn mới phát hiện cái này bọn họ đã từng không có để ở trong lòng an g i a đại tiểu thư rốt cuộc là nhân vật bậc nào còn không cao hứng bao lâu bọn họ liền phát hiện một sự thật an g i a mặc dù công bố diệp thiều hoa là an g i a đại tiểu thư nhưng nàng một chút cũng không có muốn trở về ý tứ không thấy được nàng liền họ cũng không có đổi lại tới sao nhất là ở đây các cổ đông còn phát hiện một sự thật ngày đó cổ quyền phân phối thời điểm diệp thiều hoa không có cần đem cổ phần lại trả lại cho an g i a g i a trước đó có bao nhiêu may mắn nàng không có ở tại an thị các cổ đông lúc này thì có nhiều hối hận bọn họ mở điện thoại di động lên phô thiên cái địa cũng là diệp thiều hoa tin tức trong lúc nhất thời không biết làm sao hình dung bản thân phiền muộn đến thổ huyết tâm tình diệp thiều hoa hiện tại mới bao nhiêu lớn không đến hai mươi vốn cho là nàng học y chính là cùng với nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu học tất cả mọi người không có làm chuyện nhưng ai có thể ngờ tới nàng không chỉ có làm ra thành t i ệ u còn xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà an đồng đồng bị la tổng xem nhẹ về sau bị những cái kia ánh mắt trào phung trướng đến sắc mặt đ ỏ bừng nàng đuổi theo la tổng đến cạnh cửa ngươi chuyện gì xảy ra một mực sợ nàng trong tay bí mật la tổng lúc này lại không nhìn nàng ngược lại là hắn thư ký nhốt cửa xe nhìn xem an đồng đồng bộ dạng này sau đó đưa tay chỉ chỉ thương nghiệp cao ốc màn hình lớn nói an tiểu thư ngươi không thấy được cái này sao nhìn thấy an đồng đồng lập tức s ừ n g sốt bộ dáng không khỏi lắc đầu sau đó ngồi lên ghế lái trực tiếp rời đi an đồng đồng lúc trước cái kia cấp tỉnh giải đặc biệt cấp thành phố giải thưởng liền hận không thể chiêu cáo thiên hạ là vòng tròn bên trong hiếm c ó tài nữ có thể cùng diệp t h i ể u hoa lấy được thành tựu i so ra vẫn là kém quá xa không đúng không thể nói quá xa là căn bản không thể so sánh coi như đi lên đến một trăm năm cũng tìm không thấy còn trẻ như vậy liền có không như liền tìm thấy trẻ thể đạt tới Thiều h vậy Diệp o An h ư vậy đồng ộ cao. cái cờ cũng có cái lúc pha quang An ngoài ngoài ngoài Nếu như nói mướn, mướn, này phần này vinh quang tuyệt đối không mướn. rượu tuyệt thể phải đối là là là y vây y vậy đ đồng sắc mặt đỏ lại xanh xanh lại đen cuối cùng mặt không có chút máu nàng cái này mười tám năm qua tất cả cố gắng còn có hiện tại làm ra tất cả tại diệp thiều hoa trước mặt đều biến thành trò cười nhớ tới vừa mới nàng nghe được nôn phu nhân có muốn lần nữa cùng an gia thông ra t i ế n g l ỏ n g an đồng đồng lần thứ nhất biết cái gì gọi là ghen ghét diệp thiêu hoa nàng làm sao xứng nàng không xứng mà bầy bù cơ hồ đều đã tê liệt có người tới ra diệp thiều hoa cùng an ra cầu hết sự tình nhưng lúc này đã không có người chú ý nàng thân thế tại quốc tế cấp cấp thế giới vinh quang trước cái gì khác đều không trọng yếu nàng đã cơ hồ đứng ở tất cả mọi người bờ vai bên trên không có người nào là đồ đần cái này y học giới tương lai ý vị như thế nào chỉ cần hiểu người đều biết rõ nói câu khó nghe coi như an gia tất cả đều muốn xong diệp thiều hoa cũng không khả năng có việc nàng là quốc gia bảo hộ cứu cực nhân tài mà diệp thiều hoa cao trung nhóm còn có đại học nhóm một phút đồng hồ chín mươi chín tin tức x o á t lấy nhất là nàng cao trung nhóm ban đầu ở biết rõ nàng dĩ nhiên là thi đại học trạng nguyên thời điểm tất cả đồng học cùng lão sư giật nảy mình lúc trước hứa thành hạo bạn cùng phòng cũng rất cảm thán nguyên lai tam t r u n g cao lãnh chi hoa lợi hại như vậy còn t i ế c hận từng lúc trước cao lãnh chi hoa cùng hứa thành hạo lấy lòng hứa thành hạo làm như không nhìn thấy hiện tại nàng là an gia thừa nhận đại tiểu thư cùng y học diễn thuyết chuyện này báo cáo ra nhóm bên trong tất cả mọi người bị kinh bạo những cái kia hàng năm lặn xuống nước người cũng không nhịn được nổi lên suy nghĩ một chút bản thân vậy mà cùng bực này nhân vật là đồng học cũng rất kích động nhất là bưng lấy điện thoại không ngừng soát diệp t h i ể u hoa tin tức hứa thành hạo hắn lúc trước xem trọng an đồng đồng là cái giả thiên kim còn bị đuổi ra khỏi an gia mà hắn không có nhìn ở trong mắt diệp thiều hoa chạy tới kinh thành đỉnh cao kim tự tháp nhân vật nói không hối hận là không thể nào hứa thành hạo hối hận trái tim đều đang chảy máu làm sao vậy hứa thành hạo bạn mới phú nhị đại bạn gái có chút không hiểu nhìn về phía hứa thành hạo điện thoại khi nhìn đến lớp tin tức lúc kinh h ỉ nguyên lai、like、tên thiên tài này thiếu nữ cùng ngươi là đồng học nhìn không ra a ai ngươi đi như thế nào ngươi muốn đi đâu nhưng mà hứa thành hạo không để ý đến nàng hắn mở ra trình duyệt tìm tới diệp thiều hoa diễn thuyết quốc gia diễn thuyết sảnh diệp thiều hoa lúc này đã diễn thuyết hoàn tất đi ra bên người nàng đi theo toàn thế giới đều tiếng tăm lừng l ấ y bác sĩ cái kia hẹn trước kỳ đã đạt đến năm sau đỉnh tiêm các bác sĩ n g ư ờ i không thể đi vào chỉ là hứa thành hạo còn chưa mở miệng liền bị một đám quân nhân ngăn cản bọn họ vũ khí trực tiếp hướng về phía hắn nơi này tụ tập là cái c ấ p nơi đỉnh tiêm nhân tài phương diện an toàn tự nhiên không cần phải nói đem chọn cái diễn thuyết đại sảnh bảo hộ giọt nước không lọt làm sao có thể để cho hứa thành hạo một người như vậy tiếp cận diệp thiều hoa bọn họ hứa thành hạo hiện tại rốt cuộc hiểu do hắn cùng diệp thiều hoa trực tiếp t r i n h l ệ n h hắn liền cách tầng bảo hộ nhìn xem diệp thiều hoa bị chúng tinh phùng n g u y ệ t đồng dạng hướng đi nàng xe bệnh viện an gia ra vẫn ngồi ở ý cờ u bên ngoài xin lỗi an tiên sinh chúng ta tận lực viện trưởng đặc biệt phái quyền uy nhất bác sĩ đến xem an t r a cuối cùng được kết quả nhưng hắn bệnh tim tăng thêm cao huyết áp cấp tính động mạch tim vỡ tan cái này toàn bộ tê dại g i ả i phâu chúng ta không làm được an gia gia ngồi trên ghế thật lâu không bình tĩnh nổi hắn nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ là chết sớm nhất một cái điện thoại di động vang lên một lần là diệp t h i ế u hoa gần nhất trái tim cảm giác như thế nào diệp t h i ế u hoa cầm trong tay ống nghiệm b u ô n g xuống thanh âm rõ ràng chậm an gia gia cố tự chấn định nói chuyện với diệp t h i ế u hoa bọn họ an gia không có cái gì cho diệp t h i ế u hoa hắn không muốn để cho chuyện này để cho nàng thiền nhưng diệp thiều hoa cảm giác nhiều nhạy cảm nàng cơ hồ lập tức liền đ o á n được ngươi bây giờ ở nơi nào bệnh viện chính để cho người ta xử lý xuất viện thủ tục an ra ra hít sâu một hơi nơi này dường bệnh rất yếu tóm lại là cái này giải phâu không làm được đều đề nghị không bằng đi n thành phố bệnh viện quân khu nghe nói quốc tế chuyên gia về tim mạch đang khi bọn họ cái kia hội t r ậ n trước đừng ta nửa giờ sau đến mau c h ó n g tìm một cái phòng phâu thuật trống diệp thiêu hoa thấp mắt cởi ra áo khoác trắng nút thắt an ra ra sửng sốt một chút bác sĩ nói lập quốc không thể ra ra diệp thiều hoa lần thứ nhất ngắt lời hắn chỉ nói một câu ngươi đưa điện thoại cho bác sĩ lại là một chương tràn đầy ba ngàn chữ sau đó hoàn tất cái thế giới này sẽ còn mở ra thế giới mới suy nghĩ một chút liền rất vui vẻ chứ thương các ngươi mặt dễ thương hết chương này chương chín mươi chín chín mươi chín bị ôm sai hảo phú thiên kim hai mươi ba canh một ký chủ ngươi chừng nào thì học qua chữa bệnh một mực đem mình làm làm trong suốt hệ thống tám rốt cục nhịn không được mở miệng nó chưa từng có gặp qua dạng này ký chủ đối với nàng nó cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả nói thật nó trải qua nhiều như vậy ký chủ chỉ có nàng thần bí nhất diệp thiêu hoa dập máy điện thoại nhàn nhạt trả lời một câu quên an lão gia tử sững sờ mà nhìn xem ở đây bác sĩ bỗng nhiên hưng phấn mà bận rộn có người thấp giọng kích động trò chuyện với nhau có người phi thường tự hào đi chuẩn bị phòng phẫu thuật bộ dạng này cùng vừa mới khác nhau rất lớn hắn chưa có tiếp xúc qua y học không biết điều này có ý vị gì an gia bác sĩ gia đình cũng nghe đến tin tức này nhanh chóng chạy đến nghe được a n lão gia tử nghi vấn hắn trầm mặc một chút sau đó trả lời lao gia tử ngươi không biết hạng kỹ thuật này đột phá ý vị như thế nào sao mang ý nghĩa chúng ta hoa quốc y thuật đã đi lên thế giới đỉnh phong nhất trình độ mang ý nghĩa chúng ta rơi ở phía sau năm mươi năm rốt cục từng bước một đi tới cùng đỉnh phong quốc gia so sánh với cấp độ đây là bọn hắn từng bước một cường đại lên sự kiện quan trọng từ năm mươi năm trước bọn họ bốn phía cầu người mua y học máy móc đến bây giờ những người kia đến bọn họ nơi này khiêm tốn thỉnh giáo đây cũng là phía trên coi trọng như vậy diệp thiều hoa một trong những nguyên nhân đương nhiên càng nhiều là nàng bản thân tiềm lực diệp thiều hoa đến lúc đó đúng lúc là nửa giờ sau không nhiều không ít an lão gia tử còn chưa lên trước chỉ thấy nàng bị một đám bác sĩ vây an lão gia tử một người đứng ở một bên nhìn xem diệp thiều hoa một bên phủ thêm vô khuẩn trang phục một bên lời ít mà ý nhiều trả lời vấn đề mười điểm gọn gàng mà linh hoạt hắn có chút mộng ảo ra ra an đình quân cùng an phu nhân bọn họ đến lúc đó diệp thiều hoa đám người đã vào phòng phẫu thuật bọn họ chờ ở bên ngoài hơn bốn giờ phòng phẫu thuật thượng đẳng rốt cục dập tắt viện trưởng đầu tiên đi ra hắn bắt lại khẩu trang lao r a tử an tiên sinh đã không ngại một câu nói xong bên trong nhanh như chớp bác sĩ một cái tiếp một cái đi ra an lão gia tử cùng an phu nhân bọn họ biết rõ an lập quốc không có việc gì thời điểm liền thở dài một hơi nhìn thấy cuối cùng đi tới diệp thiều hoa còn chưa lên t r ư ớ c nói hai câu diệp thiều hoa liền bị viện trưởng các giới y học tiếng tắm lừng lây chuyên gia vây quanh bọn họ nhìn xem diệp thiều hoa trong miệng hỏi ra một cái có một cái người nhà họ an nghe không hiểu danh từ chuyên môn những cái này ngày bình thường uy nghiêm trang trọng lao chuyên gia tại diệp thiều hoa trước mặt một chút kiêu ngạo cũng không còn phi thường k i ê m tốn một nhóm người đi vào thang máy an phu nhân há h ố c mồm thẳng đến diệp thiều hoa rời đi nàng đều chưa có lấy lại tinh thần đến vẹn vẹn thời gian ba năm diệp thiều hoa liền thành toàn cầu y học liên minh hội t r ư ở n g nàng hàng năm phi hành tại giữa các nước nhưng là cách mỗi hai tháng đều sẽ trở về một chuyến an ra xem xét an láo ra t ử trái tim mỗi cái nàng tới chỗ luôn có một đống cảnh sát vũ trang bảo hộ đưa nàng bảo hộ kín không kẽ hở ai cũng không biết những cái này cảnh sát vũ trang là ai ngoại giới trừ bỏ biết rõ nàng là an ra đại tiểu thư bên ngoài đều đang suy đoán sau lưng nàng khả năng có cái gì thế lực khác an đồng đồng rời đi an ra trở lại diệp ra về sau sống cũng không tốt diệp quốc khánh cùng diệp mẫu ngay từ đầu cũng rất mừng rỡ chiếm được một cái xuất sắc con gái có thể mới vừa trở lại chưa hai ngày mâu thuẫn liền bạo phát nàng hoàn toàn không giống như là diệp thiều hoa diệp thiều hoa mặc dù nói trước đó không nói nhiều nhưng là vợ chồng bọn họ hai người khuya về nhà trong nồi luôn có có cơm nóng trong phòng tắm máy nước nóng nhiệt độ cũng là vừa vặn trong nhà vệ sinh mọi thứ đều không cần đến bọn họ quản g nhưng an đồng đồng không giống nhau nàng trở về vẫn như cũ cùng đại tiểu thư một dạng vạn sự cũng sẽ không tự mình đ ộ n g thủ diệp ra hai vợ chồng làm việc muộn trở về còn muốn thu dọn nhà bên trong giúp nàng giặt quần áo trọng yếu nhất là an đồng đồng thích sĩ diện một mực giả bộ như bản thân sống rất tốt bộ dáng vụ trộm đem diệp ra phụ mẫu t ổ n hơn hai mươi năm tiền tiết kiệm cho dùng hết rồi vẹn vẹn thời gian ba năm coi nếu à là làm nàng bàn nhà, là n nhịn không được vung nàng một bàn tay. Hai vợ chồng nhìn xem An Đồng Đồng bị tức giận rời nhà, cũng không có chui, chỉ là mê mang ngồi g Mâu một xem mê bảo bị Diệp Hai rời rốt tay. tức cục được có chú đ vợ chỉ n trên ghế salon, trong sảnh trên chính phát hình TV phát t ra, ghế hay phía h là đại Diệp i mở Hoa học họp phát toàn báo cầu buổi là ạ i Diệp Mâu Nếu nhịn không được khóc lên. khóc được l lúc trước nàng không có khăng khăng đ ổ i hiện tại diệp thiều hoa vẫn là vẫn như cũ quan tâm nữ nhi của mình à. nhìn thấy đây hết thệ còn có an đồng đồng diệp gia phụ mẫu đã triệt để chán ghét mà vứt bỏ nàng nàng nhìn xem trên màn hình lớn diệp t h i ế u hoa áp phích đáy mắt thâm trầm an đình quân trong giấc ngộng một cái rất đáng sợ rất đáng sợ ngộng trong ngộng hắn cùng hắn phụ mẫu đều giống như điên không chỗ không chê diệp t h i ế u hoa đưa nàng cùng an đồng đồng so sánh nhìn xem an đồng đồng đưa nàng từng bước một đưa đến địa ngục biên giới từng bước một hướng dẫn nàng để cho nàng nhiễm lên nghiện ma túy hắn nghĩ lay tỉnh trong ngộng cái kia bản thân nói cho hắn biết an đồng, đồng chân diện m ụ nhưng hắn bất lực chứ bốn ỏ ra ra nàng tứ c vô t h trong ngộng nàng c hai ế t rồi. r Cuối cùng ra, ra cũng đã chết, an cũng chết, cho húc, đồng đồng gà cho ngôn gà đã m ọ thứ đều rất tốt t hắn cùng phụ đều đẹp, mẫu cùng ba hồ cũng quên còn có quên Diệp tác h Hoa như Thiểu Hoa học nhất nhân như nhân chết. i người tại. Diệp lai giới lại u muốn đầu, xuất sắc như vậy nhân vật làm sao A, một làm tồn tương vật vật t đứng đứng vậy vậy y Đó là là ở sắc 4.23 giả có lời nói hôm nay là thế giới đọc sách này g ở đây tạ ơn một mực nhìn hoa hoa văn một mực ủng hộ hoa hoa tiểu khả ái môn từ mười lăm năm cuốn thứ nhất miễn phí văn cái kia bài này đập rất thảm không có lên khung không có đề cử kỳ thật rất cảm tạ khi đó một đường b ồ i ta mấy cái độc giả mỗi ngày ủng hộ ta đổi mới xuống dưới chính là cái kia mấy đầu bình luận về sau đến nhà nữ đến ngày sau rốt cục ta có cuốn thứ nhất vào v i ế t văn cuốn thứ nhất lên bảng văn hoa hoa hậu cung môn cũng dần dần nhiều hơn đây là các ngươi cho hoa hoa vinh quang nữ thần bản này nhanh xuyên văn cũng rất ít lưu ý kỳ thật ta lần thứ nhất ta biết cờ cờ thua thời điểm thật rất khó chịu rất nản trí sau đó liền đến trở về ở phía sau đài lật bình luận lật hiện tại như trước kia đảo đảo liền lại sống đến, đến giờ nghĩ đến luôn có các ngươi đây sau đó lại mở ra phần mềm bắt đầu gõ chữ nói nhiều như vậy chỉ muốn nói cho các ngươi biết ta một đường phiền hoa không phải một cái vận khí đặc biệt tốt người nhưng ta rất cảm tạ ta viết văn sinh nhai bên trong có các ngươi hết chương này chương một trăm một trăm bị ôm sai hảo phú thiên kim song c an h An đình quân che ngực mới vừa tỉnh một khắc này một hơi tựa hồ cũng không kịp thở hắn che mắt trong suốt nước mắt từ con mắt hai bên chạy xuống còn tốt còn may là giả trong tay điện thoại di động vang lên là cục công an bên kia gọi tới nói là an đồng đồng muốn cầm acid sủn phịu dịp dội diệp t h i ế u hoa mặt hiện tại đang tại trong lao Ca, người trước kia yêu ta nhất van cầu ngươi cứu ta ra ngoài có được hay không ta lại không có tạt vào diệp t h i ế u hoa bọn họ làm sao lại có thể đem ta bắt lại ta biết lôi rồi ta biết lôi rồi ca ca nhìn thấy an đình quân an đồng đồng giống như là nhìn thấy cứu tinh an đình quân trước kia nhiều đau nàng à, không nỡ nàng thụ một chút xíu tổn thương hắn nhất định có thể đáp ứng bản thân không có tạt vào liền có thể che giấu ngươi ác độc sự thật nếu là lúc trước an đình quân khả năng còn sẽ có một chút thương hại có thể tối hôm qua ác n g ộ n g về sau hắn cận tồn một chút thương hại cũng không có an đồng, đồng ngươi một đời đều sẽ lưu tại nơi này nhận hết tra tấn hắn thậm chí so cái khác bất cứ người nào càng muốn xóa đi an đồng đồng tồn tại hắn là thật sợ trong ngộng tất cả sẽ phát sinh an đình quân ra bệnh viện còn chưa kịp cảm thụ mặt trời nhiệt độ liền nhận được an lập q u ố c điện thoại cùng lúc đó y học ngôi sao diệp thiều hoa đột phát bệnh tim rời đi tin tức quét sạch toàn cầu rất nhiều học y người khủng hoảng bất an thế giới rất nhiều nơi nhân dân tự phát truy điệu một năm trước nàng liền biết mình trái tim viễn siêu phụ tải chúng ta đã từng nhiều lần yêu cầu cho nàng giải phẫu nhưng là nàng đều không có đáp ứng hôm qua gặp nạn đột phát bệnh tim nàng lưu lại ba phần văn kiện phần thứ nhất là trái tim tương lai phần thứ hai là kháng mẫn nguyên thứ ba phần là nhân tạo trái tim chúng ta đã mất đi vĩ đại chuyên gia y học nàng trung quy là thuộc về tinh thần đại hải người nhà họ an thẳng đến cuối cùng cũng không có thấy diệp thiều hoa cũng không có gặp lại qua mạc vân xuyên chỉ có diệp thiều hoa ba chữ này được ghi vào các đại phiên bản tài liệu giảng dạy bên trong nàng tên cho cái thế giới này lịch sử thêm vào nổi bật về phần an đồng, đồng trên mạng người đều biết rõ nàng muốn dội acid sùn phịu dịp cử động khiến diệp thiều hoa bệnh tim phát tất cả mọi người tại phỉ nhổ nàng liên danh thỉnh cầu xử quyết không phải tử hình mà là tù trung thân không thể giảm hình phạt loại kia nàng loại này cố ý tổn thương quốc gia nhân tài tội danh thành lập bị phán tù trung thân vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời đinh vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng năm trăm năm mươi tích phân chúc mừng ký chủ thu hoạch được năm trăm năm mươi tích phân đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 550 điểm đã đến sổ sách mời ký chủ lựa chọn thoát ly phương thức 1, lựa chọn lưu lại ký chủ phục chế thể 2, trực tiếp thoát ly diệp thiều hoa trầm mặc một chút trực tiếp thoát ly người nghĩ thông suốt hay không tỉnh lại lần nữa diệp thiều hoa chỉ nghe được một tiếng ôn h ò a hữu lệ thanh âm nàng định nhãn xem xét chỉ thấy trước mặt là một người mặc trang phục màu trắng thiếu niên hắn có một đôi con mắt màu xanh nước biển khuôn mặt cũng là mười điểm t ú mỹ thiếu hoa ngươi vẫn còn tốt bên người có người vị nàng lo lắng hỏi một đạo khác châm t r ọ c thanh âm truyền đến cả gì y ngươi còn quan tâm nàng làm gì thân làm diệp ra bản ra dòng chính đại tiểu thư tinh thần lực cũng chỉ là ép c ấ p liền phổ thông hộ vệ cũng không bằng bây giờ bị khu trục đến đưa qua biên cảnh ngươi còn tưởng rằng nàng là cái kia diệp công tức hòn ngọc quý trên tay sao diệp t h i ê u hoa đang từ từ tiếp thu nội dung cốt truyện đây là một cái thế giới ma pháp trên ma pháp đại lục có tứ đại công quốc bát đại thế lực nàng vốn là tứ đại công quốc bên trong thương lang công quốc phía dưới một cái thương vân thành một cái trung đẳng gia tộc diệp gia con gái ba ba của nàng là tinh thần lực là b ê cấp nhân vật thiên tài nàng từ nhỏ đã bị xem như hạt giống bồi dưỡng còn cùng thương vân thành người thừa kế lạn s ở đính hôn ai biết nàng một ư ơ i năm tuổi tinh thần lực đẳng cấp kiểm tra thời điểm nàng lại là một ép cấp phế vật trong lúc nhất thời vô số người thất vọng không thôi diệp thiều hoa bị khu trục đến đế quốc biên cảnh một cái cơ hồ không có ma pháp nguyên tố địa phương Cùng lúc đó diệp ra bàng chi một thiên tài thiếu nữ diệp cẩn q u ậ t khởi nàng lấy a cấp thiên phú bị thương lang người đế quốc nhìn chúng tại diệp thiều hoa bị p h á đến thành trấn biên cảnh thời điểm nàng đã là thực tập ma pháp sư có thể ngưng kết ra h ỏ a cầu rất nhiều xuất sắc thiếu niên bị nàng hấp dẫn trong đó liền bao quất lãng sơ h ắ n tự mình đến đến biên cảnh trước mặt mọi người cùng diệp thiều hoa từ hôn để cho diệp thiều hoa trở thành tất cả mọi người trò cười diệp cẩn trở thành thương vân thành kiêu ngạo nàng một đường sáng tạo ký tích 25 tuổi liền trở thành cao cấp ma pháp sư dùng thương vân thành trở thành thương lang công quốc nhất đảng thành thị không chỉ có là thương vân thành dạng này niên kỷ liền xem như thương lang công quốc cũng phi thường coi trọng trực tiếp bị đại lục có tên trường học bạ l ờ học viện trúng tuyển nàng cuối cùng gả cho thương lang công quốc thiên tài người thừa kế cốc hồng còn khuyên nói lạn sở cưới diệp thiều hoa tại diệp thiều hoa từ hôn sau cố gắng ngưng kết ma pháp thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên lại bị lạn sở đón về liền cái tình thế cũng không liền tuyên bố hai người đã hoàn thành kết hôn có thể lạn sở cũng không thích diệp thiều hoa chỉ vì để cho diệp cẩn an tâm gả cho cốc hồng để cho diệp thiều hoa triệt để trở thành tất cả mọi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện liền cái hạ nhân đều có thể cưới đến trên đầu nàng cuối cùng ma thu công thành thời điểm lạn sở lo lắng diệp cẩn cùng cốc hồng phí hết tâm tư bảo hộ diệp cẩn diệp thiều hoa một cái cơ bản không có ma pháp người bình thường bị ma thú dẫm đạp thành bùn đến sinh mệnh cuối cùng đều không có bất cứ người nào nhớ kỹ nàng diệp thiều hoa xuyên đến không khéo nguyên thân mới vừa đã trải qua tinh thần lực kiểm chắc bị lưu đ ẩ y tới biên cảnh tiểu chấn vừa mới hỏi nàng nghĩ thông s u ố t không có chính là cái kia vị hôn phu lặn s ở gặp diệp t h i ế u hoa thật lâu không mở miệng thiếu niên bên người hồng ý thiếu nữ có chút chán ghét nhìn xem diệp t h i ế u hoa lúc này cũng lời cùng diệp t h i ế u hoa làng nhà l à g nhẳng nàng nói thẳng diệp t h i ế u hoa ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới nguyện ý đem đính hôn ngọc đội trả lại cho ta ca ca ngươi cũng biết ngươi chỉ là ép đẳng cấp ca ca ta đã được bã l học viện trúng tuyển bã l học viện ngươi biết ta đi ra ít nhất cũng là cao cấp ma pháp sư người cái này ép đẳng cấp một đời cũng chỉ có thể là thực tập ma pháp sư dạng này chỉ cần ngươi đem ngọc đội trả lại cho t a c a ta nói với diệp tộc trưởng nhường ngươi một lần nữa trở về thương vân thành như thế nào canh hai đưa cho mọi người sau đó hoa hoa ngày mai là hoa hoa tại quy sách thành lần thứ hai tờ cờ ngày mai vẫn như cũ sẽ tăng thêm tờ cờ trong lúc đó mỗi ngày ba canh cao lớn tiêu tốn lần tại sách thành đã thua một lần cảm tạ ta biên cho ta lần thứ hai tờ cờ cơ hội lần này ta thực sự rất hy vọng có thể qua hy vọng mọi người sách thành có phiếu đề cử có thể cho hoa hoa đầu nhập một đầu nhập nhanh xuyên đề tài s á t thực tương đối ít lưu ý không dễ dàng qua tờ cờ nhưng cao lớn hoa tiểu khả ái môn tuyệt đối sẽ không nhận thua đúng hay không hết chương này các bạn vào link trang w e b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 101 101 bị vứt bỏ ma pháp thiên tài một canh một trở lại thương vân thành nghe được câu này trong đại sảnh các thiếu nam thiếu nữ nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt trở nên lửa nóng có thể đi vào chủ thành là bọn hắn những cái này ép cấp ma t h ú xâm lâm biên cảnh người suốt đời truy cầu hồng y thiếu nữ cũng cao cao nâng lên tuyết bạch cái cảm dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem diệp thiều hoa nàng cảm thấy bị khu trục đến đất hoang diệp thiều hoa làm sao cũng sẽ không cự tuyệt nàng điều kiện này bất quá suy nghĩ một chút diệp công tức cũng thực sự là đáng thương một đời chỉ có một đứa con gái như vậy hết lần này tới lần khác nữ nhi này không có kế thừa đến hắn thiên phú chuyện này đã truyền khắp thương vân thành để cho diệp ra trở thành toàn bộ thành trò cười các ngươi thật là quá đáng nhìn thấy hồng ý thiếu nữ như vậy đương nhiên bộ dáng vị diệp thiều hoa cạ gì ý tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt lúc trước thành chủ chính là nhìn chúng diệp ra tiêm lực mới cho hai người đ í n h hôn hiện tại thiều hoa bị kiểm chắc ra ép cấp tinh thần lực liền không kịp chờ đợi tới ngay mặt tiếp xúc hô nước ai nghĩ qua diệp thiều hoa cảm thụ diệp thiều hoa ngươi cũng biết ta cũng vậy thực tập ma pháp sư ta nếu là động thủ ngọc b ộ i đã sớm đến trong tay ta ta không muốn cùng ngươi động thủ mà thôi lản sợ dùng cái kia thanh âm ôn hòa nói x o n g tàn khốc lời nói ma pháp đại lục lấy thực lực vi tôn ép cấp bậc tinh thần lực ngươi coi như cuối cùng một đời có thể đạt tới thấy vậy ma pháp sư chính là kỳ tích giữa chúng ta t r ê n lệch nữ tử áo đỏ ở phía sau thêm một câu diệp thiều hoa ngươi có chút tự mình hiểu lấy được không không nên ép chúng ta dùng sức mạnh nàng hơi không kiên nhẫn mặc dù nàng còn chưa tới thấy vậy ma pháp sư nhưng là biết một hai cái cỡ nhỏ phong trụ giống bọn họ loại này muốn trở thành ma pháp sư người đem so sánh với người bình thường luôn có một loại cao cao tại thượng cảm giác tại trên ma pháp đại lục ma pháp sư đúng là thân phận tôn quý nhất nếu như có thể đạt tới cấp hai ma pháp sư còn có thể bị thương lang công quốc đế vương tự mình tiếp kiến phục làm quốc gia khách quý lặn sờ không có ngăn cản mội mội của hắn cặp k i a con mắt màu xanh nước biển cơ hồ còn thấm vào lấy ô nu c ả dì ý còn muốn nói chuyện lại bị diệp thiều hoa vô vô bả vai nàng nhàn nhạt ngước mắt không cần trong mắt người ta đã trở thành phế vật không xứng với ngươi cái này muốn trở thành bạ l ở học viện học sinh lại không biết trong mắt ta như ngươi loại này phẩm hạnh ta cũng căn bản trướng mắt thương vân thành ta diệp thiều hoa sẽ dựa vào năng lực chính mình trở về nói xong nàng tiện tay đem nguyên thân thiếp thân mà mang ngọc đội ném cho l ã n sở diệp thiều hoa động tác để cho trong đại sảnh vắng người lạng yên một lần không ai từng nghĩ tới nàng vậy mà lại bình tĩnh như vậy không phải đang bị phân phát đến đất hoang thời điểm muốn chết không sống sao nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng diệp thiều hoa sẽ cảm động đến rơi nước mắt cầu lạn sở đám người đưa nàng mang về thương vân thành lạn sở cầm phượng bội nhìn xem diệp thiều hoa có một cái chớp mắt như vậy ở giữa xưng sở hắn trước kia bận bịu luyện tập ma pháp vì có thể đi vào b ã l ờ học viện cố gắng chỉ biết mình có như vậy một vị hôn thê tồn tại nhưng là trước mấy ngày tại bã l ờ học viện chiêu sinh sẽ lên quen biết tinh thần lực cường đại lại lóa mắt diệt c ẩ n lập tức liền bị nàng hấp dẫn v ề phần cái kia không có cơ h ộ i không có tồn tại cảm giác vị hôn thê sớm đã bị hắn quên ở sau đầu chớ nói chi là nàng tinh thần lực kiểm tra nghi thức bên trên chỉ kiểm chắc đến ép cấp thiên phú nhưng hôm nay hắn nhìn xem tản ra cường đại tự tin diệp thiều hoa nàng là ma pháp đại lục rất ít gặp tóc đen mắt đen cặp kia hắc bạch phân minh con mắt giống như đỉnh đầu tản ra vô tận quang mang mặt trời trước kia cái kia không có tồn tại cảm giác diệp thiều hoa dần dần bị trước mắt cái này làm cho không người nào có thể rời con mắt thiếu nữ thay thế thính ngươi thức thời hồng y thiếu nữ hừ một tiếng sau đó tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt cùng lảng sờ đi ra ngoài c ả gì ỉ cảm giác được những người khác nhìn diệp thiều hoa cái kia cười nhạo ánh mắt nàng mấp máy môi chúng ta thiều hoa về sau nhất định sẽ siêu việt ngươi siêu việt ca Ka ca ta hồng y thiếu nữ ở trước cửa dưng bước nhìn c ả gì ỷ ánh mắt liền cùng nhìn đồ đần một dạng ca ca ta về sau tốt nghiệp ít nhất là một tên cấp ba ma pháp sư biết rõ cấp ba ma pháp sư là cái gì không chúng ta thương vân thành cấp ba ma pháp sư cũng bất quá năm cái diệp thiêu hoa bất quá ép cấp tinh thần lực hợp thành vì thấy vậy ma pháp sư cơ hội đều xa vời nếu như nói các ngươi diệp ra diệp cẩn ta còn có thể tin diệp thiêu hoa n a m mơ đem so sánh thực tế nàng cười nhạo một tiếng trực tiếp rời đi ma lặn sơ từ đầu tới đuôi liền bước chân cũng không ngừng liền như là c ả dì ỉ như cái thằng hề làm ở mỹ hắn căn bản cũng không để ý c ả dì ỉ ngươi không phát hiện lạn sở thiếu ra căn bản là không để ý tới nàng sao đừng uổng phí tâm cơ diệp ninh dễ ước nói nguyên bản nàng cũng rất ghen ghét vị này từ nhỏ đã bị chúng tinh phùng nguyệt đại tiểu thư bây giờ thấy nàng cũng cùng bản thân một dạng bị lưu đ ầ y tới đất hoang chỉ còn lại có lòng tràn đầy thoải mái ngươi địa vị lại cao hơn lại như thế nào không phải là một cái phế vợ không phải là bị phân phát đến đất hoang c ả gì ỷ há to miệng còn muốn nói gì nữa có thể n g h ĩ n g h ĩ hiện thực cũng có chút nhục trí mà rũ đ ầ u xuống diệp thiều hoa không tiếp tục quản những người này nàng hướng bản thân nằm viện tử đi đến chuẩn bị kỹ càng tốt trải vớt cái thế giới này tình huống cái thế giới này cùng với nàng trước đó chỗ nhận biết thế giới khác nhau rất lớn nàng cần hoa một đoạn thời gian lại lý giải đủ loại tình huống mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa nhiệm vụ lần này không đơn giản bất quá nàng cũng không phải là nguyên thân nàng tất nhiên xuyên qua tinh thần lực tự nhiên cũng thay đổi thành nàng mà không phải nguyên chủ thiếu hoa không xong diệp t h i ế u hoa đang nghĩ ngợi muốn hay không cũng đi tham gia những cái kia trường học chiêu sinh lúc này c ả dì ý hấp tấp tiến đến diệp t h i ế u hoa hơi ngầm đầu nói c ả dì ý tức g i ậ n đến con mắt đỏ bừng diệp da công tước đại nhân hắn vậy mà nhận diệp cần làm nghĩa nữ đợi chút nữa có canh hai ba canh a hết chương này chương một trăm linh hai một trăm linh hai bị vứt bỏ ma pháp thiên tài hai canh hai diệp cần chỉ là diệp ra một cái chi thứ có thể bởi vì xuất sắc thiên phú trổ hết tài năng đặc biệt là còn tại diệp thiều hoa là cái phế vật mãnh liệt như vậy dưới sự so sánh liền diệp ra mạnh nhất diệp công tước cũng chỉ là b cấp tinh thần lực nàng a cấp tinh thần lực chân quý có thể nghĩ diệp công tức chỉ có diệp thiều hoa một đứa con gái như vậy nữ nhi này là một cái phế vật đã nhận định là không hy vọng gì nhưng diệp cần không giống nhau nàng là toàn bộ diệp gia tương lai những trưởng lão kia căn bản không quản diệp thiều hoa cảm thụ để cho diệp công tức thu diệp cần làm nghĩa nữ không chỉ có như thế diệp cần đãi ngộ so trước kia diệp thiều hoa cao hơn mấy phần diệp thiều hoa trước đó ở diệp gia có một cái đơn độc sân nhỏ đơn độc luyện tập ma pháp địa phương đây đều là diệp công tức dùng nhiều tiền vì nàng chế tạo nhưng hôm nay những cái này toàn bộ đều biến thành diệp cần địa phương quản gia phúc bà nói công tước đại nhân vốn là kiệt lực phản đối c ả gì ỷ năm năm đấm nhìn xuống không cho trong con ngươi chuyển nước mắt rớt xuống nhưng là các trưởng lão nói ngươi lại không ma pháp thiên phú chiếm tốt như vậy địa phương căn bản chính là lãng phí không bằng cho diệp cẩn công tước đại nhân thỏa hiệp không thể không đổ lệ c ả gì ý là công tước từ bên ngoài kiếm về từ bé cùng diệp thiều hoa cùng nhau lớn lên hai người mặc dù là chủ tớ nhưng diệp thiều hoa cho tới bây giờ coi nàng là làm mội mội mình đối đãi diệp công t ư ớ c thường xuyên bế quan tu tập ma pháp hai người này đại đa số thời gian đều ở cái nhà kia bên trong chỗ nào mỗi một chỗ cũng là trong đầu sâu nhất ký ức bây giờ nói cho diệp cẩn liền cho diệp cẩn nói không khổ sở cũng là giả diệp thiều hoa trầm mặc một chút ta đã biết cả gì ý vốn cho là diệp thiều hoa sẽ thương tâm không nghĩ tới nàng vậy mà liền như vậy thanh đạm một câu có chút xứng sở hệ thống cho nội dung cốt truyện bên trong cũng có chuyện như thế khi đó nguyên thân vừa vặn bị lạn sở cho từ hôn không nghĩ tới chỗ mình ở bị t r ỗ ở bị cướp đi coi như xong bản thân duy nhất phụ thân cũng thay đổi thành người khác luân phiên đả kích xuống trực tiếp đi ma thu xâm lâm cuối cùng bị diệp công tức mang trở về lúc kém chút biến thành tàn phế mà diệp công tức cũng tổn thương nguyên khí nặng nề nhớ kỹ nàng lúc trở về diệp cần đã đột phá thực tập ma pháp sư trở thành cấp một ma pháp sư bên người còn có một cái thiếu niên tuấn mỹ nàng chỉ nhiều nhìn bọn họ một chút l i ề n bị cốc hồng thủ hạ một cái phong tưởng trực tiếp đánh rớt cốc hồng cái kia cao cao tại thượng giống như nhìn sâu kiến bộ dáng để cho nguyên thân ký ức hiểu sâu theo cốc hồng tử sĩ nói nàng không xứng nhìn hắn cũng chính bởi vì dạng này nguyên thân đặt xuống quyết tâm hảo hảo luyện tập ma pháp lại không nghĩ rằng lạn sở sẽ làm ra chuyện này nàng cuối cùng liền chết cũng là chết không toàn thây diệp ra cũng cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát diệp công tức lấy thân t u â n thành lần này hệ thống nhiệm vụ có hai cái một là trở thành đại lục đỉnh tiêm ma pháp sư không nghĩ lại bởi vì chính mình liên lụy bất luận kẻ nào hai là bảo hộ diệp công tức cùng c ả gì y không nên để cho ma thú công thành diệp thiêu hoa sở dĩ cảm thấy khó là bởi vì nàng còn biết về sau nội dung c ó c h u y ệ n lần này ma thu công thành là hát cá ma pháp sư phát ra cùng đại lục ma pháp sư quyết đấu thậm chí có đủ để hủy diệt ma pháp đại lục thành cấp ma thú phải biết ma pháp đại lục mặc dù lớn nhưng là thích hợp học tập ma pháp người lại không nhiều tỷ lệ là một phần vạn mà có thể trở thành cấp ba ma pháp sư trở lên càng là đồ vật quý hiếm nàng hiện tại ở tại thương lang công quốc cũng chỉ có một cái cao cấp nhất ma pháp sư cấp sáu tọa c h ấ n Vẹn vẹn như vậy như thì đủ để cái h nhiếp h ấ n nước. một t n tương đương、so、h thú, cấp ma là v ớ so sư cao ma pháp cấp cấp hơn còn thứ á hai nhiệm vụ có chút khó khăn rất nhiều ký chủ cái thế giới này đều thất bại ta đoán giúp ngươi tiếp nhiệm vụ này tám t a o mày ngươi đừng có áp lực lấy tư chất ngươi nhiệm vụ thứ nhất có thể nhẹ nhõm hoàn thành chí ít chúng ta có giữ gốc tích phân đúng rồi thiếu hoa phúc bá còn chờ ngươi ở ngoài c ả gì ỷ s ờ một lần con mắt công tước đại nhân nghe nói l ạ n sờ sự tình nổi trận lôi đỉnh nhường ngươi trở về cho ngươi đòi cái công đạo thuận tiện thuận tiện tham gia diệp cẩn kế thừa nghi thức vậy đi thôi diệp t h i ế u hoa gật gật đầu một đoàn người từ hoang thành ngồi cấp một phong hệ ma thú đi thương vân thành không đến một giờ đã đến mục đích phúc bá ngài trở lại rồi diệp ra cửa chính chiến sĩ nhìn thấy phúc bá cung kính xoay người khi nhìn đến phúc bá sau lưng diệp thiều hoa lúc biểu lộ có chút không hiểu cổ quái kêu một tiếng đại tiểu thư diệp thiều hoa thở ơ lên tiếng đi đầu đi tới cửa bên trong rơi vào phía sau hắn một bước phúc bá có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua diệp thiều hoa loại tâm cảnh này nếu có chút thiên phú cuối cùng thành tựu cũng không thể khinh thường nghĩ tới đây phúc bá thở dài một tiếng vì sao công tước đại nhân b ê cấp tinh thần lực nàng một chút điểm đều không có di chuyển đến đâu có thể trở thành cha con gái Ta c ũ nàng g hứng. Diệp thiều hoa còn chưa đi đến trong phòng, liên nghe được một đường công choảng, thật Thiều một thanh thúy âm thanh. phát Hoa chưa pháp hội pháp cao còn được cần ăn mặc ma pháp sư công hội phát ma pháp sư áo đến liên ăn Diệp Diệp đi sư sư âm theo ngồi ũ ngũ thải thú hạch. dai bàn làn ngũ dai ma thú ma hạch. Nàng n g ma ma ở diệp công tức dưới tay bên cạnh là một cái thiếu niên tóc vàng khắp khuôn mặt là kiệt nạo diệp thiêu hoa đến để cho trong đại sảnh người an tĩnh một cái trước mắt cũng không khỏi hướng cái phương hướng này nhìn qua diệp công tức cầm cái c h é n tay cũng dừng một chút có chút kinh ngạc hắn vốn cho là chính mình cái này con gái sẽ tức giận không nghĩ để ý chính mình không nghĩ tới nàng vậy mà đến rồi diệp thiều hoa cũng phát hiện trong đại sảnh vị trí đã ngồi đầy mà nàng trước kia vị trí chính là diệp cẩn ngồi cái kia nàng xấu hổ đứng ở đại sảnh t r u n g quanh diệp ra đệ tử nhìn xem cái này đã từng ngăn nắp xinh đẹp đại tiểu thư không khỏi cười nạo h một tiếng nguyên lai、like、là đại tiểu thư mấy cái trưởng lão lanh đạm nói một tiếng trong giọng nói là chưa bao giờ có không kiên nhẫn ngươi trở về cũng vừa tốt mẫu thân ngươi lưu cho ngươi ma hạch cấp năm ta đã lấy ra cho diệp c ậ n ngươi cái kia tư chất dù sao cũng không cần đến cho nàng ngươi không có ý kiến chớ hết chương này chương một trăm linh ba một trăm linh ba bị vứt bỏ ma pháp thiên tài ba ba canh diệp thiêu hoa từ lúc sinh ra đời thời gian liền không có gặp mình mẫu thân tất cả tưởng niệm chỉ ở cái này không ma hạch cấp năm bên trên nàng biết rõ ma hạch cấp năm trần quý cơ hội toàn bộ diệp thiều hoa thu đến nguyên chủ cảm xúc kịch liệt chấn động nàng nhúng mày mặc dù bây giờ còn không hiểu ma pháp nhưng là đã trải qua nhiều như vậy thế giới nàng thân pháp cũng là xuất thần nhập hóa ai cũng không có thấy rõ nàng là làm sao động tác ngay cả diệp c ẩ n cũng chưa kịp phản ứng đợi nàng thấy rõ thời điểm nàng trên cổ ma hạch đã rơi xuống diệp thiều hoa trong tay ngươi đậu diệp thiều hoa một tay cầm ma hạch một tay năm năm đấm có chút nước mắt chất vấn đại trưởng lão hai chữ này rất lạnh nàng cặp kia trong mắt đen nhánh để cho mấy vị trưởng lão đều lòng tràn đầy hoảng sợ trong đại s ả n h bỗng nhiên xuất hiện một đường ngâm sướng ma pháp chú ngữ thanh âm Xoát. n a m đạo thủy tiễn từ diệp cẩn bên người thiếu niên tóc vàng xuất hiện trước mặt không lưu t ì n h chút nào đánh tới hướng diệp thiếu hoa cấp ba ma pháp trong đại s ả n h tất cả mọi người lên tiếng kinh hô không ai từng nghĩ tới cái kia cùng diệp cẩn đồng dạng lớn thiếu niên là cùng diệp công tức một dạng đẳng cấp ma pháp sư cấp ba diệp thiếu hoa ở thế giới khác còn có hạn chế nhưng là ở cái này cái vũ lực vi tôn thế giới không có chút nào che giấu nàng tinh thần lực buộc phát còn có phản ứng thần kinh tốc độ thân thể đã tính phản xạ làm to lớn nhất điều tiết tránh đi cái này thủy tiễn ngay tại lúc đó diệp công tức ngưng tụ một đường tường đất cũng xuất hiện ở diệp thiều hoa trước mặt tất cả mọi người đều cho là là cái này tường đất chặn lại thiếu niên tóc vàng thủy tiễn được rồi cốc hồng ca diệp c ẩ n khẽ lắc đầu sau đó nhìn về phía diệp công tước tất nhiên thiều hoa ưa thích cái này ma hạch cấp năm liền cho nàng a nàng lấy xuống ma hạch cấp năm trả lại cho diệp công tước dù sao quanh đi c ủ a lại diệp công tức tuyệt đối sẽ đem ma hạch cấp năm lại cho nàng nghe được diệp cẩn thanh âm trong đại s ả n h tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về thiếu niên tóc vàng kia nguyên lai、like、hắn là cốc hồng thương lang đế quốc vương tử ma pháp đại lục thứ nhất học viện dần học viện học sinh dĩ nhiên là hắn thương lang đế quốc có hy vọng nhất đột phá đến thất giai ma pháp sư thiên tài ma pháp đại lục bảng bài danh 36. t r u u n g quanh không ngừng có tiếng kinh hô truyền đến tất cả mọi người dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn diệp cẩn nhưng duy chỉ có không có ghen ghét thiếu nữ này thiên phú xuất sắc đến bọn họ đã không ghen t ị nổi diệp cần rất hưởng thụ dạng này ánh mắt mà cốc hồng căn bản không đem đám này t r o n g thành nhỏ người nhìn ở trong mắt ma hạch cấp năm mà thôi này cũng xem như bảo hắn cười nhạo một tiếng diệp công tức cầm diệp c ầ n trả lại ma hạch cấp năm hắn s á t mặt ngưng lại sau đó đem diệp thiều hoa đơn độc gọi vào thư phòng diệp thiều hoa kéo ra cái ghế ngồi đối diện hắn lười biếng vuốt vuốt ma hạch thiếu hoa ngươi biết ta bảo ngươi trở về làm gì sao diệp công tức nhìn xem diệp thiều hoa bộ này thờ ơ bộ dáng không khỏi ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương sọ nao đau lợi hại ma hạch mặc dù là ngươi mụ mụ di vận nhưng ngươi cầm căn bản vô dụng cho diệp cẩn là tốt nhất ngươi còn có thể dựa vào cái này cùng với nàng tạo mối quan hệ lấy nàng thành t i ự u về sau còn có thể hộ ngươi một hai t h i ề u hoa cha không thể vĩnh viễn hộ ngươi luôn có muốn rời khỏi ngươi ngày đó ta đáp ứng mâu thân ngươi muốn hộ ngươi chu toàn nghe thế bên trong diệp thiều hoa đem ma hạch cấp năm một nắm cha tại sao phải diệp cần hộ c h í n h ta cũng có thể bảo bản thân không lo nàng đưa tay gõ bàn một cái nói chín h n g ư ơ i nghe thế bên trong diệp công tức lắc đầu ngươi ngay cả thực tập ma pháp sư cũng chưa tới lấy cái gì hộ bản thân diệp cần a cấp tinh thần lực về sau ít nhất là ngũ giai ma pháp sư liền xem như tại thương lang đế quốc cũng là người người kính sợ tồn tại có nàng tại ngươi tất nhiên không lo hắn không phải xem thường diệp thiếu hoa nhưng là tinh thần lực là thiên sinh ép cấp tinh thần lực cùng phế nhân không có gì khác biệt diệp công tức mấy ngày nay vì chuyện này gầy gò không ít a cấp tinh thần lực rất cao sao diệp thiêu hoa hít mắt người cho rằng đâu diệp công tức cảm thấy mình con gái biến ốc biết rõ vừa mới cái kia cốc hồng sao hắn liền là a cấp tinh thần lực ma pháp sư cấp ba giai ẩ n học viện học sinh ma pháp đại lục phần lớn là ép cấp bậc tinh thần lực đến d cấp tinh thần lực mới có thể chân chính học tập ma pháp b cấp tinh thần lực cũng là đồ vật quý hiếm chớ nói chi là a cấp tinh thần lực đặt tới s cấp tinh thần lực nhiều năm như vậy cũng liền quang minh điện cái kia thánh tử cho nên người biết a cấp tinh thần lực cao biết bao nhiêu a diệp thiêu hoa chỉ là những mày không nói gì a cấp tinh thần lực nàng là thật không cảm thấy cao bao nhiêu ma pháp đại lục tinh thần lực đẳng cấp từ thấp đến điểm cao hẳn là f e g c b a s ss ss s, s. đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình diệp cẩn cùng cốc hồng cũng là a cấp bậc thiên phú diệp thiều hoa mới vừa chỉnh lý xong cái thế giới này tình h n g lúc liền để hệ thống cho nàng kiểm chắc trải qua nhiều như vậy thế giới tôi luyện nàng tinh thần lực đã đạt đến được trời ưu ái sss cấp diệp cẩn là a cấp mà nàng là sss cấp trọn vẹn cao hơn ba đẳng cấp cho nên diệp thiều hoa là thật không cảm thấy a cấp cao bao nhiêu ba canh còn nhớ rõ hôm nay ngày đầu tiên cờ cờ sao tiểu khả ái môn dùng phiếu đề cử vì cao lớn hoa điên cuồng đánh cồn a quen thuộc liền cùng một chỗ cảng cho nên đặt ở cái giờ này đổi mới sau đó thế giới ma pháp tương đối xa lạ rất nhiều thứ cần tra hoa hoa đêm qua góp nhặt rất nhiều tư liệu ma pháp sư đẳng cấp cũng là tham chiếu tiền bối lần thứ nhất viết dị thế giới viết khả năng không tốt hoa hoa cũng ở đây cố gắng thử nghiệm có chỗ nào viết không đúng không muốn phun ta à anh anh anh mặt dễ thương hết chương này chương một trăm lẻ bốn 1 0 t t r ă b ị vứt bỏ ma pháp thiên tài 4, canh một ta ngày mai muốn đi tham gia dởn trường học chiêu sinh diệp thiều hoa chuyển đề tài c ư ờ i híp mắt nhìn xem diệp công tước thanh âm nhưng lại mười điểm nghiêm túc mặc dù ta biết ép cấp tinh thần lực nhưng ai nói ép cấp tinh thần lực liền không thể học tập ma pháp vừa nói nàng đưa tay trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đường băng nhận ba s cấp bậc tinh thần lực toàn bộ ma pháp đại lục trong lịch sử cũng số không ra mấy cái liền 008 cũng sợ hai thán phục tại diệp thiều hoa tốc độ học tập nàng từ lúc đi đến ma pháp đại lục trừ bỏ hấp thu nội dung cốt truyện cơ hồ không có nghỉ ngơi qua liền đi đường thời điểm đều ở nhắm mắt minh tưởng hấp thu trong không khí ma pháp nguyên tố yêu nghiệt một khi nghiêm túc ai có thể trị được nàng diệp công tức chén trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất người người người n g ư ơ i thẳng ngãi con này hôm qua không phải còn không thể ngưng tụ ma pháp nguyên tố sao làm sao trong vòng một đêm đã đến thực tập ma pháp sư một cấp đến ma pháp sư cấp bảy đều muốn ngâm sướng chú ngữ mới có thể điều động trong không khí ma pháp nguyên tố thì t r i ể n ra ma pháp nhưng mà diệp thiều hoa trực tiếp nhảy qua một bước này cơ hồ không có ngâm sướng liền thuấn phát đây là đến thánh cấp ma đạo sư mới có thể làm được thuấn phát tộc trường thằng đến bên ngoài chuyển đến đại trưởng lao thanh nhâm diệp công tức hít sâu một hơi ngươi trước về gian phòng của mình ngày mai ngươi theo ta cùng đi hắn một lần nữa rót cho mình một ly nước cố gắng bình tĩnh tâm tình mình đại trưởng lão đẩy cửa t i ề n đến liền thấy đang ra ngoài diệp thiếu hoa cái kia đôi mắt đ ỗ n g nhiên trở nên cực kỳ sâu lạnh s a u khi lấy diệp công tước mặt hắn cũng không thể quá phận thu hồi muốn nghiền ép tinh thần lực hắn rời đi ánh mắt cố gắng nói với chính mình tất cả còn không có phát sinh cửa lạch cạch một tiếng đóng lại đại trưởng lão lúc này mới nhìn về phía diệp công tước tộc trường giai đ n trường học ngày mai chiêu sinh nội thành không cho phép người bình thường tồn tại ta xem buổi sáng ngày mai liền đem đại tiểu thư đưa trở về Tại đại ó nàng cũng an toàn một chút. Về phần chút. ma một h Về c cấp 5, ta cảm h thấy ta vẫn là g a o cho diệp cần Diệp trưởng i đối Đại ể u thư tương đối thỏa t đáng. Đại trưởng lão không biết vì sao lần này ra ẩn trường học vậy mà lại ở tại bọn hắn thành nhỏ chiêu sinh tưởng rằng bản thân trọng sinh mang đến biến hóa nhưng là lần này tuyệt đối không thể để cho diệp thiều hoa thai họa bọn họ diệp ra đời trước cũng là bởi vì diệp thiều hoa mới làm hại diệp công tức bản thân bị trọng thương cuối cùng bị thánh cấp ma thú ma pháp tác động đến đến chết diệp ra ở nơi này trận ma thú trong sóng gió phong ba không một sinh tồn lưu truyền trên trăm năm truyền thừa cứ như vậy không thấy có thể trọng sinh là phong thần cho hắn thiên đại kỳ ngộ hắn lao không thể làm cái gì nhưng là hắn có thể che chở diệp ra chí ít sẽ không để cho diệp thiều hoa lần nữa hai họa diệp ra cái này ép cấp tinh thần lực người vốn nên liền bị đuổi ra ngoài đ ờ i trước tộc trưởng một mực che chở nàng còn tin tưởng nàng có thể cố gắng học tập ma pháp có thể cũng không nghĩ một chút một cái ép cấp tinh thần lực người có thể học ma pháp gì bị lản sợ cưỡi trở về cũng không an phận nếu như nàng là thông minh một chút thức thời một chút lản sợ nói không chừng xem ở trên mặt nàng cứu diệp ra một cái cuối cùng không chỉ có bị cốc hồng chán ghét liền lản sơ một nhà đều không thích nàng lần này hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy ở nơi này tất cả phát sinh trước đó bỏ qua một bên cùng với nàng quan hệ không thể để cho diệp thiều hoa lại gieo họa bọn họ nhất tộc đại trưởng lão nhàn nhạt nghĩ đến trên mặt là chính mình cũng không có phát hiện xem như người trùng sinh cao ngạo nghe được đại trưởng lão lời nói diệp công tức lông mày méo một cái nếu là trước đó hắn khả năng cũng đáp ứng nhưng bây giờ không giống nhau diệp thiêu hoa hiện ra cho hắn thực lực quá làm cho hắn rung động mặc dù chỉ là cấp một ma pháp nhưng là có thể làm được thuân phát đây là hắn trước mắt đều làm không được sự t ì n h suy nghĩ một chút đối chiến quá trình bên trong những người khác còn tại ngâm sướng ma pháp n g ư ờ i băng nhận liền quét đến trước mặt người khác đánh đối phương một trở tay không kịp đây cũng là vì sao thánh ma đạo sư gọi thánh ma đạo sư mà không gọi bắt cấp ma pháp sư nguyên nhân bởi vì đến thánh cấp chính là một cái chất bay qua cấp năm ma hạch là thiều hoa mụ mụ lưu cho nàng cái này ta cũng không làm chủ được nhìn thấy đại trưởng lao sắc mặt lập tức liền đen diệp công tức đấy mắt hiện lên một đường suy nghĩ sâu xa ngươi là nhìn xem thiều hoa lớn lên ngươi cũng biết nàng rất cố gắng trong lịch sử cũng không phải là không có đi ra ép cấp tinh thần lực ma pháp sư thiều hoa tự nhiên là cố gắng đại trưởng lao thấp đôi mắt trong mắt lại là cười lạnh người đương nhiên không biết trong miệng ngươi cái này cố gắng n g ư i chính là hủy bọn họ toàn cả gia tộc người ngay cả chính ngươi cũng bởi vì đi ma thu xâm lâm cứu nàng lưu lại bệnh căn ma pháp cũng đã không thể tiến lên trước một bước nhưng là ép cấp thiên phú cố gắng nữa cũng bất quá nhất cấp ma pháp sư đại trưởng lao trầm ngâm một chút cấp năm ma hạch coi như xong ngày mai d i ở n trường học chiêu sinh ta nghĩ mang lên diệp c ậ n hắn xem như người trùng sinh tự nhiên biết rõ cốc hồng lai lịch thương lang công quốc người thừa kế ma pháp đại lục đỉnh tiêm thế lực còn có về sau diệp cần thành cựu gần nhất hai ngày hắn đã lung lạc hai người nhưng là hắn không có nói cho diệp công tước sợ diệp công tước sau khi biết cũng phải đến xế vào loại thời điểm này hắn không muốn bị diệp t h i ể u hoa làm cái gì chuyện ngu xuẩn lại làm hại bọn họ toàn tộc hủy diệt giai đoạn trường học là trên đường lớn thứ nhất học viện pháp thuật đ ờ i trước g i dởn trường học không tiếp tục thương lang đế quốc chiêu sinh diệp c ầ n đến vào trường học nghiên kỷ đã mất đi cơ hội này đời này hắn không muốn diệp cần bỏ lỡ diệp công tức cùng thương vân thành chủ quan hệ tốt muốn đi tham gia chiêu sinh tìm thành chủ là đơn giản nhất ta đã để cho người ta nói cho thành chủ sẽ mang diệp cần đi đương nhiên cũng sẽ mang thiếu hoa diệp công tức vốn là dự định mang diệp cần đi nghe được sẽ mang cũng đi vào đại trưởng lao an tâm có thể nghe phía sau một câu hắn không dám tin nhìn xem diệp công tước tộc trưởng ngươi lặp lại lần nữa còn muốn mang ai đi thiếu hoa nàng nói nàng muốn đi thử xem diệp công tức cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ hơn nữa vừa mới diệp thiều hoa cái kia một tay s á c thực kinh động đến hắn đại trưởng lão lại bị chọc giận quá mà cười lên nàng muốn đi thử xem một cái ép cấp thiên phú người ở toàn bộ thương vân thành trước mặt mất thể diện thì được rồi nàng đang còn muốn d ở n trường học thiên tài trước mặt lại mất một lần mặt sao ai cho nàng dũng khí muốn đi d ở n trường học thử xem canh hai ba canh vẫn như cũ cùng một chỗ a hết chương này chương một trăm linh năm một trăm linh năm bị vứt bỏ ma pháp thiên tài nam canh hai nếu như không có nhìn thấy vừa mới diệp thiều hoa thuấn phát cái kia một tay diệp công tức cũng sẽ cảm thấy nàng đang nói đùa nhưng hắn biết rõ cho nên không có đại trưởng lão phản ứng lớn như vậy bất quá đại trưởng lão lời nói để cho hắn không khỏi nhữ mày một cái thương lang đế quốc hơn một ngàn năm trước vương thất người thừa kế chính là ép cấp tinh thần lực cũng đạt tới ma pháp sư cấp sáu đại trưởng l ã o có lẽ chúng ta sai ép cấp tinh thần lực có lẽ không có nghĩa là cái gì vạn nhất thiều hoa ngày mai sẽ bị d i ở n trường học tuyển chọn đâu diệp công tức hiện tại tâm tính rất tốt tóm lại cũng là con gái của hắn mặc dù bí mật sẽ dạy hơn nàng nhưng là trên thế giới này không có người so với hắn quan tâm hơn nàng mặc dù chỉ là ép cấp tinh thần lực hắn cũng không muốn nghe có người nói nàng không tốt cho nên đang nghe l ả n sở vậy mà trước công chúng dưới tìm nàng từ hôn hắn mới giận tím mặt đem nàng tiếp trở về yêu cầu thành chủ bên kia cho nàng xin lỗi Được được được ngươi muốn để nàng đến liền tùy tiện đi bất quá ta đề nghị cũng không cần báo dởn trường học thương vân thành không thì có một cái trường học ma pháp mặc dù học phí đắt một chút nhưng so dởn trường học hiện thực nhiều đại trường lão cũng lười tốn nước miếng nói cái gì trong lòng hắn diệp thiều hoa đời trước đã ngu xuẩn cả một đời đời này cũng sẽ không có cái gì triển vọng lớn tất nhiên diệp công tức chưa từ bỏ ý định vậy liền để hắn nhìn tận mắt đừng hy vọng hai người nói xong đều đều mang tâm tư rời đi đối với lản sờ đi tìm diệp thiều hoa muốn đính hôn ngọc bội điểm này diệp công tức lại là rất tức giận hắn xem như b ê cấp tinh thần lực ma pháp sư là thương vân thành năm đại ma pháp sư một trong thương vân thành chủ rất coi trọng hắn tại cung điện hung hăng giáo dục l ã n sơ một chầu về sau ngày thứ hai tại giờ học viện t r i ề u sinh sẽ lên còn đặc biệt để cho l ã n sơ cho diệp thiều h ò a xin lỗi bất quá cũng chỉ là xin lỗi mà thôi hắn không muốn đem đính hôn ngọc đ ộ i đổi lại uy tứ vô luận hắn lại thế nào coi trọng diệp công tước hắn cũng không thể để con của hắn cưới một cái ép cấp tinh thần lực người diệp tiểu thư xin lỗi giai đ n học viện chiêu xin lối vào lạn s ở phi thường hổ thẹn hướng về phía diệp t i ể u hoa không người trong miệng nói xong xin lỗi lời nói nhưng là đấy lòng lại chướng mắt diệp t i ể u hoa loại hành vi này nguyên bản hắn cho rằng diệp t i ể u hoa nói như vậy thoải mái là thật dự định b u ô n g tay thật không nghĩ đến nàng vậy mà thuyết phục diệp công tước nếu như nàng cảm thấy dạng này bản thân sẽ thỏa hiệp nàng kia thật đúng là suy nghĩ nhiều lạn sợ mội mội nhìn thấy cốc hồng cùng diệp cẩn hai mắt tỏa sáng lập tức đi ngăn lại diệp cần cánh tay trong lúc đó còn hung hăng t r ư n g diệp thiều hoa một chút diệp thiều hoa trong tay t h ở ơ vớt vớt ma hạch tập trung tinh thần lực cảm giác bên người ma pháp nguyên tố ma thu công thành còn có thời gian ba năm nàng không thể một mực tại thương vân thành xa rời thực tế thánh cấp ma thu không phải nói đùa nàng muốn ở nơi này ba năm cố gắng tăng lên bản thân diệp ra tài nguyên có hạn diệp thiều hoa có thể biết rồi người hiếu học nhất tập ma pháp địa phương chính là gia ẩn trường học nhưng nàng cũng không nghĩ tại giai ẩn trường học một mực ngốc mười năm nàng chỉ muốn trước học tập đủ loại ma pháp chú ngữ lại đi ma thu sơn mạch thực chiến diệp công tức không nghĩ tới nữ nhi của mình đã vậy còn quá khắc khổ cố gắng trong lòng không điểm đứt đầu mặc dù đối với lạn sở cái kia qua loa lời nói không hài lòng bất quá cuối cùng không nói gì thêm giai ẩn trường học chỉ ở thương lang đế quốc thiết một cái chiêu sinh địa điểm chính là thương vân thành cho nên hôm nay toàn bộ thương lang đế quốc quý tộc đều đến nơi này cửa ra vào ngừng lại vô số nhị tam cấp phi hành m a thú để cho diệp ra đệ tử mở rộng tầm mắt lao sư cốc hồng mang theo diệp cẩn đám người đi vào trước liếc mắt liền thấy được lần này t r i ề u sinh lao sư đúng là hắn lao sư hắn một tiếng này để cho ăn mặc d ầ n trường học ma pháp bảo học sinh đều hướng bên này nhìn đến thấy được là cốc hồng những cái này mang trên mặt cao ngạo học sinh hai mắt tỏa sáng sau đó có chút kiên kỵ nói cốc hồng học trưởng tự hồ lại muốn lên cấp quả nhiên là một cái duy nhất có thể cùng năm thứ tư cái kia yêu nghiệt chống lại người hắn vậy mà dởn trường học học sinh thương vân thành chủ nghe được học sinh kia lời nói nhìn xem cốc hồng ánh mắt cũng phi thường kinh ngạc mà lạn s ở cùng các tham gia chiêu sinh người ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ cốc hồng hiển nhiên là dởn trường học rất có địa vị liên chiêu sinh lão sư cái kia lạnh lùng mặt nhìn thấy hắn thời điểm đều nợ nụ cười người chung quanh đều hâm mộ nhìn xem hắn hy vọng cùng mình cũng có thể giống như hắn trở thành dởn trường học một thành viên dù sao đó là tại ma pháp đại lục địa vị biểu tượng gia i ẩn trường học có cái quy định bất thành văn không đến phép thuật cấp năm sư không thể tốt nghiệp cho nên mỗi cái gia i ẩn trường học tốt nghiệp ít nhất cũng là cấp năm ma pháp sư cấp năm ma pháp sư đều có thể chiếm lĩnh một tòa thành đây là tất cả mọi người mộng tưởng yên tĩnh phụ trách t r i ề u sinh láo giả nhìn toàn bộ đại s ả n h một chút thanh âm theo gió thắt ma pháp t r u y ề n đến mỗi người trong h a i hiện tại ta tới nói t r i ề u sinh quy tắc lão giả từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái cổ lão ma pháp quyển trục liền xem như thực tập ma pháp sư cũng có thể cảm giác được cái kêu ma pháp quyển trục bên trong ẩ n chứa năng lượng thật lớn hắn ngâm nga một đoạn ma pháp ma pháp quyển trục lập tức phát ra một đường mánh liệt ánh sáng trên mặt đất hình chiếu một cái ngũ tinh ma pháp trận đây là chúng ta ma pháp sư cấp bảy khắc lục kiểm tra các ngươi phủ không phù hợp tiêu chuẩn ma pháp trận tất cả tham gia chiêu sinh chỉ cần đứng ở ma pháp trận này bên trong là được lão giả nói bình cấp cùng thủy tinh cầu kiểm tra một dạng tinh thần lực f cấp đến ba s cấp bổ sung ma pháp khác hệ tinh thần lực tiêu chuẩn thấp nhất b đẳng cấp nếu như c cấp tinh thần lực có thể ở trước mười tám tuổi đạt tới cấp một ma pháp sư cũng miễn cưỡng đúng quy cách học viện tại leo công quốc tìm triệu đến ba cái tân sinh cũng là b cấp một cái a cấp nhiều năm như vậy giờ dần trường học chỉ có cái kia yêu nghiệt có s cấp thiên phú nàng l à đến từ ma pháp sư công hội lao giả nói xong nhìn tất cả mọi người một chút đương nhiên ép cấp tinh thần lực ta không hy vọng xa vời ta hy vọng hôm nay có thể ở các ngươi công quốc triệu đến một hai cái b ê cấp tinh thần lực học sinh hết chương này chương một trăm linh sáu một trăm linh sáu bị vứt bỏ ma pháp thiên tài sáu ba canh thương lang đế quốc là bốn cái công quốc bên trong yếu nhất tồn tại hàng năm có thể bị ghi vào giởn trường học có một cái cũng không tệ rồi lão giả thử một chút ma pháp trận mới mở miệng ma pháp trận không có vấn đề dựa theo trình tự nguyên một đám tới đón t h ủ kiểm tra cái thứ nhất m ị lộ sau khi nói xong hắn nhìn thoáng qua diệp ra bên kia phương hướng ánh mắt rơi vào diệp cẩn cùng diệp t h i ế u hoa bên này diệp cẩn trên người tinh thần lực ba động rất lớn hắn cảm thấy nàng hẳn là có thể qua kiếm chắc về phần diệp t h i ế u hoa lão giả híp híp mắt mắt đối phương luôn có một loại hắn nhìn không thấu cảm giác l i ề n viện trưởng cũng không thể cho hắn loại cảm giác này hắn sống nhiều năm như vậy có thể khiến cho hắn có loại cảm giác này còn chỉ có người kia lão giả vừa nghĩ một bên như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt một cái con ngươi màu bạc quý tộc thiếu niên khẩn trương đứng ở chính giữa ma pháp trận ma pháp trận phát ra thanh đạm thanh sắc vòng sáng d cấp tinh thần lực thực tập phong hệ ma pháp sư không hợp cách cái tiếp theo e cấp tinh thần lực thực tập thổ hệ ma pháp sư không hợp cách cái tiếp theo c cấp tinh thần lực thực tập phong hệ ma pháp sư không hợp cách cái tiếp theo phía trước hai mươi cái không có một cái nào hợp cách ở đây các quý tộc nguyên một đám tâm tình phi thường x a sút c cấp tinh thần lực một cấp thủy hệ ma pháp sư 17 tuổi đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất g i â y chúc mừng ngươi trở thành g i ở n học viện một thành viên lão giả nhìn xem trước mặt cái này quần áo thiếu niên bình thường thanh âm hơi có vẻ ôn h ò a ôn h ò a thiếu niên kia kích động sắc mặt đỏ bừng bị g i ở n trường học học sinh mang sang một bên đi ghi danh tiếp đó lại là mười cái không có hợp cách a cấp tinh thần lực một cấp hỏa hệ ma pháp sư hợp cách lão giả nhìn xem trên ma pháp trận lóa mắt hào quang màu đỏ hai mắt tỏa sáng nội tâm cũng ít có kích động ngươi kêu diệp cẩn đúng không phi thường không nhiều qua bên kia đăng ký hoa một tiếng toàn bộ đại sảnh bởi vì lão giả câu nói này triệt để sôi trào mấy trăm hai mắt đều nhìn về diệp cẩn bên này thương lang đế quốc đại thần cũng hết sức kích động nguyên vốn cho là bọn họ thương lang quốc xuất hiện một cái c cấp tinh thần lực cũng không tệ rồi không nghĩ tới còn có thể xuất hiện một cái a cấp tinh thần lực thậm chí còn đến cấp một ma pháp sư hắn kích động dùng truyền âm ma pháp quyền chủ, đem tin tức này nói cho thương lang công quốc quốc chủ diệp cần cảm nhận được đưa tới ánh mắt biểu lộ cũng mười điểm tự ngạo cốc hồng ca vừa mới lao sư nói là thật sao nàng nhớ tới một cái k h á c điểm các ngươi d ầ n trường học thật có ép cấp tinh thần l ư ợ n g người nghe vậy cốc hồng trong mắt hiện lên một tia k i ê n kỵ không sai nàng là ma pháp sư công hội hội trường con gái kế thừa cha mẹ của nàng lôi hệ cùng thủy hệ song hệ ma pháp mới đến trường học hai năm cũng đã là ma pháp sư cấp bốn chính là d ầ n học viện cái thứ hai không đến năm năm liền tốt nghiệp học sinh diệp cần bị cốc hồng miêu tả tràng diện hấp dẫn nắm chặt n ắ m đấm đáy lòng âm t h ầ m t h ề mình nhất định không thể so với cái kia s cấp yêu nhiệt g kém ngươi một năm đã đến cấp một ma pháp sư cốc hồng xoa bóp một cái nàng đầu cười nói a cấp tinh thần lực lần này trong dởn trường học chiêu sinh ngươi nhất định là sắp xếp đệ nhất diệp t h i ê u hoa ngay tại diệp c ầ n đằng sau mấy cái đại trưởng lão nhìn xem nàng ánh mắt phi thường thâm trầm nhưng lại nhị trưởng lão cùng diệp công tức quan hệ muốn tốt một chút năm đó hắn tại ma thu sơn mạch kém chút đã chết vẫn là diệp công tức đem hắn cóng trở về tộc trưởng ngươi để cho thiều hoa tới tham gia chiêu sinh có phải hay không có năm chắc a nhị trưởng lão mặc dù không biết diệp thiều hoa mẫu thân là thân phận gì nhưng là diệp thiều hoa lúc sinh ra đời thời gian hắn cũng là tại mẫu thân của nàng vừa mới sinh sinh xong liền có thể sử dụng phép thuật cấp năm cầm chú chắc hẳn tinh thần lực lại thấp cũng sẽ không thấp đến b cấp phụ mẫu điều kiện tốt như vậy diệp thiều hoa làm sao cũng sẽ không là ép cấp a nhưng sự thật chính là như vậy nhị trưởng lão cũng lão phía i tiếc Diệp nhiệt. nói nói tinh tuổi tới giờ sinh tiêu thường tức lắt ta một chút thì thế chút trở thần một đạt trường hận. hắn hệ pháp học thu học chuẩn h sư, công đúng mang nàng đến đến náo cũng mong, băng cũng ẩn Mặc có cấp lực cấp có dù ép p là lấy, lẽ đầu, đầu. ma bên kia lão giả kiểm tra xong một cái hắn thản nhiên nói tiếp theo cái diệp thiều hoa thu hồi vớt vớt ma hạch cấp năm xuyên qua đám người đi tới chính giữa ma pháp trận nơi này có thương vân thành quý tộc nhận ra diệp thiều hoa không khỏi cười nhạo một tiếng nàng một cái ép cấp tinh thần lực cũng tới tham gia n a m mơ đi bọn họ cũng đều biết đã từng cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư tại lễ thành nhân bên trên kiểm chắc đến ép cấp tinh thần lực phần lớn đều rất xem thường nàng diệp cần cũng không nghĩ đến diệp thiều hoa vậy mà cũng tới biểu lộ như là gặp ma không cần phải để ý đến nàng đại trưởng lao từ đời trước liền biết diệp thiều hoa không đáng tin cậy chỉ có ôm chặt diệp cần cùng cốc hồng đùi liền có thể bảo diệp ra nhất tộc không lo nàng chưa từ bỏ ý định thôi hắn liếc qua diệp thiều hoa phương hướng mặt mày rất là á m trầm lần này diệp thiều hoa lại còn là không an phận hắn nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mắt nhắm mắt lại lão giả nhìn thấy là mình trước đó chú ý diệp thiều hoa khuôn mặt hơi ôn hòa mấy phần chờ không kiên trì nổi ma pháp trận sẽ tự động đóng sau đó hắn ngâm nga một đoạn chú ngữ ma pháp lập tức khởi động diệp thiều hoa chỉ cảm thấy cường đại tinh thần lực đang tại nghiền ép chính mình tinh thần hải càng ngày càng mạnh nàng không biết từ nàng đứng đi vào về sau ma pháp trận liền phát ra một đường m á n h liệt bạch quang từ màu đỏ dần dần chuyển thành màu tím sởm bên cạnh còn c u ố n màu trắng thanh sắc màu lam cùng thổ vòng xoáy màu vàng lão giả biểu lộ từ vui mừng biến thành trận mắt hốt mồm đến cuối cùng ngốc trệ thật lâu ma pháp trận mới dần dần dập tắt lão giả hung hăng nuốt nước miếng một cái sau đó hít vào một hơi thật dài thanh âm đều đang run rẩy ép cấp tinh thần lực băng hệ phong hệ thổ hệ ba hệ m a pháp sư dứt lời trong đại sảnh tiếng hít vào hiển nhiên có thể thấy được những cái kia nhìn về phía diệp t h i ế u hoa ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi là đối với loại đáng sợ này tinh thần lực sợ hãi diệp cần còn tại bên miệng cười lập tức cứng đờ có phiếu đề cử nhất định phải đưa cho hoa hoa a vạn nhất đã vượt qua đâu tờ cờ đài quá kinh khủng cũng là đại thần một bài lành lạnh đưa cho bản thân ba ai hôm qua không cẩn thận viết tô nữ vương tên cái này ta có thể giải thích gần nhất tại đổi tô nữ vương xuất bản bản thảo quá hoài niệm không cẩn thận liền đánh thành nàng tên o、no. chương một trăm linh bảy một trăm linh bảy bị vứt bỏ ma pháp thiên tài bảy canh một điều đó không có khả năng tuyệt đối là gian lận trước mấy ngày nàng vẫn chỉ là ép cấp tinh thần lực mà thôi lặn sơ mội mội lắc đầu một chút cũng không tin sự thật này giai ẩ n học viện lão giả nghe vậy ngựa khí biến đến nghiêm nghị lại chúng ta dởn học viện kiểm tra là ma pháp đại lục chuẩn s ắ c nhất ngươi không đạt được không có nghĩa là không có người có thể đạt tới sau khi nói xong hắn hướng diệp thiều hoa nhìn sang cười tủm tìm nói hai tháng sau sẽ có người tới thương vân thành đón ngươi đi dờn học viện đưa tin đương nhiên nếu như nguyện ý sớm lời nói cũng được ngay lập tức đi đưa tin ta rất chờ mong ngươi đến ở đây tất cả quý tộc đều không hề rời đi chỉ là tha thiết cùng diệp công tức p h à n đàm liền trước đó còn c h â m trọc diệp thiều hoa vậy mà cũng tới tham gia trúng tuyển người đều biến thái độ lúc này đám người chợt nhớ tới vừa mới bị l ạ n sở từ hôn sự tình trong lúc nhất thời thương vân thành những quý tộc kêu biểu hiện trên mặt có chút nghiêng ngẫm nguyên bản bọn họ cũng bởi vì l ạ n sở từ hôn mà đã cười nhạo diệp thiều hoa bây giờ diệp thiều hoa là ép cấp tinh thần lực bậc này khủng bố tinh thần lực về sau trưởng thành vô cùng lớn thương vân thành chủ sợ là rất khó chịu a diệp cần nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh diệp thiều hoa làm sao cũng không thể tin được nàng tinh thần lực vậy mà đạt đến ép cấp trong sách rõ ràng không phải như vậy trong sách diệp thiều hoa rõ ràng chỉ là một ép cấp tinh thần lực người chỉ là bởi vì chiếm được thanh nham thảo tẩy tủy phạt gân để cho tinh thần lực miễn cưỡng đạt tới dây dai ma vũ song tu nhưng bây giờ vê thảo rõ ràng sớm bị mình cầm đi thôi nàng tinh thần lực làm sao lập tức liền nhảy đến ép cấp không lại bản thân nắm vững thiên cơ sớm cầm tới nàng hư huyên huyền đ i ệ n đến lúc đó ma vũ song tu tinh thần lực cũng sẽ lại đến một cái cấp bậc trở thành ma pháp đại lục sử thượng cái thứ nhất thành thần nhân nàng đã sớm cầm đi diệp thiều hoa tất cả mạnh nhất kỳ ngộ nghĩ tới đây diệp cẩn tâm dần dần an định lại vẫn như cũ khôi phục cao cao tại thượng không dính khói l ử a trần gian bộ dáng lãn sở cùng cốc hồng cũng đều có chút kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa phương hướng s cấp tam hệ ma pháp sư loại thiên phú này tựa hồ học viện cái kia chết yêu nghiệt đều có điểm không kịp nổi năm nay thú vị cốc hồng kiên kỵ nhìn về phía diệp thiều hoa sau đó hít sâu một hơi nàng nếu tới trường học sợ là yêu nghiệt kia cũng không chịu nổi đại t r ư ở n g lão cũng không nghĩ tới nếu là hắn nhớ không lầm đời trước diệp thiều hoa đến chết tại ma pháp trên đều không có cái gì thành tựu liền cái thực tập ma pháp sư đều không phải là chẳng lẽ là bị bọn họ làm chết lại suy nghĩ một chút gần nhất cùng với nàng cách tâm trong lòng của hắn hơi có chút cảm giác khó chịu hắn ngồi trong đại sảnh suy nghĩ miên man lại đột nhiên nghe thấy được diệp thiều hoa lại nói cái gì sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngươi nói cái gì ngươi muốn đi ma thú xâm lâm nghe được diệp thiều hoa muốn đi rừng ma thú lịch luyện hai tháng đại trưởng lão đẳng một tiếng đứng lên đời trước sự tình rõ mồn một trước mắt diệp thiều hoa đầu tiên là làm hại diệp công tức đan điền bị hao tổn lại là làm hại diệp ra cả nhà diệt môn không sai diệp thiều hoa dựa vào ghế vớt vớt trong lòng bàn tay ma hạch xuyên qua ma t h ú xâm lâm đi dởn học viện hai tháng vừa vặn nhất định phải đi sao diệp công tức biết rõ ma t h ú xâm nguy hiểm có chút do dự có thể diệp thiều hoa nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua diệp công t ư c yên tâm ta có phân tức nếu là ngày trước diệp công tức không quá tin tưởng nàng nhưng là diệp thiều hoa tối hôm qua biểu hiện còn có hôm nay kết quả khảo nghiệm để cho hắn hung ác nhận tâm tốt đợi chút nữa ngươi mang lên từ đường phép thuật cấp năm quyển trục nếu như gặp phải nguy hiểm ma pháp quyển trục sẽ giúp ngươi chống đối một lần diệp công tức hít sâu một hơi đi ma thú xâm lâm tôi luyện cũng tốt đi ma thú xâm lâm thiếu hoa ngươi không đi thương vân đế quốc nhìn xem sao nơi đó còn có một buổi đấu giá nghe được diệp thiều hoa muốn đi ma thu xâm lâm sự tình lúc đầu không nói lời nào diệp cẩn vào lúc này đ ố n g nhiên mở miệng trên sách kém bất quá qua mấy ngày diệp thiều hoa liền trở về thương vân đế quốc tại đấu giá hội đầu kia trên đường dưới cơ duyên xảo hợp dùng một trăm ngân tệ đổi cái kia bản hư duyên huyền điển cái kia cải biến nàng vận mệnh thượng cổ huyền điển cứ việc trong lòng nóng này diệp thiều hoa đáp án nhưng diệp cẩn hay là làm bộ như không thèm để ý hỏi thằng đến liên tục xác định diệp thiều hoa sẽ không đi thương vân đế quốc diệp cẩn mới yên lòng trong sách diệp thiều hoa chính là nương tựa theo bản này thượng cổ huyền điện vượt cấp giết người thậm chí trên sách còn có đột phá thánh ma đạo sư thành thần điều kiện hai năm sau liền d ầ n học viện cái kia yêu nghiệt nữ bị nàng n g h i ề n ép thanh nham thảo chỉ là đồ chơi nhỏ huyền điện mới là diệp thiều hoa to lớn nhất át chủ bài hiện tại diệp thiều hoa không có cái kia bản huyền điện liền xem như ép cấp thiên phú thì có ích lợi gì nàng diệp cần chỉ cần lấy được quyển sách kia hai tháng về sau tại d ầ n trường học nhất định nhất chiến thành danh đứng ở ma pháp đại lục đình đừng nói diệp t h i ế u hoa liền xem như cái kia năm thứ tư s cấp yêu nghiệt cũng đều không phải nàng đối thủ diệp cần lòng tràn đầy nghĩ đến những cái này đại trưởng lao sắc mặt lại phi thường đen sự t ì n h lại lần nữa đi lên lịch sử bước chân cho dù có một chút biến số thì sao diệp t h i ế u hoa vẫn là đi ma thu xâm lâm diệp công tức vẫn là muốn đi cứu nàng diệp g i a vẫn là muốn diệt môn hắn trọng sinh một lần không phải trơ mắt nhìn diệp g i a cả nhà toàn diện hắn nhất định phải làm những gì bởi vì việc này Thật vất Thiều thân thiện trưởng thú Thẳng mặt mà từ thương vân đế quốc trở về, nàng cầm tới Hoa lãnh không hư huyền vả với với vài vân về, đối đứng đại đối đạo, đi đi đưa đến đầy đế điện. quốc Diệp lại liền Diệp viên sau Xuân quang láo ma xâm lâm lên nàng nàng cũng nàng. ngày Cẩn nàng mà cầm có bên trong công pháp quả nhiên thần kỳ mấy ngày nay nàng ma pháp đột phá rất lớn ngay cả cốc hồng đối với càng ngày càng trần kinh liên xưng nàng mỗi một ngày đều có thể mang đến cho mình kinh hỷ cốc hồng nhìn xem nàng sau nửa ngày sẽ thất t h ở ma pháp đại lục từ xưa đến nay ta đều chưa từng nghe qua có thể vượt cấp đối chiến ngươi đã có dởn học viện địa bảng trước một trăm thực lực giai đ n học viện trong lịch sử chỉ có ba cái tân sinh sông vào địa bảng năm mươi vị trí đầu ba người kia cuối cùng thực lực không có thấp hơn ma pháp sư cấp bảy một hai ba càng liền cùng một chỗ a hết chương này chương một trăm linh tám một trăm linh tám bị vứt bỏ ma pháp thiên tài tám canh hai cuối cùng cốc hồng nhìn về phía diệp cẩn ánh mắt mười điểm tha thiết diệp cẩn chờ ngươi đến dởn học viện toàn bộ học viện đều sẽ vì ngươi mà chấn động nghe được cốc hồng lời nói diệp cần nhưng cười không nói nội tâm cũng rất bành trướng đời trước nàng chỉ là một cái mà người bình thường hoàn toàn không nghĩ tới mình cũng sẽ có tiểu thuyết nhân vật chính giống như đãi ngộ giai ẩ n học viện nàng càng ngày càng mong đợi càng thêm chờ mong chờ diệp thiều hoa đi dờn học viện thời điểm nhìn thấy thực lực mình nên đến cỡ nào kinh ngạc diệp cần tiểu thư đại trưởng lão nói ngươi muốn đi dờn trường học để cho ta đem kim tệ cùng ma hạch cho ngươi lúc này một người làm gõ cửa t i ề n đến đem chuẩn bị kỹ cảng không gian giới chỉ đưa cho diệp cẩn thần sắc m ộ ư ơ i điểm cung kính diệp cẩn nhận lấy nhìn thoáng qua có chút sợ hãi thán phục đại trưởng lão năng lực trong thẻ kim tệ có một vạn kim tệ còn có một trăm n h ấ t giai ma hạch năm mươi cái ma hạch cấp hai cái này tương đương với một cái tứ giai ma pháp sư tài sản đại trưởng lão này nhưng lại sẽ gặp may thấy cảnh này cốc hồng hừ nhẹ một tiếng trước đó diệp thiều hoa ép cấp tinh thần lực thời điểm hắn còn sợ hai tháng vừa qua nhưng bây giờ thấy được diệp cần cố gắng còn có nàng thực lực tăng lên khủng bố đã hoàn toàn đem diệp thiều hoa ném ra sau đầu còn có trọng yếu nhất một chút diệp thiều hoa ánh mắt không tốt toàn bộ ma pháp đại lục người nào không biết g i a ẩn học viện ma pháp dạy học hoàn thiện nhất bên trong l á o sư cũng là cấp năm trở lên bên trong thư viện bao hàm toàn diện trọng yếu nhất là g i a ẩn học viện có cái thần khí có t h ể rèn luyện người tinh thần lực có thể nói tại g i a ẩn học viện đợi một ngày so ở bên ngoài ngốc ba ngày đều mạnh hơn cho nên tất cả tân sinh tại chiếm được tin tức này về sau đều sẽ trực tiếp đi r dờn trường học hấp thu tri thức diệp thiều hoa vậy mà đi ma thu xâm lâm rèn luyện lúc này cốc hồng không biết nói nàng khắc khổ mà chỉ có thể nói nàng không có thấy xa nàng cho là mình ép cấp tinh thần lực có bao nhiêu lợi hại có thể nàng không biết chờ hai tháng về sau tất cả tân sinh tại ma pháp vận dụng lên đều tiến bộ một mảng lớn chỉ có nàng còn dậm chân tại chỗ mà thôi hai người đều chuẩn bị ngày mai chạy tới dờn trường học không còn suy nghĩ chuyện này Mà bên này, bên đại trưởng lão ta không nhìn lầm đại trưởng lão tâm phúc nói khẽ diệp cẩn tiểu thư lấy cấp một ma pháp sư thực lực đem cấp hai ma pháp sư bước lui phổ thông nhất giai ma pháp sư ở trong tay nàng căn bản không có đường sống trên giáo trường nhìn thấy người có rất nhiều quả nhiên là dạng này lịch sử đều ở từng màn tái diễn đại trưởng lão hít sâu một hơi hắn tuyệt đối không thể lần nữa để cho diệp ra toàn bộ diệt môn còn tốt nàng sớm đặt cược vào kho báu và không thì chờ đến diệp ra diệt môn hắn vẫn là bất lực không thể lại ngồi chờ chết đi xuống nghĩ tới đây hắn trong đêm triệu tập diệp ra tất cả mọi người đợi đến diệp công tức cũng đến thời điểm hắn nói ra bản thân cho tới nay có dự định tộc trường chúng ta phân tộc ca một câu nói kia phảng phất tại diệp ra đệ t ử chỗ nào ném ra một cái l i ề u đạn phân tộc diệp công tức lúc đầu kỳ quái đại trưởng lão muộn như vậy lo lắng gọi hắn nguyên nhân về sau bị đại trưởng lão câu nói này kinh động đại trưởng lão ngươi không đang nói đùa đại trưởng lão lắc đầu ta không có nói đùa liền hôm nay đi ngươi làm việc không để ý đại cục quá không quả quyết cùng diệp thiều hoa một dạng chúng ta diệp ra nhất tộc sớm muộn muốn chôn vùi tại cha con các người hai bàn tay bên trong trong từ đường ba cái ma pháp quyển trục là chúng ta diệp ra to lớn nhất át chủ bài ngươi vậy mà cho nàng dẫn tới ma thú xâm lâm diệp cần bây giờ cũng là ngươi nghĩa nữ ngươi chẳng lẽ không có vì nàng chuẩn bị thứ gì sao những sự tình này cũng là đại trưởng lao đi qua nghị sâu tính kỹ coi như ngươi không đồng ý chúng ta cũng sẽ tự động phân ra thương vân thành diệp ra ta đã tại thương lang đế quốc chọn tốt địa chỉ yên tâm thương vân thành đồ vật ta sẽ không cần bất quá diệp cần tiểu thư cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ gia tộc nếu như phải có cùng ta cùng đi liền theo chúng ta cùng một chỗ diệp công tức còn chưa kịp nói cái gì lúc này quản gia vội vã tiến đến công tước đại nhân không xong vừa mới dong binh hội người nói ma t h ú xâm lâm đã xảy ra một lần thú chiều nhỏ đại tiểu thư còn tại bên trong cái gì diệp công t ứ c sắc mặt đại biến mà đứng người lên sự tình phát sinh quá đột nhiên hắn vốn còn muốn hỏi một chút đại trưởng lão vì sao lại nói loại lời này có thể bây giờ phát sinh diệp t h i ể u hoa chuyện này hắn căn bản cũng không có tâm tư ma thú triều cũng không phải tốt vượt qua đại trưởng lão nghe được tin tức này trong lòng càng thêm khẳng định muốn phân tộc ý nghĩ hắn sau khi sống lại cũng lợi dụng một chút sớm tin tức kiếm lời một chút k i m tệ đầy đủ tại thương vân đế quốc phát triển còn ngoài ý muốn cứu một cái cấp ba song hệ ma pháp sư không thể so với diệp công tức kém coi như không có diệp công tức phù hộ cũng có thể tại thương vân đế quốc đặt chân nhưng là những cái này hắn nhưng không có nói cho diệp công tức đám người không dám nói ra sợ nói ra những người này đều sẽ đi theo hắn đi thương vân đế quốc loại này tiện nghi hắn một chút cũng không muốn để cho diệp thiều hoa bọn họ chiếm được ở kiếp trước không sai biệt lắm cũng là thời gian n à y điểm sau đó diệp công tức từ ma thu xâm lâm trở về liền trở thành nửa cái phế nhân diệp ra không tiếp tục quật khởi hy vọng đại trưởng lao nhất định phải đuổi tại hắn thụ thương trước đó phân tộc bằng không thì chờ hắn trở về sợ là ỉ lại vào diệp cần cùng hắn lại cũng không đáp ứng phân tộc đến lúc đó nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được hết chương này chương một trăm linh chín một trăm linh chín bị vứt bỏ ma pháp thiên tài chín b à canh các ngươi ai muốn phân tộc liền theo đại trưởng lao đi thôi loại này có dị tâm người diệp công tức cũng không muốn lưu hắn nói một câu liền rời đi đại sảnh chuẩn bị đi ma thu xâm lâm tìm diệp thiều hoa chỉ để lại quản gia hảo hảo xử lý phân tộc sự tình chưa hề nói một câu giữ lại lời nói nhìn thấy tình huống như vậy đại trưởng lão thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ diệp công tức truy tìm căn nguyên truy cứu ra trong tay hắn tài sản sẽ không tốt những kim tệ kia cùng ma hoạch cũng là hắn sau khi sống lại kiếm lời phân tộc chuyện này có thể lớn có thể nhỏ đi theo đại trưởng lão rời đi ước chừng có hơn một nửa những người này cũng đều là gió chiều nào theo chiều đấy gần nhất ở sân diễn luyện được chứng kiến diệp cần thực、lực. mặc dù chỉ là a cấp tinh thần lực nhưng xem như cấp một ma pháp sư liền có thể cùng cấp hai ma pháp sư chống lại những người này tự nhiên biết rõ diệp cần giá trị hơn nữa diệp cần cùng diệp thiều hoa không giống nhau nàng lập tức liền chuẩn bị đi dờn học viện tiếp nhận huấn luyện chỉ có tại dờn học viện mới có thể tiếp nhận hệ thống nhất huấn luyện diệp cần hoàn toàn như trước đây cố gắng diệp thiều hoa lại không biết sống chết đi ma thu xâm lâm lúc này sinh tử không biết cái này một nửa người tự nhiên có nhãn lực đi theo đại trưởng lao rời đi đại trưởng lão hảo hảo ngươi tại sao phải phân tộc đứng ở diệp công tức bên này nhị trưởng lão tức hổn hển nhìn xem đại trưởng lão phân tộc a bọn họ diệp ra toàn cả gia tộc sử thượng đều không có chuyện này diệp ra bởi vì cái này một phân thành hai cái này đối với toàn bộ diệp ra cũng là trầm trọng đà kích nhị trưởng lão ngươi cũng đừng khuyên ta phân tộc chuyện này xu thế tất thành diệp thiều hoa người nào ngươi cũng không phải không biết đừng nói có đúng hay không ép cấp tinh thần lực coi như đúng thì sao một dạng cả ngày l a n lộn không biết cố gắng con trai ta cùng cháu trai đều còn tại trưởng thành không nghĩ một ngày kia bởi vì nàng chúng ta toàn tộc hủy diệt đại trưởng lao nói đến nghĩa chính ngôn từ có thể đại tiểu thư là éd cấp tinh thần lực nàng vẫn là chúng ta diệp ra người thừa kế duy nhất chúng ta diệp ra lại bởi vì nàng trở nên càng thêm cường đại nhị trưởng lão suy nghĩ một chút diệp thiều hoa thiên phú liền cực kỳ kích động éd cấp tinh thần lực cái này ở diệp ra trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện hắn không minh bạch vì sao đại trưởng lão sẽ muốn ngay tại lúc này rời đi diệp ra còn mang theo nhiều người như vậy đi thương lang đế quốc chủ thành thương lang đế quốc chủ thành nơi đó là tốt như vậy lan lộn đại tiểu thư ép cấp tinh thần lực dĩ nhiên không phải giả ta liền tại thương lang đế quốc c h ở lấy nàng đem diệp ra phát dương quang đại a đại trưởng lão cảm thấy thả một sự kiện lập tức dễ dàng rất nhiều hắn nhìn xem không tiếp nhị trưởng lão trong lòng lắc đầu nhị trưởng lão sợ là không biết qua không được bao lâu thương vân thành diệp ra liền muốn bởi vì hắn trong miệng cái kia ép cấp tinh thần lực thiên tài cả nhà giai diện hắn nói xong liền xoay người rời đi đại trưởng lão ngươi cứ như vậy rời đi ngươi sẽ không hối hận sao nhị trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão bóng lưng không khỏi thở dài một tiếng nghe được câu này đại trưởng lão dừng bước lại lần này hắn bởi vì trong lòng yên ổn nhìn về phía nhị trưởng l ã o ánh mắt có chút khinh miệt cùng đáng thương hối hận rời đi diệp ra bản tộc rời đi thương vân thành Là đời ta làm đúng nhất một cái quyết định nhị trưởng lão ta là tuyệt đối sẽ không hối hận ngươi chờ xem ta không cần mấy năm liền sẽ mang theo diệp da mạch này đi đến ma pháp đại lục đỉnh phong gia tộc đương nhiên ngươi cũng không nhất định có thể nhìn thấy bởi vì đến lúc đó ngươi khả năng chính là một người chết đại trưởng l ã o nói xong cười khẽ một tiếng người khác không biết hắn nhưng là rất rõ ràng diệp cần thực lực cùng tiềm lực lúc trước hắn dưới thành thời điểm tận mắt thấy diệp cẩn lấy ma pháp sư cấp bốn thực lực giết một cái ngũ dai ma thú thực lực tương đương tại ngũ dai ma pháp sư cái này ở bọn họ diệp ra trong lịch sử cũng bất quá xuất hiện qua một cái thôi húng chi khi đó diệp cẩn còn trẻ nghĩ tới đây đại trưởng lao ánh mắt liền cực kỳ lửa nóng ba canh ba canh vẫn còn có người không vừa lòng nếu có muốn bốn canh đề cử trong tuần phiếu đến hai mươi ngàn cao lớn hoa liền bốn canh mặt dễ thương hết chương này chương một trăm mười một trăm mười bị vứt bỏ ma pháp thiên tài Mới. hai tháng sau g i a i ẩ n học viện năm nay cuối cùng tân sinh đến đây báo danh diệp thiều hoa người mặc trang phục nhìn xem trước mặt cổ điện xa hoa cửa chính phía trên khí thế rộng d à i bốn chữ lớn g i a i ẩ n học viện ký chủ người trước đó thế giới kia xuất hiện hỗn loạn có người cưỡng ép phá mở thế giới tiến nhập cái không gian này ta muốn bổ khuyết lỗ thủng nếu như có chuyện liền trong đầu kêu gọi ta tám vội vã nói xong một câu về sau liền vội vàng họ phở lìn diệp thiều hoa đứng tại chỗ xứng sở sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói còn có loại này thao tác ngươi tốt ngươi cũng là đến báo danh sao một cái thiếu niên tóc vàng nhìn thấy diệp thiếu hoa hai mắt tỏa sáng ta là hòn đế quốc n ộ lạn cũng là năm nay tân sinh diệp t h i ế u hoa có chút liếp mắt diệp thiếu hoa diệp t h i ế u hoa lãnh đạm không cắt đứt thiếu niên nửa điểm nhiệt tình giai ẩn trường học chế độ phi thường tàn khốc ta ở nhà lệm mề nửa tháng vẫn là không tránh khỏi nghe nói năm nay giai ẩn trường học chiêu thu một cái biến tê tinh thần lực đạt tới ép cấp n ỗ lan một mặt cảm thán hôm nay là tân sinh nhập học cuối cùng một ngày diệp thiều hoa vốn cho là chỉ nàng một người không nghĩ tới dấm giờ đến không ít chừng mười hai cái m ớ i năm nay tân sinh đi theo ta lần nữa kiểm tra tinh thần lực canh cổng lão giả và ái mà nhìn xem năm nay tân sinh vì p h o n g ngừa có người mạo danh thế thân tân sinh nhập học thời điểm vẫn sẽ lần nữa kiểm tra một lần trong thần trường học ma tháp diệp cẩn từ bên trong đi ra nhìn cái này màu đen ma tháp thiên không trên ma pháp trận nàng cái kêu hình quang tên từ 455, diệp cẩn biến thành 399, diệp cẩn hai tháng từ 488 t ê n đến 399 tên đã có thể cùng đồng dạng năm thứ hai học trường chống lại cốc hồng nhìn xem diệp cẩn ngươi đã vượt rất xa tân sinh phải biết hắn năm đó nhập học thời điểm từ 488 t ê n leo đến 300 tên dùng dòng giã thời gian một năm lại dùng thời gian một năm mới từ 300 danh đao hơn 200 t ê n diệp cẩn trên mặt lõe tự ngạo bất quá cũng đột nhiên nhớ ra cái gì đó cốc hồng ca ta nhớ được hôm nay là chiêu sinh cuối cùng một ngày a cái kia diệp thiều hoa cũng nên đến rồi nàng không kịp chờ đợi muốn thấy được làm diệp thiều hoa trông thấy cái này ba trăm chín mươi chín diệp cần tên sẽ có cảm thụ gì nàng nhớ kỹ lúc trước trong sách diệp thiều hoa từ năm trăm tên khoảng trừng hoa nửa năm thời điểm mới đến bốn trăm tên trong vòng nhưng là diệp cần không giống nhau bởi vì sớm nhìn sách nàng biết rõ hư huyên huyền điển l ỗ thủng còn có đủ loại thiên tài địa bảo nàng tăng lên so trong sách diệp thiều hoa nhanh hơn ân nhắc lên cái này cốc hồng cũng n h ư mày nhà các ngươi cái kia diệp thiều hoa không biết vì sao còn không có tin tức còn tưởng là giởn trường học là nàng nhà kia giống nhau sao mặc kệ nàng chúng ta đi sân huấn luyện a diệp cần suy nghĩ một chút cũng phải bây giờ diệp thiều hoa đã không có gì để cho nàng e sợ nàng chỉ là nhìn thấy cái này ba trăm chín mươi chín liền nên sợ hãi ngay tại lúc đó trong trường học tân sinh kiểm tra chỗ đây chính là d i n trường học nổi danh nhất ma tháp nỗi l ạ n chỉ trên đỉnh đầu ma pháp trận tung bay màu vàng kim tên nhỏ giọng đối với diệp thiều hoa nói phía trên này chính là d i n trường học tất cả mọi người không chỉ có là diệp thiều hoa cái khác là tên học sinh mới cũng rung động nhìn xem trên đỉnh đầu một phượng ly vân cái tên này cao cao treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu hai ailin ba lâm tiêu Tổng cộng 488 cái càng cái 488 đi về phụ í a sau sau muốn tên càng nhỏ, đến đằng sau cơ muốn nhìn không cơ hội h rõ. p trách nhập học lao sư chờ bọn hắn xem hết mới n ở nụ cười đây chính là chúng ta dởn trường học ma tháp bài danh ma tháp đối với thực lực có rất rõ ràng phân chia các ngươi cũng là chúng ta dởn học viện thiên tài chờ cho các ngươi thông qua nhập học kiểm tra lại về sau tên sẽ từ 489 đến 500 t tên theo thứ tự phân bố cố gắng dùng bản thân thứ tự biến cao mới có tốt hơn thí luyện cơ hội cho các ngươi thậm các h thu í có c đồng đồ đệ, ân viện trưởng ý mới biết vừa bị rõ i bài danh kia thứ. Nhất vị kia đại danh Nhất thứ. pháp vị sao, ma l ụ c ậ ngươi tồn thánh ma đạo sư đều cấp thu hắn làm đồ. hắn n Các ma làm đạo đều sư cấp lần này nhưng có một cái sớm đi tới trường học của chúng ta hắc mã diệp cẩn đồng học từ 488 t ê n trực tiếp nhảy đến 455, n g a không vừa mới đã đạt đến 399 tên đã có thể cùng học viện học tập một năm đám học trưởng bọn họ chống đỡ được các ngươi cần phải cố gắng nhập học lao sư lời vừa nói dứt tất cả tân sinh đáy mắt đều tản mát ra mãnh liệt đấu trí ánh mắt lấp lánh nhìn xem ma tháp phía trên tên đám người tuổi trẻ này nhập học lao sư bật cười một tiếng chờ vào ma tháp bọn họ liền biết thứ hạng này có bao nhiêu khó khăn hắn đã chờ sau nửa ngày mới đến t ố t rồi tương lai cắt cừng giả bắt đầu nhập học kiểm tra lại a nỗ làn xếp tại diệp thiều hoa phía trước hai cái nỗ làn mười bảy tuổi a cấp tinh thần lực phong hệ thực tập ma pháp sư lôi hệ cấp một ma pháp sư lao giả một bên đọc kiểm chắc kết quả một bên kinh ngạc nhìn xem n ổ làn không chỉ có là hắn những người khác cũng đều kinh hãi nhìn xem hắn a cấp tinh thần lực đã rất khó gặp hắn lại còn là song hệ ma pháp sư diệp thiều hoa cũng kinh ngạc nhìn n ổ làn một chút đây là nàng cái thứ nhất nhìn thấy song hệ ma pháp sư n ổ làn nhưng lại rất bình tĩnh trở lại diệp thiều hoa bên người trong miệng lẩm bẩm cái này có gì kỳ quái ta vốn cho là ta thiên phú đầy đủ ai biết tân sinh bên trong còn có một cái S cấp yêu vật ta xem có thể cùng ẩy lỉn so sánh với cái bài danh kia thứ hai ẩy lỉn m à pháp sư công hội cái kia diệp cần ta đoán chừng chính là ép cấp tinh thần lực người về sau nhất định là bảng xếp hạng mười vị trí đầu diệp thiều hoa nghe xong nhìn hắn một cái không nói chuyện nỗi làn quen thuộc diệp thiều hoa lãnh đ ạ m bất quá hắn không thèm để ý hắn tổng cảm thấy diệp thiều hoa bên người có một loại rất bình thản khí tức coi như đối phương lạnh nhạt đến đâu hắn cũng nguyện ý ở tại bên người nàng đến ngươi n ỗ l ã m nhìn vào học lao sư đang nói diệp thiều hoa tên không khỏi vỗ vỗ bả vai nàng hắn nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng âm thầm nghĩ lấy đối phương tinh thần lực hẳn không có hắn cao lần này tân sinh bên trong chỉ có một cái diệp cẩn là ép cấp bậc nàng hẳn không có diệp t h i ề u hoa đúng không nhập học lao sư cầm trên tay tư liệu không khỏi nhiều nhìn nàng một cái xin đem để tay tại thủy tinh cầu bên trên tập trung tinh thần lực trong lòng yên lặng nghĩ tới trường học lại một cái ép cấp tinh thần lực quái vật diệp thiều hoa bình tĩnh đưa tay thả lên ép cấp tinh thần lực cũng chia đẳng cấp lúc trước lao giả thấy được ép cấp tinh thần lực liền cho rằng diệp thiều hoa là ép cấp bậc cái kêu ma pháp trận kiểm tra không đến cấp bậc cao hơn hắn không có ở đây sẽ biết diệp thiều hoa không phải ép cấp mà là đạt đến ba ép cấp tại tay nàng để lên một giây thủy tinh cầu phát ra một đường trói mắt bạch quang tờ cờ giữa chưa liền kết thúc ta sợ là lành l lạnh cho nên hôm nay chỉ có canh một à, ngày mai gặp đi c ả mười tạo các v một một trăm mười một bị vứt bỏ ma pháp thiên tài mười một ma pháp đại lục người đều biết rõ nhất truyền thống thủy tinh cầu kiểm trắc tinh thần lực ba động càng cao thủy tinh cầu phản ứng càng lớn loại trình độ này n ộ i lản tại tinh thần mình lực kiểm tra bên trên cũng không có nhìn thấy qua hán khiếp sợ nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh diệp thiếu hoa ngươi mới là cái kia ép cấp tinh thần lực quái vật không chỉ là hắn trên sân những người khác cũng đầy mặt kinh hãi nhìn xem diệp thiều hoa không phải diệp thiều hoa không nói gì nhưng lại phụ trách kiểm tra lại lao sư mở miệng không phải sao nỗi làng nghe được câu này tâm tình buông lỏng mặc dù có chút kỳ quái bất quá áp lực so vừa rồi nhỏ không ít không phải liền tốt hắn liền nói nàng thiên phú hẳn là không nàng cao những người khác cũng n ở nụ cười còn muốn nói vừa mới động tĩnh kia thật lớn chỉ là một câu còn chưa nói kiểm tra lại lao sư mở miệng lần nữa không phải s cấp là ba s cấp tam hệ mà pháp sư một câu rơi nỗi làn nhẹ nhom ý cười cứng ở khoe miệng nguyên bản đang nói dỡn kiểm t r ắ c trong đại s ả n h trong nháy mắt tất cả cũng không có thanh n âm nói chuyện ba s cấp tinh thần lực ý vị như thế nào ấy lìn cũng bất quá s cấp tinh thần lực nhập học ba năm liền cường thế bỏ tới bảng xếp hạng đệ nhị mặc dù mới năm thứ tư nhưng là xem như cấp bốn ma pháp sư nàng đã có thể vượt cấp cùng ngũ giai ma pháp sư chống lại bởi vì nàng ma vũ song tu đồng dạng cấp năm ma pháp sư căn bản cũng không phải là nàng đối thủ tốt rồi tiếp đó ta phát cho các ngươi dạy số bài từ hôm nay trở đi các ngươi chính là dờn học viện một thành viên các ngươi có thể từ ma t h á p trên bảng xếp hạng xem lại các ngươi bản thân bài danh phụ trách nhập học lao sư đem bọn hắn đồng phục còn có và ở bảng số mã bài cho bọn hắn ở đối mặt diệp thiều hoa thời điểm khuôn mặt mười điểm h ò a ái ta biết các ngươi cũng là thiên tài cấp nhân vật nhưng là dởn trường học cho tới bây giờ không thiếu thiên tài ngươi có thể đạt tới trình độ nào cần nhờ chính các ngươi cố gắng mặc kệ ngươi là a cấp vẫn là b cấp cũng sẽ ở năm nhất tân sinh chỗ đi học ở chỗ này điểm xuất phát đều là giống nhau tại lao sư đem đồng phục còn có thân phận dễ số bài tất cả đều phát cho bọn họ trong nháy mắt đó ở đây mười hai cái tân sinh đều thấy ma tháp bảng xếp hạng biến hóa bốn trăm tám mươi chín diệp thiếu hoa bốn trăm chín mươi Nội lâm n bọn hắn Lao sư đưa đem đến t n sinh chỗ ở, trên đường gặp không ít nơi này học viên chỗ học cũ. Có ở, ít gặp a n g t hạ e theo o tam ma thú thi thể, có mang theo một túi giai ma mang có、so、lao m sư chúng ta năm nay tân sinh thiên tư không tệ lắm đương nhiên trong đám người này thế nhưng là có ba s đẳng cấp lâm hạ lao sư n ở nụ cười một câu nói kia để cho học viên cũ không khỏi tê một tiếng ba s cấp bậc tinh thần lực vô luận để ở nơi đâu cũng là làm cho người trấn nhiếp nhất lâm hạ lao sư nói xong liền đem mười hai cái học viên đưa đến phía ngoài nhất chỗ ở ở chúng ta d ầ n trường học mọi thứ đều chỉ nói về thực lực ngươi không thực lực chỉ có thể hưởng thụ cấp thấp nhất đ á i ngộ lâm hạ lao sư mở ra cổng sân đây là tân sinh e bậc sân nhỏ cũng là các ngươi tiếp đó một năm chỗ ở bốn trăm năm trăm danh đều chỉ có thể ở tại e bậc có ai thực lực xông đến bốn trăm tên trong vòng liền có thể hướng dê bậc chuyển các ngươi lần này tân sinh đã có người đem đến dê bậc chính là trước đó cho các n g ư ờ i nói diệp cẩn đương nhiên có thể xông đến hai mươi người đứng đầu đó mới là học viện chúng ta hạch o tâm nơi trốn hai mươi người đứng đầu tất cả mọi người có thể có cùng lục giai ma pháp sư một trận chiến năng lực cố lên nha những học sinh mới lâm hạ lão sư cuối cùng nhìn mấy cái tân sinh một chút mới rời khỏi ta chuẩn bị đi x ô n g một lần ma tháp các ngươi có ai phải cùng ta cùng một chỗ nỗ làn ánh mắt lấp lánh nhìn xem ma tháp hỏi người chung quanh một chút tới nơi này ai không phải tâm cao khí não làm sao sẽ tình nguyện dưới người c h ừ bỏ diệp thiều hoa bên ngoài tất cả mọi người biểu thị muốn đi sông vào một lần ma tháp thiếu hoa ngươi không đi sao n ỗ làn muốn biết nhất diệp thiều hoa thực lực nghe vậy diệp thiều hoa lắc đầu các ngươi đi trước đi ta tắm trước nghỉ ngơi một chút hai tháng này tại ma thú xâm lâm nàng cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt qua buổi tối h i ế p mắt một lần đều muốn phòng bị sẽ có hay không có ma thú đ á n h lén thật vất vả có thể có một r a nổ điểm nàng hiện tại chỉ muốn tìm giường ngủ một giấc thật ngon bọn họ mười hai người có bốn cái nữ sinh tám cái nam sinh đều ở tại e đẳng cấp sân nhỏ trong sân có hai mươi gian phòng ở diệp thiều hoa chọn một gian liền đi vào h ả o h ả o ngủ một rớt đợi nàng đứng lên lúc ăn cơm thời gian nỗ i làn đám người vừa vặn từ ngoài cửa trở về bầu không khí phi thường kiềm chế như thế nào nàng nhiều hỏi một câu nghe vậy một người nam sinh yên lặng tiến lên người này chính là cùng diệp thiều hoa cùng đi từ thương làng công quốc xê cấp thiên phú thiếu niên chú ý nham trừ bỏ nổ lạn không có người tiến lên trước một bước diệp thiều hoa ra ngoài nhìn thoáng qua ma tháp quả nhiên chỉ có nổ lạn thứ tự từ 490 biến thành 478. những người khác chỉ hướng phía trước tiến lên một bước hay là bởi vì 489 là diệp thiều hoa không có tiến vào ma tháp người phía sau mới có thể theo thứ tự tiến lên một tên chờ diệp thiều hoa vào ma tháp bọn họ thứ tự lại sẽ giống như trước đó biến hóa này quá nhỏ một chút có thể nói trên cơ bản không có gì thay đổi c ũ n g g khó trách nổ đám nổ lản n ư ờ i rất biết mê mang. Phải biết nơi này Phải lặn à giờ ẩn trường một tân bọn học, họ chỉ là sau i tại giờ ẩn trường học cái nào không phải thiên tài, n ẩn trường nào không bọn h học họ s o theo láo so Trong có học chí có thực thể tập ít trở tháp vật sinh sánh. đi đồ nơi này học tập chí ít có nửa năm lên là ma sự q á một ạ đạt n không Cẩn nào tên. Nổ lản h thật thế biết tới kia cái Diệp sau là m lúc lâu cười khổ một tiếng h ắ n a cấp tinh thần lực song hệ ma pháp sư tại một cấp ma pháp sư bên trong khó giải có thể cho dù là dạng này dùng hết toàn lực cũng bất quá bốn trăm bảy mươi tám mà thôi cố nham cũng gật đầu ta hỏi thăm một chút giai ẩn trường học lịch sử đến nay hai tháng nhảy đến bốn trăm tên trong vòng một đôi tay có thể đếm được diệp cẩn s ắ c thực không phải người bình thường nói đến đây hắn nhìn diệp thiều hoa một chút một đám tân sinh đê mê ăn một bữa cơm trung gian e khu những người khác đến đây m ớ i phát cũng là đến xem diệp thiều hoa buổi chiều lâm hạ l ã o sư tuyên truyền về sau tất cả mọi người biết rõ năm nay tân sinh có một cái ba s cấp biến t tiếp đó ba ngày tất cả tân sinh bao quát diệp thiều hoa tại nghiêm túc đứng ở lớp học nghe giảng bởi vì diệp cần đã là ba trăm chín mươi chín tên không cùng bọn họ một cái cấp bậc trực tiếp nhảy đến năm thứ hai đi chờ diệp thiều hoa đem năm nhất ma pháp cơ sở sau khi nghe xong cảm thấy năm nhất tri thức rốt cục không đủ bản thân tiết học thời gian đã qua nửa tháng nửa tháng này nàng thứ tự một mực là năm trăm và hôm nay nàng rốt cuộc phải chuẩn bị lần thứ nhất vào ma tháp ba s cấp bậc người lần thứ nhất vào ma tháp e khu những người này cả đám đều tới tham gia náo nhiệt muốn nhìn nàng có thể đến mức nào ủng hộ nỗ lan nhìn nàng một cái diệp thiêu hoa khẽ vớt cảm t ố t nàng quay người trực tiếp đi vào hai chuyện thứ nhất cao lớn hoa tở cờ lại gờ gờ giống như lại để cho mọi người thất vọng rồi ta thấy có người nói nhìn thấy canh một tốt thất lạc nhưng là các ngươi nhất định không có hoa hoa thất bại càng mất mát bất quá hoa hoa sẽ không buông tha cho đánh bất tử tiểu cường nhà mặt dễ thương đệ nhị vào vip ế ngày xác định tháng sau số mười lăm đến lúc đó sẽ bảo trường nuôi văn thân môn tháng sau số mười lăm nhất định phải nhớ về ủng hộ cao lớn hoa a sau đó hạ cái nguyện nguyện phiếu liền có thể lưu cho hoa hoa thương các ngươi chương một trăm mười hai một trăm mười hai bị vứt bỏ ma pháp thiên tài mười hai nửa tháng này diệp cần lại nương tựa theo đối với trong sách ký ức sớm tìm được một cái có thể tăng lên tố chất thân thể thiên tài địa b ả o từ 399 trực tiếp có thăng lên 385 t ê n tự nhiên lại trong trường học đưa tới một trận dung chuyển tới mời nàng thế lực không ít d i ệ p cẩn cảm ơn ngươi nếu là không có ngươi lần này chúng ta thương vân thành tổn thất liền mùa lớn l ạ n sợ nhìn xem d i ệ p cẩn nói khẽ thương vân thành cũng bất quá mấy cái cấp năm ma pháp sư lần này ma thú xâm lâm buộc phát ma thú triều bên trong có một cái ma thú cấp sáu nếu không phải là diệp cẩn cùng thương l a n g vương quốc lên tiếng chào hỏi để cho người ta phái tới hai cái cấp sáu ma pháp sư tùy tiện giải quyết chuyện này bọn họ thương vân thành không muốn biết tổn thất bao nhiêu cho nên hắn đặc biệt từ cách không xa bạ lờ học viện đến nghĩ diệp cẩn nói lời cảm tạ đây cũng là thương vân chống đỡ mãnh liệt yêu cầu một câu sự tình m à thôi mặc dù ta bây giờ không phải là thương vân thành người nhưng nên giúp ta cũng sẽ không mặc kệ diệp cẩn trên mặt nhìn xem ngược lại không có bao nhiêu để ý nàng nhìn xem l ạ n sở thở dài một tiếng l ạ n sở ngươi đem đính hôn ngọc bội lại cho thiều hoa đi nhìn ngươi như bây giờ ta cũng không có cách nào an tâm nghe được diệp cẩn câu nói này l ạ n sở nhúng mày hắn đã mấy tháng chưa nghe nói qua diệp thiều hoa tên mấy tháng này dởn trường học có không ít tin tức truyền đến từng cái thế lực trên cơ bản cũng là diệp cẩn thất hắc mã này nhưng lại diệp thiều hoa chẳng khác người thường kỳ thật lần này tân sinh chất lượng quả thật không tệ lại vẫn cứ cùng diệp cẩn là một giới tại nàng hào quang dưới tất cả mọi người bị phụ trợ vô cùng bình thường chuyện này ta sẽ nhớ nghĩ lặn s ở không có đáp ứng lập tức nhưng là sẽ nhớ nghĩ hắn có chút túi đầu cười khổ một tiếng nhưng là thấy biết diệp cẩn loại này không giống bình thường ca tính những người khác trong mắt hắn cũng là không thể bình thường hơn hai người một đường đi ra ngoài cửa tại cửa ra vào đụng phải cốc hồng còn có cái khác một đống người diệp cẩn biết rõ trong sách nội dung rất nhanh liền nhận ra bên cửa cái kia một thân màu đỏ quần áo bên người còn đi theo một cái màu tuyết trắng phong làng thiếu nữ giai ẩ n trường học bài danh thứ hai ấy lìn thấy được nàng diệp cẩn trong mắt quang mang càng nhiều không ra bốn năm nàng nhất định có thể siêu việt ấy lìn trên thực tế trong sách ấy lìn thứ hạng là đệ nhất nhưng không biết vì sao đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái thái dương phượng ly vân người người này giống như là trống rông xuất hiện một dạng diệp cẩn nhớ kỹ trong sách căn bản cũng không có liên quan tới người này miêu tả nàng nghĩ có thể là bởi vì chính mình mang đến hiệu ứng hồ điệp đây là thế nào diệp c ẩ n thấp giọng hỏi lấy cốc hồng học thế nào trong trường mấy cái k i a n g à y bình thường một mực bế quan các thiên tài tất cả đều đi ra một câu nói kia để cho cốc hồng thần sắc cũng nghiêm túc hắn túi đầu nói khẽ hôm nay phượng ly vân sẽ trở về phượng ly vân đây là diệp c ẩ n lần thứ nhất từ cốc hồng trong miệng nghe được cái này tên đến trường học sau diệp c ẩ n cũng không phải là không có hỏi những người khác người này tin tức nhưng cơ hổ mỗi người nghe được cái này tên về sau sắc mặt đều đại biến không dám nói nhiều một câu bao quát cốc hồng trước đó không nói cho ngươi là bởi vì hắn không có ở đây trường học hiện tại hắn trở lại rồi sợ ngươi không cẩn thận chọc tới hắn ta cần cảnh cáo ngươi một câu cốc hồng thần sắc trang nghiêm hắn ở tại a khu trung tâm nhất cũng chính là cùng viện trưởng tại cùng một cái cao ốc, ghét nhất người khác đụng hắn đổ vật bước vào hắn địa bàn nếu như ngươi muốn đi tìm viện trưởng cũng phải tránh đi phòng của hắn như vậy cuồng lạn s ở kinh ngạc một chút hắn là thật chưa nghe nói qua phượng ly vân người này nghe vậy cốc hồng lắc đầu một chút cũng không khoa trường các ngươi biết rõ ma thú xâm lâm một mực không ổn định đúng không đúng chuyện này không có so diệp cẩn rõ ràng hơn ba năm trước đây ma thú xâm lâm số lớn ma thú tuân ra mặc dù chỉ là một ma thú cấp hai nhưng số lượng to lớn lớn họ nế quốc xung quanh phổ thông thành trấn tử vong vô số cuối cùng là một người đi ma thú xâm lâm trung tâm cùng thánh giai ma thú bạch hổ vương đàm phán mới ngăn trở trận này thú c h i ề u chính là phượng ly vân ba năm trước đây hắn mới mười bảy tuổi cấp sáu biến dị lôi hệ biến dị hỏa hệ ma pháp sư cốc hồng chậm rãi nôn thở một hơi lản s ở cùng diệp cần cũng là tinh thần chấn động mười bảy tuổi cấp sáu ma pháp sư bọn họ quốc gia đẳng cấp cao nhất cũng chính là cấp sáu ma pháp sư mà thôi nhưng những cái kia người trên cơ bản cũng đã là bảy tám chục tuổi lão đầu tử cùng phượng ly vân không giống nhau hắn mới mười bảy tuổi cùng h ư ớ n g chi hắn ba năm trước đây đã là cấp sáu ma pháp sư ai biết hắn bây giờ là trình độ gì trọng yếu nhất một chút song hệ cấp sáu ma pháp sư liền có thể cùng bạch hổ vương đàm phán nói rõ hắn lúc kia ít nhất có có thể cùng bạch hổ vương chống lại thực lực ngay cả một mực cao ngạo diệp cận đều lòng tràn đầy kinh hãi có chút thiên tài nghiêm túc thật không có bọn họ những người bình thường này chuyện gì cũng là mười bảy tuổi nàng mới là một cấp ma pháp sư có thể cùng cấp hai ma pháp sư đối kháng mà hắn đã có thể cùng thánh giai ma pháp sư chống đỡ mỗi cái thế lực đều muốn mời chào hắn nhưng hắn một mực độc lai độc vãng cùng từng cái trong đại lục ở giữa không có tham gia bất kỳ một cái nào thế lực cốc hồng nói đến đây một chút có chút kỳ quái hắn một mực tại tìm mục sư cùng dược tề sư chỗ nào xuất hiện có tên dược tề sư hoặc là mục sư nhất định liền sẽ có hắn diệp cần biết rõ mục sư cùng dược tề sư tương đương với hiện đại bác sĩ nghề nghiệp hắn rất kỳ quái trường học có người tiến vào hắn chỗ ở hắn phòng ngủ không có bất kỳ cái gì ma hạch chỉ có một đống đao cụ lâm tiêu giống như nói kêu cái gì giao giải phẫu cốc hồng nhìn thoáng qua tán đi đám người chúng ta đi thôi nhìn đến hắn lần này lại không có đi cửa chính là không thấy được lại không nghĩ tới diệp cẩn căn bản không có đi sắc mặt nàng đ ỗ n g nhiên cùng nghỉ hiện tại nàng xác định người này cũng nhất định không phải bản thổ nhân sĩ hẳn là cùng với nàng đến từ cùng một nơi có cái gì so nhìn thấy đồng hương người càng làm cho người ta thêm kích động hơn nữa cái này đồng hương lẫn vào tốt hơn nàng nhiều mười bảy tuổi liền có thể cùng thánh giai ma thu đàm phán điều này có ý vị gì ngươi có thể hay không nhìn thấy hắn ta có chuyện rất quan trọng tình muốn gặp hắn một lần nàng kích động đến nói năng lộn xộn mà nhìn xem cốc hồng cốc hồng s ư n g sở ngay sau đó lắc đầu con mắt màu vàng lóng híp híp hắn tính cách quái gợ cổ quái ngươi tốt nhất đừng chọc hắn đây không phải trêu chọc cốc hồng ca ngươi chỉ cần giúp ta cho hắn mang một câu ngươi hỏi hắn có biết hay không thế kỷ hai mươi mốt diệp c ầ n nắm lấy cốc hồng cánh tay hai mắt tỏa sáng ta phát h ệ hắn nhất định sẽ gặp ta sử thượng cái thứ nhất nhanh viết xong mới ra ngoài nam chính hai nghìn ba trăm ba mươi ba sau đó mọi người cũng phát hiện đi ngày hôm qua một chương trực tiếp từ t h i ể u hoa đi ma thu xâm lâm nhảy tới ra ẩn trường học trên thực tế tại chỗ một chương trước đó ta viết ba chương t h i ể u hoa lịch luyện ngoại giới diệp công tức cứu nàng còn có tại đó lần thứ nhất biết rõ nam chính tin tức liên quan tới ma thu xâm lâm đ ổ v ậ không biết có người hay không nhìn ra nhưng hoa hoa xóa bởi vì cảm thấy đối với nhanh xuyên văn mà nói quá mức kéo dài cho nên một lần nữa viết một chương hoa hoa lần thứ nhất viết nhanh xuyên văn lại cố gắng thích ứng nhanh xuyên tiết ấu ta không thể viết rất hoàn mỹ số liệu cũng không tính được tốt nhưng hoa hoa cũng ở đây cố gắng tiến bộ lần nữa thật rất cảm tạ rất cảm tạ ta nhỏ đáng yêu môn không rời không bỏ về phần tại sao mỗi ngày chỉ càng một chương ta cũng không giải thích giải thích nhiều vẫn còn có người cảm thấy ta đang từ chối nhìn thấy liền muốn nàng từ chỗ bình luận chuyện lôi ra ngoài để cho đến hai mươi n h ì n xem liền siêu cấp tức giận à. chỉ có thể nói hiểu chúng ta một mực hiệu ta không hiểu ta ta cũng không còn được hết chương này chương một trăm mười ba một trăm mười ba bị vứt bỏ ma pháp thiên tài mười ba c ố c hồng một mực biết rõ diệp cần rất thần bí phảng phất biết rõ rất nhiều chuyện đồng dạng bây giờ thấy nàng nói như vậy cũng không nghi ngờ nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu t ố t ta sẽ nhường người mang cho người đến h ắ n cùng thứ ba cái kia lâm tiêu có chút giao tình cái này trường học có thể nhắn cho phượng ly vân cũng chỉ có lâm tiêu phòng làm việc của hiệu trưởng lâm tiêu ôm cánh tay tựa ở cạnh cửa nghe xong cái kia tiểu học đệ lời nói về sau khoát tay để cho hắn rời đi một đôi mắt phượng giống như cười mà không phải cười thế kỷ 21. có chút ý tứ ma pháp công hội vẫn muốn ngươi làm phó hội ngươi vì sao không có đáp ứng trong phòng d ầ n hiệu trưởng nhìn xem trước mặt bóng người màu trắng hắn chính chậm rãi chạy đến nước trên mặt giống như dính vào một tầng lanh xương màu trắng cầm bào trải trên mặt đất rõ ràng là nên thanh nhã cẩn thận tư thái lại có một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng sắp bén không biết là không phải là bởi vì ma pháp của hắn là băng thuộc tính chỗ đến nhiệt độ đều cơ hồ giảm xuống mấy cái độ giai đoạn hiệu trưởng từ khi biết hắn thời điểm liền không nhìn thấy hắn có cười qua người học sinh này hắn một mực nhìn không thấu đến bây giờ hắn còn không biết hắn rốt cuộc xuất từ gia tộc nào ma pháp đại lục chưa bao giờ từ qua nhân vật đáng sợ trong trường học một mực có lời đồn tiểu yêu nữ cũng không kịp hắn một hai phần mười giai đoàn hiệu trưởng một mực không h i ể u là hắn tại ma tháp trên bảng liên tục ba năm thứ nhất không người dung chuyển lại chậm chạp không chịu tốt nghiệp hàng ngày còn tới chỗ chạy đơn thương độc mã nghe vậy phượng ly vân n h ấ p một miếng trà quen thuộc giai đoàn hiệu trưởng một mực ngại lời bất quá cũng không nói gì thêm dù sao phượng ly vân tại trường học của bọn họ chính là một loại c h ấ n nhiếp hắn k h o á t tay ngươi lần này đi thâm n g u y ê n cũng mệt mỏi đi về trước đi lâm tiêu còn ở bên ngoài một mực chờ ở bên ngoài lâm tiêu lúc đầu c ả lơ phất phơ híp mắt cùng lầu dưới nữ học sinh nói dỡn khoe mắt liếc qua nhìn thấy trong phòng lắc đi ra thân ảnh khuôn mặt dây biến nghiêm túc vân lão đại hắn đứng thẳng người ta có sự kiện muốn nói với ngươi phượng ly vân một bên hướng chỗ mình ở đi đến một liền thờ ơ gật đầu lâm tiêu nhìn thấy trong tay hắn còn vuốt vuốt một cái sáng như tuyết dao chính là thương lang quốc cái kia cốc hồng trước đó tại ma thú xâm lâm ta cứu người kia hắn nói có người muốn gặp ngươi lâm tiêu nhìn thấy phượng ly vân còn tại đời cửa tiếp tục hồi tưởng cái kia cứng nhắc t ử hỏi ngươi có biết hay không thế kỷ 21? vân lão đại 21 t h ế giới là cái gì lâm tiêu nhìn thấy cái kia khớp xương rõ ràng tay đang nghe thế kỷ 21 lúc rất rõ ràng dừng một chút cốc hồng nói người kia gọi diệp diệp cái gì tới lâm tiêu nhớ kỹ có chút hỗn loạn nghĩ nửa ngày mới nhớ đ ú n g rồi gọi diệp cẩn ta nhớ ra rồi năm nay tân sinh vẫn là một con ngựa ô ở tân sinh bên trong chỗ hết tài năng lần này lâm tiêu lần thứ nhất nhìn thấy luôn luôn mặt không đổi sắc phượng ly vân biểu lộ có một chút biến hóa cái kia song đen kịt con ngươi nhìn qua thanh âm cũng là chấm lãnh ngươi nói nàng họ diệp bên này cốc hồng cùng diệp cẩn đã đem lạn sờ đưa ra trường bên ngoài diệp cẩn trong lòng chứa sự tình lòng có chút không yên làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ gặp ngươi cốc hồng không biết diệp cẩn lúc nào vậy mà quen biết phượng ly vân nghe vậy diệp cẩn nợ nụ cười Vẫn rất tự tin, trên thực tế, nếu như không phải ta, hắn còn chưa nhất định hiện này. nói hồng nội tâm chấn động, hắn đôi mắt quần quận, trùng cũng không có nói. Lại đem câu nói này ghi tạc đáy lỏng. rất xuất tự thực tế, ta, thể thế Một tâm mắt một một phải cái giới kia, đôi Lại ghi chưa cho có câu cốc lúc câu có câu tạc sau lâu quy để đem đáy ở là diệp cẩn cũng không nói gì nữa chỉ là đang đi ngang qua e khu thời điểm chợt nhớ tới một mực bài danh diệp thiếu hoa không khỏi ngừng lại bước chân cốc hồng ca thương vân thành bị ma thú công kích diệp da cũng thụ không nhỏ tổn thất mặc dù ta hiện tại cũng không phải diệp ra bản ra người nhưng vẫn là muốn cùng thiều hoa nhắc nhở một chút để cho nàng trở về nhìn xem diệp công tước ta chuẩn bị lấy chút dược t ề cùng ma hạch cho nàng hiện tại diệp ra thời gian không dễ chịu trên thực tế nàng chỉ là muốn đi xem cái này nguyên thế giới thiên tri kiêu tử rốt cuộc lưu lạc thành hình dáng ra sao nàng là tân sinh bên trong một cái duy nhất ở đến dê khu người cũng càng nhớ kỹ diệp thiều hoa nửa tháng này thứ tự một mực là năm trăm không có một chút biến hóa lúc đầu diệp cẩn cho là nàng đến e khu sẽ khiến một bộ phận lớn người vây xem dù sao hiện tại trăm người đứng đầu học sinh đều rất kiên kỵ nàng ba trăm nhiều tên tân sinh ai có thể không kiên kỵ chớ nói chi là những cái này e khu yếu nhất học sinh có thể chờ đến e khu xung quanh ma tháp một bên diệp cẩn mới phát hiện nàng suy nghĩ nhiều quá e khu người đều vây tại hát tháp một bên cơ hồ mỗi cái đều mật thiết chú ý hát tháp cửa chính có người nhìn thấy nàng cũng chỉ là nhìn thêm một cái hoàn toàn không có diệp cẩn trong tưởng tượng kích động v ạ n phần diệp cẩn cao mày có chút không hiểu nàng đứng ở hai tên nam sinh bên người tựa hồ là rất lơ đáng hỏi các ngươi đang nhìn cái gì đâu nhìn ba s cấp tinh thần lực quỷ tài sông ma tháp a cái kia hai tên nam sinh hẳn là không biết diệp cẩn trên mặt không có chút nào kinh hỉ hoặc là kinh ngạc biểu lộ hoàn toàn là đối với sông h tháp người chờ mong các ngươi nói là ai cốc hồng cũng sửng sốt một chút chưa kịp phản ứng ba s cấp tinh thần lực ma pháp đại lục ghi chép trong lịch sử cũng không xuất hiện q u ố c mấy cái ba s cấp bậc tinh thần lực a trên thực tế trường học rất nhiều lao sinh tại đoán phượng ly vân có phải hay không ba s cấp bậc chính là diệp thiếu hoa năm nay ba s cấp bậc tất cả mọi người mong đợi nhất tân sinh các ngươi không có nghe nói sao nghe vậy cái kia tân sinh cũng có chút kỳ quái nhìn qua một chút bất quá cái này xem xét hắn lại là nhận ra cốc hồng cốc học trường diệp cẩn cũng không để ý người khác có thể hay không nhận ra nàng bên nàng thai nghe một lần người chung quanh trong miệng kêu cũng là diệp thiều hoa nàng hôm nay vốn là muốn nhìn một chút nàng tại e khu trôi qua như thế nào nơi nào nghĩ đến sẽ thấy cảnh tượng như thế này ba s cấp tinh thần lực ngươi không có nói sai sao nàng nắm lấy người kia cổ áo đầy mắt không thể tin được ba s cấp bậc tinh thần lực thế nào lại là ba s không phải ép sao đương nhiên hôm nay là nàng nửa tháng lần thứ nhất sông tháp nam sinh kia bị sợ ngộng ngươi xem năm nhất đạo sư đều ở bên kia nhìn xem nàng hôm nay sông tháp toàn bộ năm nhất học sinh đều biết cơ hồ có thời gian đều tới diệp cần triệt để mộng lần thứ nhất sông tháp oanh động toàn bộ năm nhất năm nhất cùng năm thứ hai không có ở đây một cái học khu diệp cần bốn trăm tên trong vòng tự nhiên tại năm thứ hai cho nên nàng một mực không biết diệp t h i ể u hoa tình huống nàng vẫn cho là diệp t h i ể u hoa thực lực không đủ cho nên mới năm trăm căn bản không có nghĩ tới nàng căn bản không có đi qua m à tháp nàng nghĩ như vậy đám người biến nhúc nhích một chút mau nhìn nàng tên đậu à, lại là một ngày mới nhìn đến đúng là ta trong truyền thuyết đánh bất tử tiểu cường ngày mai gặp tha các vị tiểu tiên nữ hết chương này chương một trăm mười bốn một trăm mười bốn bị vứt bỏ ma pháp thiên tài mười bốn diệp thiều hoa cùng trên ma pháp đại lục những người khác không giống nhau nàng muốn so tất cả mọi người cộng lại cũng dám liều nơi này ma pháp sư đều rất mạnh mai trừ phi ma vũ song tu người nhưng diệp thiều hoa không giống nhau nàng tại ma thu xâm lâm thời điểm liền giảm cận thân giết ma thu cấp hai nàng thân pháp cũng là trước kia vô số lần tại bên bờ sinh tử luyện r a đây là nàng được trời ưu ái ưu điểm thiên tài đã đủ đáng sợ nhưng mà càng đáng sợ là so ngươi thiên tài người vẫn còn so sánh ngươi cố gắng có câu nói diệp c ầ n nói rất đúng thiên tài một khi nghiêm túc còn có những người bình thường kia chuyện gì ma tháp là một cái t h â n khí bên trong có vô số đạo cửa ải căn cứ mỗi người đi vào biểu hiện cho to lớn nhất cho điểm cùng bài danh khẳng định năm nhất người đều đang chăm chú cái này s ử thượng cái thứ nhất ba s cấp tinh thần lực người đến cùng có thể xông đến bao nhiêu tầng lâm tiêu ngươi làm sao cũng tới diệp thiều hoa đạo sư nhìn thấy lâm tiêu không khỏi bật cười nghe vậy lâm tiêu cười bày ra tay không có cách nào ai bảo ngươi thu học sinh như thế biến thai đại trưởng lão để cho ta cần phải trước tiên nói cho hắn biết diệp thiều hoa tin tức đừng nói ta ngươi xem ấy l ỉ n cái kia yêu nghiệt không phải cũng tới sao hắn chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa cái kia chung quanh một mét đều không có người nữ nhân áo đỏ lão sư ngươi là dạy nàng ngươi biết nàng lần này bài danh có thể có bao nhiêu sao có người thấy là lâm tiêu cơ hồ đều hướng hắn bên này tụ tới nghe hắn cùng đạo sư giữa hai người nói chuyện nghe vậy đạo sư cũng không lớn khẳng định sau đó cười khổ một tiếng cái này ngươi muốn hỏi nàng ma pháp cơ sở lão sư ta dạy là nàng thổ hệ ma pháp nhưng là nàng cơ bản không có tới qua một lần nhưng lại không có người nào đi ma pháp cơ sở ban nàng một lần chương trình học đều không có rơi xuống bất quá cái kia có thể khiêu chiến vượt cấp diệp cẩn có thể sông đến ba trăm năm mươi lăm tầng nàng hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu a diệp cẩn ma pháp ta xem qua lại là so với bình thường người tốt quá nhiều một người khác lắc đầu ta xem diệp thiều hoa cũng không nhất định có thể xếp hạng cao hơn nàng nhưng là bốn trăm tên nhất định là có đang nói diệp thiều hoa thứ tự biến n ú c nhích một chút từ năm trăm biến thành bốn trăm mười một đám người kinh ngạc chốc lát ngay cả lâm tiêu đều có chút thất vọng làm sao mới bốn trăm m ư ơ i một bốn trăm m ư ơ i một diệp cẩn cười đến thoải mái đối với nàng mà nói cũng không tệ cốc hồng sắc mặt lại là biến đổi không đúng nàng không có đi ra không chỉ có là hắn những người khác cũng phát hiện điểm này đều dừng lại ngừng câu chuyện nhìn xem màu vàng kim bảng xếp hạng quả nhiên nửa canh giờ sau về sau bảng xếp hạng lần nữa nhúc nhích một chút bốn trăm m ư ơ i một diệp thiều hoa biến thành ba trăm bốn mươi năm Diệp Thiều h ba trăm bốn mươi năm nữa. 345, diệp thiều hoa qua trong dây lát biến thành hai trăm bảy mươi tám diệp thiều hoa phía trước hai lần biến hóa diệp thiều hoa không dùng ma pháp chỉ dùng nàng học tập cơ bản nhất chiến đấu cùng liều mạng kỹ xảo ba trăm bốn mươi năm tên về sau nàng liền biết tại cường đại ma pháp trước mặt kỹ xảo cận chiến đã vô dụng cho nên mới dùng tam hệ ma pháp tất cả mọi người đều cho là nàng tại ma thú xâm lâm hai tháng u ồ n g phí chỉ có nàng tự mình biết hai tháng này nàng từ thực tập ma pháp sư đột phá đến cấp hai ma pháp sư cấp hai ma pháp sư ở trường học là ba trăm bốn trăm khoảng t r ư ờ n g bài danh nhưng mà diệp thiều hoa là một cái tam hệ cấp hai ma pháp sư nàng tại chính mình là một cấp ma pháp sư thời điểm liền có thể đơn giết tam giai ma thú nàng đến cấp hai ma pháp sư thời điểm đã có thể đơn giết ma thú cấp bốn đơn giết ma thu cấp bốn khái niệm gì cái kia chính là vô hạn tăng lên bài danh 221, diệp thiếu hoa 156, diệp thiếu hoa 121, diệp thiếu hoa ma tháp phía dưới một đám người đều không nói gì ngay cả luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc lầm tiêu đều nhìn ma tháp bài danh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin 200 nhiều tên tương đương với tam giai ma pháp sư 100 nhiều tên liền đã tương đối cùng tứ giai ma pháp sư chính là dởn trường học năm thứ tư học sinh diệp cẩn hơn hai tháng có thể tới ba trăm năm mươi lăm cũng đã đầy đủ làm cho người giật mình ai có thể nghĩ tới còn có tân sinh cũng có thể xông đến một trăm nhiều tên lúc trước s cấp bậc tinh thần lực ấy lìn đến một lần trường học s ô n g qua hai trăm chín mươi lăm tên cũng đã là lịch sử năm vị trí đầu có thể diệp thiếu hoa cái này đã vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng còn chưa có đi ra nàng sẽ không còn muốn vào trước một trăm đi điều đó không có khả năng trước một trăm đã là ngũ dai ma pháp sư thực lực lâm tiêu mấp máy môi trong mắt kinh hại khó nén trên thực tế tất cả mọi người vô ý thức đều cảm thấy không có khả năng một trăm người đứng đầu đều là đang trường học đợi năm năm trở lên đám học trường bọn họ bao quát lâm tiêu có thể ở tại hạng ba cũng là bởi vì tư lịch nguyên nhân nhưng mà nhìn xem chỗ cửa lớn diệp thiều hoa vẫn không có đi ra tất cả mọi người trong lòng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi mẹ nó cái này biến t ê sẽ không thật có thể vào một trăm người đứng đầu a mọi người ở đây còn đang suy nghĩ những khi này diệp thiều hoa tên lại đổi mới 91. diệp thiều hoa bảng xếp hạng cơ bản không có gì thay đổi một trăm người đứng đầu chính thức bị một cái tân sinh chiếm lĩnh trong n g a y mắt diệp thiều hoa cái tên này lấy một loại vi rút tốc độ tại chỗ có cường hãn giữa gia tộc lưu truyền nhất là diệp c ẩ n cùng tốc hồng hai người đứng tại chỗ sau nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến diệp c ẩ n các ngươi người diệp ra thật đúng là một cái so một cái đáng sợ diệp c ẩ n trong lòng loạn loạn không nên là như thế này tại sao sẽ là như vậy nàng không phải đã cầm đi diệp thiều hoa thành danh huyền đ i ệ n làm sao nàng so trong sách còn muốn lợi hại hơn lâm tiêu bên kia nói ngươi có thể đi gặp vị kia ta mang ngươi tới cốc hồng hít sâu một hơi sau đó ánh mắt phức tạp nhìn xem diệp c ẩ n diệp c ẩ n sắc mặt vui vẻ t ố t chúng ta lập tức tới đối với phượng ly vân thấy mình không có nửa điểm ngoài ý m u ố n dù sao cũng là hiện đại xuyên qua cái thế giới này chỉ có hai người bọn họ mới là thân nhân mà bên này lâm tiêu gõ phượng ly vân cửa vội vã vân l ã o đại cái kia diệp cẩn ta đã để cho người ta mang về đợi chút nữa liền đến phượng ly vân đứng ở bên cửa sổ thấp mắt nhìn xem trong tay hiện ra hàn quang dài ba tấc dao cho dù là ánh mặt trời mùa hè cũng khu không tiêu tan cái kia tuyết bảo thượng tán phát trận trận lanh ý lâm tiêu nhìn thoáng qua không khỏi dùng mình một cái ta liền không chờ nàng đến, đến rồi trước tiên cần phải đi cùng đại trưởng lão nói một tiếng ai biết năm nay tân sinh biến thái như vậy diệp cẩn sông đến ba trăm năm mươi lăm c o i như xong cái kia diệp thiều hoa vậy mà bài danh chín mươi mốt cái này có thể chọc thùng trời hắn đều phải đi đã thấy phượng ly vân bỗng nhiên xoay người lại cặp kia đôi mắt thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m l â m tiêu từng chữ nói ra hỏi hắn ngươi nói bài danh chín mươi mốt ai hôm nay càng kết thúc rồi các tiên nữ ngày mai gặp t a mặt dễ thương hết chương này chương một trăm mười lăm một trăm mười lăm bị vứt bỏ ma pháp thiên tài mười lăm liền liền năm nay tân sinh diệp thiều hoa a mới vừa sông song ma tháp bây giờ còn đang e khu a lâm tiêu bị dạng này phượng ly vân bị sợ nhảy lên nói thật nhận biết phượng ly vân thời gian cũng không ngừng nhưng mà đây là l â m tiêu lần thứ nhất nhìn thấy hắn biểu lộ lập tức phá thoái sau đó không khí ba động một chút cả người hắn liền biến mất ngay tại chỗ chờ chút ngươi không gặp cái gì đó diệp cần lâm tiêu còn muốn nói điều gì tại phượng ly vân sau khi đi sau l ư n g đoàn kia màu trắng năm loại lộ ra thời điểm lập tức hữu x ỉ u hổ vương đại nhân n g ư ờ i tốt q u ấ y dày hắn liên tục không ngừng kéo cửa lên ra ngoài một bên ra ngoài một bên mãnh liệt lau mồ hôi dựa vào vân lão đại lúc nào đem bạch hổ vương mang về đây chính là thánh giai ma thu a hắn xoa trên n ó t mồ hôi lạnh đi trước nói với diệp cẩn một tiếng vân lão đại đi thôi mới cùng gia tộc người cùng đi ma pháp trận truyền tống đến thương vân thành mà diệp thiều hoa đã từ ma tháp đi ra nàng nhìn thấy bài danh chín mươi mốt thời điểm trên mặt không có cao hứng y tứ ngược lại càng thêm trầm trọng hệ thống đến nay đều không có một chút tin tức diệp thiều hoa cảm giác được nội dung cốt truyện biến hóa là càng học ma pháp nàng lại càng có thể cảm thụ được ma thú xâm lâm bên kia rất rõ ràng chấn động dựa theo tình huống này xuống dưới diệp thiều hoa không biết đợi đến ma thú chân chính công thành ngày đó nàng đến cùng có thể làm đến mức nào trong thành rất nhiều người chạy đi công tước đại nhân cùng nhị trưởng lão bọn họ tại thủ cửa thành c ả d ì ý lặn lội đường xa đến nói với diệp thiều hoa thương vân thành tình huống n h ư n g ngươi không cần lo lắng c ả dì ỉ trên mặt có chút mọi mệnh diệp thiều hoa nhìn xem nàng không nói gì trực tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ga móc móc ra một túi lớn ma hạch những cái này ma hạch mới có thể trèo c h ố n g hộ thành đại t r ợ đã lớn như vậy c ả dì ỉ còn chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy lộng lấy ma hạch tam giai ma hạch cấp hai nhiều vô số kể còn có thể nhìn thấy mấy cái tứ giai ma hạch liền xem như bọn họ công tức cũng bất quá cấp ba ma pháp sư nhưng là tam giai ma pháp sư chỉ có thể cùng tam giai ma thu đánh ra một cái ngang tay mà thôi tam giai ma hạch tại thương vân thành đã coi như là vật chân quý diệp t h i ế u hoa cứ như vậy lấy ra một túi để cho cả di ỵ có chút chậm thẫn thờ nàng cứ như vậy cầm một túi ma hạch sau đó ngộng du đồng dạng bị diệp t h i ế u hoa đưa đến trường học truyền tống ma pháp trận bị truyền tống về đến thương làng công quốc thương vân thành lạn sở cũng vừa vừa mới trở về đang cùng thương vân thành chủ còn có diệp công tức cùng một chỗ mở tiệc chiêu đ á i cái kia hai cái giúp thương vân thành vượt qua khó khăn hai cái cấp sáu ma pháp sư những ma t h ú kia chắc là sẽ không tái phạm cấp sáu ma pháp sư đã uống một mục rượu nhìn thoáng qua đang ngồi người mắt s á c nhàn nhạt, nhạt toàn bộ thương vân thành cũng tìm không ra một cái vượt qua cấp ba ma pháp sư hắn nghĩ như vậy đáy mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thị diệp công tước ta và các ngươi phân đi ra đại trưởng lão có chút già muộn nghe nói các ngươi diệp ra có hai cái tổ truyền cấm chú quyền chủ. đã nhìn thoáng qua diệp công tước giống như cười mà không phải cười nghe vậy trên bàn một bên khác nhị trưởng lão trên mặt tức giận đến đỏ lên thương vân thành chủ nụ cười hòa hoãn một lần cái này cấm chú ta cũng đã được nghe nói tựa như là thiều hoa mẫu thân lưu lại di vật ta nói như vậy chính là nói rõ thứ này cũng không tính là diệp ra m à hạch thêm quyền chủ, là diệp thiều hoa mẫu thân sau khi chết lưu lại cuối cùng di vật đã cười như không cười nhìn xem diệp công tước các ngươi diệp ra từ trên xuống dưới cũng bất quá cấp ba thực lực cái này cấm chú chỉ có cấp bảy ma pháp sư mới có thể sử dụng các ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì à. nhị trưởng lão còn tại tức giận diệp công tức trên mặt lại là không có thay đổi gì chỉ là nghiêng đầu phân phó đi đem cấm chú lấy tới ma pháp quyền trục rất nhanh liền đã lấy tới đã tiếp nhận đi thời điểm rất hài lòng diệp công tức thất thời hắn cầm quyền trục cảm thụ được phía trên ma pháp chấn động trong lòng rất là kích động một bên liếc diệp công tức một chút loại vật này lưu cho đám rác rưởi này trên tay cũng là lãng phí được ta cũng muốn trở về cùng thương lang quốc chủ báo cáo kết quả đã đang muốn đi đột nhiên không chung một trận ma pháp chấn động một cái nhìn trước cửa thành đến báo danh thành chủ quang minh điện đệ nhất giáo chủ ma pháp công hội phó hội trưởng còn có leo đế quốc cấp bảy lớn ma pháp sư lâm thành đến, đến rồi tất cả mọi người tại chỗ đều chưa kịp phản ứng quang minh điện ma pháp công hội là trên ma pháp đại lục to lớn nhất hai cái thế lực mỗi cái thế lực đều có thánh cấp ma đạo sư c h ấ n nhiếp mà leo đế quốc càng là thứ nhất vương quốc thực lực gần với hai cái thế lực chớ nói chi là tới vẫn là cấp bảy ma pháp sư cấp sáu đến cấp bảy chính là một cái đường ranh giới cấp sáu ma pháp sư bên trong có thể đột phá đến cấp bảy không đủ một phần vạn thương lang công quốc chỉ là tứ đại đế quốc đỏ nhược tiểu nhất đế quốc căn bản cũng không có cấp bảy ma pháp sư bọn họ làm sao sẽ tới đa biến sắc sau đó lập tức để cho thương vân thành chủ chuẩn bị kỹ càng đồ vật ta nghe nói diệp cẩn tiểu thư tại giờ ẩn trường học biểu hiện xuất sắc bọn họ có thể là bởi vì nàng đến nhưng diệp cẩn tiểu thư đã không có ở đây thương vân thành a một đoàn người đ ấ y lòng đều có lo nghĩ sau đó trong lòng run sợ đi ra ngoài bao quát hai cái cấp sáu ma pháp sư đều là lần thứ nhất nhìn thấy cấp bảy ma pháp sư lạn s ở cũng cùng thương vân thành chủ đối với chặt một chút trong lòng tức là kinh hãi lại là lo nghĩ nếu như là vì ma thu xâm lâm đến nhiều đại nhân vật như vậy không nên đi vẫn là thật chẳng lẽ vì diệp cần mà đến diệp công tước nhìn thấy diệp công tước quang minh điện đại chủ giáo mười điểm nhiệt tình ta là quang minh điện hồng y đại giáo chủ là tới mời các ngươi diệp thị nhất tộc gia nhập chúng ta quang minh điện chúng ta cũng là đến mời các ngươi đến ma pháp công hội ma pháp công hội phó hội trưởng cũng không cam chịu lạc hậu chỉ cần thiều hoa tiểu thư đồng ý gia nhập chúng ta ma pháp công hội ta có thể cam đoan không ra năm năm không ba năm nàng trở thành phó hội trưởng đều không là vấn đề ma pháp công hội phó hội trưởng cũng là một tên cấp bảy ma pháp sư ngài ngài nói không sai chứ diệp công tước cả đời này cũng chưa từng thấy thân phận cao nhân như thế đừng nói diệp công tước toàn bộ thương vân thành đều chưa có tới cấp sáu ma pháp sư trở lên người ngay cả lạn s ở đều kinh ngạc một chút tâm tình lập tức liền phức tạp diệp diệp thiêu hoa không có nói sai lâm tiêu đã tại trên đường biết rõ diệp thiều hoa đại bộ phận tài liệu hắn liền là đến cùng trưởng lao tham gia náo nhiệt nghe vậy nở nụ cười Diệp Thiều Hòa, năm nay 16 tuổi, đến từ thương Hòa, u nay lang đế năm đến đế q ố còn Thương Thành một lần trường học cũng bởi vì 3S cấp bậc tinh thần trên thiên tài. học phương chú pháp dính Vân đến lần cũng cũng vạn vì vừa là Diệp bởi đại cấp ra, ma ra lực lục bậc các c bị 3S ý nữa sáng hôm nay nàng lần thứ nhất sông ma tháp trực tiếp xông vào chín mươi hai tên giai ẩ n trường học năm trăm danh học sinh một trăm người đứng đầu đều là ở trường học năm năm trở lên lớp năm học sinh cũng chính là có chính diện đánh bại cấp năm ma pháp sư thực lực lâm tiêu một câu một câu nói lấy lặn sợ đám người đã hoàn toàn kinh hãi ngay tại chỗ diệp diệp thiêu hoa một thân hồng y lặn sợ mội mội mở to hai mắt nhìn nàng ba tháng trước không phải chỉ là thực tập m a pháp sư sao phó hội trưởng giáo chủ lâm đại sư chuyện này ta khả năng còn cần phải hỏi một chút con gái của ta ý kiến diệp công tức rất nhanh bình phục tâm tình mình nghe vậy mấy người cũng không có kỳ quái nên chúng ta lại ở chỗ này dừng lại ba ngày điều tra một lần lâm tiêu không nhiều thời gian như vậy hắn chỉ là nhìn thoáng qua l ạ n sơ ta giống như ở trường học gặp quan g ư ơ i nghe nói ngươi trước đó cùng diệp đồng học vẫn là vị hôn phu thê ngươi về sau nhất định sẽ hối hận giáo chủ mấy người sau khi đi cấp sáu ma pháp sư đã đã sắc mặt tái nhợt hắn đem ma pháp c ầ m chú quyển trục liên tục không ngừng trả lại cho diệp công tước nhị trưởng lão tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn thấy dạng này không khỏi cười lạnh làm sao chúng ta bây giờ có thể sử dụng c ầ m chú đã bôi một lần cái chán mồ hôi trưởng lão nói đùa ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi cái kia đại trưởng lão không phải nói diệp ra liền diệp công tức là cấp ba ma pháp sư sao cái này biến tê diệp thiều hoa đến cùng là từ đâu xuất hiện thương vân thành phát sinh đây hết thể diệp thiều hoa không biết nàng đưa đi c ả dì ỷ về sau liền đi tìm phong hệ ma pháp đạo sư thương lượng vượt cấp sự t ì n h diệp thiều hoa lại là không phải bình thường học sinh có thể so sánh mấy cái lao sư thương lượng một chút buổi t r ư a thêm một đêm mới quyết định tiện đem diệp thiều hoa đặt ở năm thứ tư nàng lần nữa trở lại e khu ký túc xá về sau phát hiện trong túc xá phi thường yên tĩnh n ộ i làn đám người nhìn xem nàng muốn nói lại thôi lại thủy t r u n g không nói gì thêm diệp thiều hoa một bên do dự lấy một bên mở ra cửa phòng mình cửa vừa mở ra một cỗ hơi lạnh đập vào mặt diệp thiều hoa tính phản xạ hướng cửa sổ nơi đó nhìn sang đứng nơi đó một cái thân ảnh màu trắng cặp k i a tính mịch đen bóng ánh mắt cũng hướng nàng nhìn qua đối phương thon d à i sạch sẽ ngón tay nắm lấy bệ cửa sổ ngón tay có chút dùng s ư ớ c màu mực tóc c h ả y tại sau đầu in tuyết bạch quần áo hát bạch phân minh trong phòng đèn ma pháp không có sáng lên nhưng là không ảnh hưởng phượng ly vân ánh mắt hắn vừa nhìn thấy đối phương cái kia ngả ngớn lông mày lúc phô thiên cái địa cảm giác quen thuộc sông tới chung quanh tất cả mọi thứ lập tức ngầm hạ đi cũng chỉ còn lại có một đường vẫn sáng thân ảnh nếu có kiếp sau không phụ tương tư trở lại rồi đến cuối cùng bên miệng chỉ còn lại có ba chữ diệp thiếu hoa ta ở cái thế giới này chờ hai mươi năm cho nên a ta lên cái thế giới không có viết nữ chính sau khi chết nam chính tin tức về sau có khả năng ta sẽ bù một cái phiên ngoại a mặc dù rất đau lòng chúng ta nam chính nhưng vẫn là càng đau lòng hơn nhà chúng ta thiếu hoa không có người sinh ra cũng rất cường đại hơn nữa thế giới trước mai phục bút không biết có hay không người chú ý đâu cái thế giới này còn có mấy chương liền muốn kết thúc lại là mỗi năm một lần muốn tới thế giới mới thời điểm rồi hết chương này chương một trăm mười sáu một trăm mười sáu bị vứt bỏ ma pháp thiên tài mười sáu hai mươi năm dị thế sinh hoạt cải biến một người tính cách cùng quen thuộc là rất đơn giản một sự kiện chí ít diệp thiều hoa không có một chút nhận ra mà phượng ly vân cũng không có thời gian đi giải thích bạch hổ vương thanh âm nóng nảy từ bên thai truyền đến phượng ly vân ma thú thâm viên đã xảy ra chuyện khả năng này cùng n g ư ờ i trên người cố dị thế giới khí tức có quan hệ ngươi mau tới đây phượng ly vân b i ế n sắc hắn nhìn xem diệp thiều hoa trước khi đi chỉ cho nàng một câu ngươi chờ ta trở lại cái nhìn này quá mức thâm trầm diệp thiều hoa bản năng cảm thấy quen thuộc có thể trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được làm sao vậy tại xác định bên trong người kia thật sau khi đi nỗi l ạ n mới dám tiến đến có chút lòng còn sợ hãi nhìn xem bị mở cửa sổ ra vừa mới người kia là ai diệp thiều hoa trầm mặc sau nửa ngày sau đó chậm rãi lắc đầu không biết h ẳ là đã đoán s a i a trong vòng một đêm trên ma pháp đại lục một nửa đỉnh cấp cao thủ đều đi ma pháp đại lục biên giới ma thú thâm viên liền lại cũng không trở về nữa tám xử lý không gian trục chặt cũng vẫn không có trở về diệp thiêu hoa một đầu chui vào tự mình tu luyện ma pháp bên trong theo nàng đối với hệ thống cùng nhiệm vụ biết nàng ở cái thế giới này khẳng định sống không quá dài nhất là liền tám đều cảm thấy khó khăn nhiệm vụ nàng không thể lười biếng cái này bỗng nhiên quật khởi thiếu nữ lại bế quan tựa như không còn có xuất hiện ở người bình thường trong mắt mà lúc này diệp cẩn cũng bởi vì sớm biết rõ trong sách nội dung dự đoán được dần viện trưởng đám người đi ma thu thâm viên sự tình cũng để cho bọn họ tránh khỏi mấy lần tai nạn vẹn vẹn hơn một năm thời gian trên ma pháp đại lục liên quan tới mấy vạn năm mới xuất hiện qua một lần tiên tri lời đồn cũng dần dần truyền ra diệp cẩn không chỉ có chậm rãi bỏ lên trên xếp hạng thứ năm mươi vẫn là trong mắt mọi người thần bí lại tôn quý tiên tri tiên tri diệp thiều hoa xuất quan thời điểm liền nghe được n ỗ lản đang cùng nàng bắt quái nàng ý vị không rõ n ở nụ cười n ỗ lản tổng cảm thấy nàng cười có chút làm cho người phát lệnh bất quá cũng may hai người rất quen cho nên thiều hoa ngươi chừng nào thì đi sông ma tháp nàng hơn một năm đều không có lại đi vào đã rơi đến một trăm hai mươi mốt tên hơn một năm nay trước sau có không ít học sinh tốt nghiệp cũng không ít mó mới tiến đến những người này không sai biệt lắm đã quên đi rồi lúc trước kinh diễm ba s cấp bậc thiên tài chỉ biết là liên tiếp làm náo động diệp c ậ n không xong ta muốn t r ư ớ c về nhà một chuyến diệp t h i ê u hoa hơn một năm nay sẽ thường xuyên để cho cả di ỵ mang đồ vật trở về càng là thường xuyên trở về huấn luyện người diệp ra nàng ở cái thế giới này thời gian không nhiều chỉ có để cho chính bọn hắn cường đại lên mới thật sự là có thể giúp được bọn hắn mới xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ này bởi vì tấp nập rời đi trường học đây cũng là một bộ phận lớn người không lại xem trọng nàng nguyên nhân thiên tài không có nghĩa là không cố gắng liền sẽ thành công hai năm rồi ma thu công thành đến nhanh cái thứ hai nhiệm vụ cũng sắp bắt đầu xin lỗi diệp đông học nửa năm trước trên ma pháp đại lục tất cả truyền tống trận đều không thể dùng truyền tống trận nhân viên quản lý nhìn thấy diệp thiều hoa bộ dáng không khỏi nói hơn nữa hiện tại ma thu xâm lâm biên giới rất loạn ta cảm thấy hắn một câu lời còn chưa nói hết diệp thiều hoa đã nói một cái tạ ơn chữ rời đi nàng trực tiếp tại ma pháp công hội mua một cái phi hành ma thu rời đi diệp đông học n g ư ờ i xuất quan không nghĩ tới ma pháp công hội diệp cẩn ấy lìn còn có cốc hồng đều ở hơn một năm nay cốc hồng phía trước có còn mấy người tốt nghiệp tăng thêm hắn thực lực không tệ cũng đến h ạ n g năm mà diệp cẩn mới vừa trở thành ma pháp công hội phó hội t r ư ở n g không lâu còn có diệp gia đại trưởng lão bây giờ hắn cũng là ma pháp công hội một thành viên diệp thiều hoa vội vã trở về thương vân thành chỉ là nhìn bọn họ một chút không nói gì nhìn ra nàng rời đi phương hướng là thương vân thành diệp cẩn thắc mắc khẽ cười một tiếng Thực sự là đáng tiếc lúc đầu ta còn muốn nói cho nàng ta dự đoán được hôm nay ma thu xâm lâm sẽ có một trận bạo động rất có thể sẽ có thánh vực ma thú nói cho nàng làm gì diệp ra trước đại trưởng lão nghe vậy cũng liên tiếp gật đầu càng ngày càng khẳng định chính mình lúc trước rời đi thương vân thành quyết định vào thời khắc này vẫn là tới nàng khả năng còn không biết n g ư ờ i là vạn năm khó gặp tiên tri ấy lín nhìn ra được diệp cẩn cùng diệp thiều hoa không đúng bản nhưng là hơn một năm nay diệp thiều hoa thâm cư không ra ngoài là thật bị người q u y ế lãng nàng cân nhắc phía dưới cũng vẫn là không có nhắc nhở diệp thiều hoa liên quan tới ma thú công thành sự tình diệp cần quay người đi chúng ta đi nhìn xem nàng nhớ kỹ lần này ma thú công thành sẽ rất nguy hiểm nhưng là sẽ xuất hiện một người tới cứu thánh giai ma thú sẽ chết còn có thể lưu lại ma hạch nàng phải thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm lấy đi ma hạch thương vân thành thật sự là quá nhỏ nhỏ đến liền cái cấp bốn ma pháp sư đều không có là ma thú thiên quân vạn mã đồng dạng tuân đi q u a lúc không ai không khủng hoảng không muốn thoát đi lặn sờ ngươi trước đi mang trong thành hài tử rời đi chúng ta diệp ra có hai cái ma pháp cấm chú có thể hộ các ngươi chu toàn diệp công tức đứng ở cửa thành nhìn xem s ắ p bị phá hộ thành đại trận sắc mặt rất nặng diệp ra tất cả mọi người chúng ta muốn vì sau tường thành tất cả mọi người tranh thủ thời gian nếu như lui lại có lại muốn cùng lặn sờ rời đi ta tuyệt không ngăn trở c ả gì ỷ lau mặt một cái bên trên mồ hôi trên người nàng tản mát ra chiến sĩ cấp bốn mới có lục sắc còn mang lớn tiếng nói ta không đi phía sau chính là thương vân thành ngàn vạn người dưới chân là tường thành trên vai là trách nhiệm ta cũng không đi diệp ra một người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh tiến lên ánh mắt kiên định nếu như không có tiểu thư chúng ta một nhà năm ngoái liền chết tiểu thư một mực có nói thương vân thành diệp ra tương lai là chúng ta cho dù hôm nay phải chết tại dưới tường thành ta cũng muốn nhớ nàng chứng minh chúng ta có thể làm được chúng ta người diệp ra chưa bao giờ nhận t h u a chính là giờ khác này thương vân thành thủ hộ đại trận bị phá đi đầu ra ngoài dĩ nhiên là diệp ra cái kia một đám không thế nào lớn mạnh đội ngũ chỗ đi ngang qua chi địa ma thú thi thể khắp nơi những cái kia khủng hoảng ma pháp sư cùng các chiến sĩ nhìn thấy người diệp ra vốn là muốn thoát đi tâm bỗng nhiên không có những người này ai không có người thân ma thú là đáng sợ có thể vì trong lòng phải bảo vệ đồ vật lại đáng sợ đồ vật cũng biến thành không có đáng sợ như vậy là bọn họ khả năng không có những ma thú kia lợi hại bọn họ có thể sẽ không hỏa cầu thuật sẽ không phong hành thuật nhưng bọn hắn biết dùng dao biết dùng kiếm sẽ cứu đồng bạn sẽ kéo dài thời gian một người đánh không lại nhưng là bọn họ có một đám người một đám người bọn họ không phải cường đại như vậy thậm chí có chút chỉ là tố chất thân thể so với bình thường người tốt một chút cho nên làm cửa thành thủ hộ quân cũng là một trận chiến này để cho thương vân thành người ý thức được người diệp ra ngắn ngủi hai năm đ ỗ n g nhiên trở nên đáng sợ đứng lên tam giai ma thú trong tay bọn hắn đều khó mà tấn công vào thành đến các ngươi những con kiến hôi này còn muốn ngăn lại bản tôn tại thương vân thành người bình thường nhìn thấy ánh dạng đông thời điểm một cái màu đen cao ba trượng cự hùng xuất hiện ở giữa không trung đ ỉ n h hôm nay là ta san bằng tòa thành thứ nhất trở về nói cho ma pháp công hội cùng quang minh điện người bọn họ ngăn không được ta có thể mở miệng nói tiếng người ít nhất là thánh vực ma thú có thể trưởng khống một phương thiên địa lần này ngay cả là c ả di y đều cảm giác được tuyệt vọng trên mặt hôi bại một mảnh nhị trưởng lao máu me khắp người trở lại diệp ra hậu viện bên trong còn có một món lớn không đủ mười tuổi hải tử tất cả mọi người đi từ đường tiểu tiểu thư ngươi tại sao trở lại ngươi đi mau hắn thấy được đứng ở chính giữa diệp thiếu hoa trên mặt không có mừng rỡ ngược lại là sợ hãi cùng lúc đó tường thành bên ngoài diệp cần mấy người cũng đã ngồi cấp bốn ma thú đến đây một đoàn người tới thiếu chút nữa thì bị thánh giai ma thú một trưởng v ỗ chết vẫn là l ạ n s ở dùng câm chú quyển t r ụ c cứu người đi đường này một mạng thấy cảnh này c ả dì y đỏ ngầu cả mắt l ã n sơ ngươi có ý tứ gì công tước đại nhân ngừng ngươi dùng để cứu trong thành h ả i tử ngươi vậy mà lấy ra cứu tên phản đồ này c ả dì y tiểu thư l ã n sơ đại ca cũng không phải cố ý hắn chỉ là nhìn thấy ta có nguy hiểm mới dùng diệp cần nhìn xem thánh giai ma thú ánh mắt trận thật lớn cái này cùng trong sách miêu tả thánh giai ma thú không giống nhau đại trưởng lão cũng ngậm ức hắn có ở kiếp trước tự nhiên biết rõ ma thú này so sánh với một đời còn mạnh hơn Mạnh mày, đến đáng sợ. Diệp Cẩn、so、với người Lản nhữ như nàng hữu sợ. so sờ Diệp dụ. với kia là thánh i tri. tại ê n Cả c gì ỗ liền liều Lản lại diệp nhiều người như vậy liều chết cho người thời gian. coi nổ, bọn như trong thành tranh thủ thời gian. ngược lại tốt, để cho bọn họ những huynh đệ này chết vô ích coi như xong còn họ họ chết cho thủ cho chết ích h đệ p ra ma sờ vậy vô tốt, để đem p diệp cấm chú cho c đi diệp Cẩn dùng tới. t á n h giai ma thú tựa hồ là nhìn thằng hề tựa như nhìn những người này không có ngăn cản ngược lại là chế dễu đồng dạng nhẹ nhàng phất tay lại là một cái diệp gia thiếu niên bị một trưởng nghiền nát tất cả mọi người bọn họ cố gắng tại thời khắc này trở nên giống như là một chuyện cười c ả dì ỉ không còn có nhịn xuống thể nội tất cả vận chuyển năng lượng đều tụ tập đến tay nổi giận c ả dì ỉ sử dụng r a nàng viễn siêu tại bản thân năng lượng trở tay hướng diệp cẩn những người này đập tới diệp thiều hoa đi theo nhị trường lão từng bước một đi lên t ư ờ n g thành nàng đưa tay đem r ộ n g lớn ngoại bảo cởi xuống đắp lên vừa mới thiếu niên kia trên người lúc này mới quay người tại chỗ có người nhìn soi mói nhìn về phía c ả dì ỉ nói khẽ c ả gì y ngươi trở về sau đó mới chuyển hướng cái kia giữa không trung thánh giai ma thú biết rõ vậy đại khái chính là trong nguyên bản kịch tình để cho diệp ra cả nhà giai diệt ma thú nhẹ giọng cười ma pháp công hội cùng quang minh điện không ngăn cản được ngươi ngươi xem ta được không một chương này là thật c ạ n ta nếu như thuận lợi lời nói ngày mai đại khái cũng chưa có hết chương này chương một trăm mười bảy một trăm mười bảy bị vứt bỏ ma pháp thiên tài mười bảy canh một ngươi màu đen cự hùng huyễn hóa ra thân người nghe vậy mặt mỉm cười trên vạn năm không đi ra các ngươi ma pháp đại lục nhân loại càng ngày càng yếu liền cái thần vực ma pháp sư đều không có trước khi chết có thể trông thấy ta đây cái thượng cổ ma thú đại đế các ngươi cũng đủ may mắn vừa nói trên lưng xuất hiện một đôi hiện giá hát sắc vũ dực diệp cần không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt không có khả năng nó làm sao có thể hiện tại liền đi ra trong nguyên thư mặc dù cũng có cái này thượng cổ do xét nhưng là sau khi ra ngoài cũng là gần trăm năm về sau một lần kia mới thật sự là thảm liệt toàn bộ ma pháp đại lục bị hắc sắc cự hùng hỏa hệ ma pháp bao phủ chỉ có sinh hoạt tại phía nam băng sơn thượng nhân mới có thể may mắn thoát khỏi tất cả thế lực tiến hành đại tời bài lại qua mấy chục năm băng sơn bên cạnh mới trở thành phồn hoa thành thị trước kia ở tại nơi này bên cạnh cư dân là đã chiếm to lớn nhất tiện nghi người nghĩ tới đây diệp cẩn cũng không lo được diệp thiều hoa những người này dùng l ạ n sở còn lại khác một cái quyển trục mang theo đại trưởng lão một đoàn người đàm m ệ n h hội trưởng ngươi nghe ta nói ma pháp đại lục to lớn nhất hạo kiếp sẽ tới diệp cần biết rõ cái gì mới là đối với mình có lợi nhất đến lúc đó kim tệ thương hội có tác dụng gì đều không có chỉ có ma hạch cùng quyển trục mới hữu dụng nhất chúng ta muốn trước đi mặt phía nam băng sơn chiếm lĩnh một cái địa thế tốt tương lai ma pháp công hội nhất định có thể thống lĩnh toàn bộ ma pháp đại lục diệp cần nói thật ra kinh thế hai tục nhưng là ma pháp công hội hội trưởng còn có c ố p hồng đám người nhưng không c ó không tin không chỉ là bởi vì diệp cần tiên đoán mấy chuyện cũng là chính xác càng bởi vì thương vân thành bên kia hủy thiên diện thế khí tức quá nghiêm trọng hắn là cấp bảy ma pháp sư tự nhiên cũng có thể cảm giác được cơ hồ lập tức xung quanh ma pháp nguyên tố liền bị rút hết cho nên chúng ta ma pháp đại lục thật muốn tiến hành một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp sao ma pháp công hội hội trưởng kinh ngạc nói diệp cần gật đầu hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là mau chóng đem tất cả bất động sản đổi thành ma hoạch đến lúc đó không đáng giá tiền nhất chính là kim tệ cùng công hội đại trưởng lão hùng tâm trang trí hắn biết rõ hiện tại thương vân thành đã thượng vị thượng cổ ma thú vật trong tay càng ngày càng cảm thấy mình rời đi diệp ra là chính xác không chỉ có như thế hắn bây giờ cũng là cấp ba ma pháp sư về sau trở thành cấp năm cao giai ma pháp sư cũng không là vấn đề húng chi đi phía nam về sau ma pháp đại lục chính là bọn họ thiên hạ c à nhưng g g n ĩ đại t r ở là o lại c n động, g kích ma ộ động rộn, t tâm tráng trí đoàn đổi người hùng bận lớn lại kích m số hạch khí cùng vũ khí đi pháp í a nam Cũng này, đến người hướng khoảng chiếm một đất được. đế đội lúc quốc c rồi là leo c h Thương、vân、Thành gần nhất Vân gần ma h á p công hội xin giúp đỡ. t hội ư Nhưng ơ n Vân Thành chủ đã phát ra cầu cứu, từng cái thế lực cũng đang chạy tới. Nhưng là ma pháp công g phát thế tới. chủ chạy pháp h là cầu cứu, cái lực đã ra ma hội trưởng cùng diệp cẩn không có phái người t i ề n đến bọn họ cũng mặc kệ người bên ngoài thấy thế nào bọn họ đến lúc đó ma pháp đại lục đều bị hủy ai còn quản g cái gì thương vân thành chờ ba ngày sau những cái này leo đế quốc cùng quang minh điện người liền biết cái gì cũng không kịp diệp cần đi lúc sau đã biết rõ diệp thiều hoa so trong sách còn muốn lợi hại hơn mà bây giờ nàng đã không có đem diệp thiều hoa để ở trong mắt thượng cổ ma thú diệp thiều hoa không có trùng hợp trốn ở phía nam nàng còn có thể sống sao mà thương vân thành bên này tại diệp thiều hoa nhìn xem ma thú thời điểm đã lâu không gặp tám rốt cuộc xuất hiện ký chủ cha được không gian rối loạn nơi phát ra phát động chi nhánh nhiệm vụ giữ gìn vị diện này bình ổn hoàn thành nhiệm vụ tích phân một nghìn cái này thẳng tắp nhiệm vụ quá khó khăn ta chuẩn bị nhường ngươi thoát ly thế giới diệp thiều hoa bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thượng cổ ma thú hệ thống thương điếm ma pháp đại c ô m chú bao nhiêu tích phân nghe vậy hệ thống sửng sốt một chút có thể bất quá cuối cùng cũng không nói gì thêm để cho diệp thiều hoa dùng một trăm tích phân mua trung cực đại c ô m chú cái thế giới này đã thất truyền thẩm phán c ô m chú thiểu thư mau trở lại nhị trưởng lão trông thấy diệp thiều hoa sử dụng phong hành thuật trôi giạt đến giữa không trung đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới kinh hoàng h ô phong hành thuật có thể sử dụng tới mức này hiển nhiên diệp thiều hoa đã thánh vực mà pháp sư thực lực lúc này mới hơn một năm nhị trưởng lão cùng thương vân thành chủ cũng không nghĩ tới ngắn ngủi hai năm diệp thiều hoa trở nên đáng sợ như thế nếu như cho nàng nhiều thời gian hơn nàng đột phá đến trong truyền thuyết thần vực cũng không là vấn đề à. t h i ề u hoa diệp công tức cũng chừng t ó mắt ở đây coi như không có ma pháp coi như không phải chiến sĩ người cũng có thể cảm giác được cái này thượng cổ ma thú trên người khí tức cường thế mạnh đến bọn họ đều cảm thấy đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu bọn họ liền sẽ chết đi kết thúc rồi có người vừa nghe đến thượng cổ ma thú hung danh trên mặt liền tràn đầy tuyệt vọng liều đi giết chết một cái tính một cái ngoài thành tất cả mọi người yên lặng một lần sau đó mang theo tuyệt vọng đi liều mạng nhưng mà ngay vào lúc này một đường d é o rắt thanh nhầm vang lên là một loại nào đó cổ lao nốt nhạc cơ hồ quét sạch toàn bộ cửa thành diệp công tức đám người lao mặt một cái bên trên máu gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng diệp thiều hoa quanh thân quanh quẩn mắt trần có thể thấy đủ loại ma pháp nguyên tố đỉnh đầu bạch quang để cho người ta không dám nhìn thẳng chỉ cảm thấy trên người nàng tản ra một loại cổ xưa lại khí tức đáng sợ cùng t h â n vực thượng cổ ma thú so sánh một dạng đáng sợ diệp thiều hoa cảm giác được thể nội ma pháp cấp tốc bị rút sạch không gian xung quanh ma pháp nguyên tố cũng giống như điên hướng nàng tuân đi qua lấy ta sinh mệnh làm tế thần chi thẩm phán nàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thượng cổ ma thú nói khẽ hết chương này chương một trăm mười tám một trăm mười bảy bị vứt bỏ ma pháp thiên tài song canh hai thần chi thẩm phán trung cực ma pháp đại cầm chú cái thế giới này căn bản lại không tồn tại ma pháp chỉ có đạt tới thần vực trở lên người mới có thể sử dụng nhưng mà diệp thiều hoa bất quá học tập ma pháp hai năm mặc dù đã đạt đến thánh vực có thể cùng thần vực ma pháp sư một trận chiến nhưng đây là sống trên vạn năm thượng cổ ma thú không phải bình thường thần vực có thể so sánh húng chi hệ thống tuyên bố một nghìn tích phân nhiệm vụ so với bình thường thế giới vị diện tích phân còn nhiều hơn có thể tưởng tượng nhân vật này độ khó ngay cả tám cũng cảm thấy diệp thiều hoa làm không được có thể nó đi giữ nghìn không gian làm sao biết vẹn vẹn thời gian hai năm diệp thiều hoa đã đạt đến người khác một đời đều khó mà đạt tới thánh vực ma pháp sư cảnh giới Trung cực đại cấm chú thần chi thẩm phán cơ hồ lấy nàng thân thể làm môi giới điều dụng toàn bộ ma pháp đại lục nguyên tố đây là ta thiên tiểu thư cái này là thượng cổ trên sách ghi chép thần linh khí tức cái này c ả gì ý đám người cơ hồ đều quên hô hấp bọn họ tận mắt thấy ma pháp nguyên tố hình thành màu trắng không gian đem thượng cổ ma thú bao phủ lại thần chi thẩm phán đại cấm nguyền rủa sau khi ra ngoài toàn bộ không gian đều giống như động lại đồng dạng thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp cơ hồ yên tĩnh im ắng loại này đại cấm nguyền rủa để cho người ta sợ hãi không thôi không gian bên trong không không tám cả người một bước nó bất quá liền đi công tác một chuyến nó nhà ký chủ làm sao lại trở nên lợi hại như vậy vốn cho là nó muốn mạnh mẽ mang ký chủ rời đi không m a n à y thượng cổ ma thú nhìn thấy từ vừa mới bắt đầu liền bị rất là thẩm phán giam cầm tại một phương thiên địa thẳng đến thời gian rất lâu về sau thần chi thẩm phán hình thành theo nó đỉnh đầu rơi xuống nó mới khinh khủng mà mở to hai mắt nhìn muốn cố gắng dãy rụa nhưng mà thân thể cuối cùng vẫn là chậm rãi tiêu tán tất cả giống như là một cái uy m ắng kịch đồng dạng ngay tại nó tiêu tán thời điểm tất cả mọi người phát hiện cũng tốt đ á hộ a i chỗ ở không gian ba động một chút một đôi tay từ bên trong xé rách không gian đi ra liền thấy diệp thiều hoa vì sao vì sao vẫn là không kịp phượng ly vân áo trắng v â y dính đầy máu hắn điên cùng sử dụng hệ chữa trị ma pháp nhưng mà dùng tại diệp thiều hoa trên người căn bản không có chút tác dụng bạch hổ vương gấp đi theo phía sau hắn vô dụng ngươi t ử hiện đại cưỡng ép phá trừ không gian nhưng lại cái thế giới này phát sinh biến hóa nàng dùng sinh mệnh hiến tế ổn định cái thế giới này không cứu sống diệp t h i ề u hoa nhìn xem hắn dạng này mặt mày không là rất quen thuộc nhưng là ngự a khi cùng kinh hoàng thái độ cũng rất quen thuộc nàng n h ẹ ra một ngụm máu tươi mặc vân xuyên phượng ly vân cơ hồ huyết dịch cũng là lạnh làm sao sẽ ngươi làm sao biết thần chi thẩm phán ngươi không phải mới đến cái thế giới này sao ngươi ngươi đoán đến là ta vì sao không nói sớm diệp thiều hoa từng chữ từng chữ cơ hồ dùng hết tất cả khí lực bắt được hắn tay trái khi nhìn đến trên tay cái viên n ư ỡ n g kia đỏ tươi nốt r ồ i lúc tựa hồ là nợ nụ cười sau đó cả người lập tức bị rút sạch thân thể dần dần biến lạnh đây hết thảy phượng ly vân cảm nhận được biến hóa sâu nhất hắn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ đã quên đi biểu tình biến hóa hai mươi năm thật vất vả cho hắn hy vọng lại bị s i n h s i n h bóc tát hắn cái dạng này liền cực kỳ bi thương diệp công tức cũng không dám tới gần hắn toàn bộ ma pháp cấm trú hình thành quá trình chưng ba ngày ba ngày này ma pháp đại lục từng cái địa phương đều không có ma pháp nguyên tố biết ma pháp người đều không thể sử dụng ma pháp nguyên tố tất cả mọi người lâm vào trong kinh hoàng chỉ có tại băng địa diệp cẩn nhìn thấy một chút như vậy cũng không kỳ quái ma pháp đại lục hắc á m nhất thời gian sẽ tới kim đệ cư địa có tác dụng gì đều không có chỉ có nơi này mới là an toàn nhất ma pháp công hội người cũng sâu tưởng rằng mấy ngày nay diệp cẩn tiên đoán đã thành sự thật ma pháp nguyên tố sẽ chun chút biến mất nguyên bản đối với nàng có ý nghĩa người cũng không dám nói thêm cái gì ma pháp công hội hội trưởng cũng không có đau lòng bản thân thế lực bắt đầu ở phía nam an gia nhưng mà ba ngày sau ngày thứ tư những cái kêu biến mất ma pháp nguyên tố đ ố n g nhiên bắt đầu dần dần trở lại rồi diệp tiểu thư đây là chuyện gì xảy ra không phải nói chuyện sẽ có một trận đại hòa sao không phải nói ma pháp nguyên tố sẽ biến mất sao ma pháp công hội một cái chủ sự nhịn không được hỏi diệp c ẩ n diệp c ẩ n ngược lại không có nửa điểm bối rối hẳn là xảy ra chút vấn đề bất quá không có gì đáng ngại hẳn là trước bao t á p tiến tĩnh tất cả mọi người cũng cảm thấy là như thế này nhưng mà tốt mấy ngày sau ma pháp nguyên tố không chỉ không có biến mất còn trở nên như trước kia giống như l ú c bảy ngày tiểu thư ngươi không phải nói ma pháp đại lục sẽ toàn bộ bị hủy diệt sao đại trưởng lão nội tâm có chút tuyệt vọng phía nam là cả ma pháp đại lục nguyên tố ít nhất địa phương bọn họ cư địa đã dùng ma hạch làm giao dịch bắn mất trên đại lục nguyên tố đã trở lại rồi bọn họ nhưng ở nơi này thành lập nên đại bản doanh quan trọng hơn là diệp thiều hoa trận chiến kia rơi xuống vô số ma hạch còn có thánh vực ma thú ma hạch hiện tại ma pháp đại lục không đáng giá tiền nhất hẳn là thuộc về ma hạch đại trưởng lao cho là hắn đi theo diệp cẩn có thể đứng ở ma pháp đại lục đỉnh có thể ai có thể nghĩ tới hắn mộng còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc hắn nguyên bản không coi trọng tìm đường chết diệp thiều hoa xác thực chết rồi nhưng xác thực dùng thần vực câm c h ú cứu toàn bộ đại lục người đến trước cái kia cuối cùng một màn bắc hải bắc người hữu tâm khắc ở trong t h ủ y tinh đặt ở thương vân thành cao nhất phòng ngự nghiêm nhất địa phương hàng năm chỉ có g i ơ ẩn trường học xuất sắc nhất học viên mới có thể đi nhìn một chút nàng pho tượng cũng bị đặt ở thương vân thành mà hắn xem thường nhất người diệp ra cả đám đều đột phá đến cấp bảy ma pháp sư sinh mệnh hạn giá trị để cao đến năm trăm tuổi thương vân thành đã độc lập trở thành ma pháp đại lục cao nhất thực lực nhất là lấy diệp ra làm đại biểu diệp ra những cái này yêu nghiệt đã trở thành trên đường lớn người người e ngại thế lực ngay cả những thiên tài kia đều muốn gia nhập diệp ra lấy có diệp ra quân đội quân hiệu làm rinh đại trưởng lao mới biết mình đã mất đi như thế nào một cái cơ hội hắn hối hận lại vô lực văn hồi diệp cần đám người bởi vì không chỉ có từ bỏ trong thành người còn ghê t ẩ m cầm đi thương vân thành dùng để cứu hải tử quần trục bị trên ma pháp đại lục tất cả mọi người phỉ nổ bởi vì lần này biến hóa nàng hiện tại thế giới cùng với nàng trên tảng cây thấy không một chút đồng dạng chỗ nàng cũng tìm không được nữa bảo vật lại thêm ma pháp công hội người bị nàng hố ác ý tìm trả thù diệp cẩn cả đời này không chỉ có tầm thường vô vi còn bị ma pháp đại lục người phỉ n ộ liền d ầ n trường học đều khai trừ rồi nàng n h ữ n g cái kia vây tại nàng nam nhân bên người cũng nguyên một đám rời đi đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng bốn trăm năm mươi điểm chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hệ thống ban thưởng một tích phân đinh số tám hệ thống vì ký chủ phục vụ 1.450 t í c h phân tới sổ đưa lên một cái thế giới tiếp được ngươi nhanh đi về đừng sống ở chỗ này còn tốt có mạnh tỷ tỷ cho ngươi thu thập cục diện rồi dám bằng không thì liền bằng ngươi chữa bệnh chết người không thiếu được phải vào nhà tù diệp thiều hoa ý thức mới vừa thanh tỉnh liền nghe được một đường khí thế hùng hồ thanh âm người kia gặp diệp thiều hoa một mặt không có ở đây trạng thái bộ dáng tức giận đến cầm lên nàng cổ áo còn nói bản thân ở trong thôn làm qua trung y đây chỉ ngươi cái này liền giao p h ẫ u thuật cũng không dám cầm người còn trung y. ta nhổ vào uy ta đã nói với ngươi ngươi nghe không được đâu đừng tưởng rằng ngươi gả cho ca ta ngươi liền có thể ăn ổn ca ta xuất sắc như vậy người hắn sớm muộn chịu không được ngươi cái này rắt rưởi diệp thiêu hoa đã tại tiếp thu nội dung cốt truyện đây là một cái kỳ quái dị thế giới giống như là gần hiện đại rồi lại tới gần hiện đại không giống nhau khoa học kỹ thuật đủ loại phương diện phi thường lạc hậu nhưng ở thân thể dược tề phía trên rất vượt mức quy định nơi này mỗi người tựa hồ cũng có được năng lượng kỳ dị chỉ là cỗ năng lượng này mình không thể khống chế cần bác sĩ đến giúp đỡ mỗi cái dị sĩ thụ thương lúc cũng chỉ có bác sĩ có thể cứu nếu như không có bác sĩ những cái này dị sĩ biến thành phế nhân có chút cường đại dị sĩ nhất định phải đầu nhập vào thế lực cường đại mới có thể cam đoan tinh thần mình cùng năng lượng ổn định có thể nói cái này dị thế giới quốc gia cường độ cùng một người có được thế lực rất lớn một bộ phận dựa vào cùng loại với bác sĩ tồn tại bác sĩ Tiếp thu được tin tức Thiều Diệp Hoa sau, được này về lúc i biết, đây là một cái thuộc về nàng thời đại. Hiện tại người Diệp Thiều tiếp nội nhiệm thiếu ề về n nàng chung quanh không không đằng dung truyện cùng nhiệm vụ, chỉ là nhìn mắng nàng thiếu nữ một thuộc ít, tức thu cốt một đây là lập là có chỉ c Hoa sau vụ, t l ú này bên cạnh nàng mở cửa một người mặc kỳ quái quần áo nữ nhân trẻ tuổi đi tới bên cạnh một đống người vây lại mặt mũi tràn đầy khâm phục bộ dáng diệp thiều hoa hiếp mắt nhìn về phía mắng nàng thiếu nữ nàng chính là mạnh tiểu thư ngay vậy thiếu nữ cao ngạo nhất cảm mạnh tỷ tỷ là cùng ca ta cùng một chỗ tại thần hành tốt nghiệp đại học cao tài sinh nàng thậm chí có thể sử dụng dao giải phâu trị liệu dị sĩ thể nội đồ vật thiếu tướng không bác sĩ có thể trị đến S cấp c u ầ n bạo năng lượng đều bị nàng dùng d ư ợ c tề khống chế lại ngươi phải cảm tạ nàng lần này cần không phải nàng ngươi tùy tiện trị liệu một cái dị sĩ kém chút đem người đến chết một trăm ngươi cũng chống đỡ không khuyết điểm canh hai cộng lại hơn bốn nghìn chữ dựa theo sách thành phân chương tương đương với chương bốn bốn bỏ năm lên tương đương với bốn canh không qua phận a o chương một trăm mười chín mạn gạ trung quốc quyển ba mươi thất đại áo choàng tề tụ lúc này trên mạng nhiệt độ vẫn còn chưa qua tựa hồ có người đổ thêm dầu vào lửa đồng dạng thậm chí có người đem đầu mâu chỉ hướng cực hạn chuyện tranh chấp hành tổng tài mạc chi hoài trên người dù sao cũng là buổi tối so với buổi chiều muốn tốt một chút nhưng nhiệt độ còn tại tân thị huế bù phèn hâm mộ cũng không nhiều mấy trăm ngàn hôm nay bởi vì vô số dân mạng ăn dừa phép h â m mộ đ ô n g nhiên mà tăng mạnh rồi thăng lên đến hai mươi vạn hôm nay chuyện này còn có đề tài gọi cực hạn chuyện tranh áo choàng nhỏ đầu kia ấy bổn là ở chủ đề bên trong phát tần thị xoay một cái phát cũng trực tiếp xuất hiện tại cái đề tài này phân loại bên trong mới vừa phát xong liền bị đi ngang qua dân mạng thấy được cả ngày hôm nay chỉ có cực hạn chuyện tranh bên này phát một đầu tại thần đăng giải ước thông cáo tần thị một câu đều không nói lúc này còn là lần thứ nhất đáp lại tần thị bộ phận ti a bộ trưởng tự mình cầm đao bát văn không có loại kia phiền phức phức tạp nghiền ngẫm từng chữ một nội dung một trận thấy máu lại mười điểm bá đạo nhưng nội dung một đám ăn dưa dân mạng đều nhìn mộng bức vốn chính là nàng biên soạn cái này mẹ nó là có ý gì cái này nàng chỉ là thần đăng chờ chút ta giống như phát hiện gì rồi ta lại đi điều tra một phen phía trên chờ chút ta cũng c ờ nờ mờ thần đăng cũng là nàng trên lầu ta đã điên c ờ nờ mờ cái này dưa có chút lớn ta trước tiêu hóa một lần có thủy quân cùng ạn thì phan không có nhìn nội dung liền đem một mực phục chế khen ngợi bản về soát đi lên các ngươi không muốn trước cho y y tử ngưng x i n lỗi sao hàm hàm hồ hồ bày không ra bất kỳ thái độ đối với tần thị mười điểm thất vọng về sau tần thị sản phẩm cũng sẽ không để ý nữa những người này phát xong đều chờ đợi khen nhưng mà khen không có thu đến mấy cái mấy phút đồng hồ sau nhận được vô số hồi phục không phải huynh đệ ngươi là thủy quân a thơ thơ thơ thơ xét v ú lờ tần g chủ ngươi xem tần thị phát nội dung không s p đừng cho chủ tử nhà mình chiêu đen mặt không đau sao phát đây đều là y y tử ngưng phèn hâm mộ lúc này nhưng có chút hoảng vội vàng r ẹ phẹt trăng ép tần thị bên này còn tốt tạm thời không có gây nên quá lớn oanh động chân chính gây nên oanh động là tần tu trần sở tựu i đi ô đầu kia v ở i bù kinh đại học b á cái biểu tình bao này đều còn tại chỉ cần là thâm niên vong trùng đều còn nhớ kỹ hai năm trước trên internet tân sinh vương kinh đại học bá tần nhiễm mấy cái này nóng tử nhất là tân ảnh đế fans hâm mộ cơ hồ mỗi ngày đều có người ở tần ảnh đế b ả y b ộ dưới hỏi thăm tiểu chất nữ tin tức n h ắ c lên kinh đại học bá tất cả fans hâm mộ lập tức liền có thể nhớ tới tần nhiễm tại tại tại hướng vịt bọn tỉ muội cờ m ơ nhìn ở n ta phát hiện gì rồi cờ giờ đi ra buôn bán trước liếm xong một đợt về sau mới nhớ chính sự ta có thể nói ta tối hôm qua còn tại b ổ thiên lang bộ thứ nhất sao a a a ta rốt cuộc phân cái thứ gì một chút fans hâm mộ là vây xem qua cực hạn chuyện tranh cùng tần thị đại chiến dù sao tần tu trần muốn xuất diễn thần c h i vực biết rõ thần đang y y tử ngưng chuyện đã xảy ra một chút fans hâm mộ không biết những việc này nhưng theo bỏ bể b ố đem chuyện đã xảy ra vây xem mấy lần tần tu trần người đại diện căn bản liền không biết cái gì gọi là điệu thấp hắn là giới giải trí người tự nhiên biết rõ như thế nào mới đem sự tình làm lớn chuyện dính đến giờ cái này không phát qua mấy đầu vẫy bù đã có tám mươi triệu fans hâm mộ tài khoản toàn bộ internet lập tức liền sôi trào tần n h i ệ m tại h ẫ y bù bên trên bị đ à o qua một lần qua đi mặc dù đại bộ phận ảnh chụp bị rút lui nhưng nàng fans hâm mộ vẫn như cũ đông đảo vô luận là nhan phấn vẫn là học bà phấn giới vật lý giới giải trí giới điện tử cạnh kỹ giới y không thiếu gì cả nàng fans hâm mộ cùng với nàng không sai biệt lắm một cái từ hình dung phách lối y y tử ngưng mặc dù người thiết lập tốt nhưng là một mỹ nữ tác giả người thiết lập sống phấn lại nhiều cũng so ra kém giới giải trí đỉnh lưu một phần mười t ầ n nhiễm ban đầu là có thể khiến cho vậy b ộ chính thức tài khoản sụp đổ nữ nhân đây là ý gì trần biên tập cùng tào trợ lý nhìn xem hai đầu có ba vạn bình luận vậy b ộ đều không làm sao k i ể m phản ứng đều xuất ra điện thoại di động của mình nhanh chóng lật đến vậy b ộ giao diện chỉ là lần này điểm đi vào vậy bồ biểu hiện giao diện sai lầm hai người đều một vị bản thân tín hiệu không tốt đem mạng vô tuyến đổi thành lưu lượng lần nữa điểm đi vào vẫn là biểu hiện giao diện sai lầm thử nhiều lần trầm biên tập cũng ý thức được có thể là v ấ y bồ xảy ra vấn đề hai người đều ngồi ở trên ghế đầu đưa mắt nhìn nhau đại khái sau năm phút v ệ bồ mới khôi phục bình thường trầm biên tập cùng tào trợ lý còn có trầm biên tập mang tiểu tác giả đều vội vàng điểm đi vào lần này vậy bồ nóng lục x o á t để cử giao diện bạo GZ, bạo. t t h ầ n biên ạ o k n Thần đăng, Thần h học đại đổ, bạo. bạo. bạo. bài. i bá, bùa b Trong Vậy sụp tập không biết phía trước ba cái trực tiếp điểm cái thứ tư đây là một cái tài khoản kinh doanh tổng kết ra tất cả vạch trần phía dưới đã có mười hai vạn bình luận nàng muốn mang lên nhanh gọn thức mạng ga những cái này phải dùng đến nàng cá nhân phần mềm cho nên tần thị chọn lựa đầu tiên thời điểm tuyển nàng thiên lang hai thần tổng ngài có thể hay không đ ừ n g ngạo kiều cái gì gọi là tùy tiện cho rõ ràng chỉ có nàng thiên lang hai phù hợp nói tóm lại mặc kệ từ phương diện nào nói thiên lang hai cầm tới danh ngạch này không có tâm bệnh trở lên hoan g n ê n bổ sung tấn nhiễm fans hâm mộ đông đảo trong đó còn rất nhiều chuyên nghiệp tính học bá y y tử ngưng fans hâm mộ còn có thần đăng ạn tị phan ngay từ đầu còn muốn khống bình có thể xem đến phần sau bình luận hoàn toàn hoài nghi nhân sinh giới vật lý giới ít thậm chí giới âm nhạc chính thức diễn đàn đều xuống trận cái này mẹ nó còn có thể đen cái gì thần đang đoạt tài nguyên là như thế này nhìn đầu này đẩy bổ phía dưới mười vị trí đầu đầu bình luận đầu thứ nhất về ngô tích đỉnh đầu thứ hai vột dương phi mã đầu thứ ba về điển tiêu tiêu đầu thứ tư về kinh đại chính thức nghèo đầu thứ năm về cảnh văn ha ha đằng sau rốt cuộc tìm được một cái rất phổ thông tên về mỹ rồ ủng hộ cái tên này xác thực phổ thông hơn nữa dân mạng cơ hồ cũng không nhận ra hắn không phải minh tinh cũng không phải điện tử cạnh kỹ giới người nhưng bình luận cùng khen đều cao như vậy nhất là tần ảnh đế kinh đại chính thức đều cho đầu này bình luận điểm khen đại bộ phận dân mạng đều mang lòng hiếu kỳ tình điểm vào xem cái này mỹ d ồ trang chủ mỹ d ồ là lấy b ộ chính thức nghiệm chứng số mặt trên còn có lấy nghiệm chứng tin tức ít quan quân mở châu vật lý viện nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên ít chín năm toàn cầu thập đại ảnh hưởng nhân vật vật lý thiên tài lại nhìn một cái tuổi tác mười tám tuổi vật lý giới cao nhất vinh hạnh đặc biệt giải thưởng hai mươi hai tuổi liền trở thành cao cấp nghiên cứu viên mang lòng hiếu kỳ lý điểm tiến đến dân mạng sững sờ ba giây sau đó hùng hùng hổ hổ lại điểm ra đi cái này mẹ nó điên rồi đi sau đó lại có người lục ra thiên lang hai phen hâm mộ bảng giao diện phía trên tần ảnh đế tiểu hảo nôn tích tiểu hảo tất cả đều bị người đào toàn bộ giới giải trí thật lâu không có chuyện lớn như vậy đã xảy ra tần ảnh đế cảnh văn cùng đang hót hoa, hoa đán đ i ể n tiêu tiêu điện tử cạnh kỹ minh tinh dương phi vậy b ố bị làm nổ trang rất bình thường dù sao đêm nay dưa quả thật có chút lớn có chút người qua đường xác thực không biết tần nhiễm dù sao tần nhiễm cũng không phải nhân dân tệ trước đó ảnh trụt cùng sự kiện cũng bị chỉnh tuyển phong tỏa không tới người người đều biết thái độ liền sẽ hỏi nhiều một câu người này rốt cuộc là ai vậy nhiều người như vậy đều đến đây kinh đại chính thức đều ở không nói những người này ngay cả trầm biên tập cũng thấy vậy mơ mơ hồ hồ trầm biên tập cùng tào trợ lý nhìn xem fans hâm mộ n g ư ờ i một câu ta một câu b ỏ rất nhiều với bù đại bộ phận cũng là tản g dương hai người bọn họ đầu góc lại m ộ t bước đại bộ phận đều liên hệ không nổi chỉ biết đại khái t h â n đăng là tần thị người vẫn là tần ảnh đế cháu gái không hai giây người qua đường liền lại quy tắc này đặt câu hỏi dưới r á n ra tần nhiễm vừa mới đổi mới tốt tư liệu trầm biên tập cùng tào trợ lý tất cả đều điểm vào nhìn một cái hoàn mỹ người qua đường đ ì n h t ầ n nhiễm nữ ít chín năm cả nước thi đại học tràng nguyên kinh đại tân sinh vương hiện tại trên danh nghĩa kinh thành vật lý viện nghiên cứu người phụ trách đồng thời thứ mười chín giới ít vật lý cao nhất giải thưởng quán quân khiến cho trong nước vật lý trình độ lên cao đến thế giới mười vị trí đầu kinh thành vi ô lông hiệp hội học viên cao cấp nôn tích chuyên môn soạn nhạc giang sân ấp o s t e r đời thứ nhất thành viên quê giờ kiêm nhiệm thần bài người sáng lập t ầ n thị ít bộ thứ tịch kỹ sư bọc đi bị b lục nước đại sư nhổ ọ thiếu t ư ờ n xuyên không buôn bán. g h t ê nên n lang mản tác giả thần đăng. Hoàn nên mọi người bổ sung. nhất lịch gà giả mọi tác Trước tập thứ t bác i h bổ sĩ, một thiếu nữ không tiếp tục nhìn diệp thiều hoa chỉ là kính ngưỡng mà nhìn xem nàng nói cái kia mạnh tỉ tỉ tại chỗ có người chú ý cái kia mạnh tiểu thư thời điểm diệp thiều hoa tựa hồ liền bị người quên lãng tại nơi hẻo lánh trừ bỏ ngẫu nhiên mấy người đối với nàng đưa tới châm chọc xem thường thân sắc nàng cũng thừa cơ hội này tiếp nhận rồi hoàn chỉnh nội dung cốt truyện đây là một cái gì thế giới nguyên thân cũng gọi là diệp thiều hoa cái thế giới này không có cái gì quốc gia chỉ có liên minh cùng thế lực diệp thiều hoa trước kia là vậy tại địa khu xa xôi lạc hậu giống như người nguyên thủy địa phương sinh hoạt cùng liên minh bên trên quý tộc so r a nàng xác thực cái gì cũng đều không hiểu còn thô bị vô lễ không nghĩ tới từ trên trời giáng xuống gả cho danh môn bác sĩ thế gia người thừa kế duy nhất khâu tử phạm cái này khiến liên minh quý tộc đều hết sức kinh ngạc trên thực tế khâu tử phạm trở về diệp thiều hoa là bởi vì diệp g i a g i a trong tay có một gốc bọn họ khâu g i a phi thường cần dược liệu diệp g i a g i a trước khi chết tâm nguyện chính là hy vọng diệp thiều hoa có cái có thể che gió tránh mưa địa phương hắn cũng cảm thấy khâu g i a là bác sĩ thế gia là cái đáng giá phó thác cả đời người người nhà họ khâu căn bản cũng không có chuẩn bị h ố n lễ chỉ đối ngoại tuyên bố khâu tử phạm kết hôn khâu g i a mặc dù là danh môn thế gia vọng tộc nhưng cũng thật không có có thể để ý nguyên thân khâu tử phạm cũng đối cái này cái gì cũng đều không hiểu thê tử rất không kiên nhẫn khâu gia tuyên bố hai người sau khi kết hôn hắn một lần cũng không có trở lại diệp thiều hoa ở châu đó khâu gia hạ nhân đều bởi vậy mười điểm không thích nguyên thân ở nơi này xấu hổ thời điểm thiên tư xuất chúng mạnh vũ thần xuất hiện có thể cùng bản thân trò chuyện bên trên lại phi thường có năng lực mạnh vũ thần giống như mưa xuân đồng dạng rơi vào khâu tử phạm trong lòng mãnh liệt này dưới so sánh nguyên thân phi thường tay con mắt nguyên thân cũng mười điểm cố gắng học tập muốn có thể cùng khâu t ử phàm s ó n g vai lại không nghĩ rằng trên đường đột phá tình t huống một người ngược lại ở trước mặt nàng nàng cũng không nghĩ nhiều cái gì nắm lấy trung y nghề nghiệp tố dưỡng lúc này muốn cứu người lại không nghĩ rằng cứu r a ma bệnh còn tốt mạnh vũ thần cứu chàng bằng không thì liên minh lại muốn mất đi một nhân tài cái này về sau diệp thiều hoa bị toàn bộ rét người liên minh nổ nước bọn để cho nàng lăn ra rét liên minh mạnh vũ thần còn vì nàng nói chuyện cái này lại làm cho toàn bộ người liên minh cảm thấy diệp thiều hoa càng thêm ác độc cuối cùng nàng là tướng quân thế gia diệp ra đời sau tin tức bị người cố ý phóng tới trên tinh võng rất nhiều người không hiểu đường đường diệp ra làm sao lại ra một cái người như vậy diệp ra thiếu tướng chính là bị mạnh vũ thần đã cứu cái nào bọn họ không nguyện ý thừa nhận diệp thiều hoa là người diệp ra càng thấy diệp thiều hoa cản trở mạnh vũ thần hạnh phúc nhất trí đem diệp thiều hoa lưu đ ẩ y tới bảo hộ khu bên ngoài lại không nghĩ rằng khi đó bảo hộ khu bên ngoài vừa vặn một cái dị sĩ chính giết đỏ cả mắt nàng bị ngoại ý muốn tác động đến cuối cùng vẫn là chết không toàn t h ờ i đáng tiếc người diệp ra cùng người nhà họ khâu không có người nào chú ý nàng cũng không người đi nhận lánh nàng di vật bị liên minh bên ngoài quản lý người trực tiếp đưa đến đốt cháy rác d ư ớ i chỗ cùng một chỗ xử lý nguyên thân cũng không biết mình đã làm sai điều gì tại mới vừa đã mất đi ra ra cái gì cũng đều không hiểu về sau gả cho khâu tử phạm tại nàng thích ư ớ n g thân phận của mình về sau lại nếu muốn cố gắng hướng khâu ra dựa vào nhưng cái gì còn chưa kịp liền bị chụp mũ ác độc cuối cùng liền chết đều chết không minh bạch diệp thiêu hoa thật không may liền xuất hiện ở m ạ n h vũ thần mới vừa đem nàng kém chút chỉ chết người cứu sống trắng cảnh tiếp đó chính là nàng bị tất cả mọi người vứt bỏ trắng cảnh nàng có hai cái tâm nguyện một là nàng cảm thấy mình phụ lòng da da c h ờ mong không có trở thành da da truyền nhân duy nhất vì da da hổ thẹn cho nên nàng hy vọng ngươi có thể làm được hai là nàng không muốn chết đến như vậy không minh bạch diệp thiêu hoa gật đầu tỏ ra là đã hiểu cái thế giới này có chút kỳ quái hơn nữa cái thứ hai nhiệm vụ cũng càng là kỳ quái định nghĩa rất mơ hồ làm sao mới gọi không muốn chết đến như vậy không minh bạch nàng vừa nghĩ một bên đi theo mạnh vũ thần đám người đi ra cửa bệnh viện ngoài cửa ngừng lại một cỗ màu trắng xe điệu thấp mà xa hoa xe đứng ngoài cửa một cái tuấn đinh thanh niên hắn ăn mặc màu trắng l âu p h ủ trong đám người lộ ra siêu quần b ạ c tụy không có ý tứ tử p h à m lại đoạt ngươi công việc mạnh vũ thần hướng nam nhân kia chớp chớp mắt lộ ra phi thường hỏa bát nàng thay đổi đồng phục bác sĩ mặc vào một thân nước quần dài màu lam cả người lộ ra cao nhãm mà không mất thiếu nữ tơi mát phi thường làm người khác chú ý mà bên người nàng diệp thiều hoa ăn mặc trang nghiêm màu đen áo dài quần dài cả người bảo thủ coi như s o n g trên ánh mắt còn mang theo một bộ rộng lớn kính đen một chút thiếu nữ cảm giác đều không có quả thực không thú vị cực cùng mạnh vũ thần đứng ở một khối căn bản là không có người có thể chú ý nàng khâu tử phàm cũng không có trước tiên nhìn thấy diệp thiếu hoa chỉ là cười h i ế p mắt nhìn xem mạnh vũ thần nào dám đại tiểu thư có thể giúp ta bài ưu giải nạn ta cao hứng còn không kịp đâu hắn ở trước mặt mọi người luôn luôn là nghiêm túc c ẩ n trọng chỉ có tại nói chuyện với mạnh vũ thần thời điểm mới có thể lộ ra như vậy hoạt bắt một mặt đi thôi khâu a di chờ lâu lắm rồi a mạnh vũ thần cười cùng yêu thích đây mới là nhớ tới diệp thiếu hoa đúng rồi lần trước ta đi khâu ra trang viên thời điểm chưa từng gặp qua diệp tiểu thư diệp tiểu thư ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sao trên thực tế người nhà họ khâu không cho phép diệp t i ể u hoa đi khâu ra láo c h ạ c h nghe được câu này khâu tử p h à m cùng khâu tử đ ì n h nụ cười trên mặt đều lập tức biến mất khâu tử đ ì n h hung hăng t r ư n g diệp t i ể u hoa một chút nữ nhân này đương nhiên cùng chúng ta cùng một chỗ trở về nàng phạm sai lầm lớn như vậy nếu là không có ngươi chúng ta khâu ra đều muốn thu nàng liên lụy khâu ra tất cả trưởng bối đều đang đợi nàng trở về mạnh vũ thần nghe vậy vỗ vô khâu tử đình bả vai tử đình ngươi đừng nói như vậy diệp tiểu thư diệp tiểu thư chỉ là không có học qua thôi nàng mặc dù có sai nhưng cũng có thể bù đắp mạnh tỷ tỷ ngươi làm gì vì loại người này nói chuyện khâu tử đình trực tiếp đem mạnh vũ thần nhét vào tay lái phụ ngồi sau đó lôi kéo diệp thiều hoa ngồi ở đằng sau châu ngồi khâu tử p h à m thấy vậy căn bản cũng không có nói cái gì từ đầu đến cuối hắn cũng không có nhìn qua diệp thiều hoa một chút chớ nói chi là nói chuyện với nàng Diệp Thiều Hoa m ư ợ nàng kính đen, rất tốt ẩn dấu đi trong nhát, n đi rất dấu tốt mắt lười là ậ t trong tay điện thoại, trên điện thoại di động chỉ có khâu tử ra điện điện động di chỉ có nguyên thân phát cho khâu h có p muốn học tập khâu tử phạm hứng thú yêu thích đáng tiếc khâu tử phạm không có về một câu tới tới lui lui nàng phát trên trăm đầu tin tức khâu tử phạm không có về một đầu diệp thiều hoa nhìn đến đây liền tắt điện thoại di động than nhẹ một tiếng bất quá ba mươi phút xe đã đến khâu g i trang viên xe đứng tại trang viên cửa chính nhìn thấy trên ghế lái mạnh vũ thần quản ra một chút cũng không kỳ quái còn cười tủm tỉm kêu một tiếng mạnh tiểu thư biết rõ từ a i chỗ ngồi phía sau thấy được diệp thiều hoa thời điểm hắn nụ cười trên mặt trì trệ sau đó sắc mặt lập tức lạnh xuống diệp tiểu thư hắn không mặn không nhạt nói một câu không thể nói cung kính rất là qua loa toàn bộ trang viên liền không có bảo nàng thiếu phu nhân khâu phu nhân tựa hồ sớm liền nghe được mạnh vũ thần đến, đến rồi rất sớm liền chờ tại cửa chính trông thấy mạnh vũ thần phi thường thân mật đưa tới lôi kéo tay nàng vào phòng mạnh vũ thần hiển nhiên là thường xuyên đến nơi này nơi này còn có chuyên môn cho nàng dùng dày ngược lại diệp thiều hoa hết sức khó xử khâu t ử phạm cùng khâu t ử đỉnh quen dùng dày bọn họ đều có chỉ có nàng còn đứng ở ngoài cửa bởi vì nàng chưa có tới khâu ra đại trạch cho nên nơi này cũng không có nàng muốn đổi giày người giúp việc nhìn nàng một cái sau đó chậm rãi đi trong phòng tìm một đôi khách nhân mang giày ba một tiếng ném đi qua giày trực tiếp trượt đến ngoài cửa diệp thiều hoa nhìn cái kia người giúp việc một chút cái kia người giúp việc ngược lại càng hung ác mà trở về nhìn nàng một cái nào có một chút tôn kính nếu là nguyên thân đã yên lặng đi lấy trượt đến ngoài cửa giày bản thân đổi diệp thiều hoa nào có dạng này lằng nhà lằng nhằng t ố t tính nàng đưa tay hướng trong túi quần c a m xuống mắt nhìn thẳng trực tiếp tiến vào tại quý báo trên mặt thảm lưu lại một đường màu xám dấu dày để cho ánh mắt kia hung ác người giúp việc sưng sờ thật lâu sau đó lập tức lại hối hận trên mặt đất có dấu dày u ố i quậy là bọn hắn người giúp việc cũng không phải diệp thiều hoa diệp thiều hoa cũng không có quan tâm nàng đang suy nghĩ gì nàng trực tiếp đi đại sảnh khâu phu nhân chính nắm mạnh vũ thần tay mặt mũi tràn đầy đáng tiếc lúc đầu ngươi cùng tử phạm học một trường học lại xuất sắc như vậy cùng tử phạm tình cảm cũng tốt ta vẫn cho là ngươi sẽ cùng chúng ta trở thành người nhà ai nghĩ đến ai trong đại sảnh còn có khâu ra nhân vật khác khâu lão ra tử thấy được diệp thiều hoa tiến đến lông mày hung hăng vật lên thanh âm tràn đầy nộ khí ngươi trở về vừa vặn đồ vật thu thập một chút ngươi cùng tử phạm ly hôn trực tiếp đi thôi như ngươi loại này c h á u dâu chúng ta khâu ra nếu không bắt đầu kỳ thật đi cái thế giới này lâm thời viết hôm qua lúc đầu n g h ĩ phát tốt nhất thế thân sau đó phát hiện thế thân đại cương có một cái lớn bút cho nên đem cái thế giới này trước thời hạn anh anh, anh. hai ế t tập thứ chương Chương nghịch này. Phạm Mạnh trường thăm một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ người đều biết rõ quan môn đệ tử chuyện này hiệu trưởng sẽ không như thế qua loa lão sư thu quan môn đệ tử chuyện này ta không biết khâu tử phạm nhận biết người học trưởng này lớn hắn mấy giới cũng là hiệu trưởng môn sinh hắn biết rõ tin tức so với người khác nhiều hơn rất nhiều nhưng là có chuyện ngược lại là có thể nói cho ngươi đêm qua trường học đã xảy ra đại sự lao sư trong đêm đem mấy cái lao giáo sư kêu đến mở họp đang nghiên cứu chối gen tử p h à m có chuyện ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng hắn muốn nhận quan môn đệ tử khả năng không phải ngươi không phải hắn liền là mạnh vũ thần khâu tử p h à m cúp điện thoại đưa mắt nhìn sang mạnh vũ thần thua ở trong tay nàng hắn cũng sẽ không không cam tâm bất qua dưới mắt hiệu trưởng đến khâu ra bất luận là bởi vì cái gì hắn cũng sẽ không vông bỏ cơ hội này khâu tử đình liền ở bên cạnh hắn nàng để cho quản gia đuổi diệp thiều hoa đi câu nói kia hắn nghe được cũng có lẽ không có nghe được bất quá hắn đều cũng không thèm để ý diệp thiều hoa trong mắt hắn cùng một người trong suốt không có gì khác biệt diệp thiều hoa cũng không để ý đến khâu tử đình mà là túi đầu cùng người phát tin tức thư m ạ n thiều hoa ngươi không sao chứ tối hôm qua làm sao không về nhà nàng còn gọi mấy cú điện thoại chỉ là diệp thiều hoa điện thoại một mực là yên lặng không có nghe được thư mạn hẳn là nguyên chủ một cái duy nhất thực tình đối với nàng bằng hưu tại trên mạng nhìn thấy diệp thiều hoa sự t ì n h về sau lập tức đi nàng thở ra tìm nàng không có tìm được liền bắt đầu gọi điện thoại phát tin tức diệp thiều hoa trả lời một câu không có việc gì về sau nói với nàng một chuyện khác thư mạn ta quyết định ly hôn bên kia không tiếp tục phát tin tức tới mà là trực tiếp gọi điện thoại diệp thiều hoa trực tiếp tiếp thư mạn lớn giọng liền chuyển tới diệp thiều hoa ngươi bệnh tâm thần à hảo hảo ly hôn cái gì khâu tử phán ai bao nhiêu người muốn gả đều gả không còn nữa ngươi tại liên bang lại không biết cái gì điểm này trung y bản sự căn bản không đủ ngươi sinh hoạt để đó đời sống xa hoa ngươi không m u ố n chẳng lẽ ngươi phải chết đói bản thân sao nói đến đây thư mạn than nhẹ một tiếng hơn nữa ngươi vì hắn làm nhiều như vậy hiện tại từ bỏ ngươi thật cam tâm sao thiếu hoa tin tưởng ta ngươi không thể so với người khác kém ngươi muốn là sớm chịu nghe ta đổi cái kia áo liền quần mười cái mạnh vũ thần cũng so ra kém ngươi thư mạn thanh âm không nhỏ khâu tử đình đám người đứng tại diệp thiều hoa cái gì kỳ quái là khâu tử đình đám người không có một cái nào có thể nghe rõ diệp thiều hoa thanh âm thư m ạ n ta là nghiêm túc ta còn có cả nhiệm vụ trọng yếu muốn làm không có thời gian tốn hao tại khâu tử phạm trên người diệp thiều hoa nghe nàng nói xong mới cười một tiếng mở miệng yên tâm ta sẽ sống đến so với bọn họ bất cứ người nào đều tốt sau khi nói xong nàng cúp điện thoại không có trực tiếp rời đi mà là nhìn về phía khâu tử đình khâu tử đình phòng bị mà nhìn xem nàng tại sao còn chưa đi còn muốn lưu tại khâu gia đại trạch diệp thiều hoa trực tiếp vượt qua nàng nhìn về phía khâu láo gia tử khâu láo gia chúng ta tới nói chuyện ly hôn sự tình tất cả mọi người bao quát thư m ạ n đều cho rằng diệp thiều hoa cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu rời đi khâu ra khả năng đều duy trì không cuộc đời mình nhưng ai đều không biết bây giờ diệp thiều hoa đã sớm đổi một tim tại thế giới ma pháp đều có thể lẫn vào như cá gặp nước nàng cái thế giới này lại khó lại có thể ngăn được nàng mấy bước nguyên nội dung cốt truyện cũng là bởi vì nguyên thân chết đều không ly hôn để cho khâu tử phạm từ đầu đến cuối đều phi thường chán ghét nàng tất cả mọi người cảm thấy nàng chiếm lấy vị trí này không đúng cũng bởi vậy đối với nàng không có hảo cảm nhiều người đi ly hôn ngươi đồng ý ly hôn nghe được câu này đừng nói khâu lão gia tử liền mạnh vũ thần bọn người kinh ngạc hướng diệp thiều hoa nhìn qua khâu lão gia tử cũng không lo được hương án thật r tiếp đâm quải đâm trượng ư người ớ tới. n hắn liền hôn, thân g Diệp Thiều đi Tối hai bởi phàm p thể tử Hoa hôm xách khâu qua ly có vì n hôn cũng không đơn giản, nếu như ly Diệp h Hoa chết i ề đều u không đ ồ nghĩ ý, cái này cưới liền này k ô không hôn. không n nào ly. Khâu láo gia tử cũng vẫn cho rằng cũng n g g có cách cho chết khâu Thiều Hoa chết cũng sẽ không ly Thật h láo ly, ly ra tử Diệp sẽ đến mới qua một đêm nàng sẽ đồng ý nghĩ như vậy hắn nhưng lại nhìn diệp thiều hoa không có như vậy không vừa mắt chỉ cần nàng x á c h ly hôn điều kiện không phải đặc biệt quá phận hắn làm sao cũng phải để cho hai người ly hôn không phải hắn t u y ệ t tình chỉ là diệp thiều hoa hắn thực sự trướng mắt cách đó không xa còn cầm điện thoại di động khâu tử phạm cũng một trận hướng diệp thiều hoa nhìn qua ngươi có điều kiện gì sao khâu lão gia tử nhìn xem diệp thiều hoa thanh âm trước đó chưa từng có hỏa hoãn diệp thiều hoa hít mắt có ba mươi vạn đồng liên bang ba mươi vạn đồng liên bang kỳ thật không nhiều cũng liền liên bang một bộ một người cư phòng ở mà thôi ba mươi vạn đồng liên bang ngươi xác định khâu lão gia tử xưng sở điều kiện đơn giản như vậy điều kiện này ở đây đa số người giúp việc đều túi đầu cùng nhìn nhau một chút âm thầm cười mạnh vũ thần đứng ở khâu tử phàm bên người thấp giọng nói diệp tiểu thư có thể thật là hào phóng ngữ khí nhưng có chút trào phúng cái này diệp t i ể u hoa quả nhiên cùng lời đồn đồng dạng không có kiến thức khâu ra là ai nhà vậy mà chỉ cần ba mươi vạn phí bồi thường còn cảm thấy mình cùng chiếm tiện nghi một dạng đổi lại thông minh không nói cái khác ít nhất phải đem khâu d a cởi xuống một lớp da đương nhiên nếu như là nàng nàng căn bản liền sẽ không đồng ý ly hôn lưu tại khâu d a mới được tốt đẹp nhất chỗ khâu lão ra đã mặc kệ nhiều như vậy hắn sợ đêm dài lắm ngộng trước kia hắn chán ghét diệp thiều hoa ngu dốt không chịu nổi nhưng bây giờ hắn lần thứ nhất cảm thấy diệp thiều hoa như vậy ngu xuẩn đến tột cùng là một kiện tốt bao nhiêu sự tình hắn lập tức để cho luật sư tới ký cam đoan y tá về phần ly hôn lúc nào liền có thể chỉ cần giấy cam đoan tại khâu ra sẽ không sợ cái này cưới là ly định cầm giấy cam đoan rời đi đi bên ngoài gian kia phòng ở coi như chúng ta khâu ra tặng cho ngươi khâu lão ra nhìn xem diệp thiều hoa viết giấy cam đoan tâm tình thư s ư ớ n g cực ngươi về sau sống hay chết cũng không cần tìm chúng ta khâu ra diệp thiều hoa đưa tay gậy một cái giấy cam đoan nàng nhìn sâu một cái khâu lão ra tử đi thẳng khâu ra đại trạch bên ngoài mới là nàng rộng lớn t i n h không còn tại khâu ra những người kia nhìn diệp thiều hoa b ó n g lưng liền cùng nhìn đồ đần một dạng bất quá bọn hắn cũng không có thảo luận bao lâu bởi vì thần hành hiệu trưởng trường học rất nhanh liền đến rồi sg đại sư không biết hôm nay tới ta khâu ra là tìm tử phạm vẫn là vũ thần đâu khâu láo ra t ử người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái từ đầu tới đuôi đều cười tủm tịm hắn căn bản cũng không có nghĩ tới diệp thiều hoa trong mắt hắn diệp thiều hoa coi như thông minh gấp mười lần cũng vào không được bác sĩ trường học hiệu trưởng sg nghe vậy mướm mày tử phạm vũ thần ta tìm bọn hắn làm gì chờ chút nghe được câu này tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn a ngài không phải muốn thu quan môn đệ từ sao không phải bọn họ còn có ai khâu láo ra từ ngộng hôn quang ốc là chương một trăm hai mươi liền quen thuộc đem tiêu đề nhỏ cũng viết thành hai mươi nhìn sai thành cảng hai mươi chương ta đối với các ngươi biểu thị sâu sắc cùng không là sâu sắc ha ha ha ha ha hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba hồng hồng hỏa hỏa hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt ha ha đã lâu chín điểm đổi mới mặt dễ thương hết chương này chương một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi hai nghịch tập thứ nhất bác sĩ bốn trên tinh võng liên quan tới nhân tuyển bài danh đều đi ra cũng là dân mạng suy đoán bỏ phiếu khâu tử phạm cùng mạnh vũ thần xếp hạng rất cao những cái kia dân mạng bỏ phiếu có thể làm thật sao edgar lắc đầu hắn nhìn xem khâu l á o ra ta tới có sự tính khác khâu láo ra nghe nói diệp thiều hoa là ngài cháu dâu có đúng không nghe được câu này khâu láo ra tử lập tức sửng sốt một chút ngay sau đó c a o mày không nghĩ tới cái này không phải sao tốt danh tiếng đều truyền đến sg hiệu trưởng trong thai làm sao sẽ hiệu trưởng ngài đừng nghe bên ngoài tại nói năng b ậ y bạn khâu tử đình nghe vậy lập tức đứng dậy phản bác ca ca ta như thế nhân vật làm sao có thể thật cưới nàng đây hết thể cũng là một cái ngoài ý y mớn bọn họ đã hiệp nghị ly hôn diệp thiều hoa hôm qua muốn c h ỉ chết dị sĩ tin tức nhanh đã truyền ra ngoài cũng không thể bởi vì nàng để cho hiệu trưởng đối với khâu tử phàm ấn tượng không tốt khâu tử phàm lúc đầu sắc mặt cũng không phải đặc biệt tốt nghe được khâu tử đỉnh lời nói sắc mặt hơi tỉnh lại chỉ là sg thái độ lại không phải bọn họ tưởng tượng như thế sg hiệu trưởng sắc mặt có chút quái dị hắn trần trờ một chút sau đó nói nếu như ta không nghe lầm lời nói ngươi tại cùng diệp thiều hoa hiệp nghị ly hôn khâu tử phàm áy náy gật đầu là hiệu trưởng sg hiệu trưởng liếc qua cùng khâu tử phạm đứng được rất gần mạnh vũ thần hắn đối với trường học hai cái xuất sắc tân sinh vẫn là biết rõ một chút cho nên trường học nói là thật ngươi lựa chọn là mạnh vũ thần mà không phải diệp thiếu hoa nhìn thấy người nhà họ khâu một mặt ngượng ngùng bộ dáng sg hiệu trưởng gật đầu ta đã biết hắn nhìn xem khâu lão gia tử t h á n một tiếng đã như vậy ta tìm người hôm nay không ở nơi này liền đi trước khâu lão gia tử hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay đã mất đi con dâu của ngươi sg hiệu trưởng vậy mà cứ đi như thế mạnh vũ thần cùng khâu tử phạm đều phi thường kinh ngạc bất quá đến cùng cũng không nói gì chỉ có khâu láo ra t ử sắc mặt không tốt lắm hắn nhữ mày hối hận ta có cái gì tốt hối hận bởi vì cái này diệp thiều hoa chúng ta khâu ra còn có tử phạm bị bao nhiêu người chế d i ễ u hôm nay nàng đi thôi ta cao hứng còn không kịp còn muốn mở tiệc chiêu đ ạ i thân bằng hảo hữu nói đến ngươi nói sg hiệu trưởng không phải là tìm đến diệp thiều hoa a lúc này đ ố n g nhiên có người mở miệng khâu tử p h à m nghe được câu này có chút s ư ơ n g sở không có khả năng cái thứ nhất mở miệng chính là khâu t ử đình nàng châm cho cười sg hiệu trưởng làm sao sẽ tìm cái kia người xấu xí nàng rõ ràng liền cái gì cũng không biết nghe nàng nói như vậy khâu tử p h à m trong lòng dễ chịu nhiều câu nói này nhưng lại sự thật ta nói ngươi thật đúng là cầm giấy ly dị đi ra thư mạn dùng một ngón tay đâm diệp thiều hoa cái ố c một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng ba mươi vạn đồng liên bang ngươi tốt xấu cũng phải mười triệu ngươi nói ngươi bây giờ muốn làm sao đi học diệp thiều hoa đem in ra tin cầm ở trong tay sau đó chỉ phía trước thần hành trường học nói ta mới mười tám tuổi vừa lúc là đến trường n i ê n kỷ thư mạn cho rằng đó là khâu ra cho thư đề cử nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt phi thường đồng tình nhìn đến vẫn là quên không được khâu t ử phạm a hai người đi phòng giáo vụ làm nhập học người nhìn xem diệp thiều hoa trên tinh võng trước đó ghi chép t h ấ p giọng đối với người bên cạnh nói không có trở thành bác sĩ thiên phú dạng này cũng có thể bị ghi vào thần hành trường học thực sự là may mắn thanh âm khó nén xem thường diệp thiếu hoa mười tám tuổi phụ mẫu đều mất không có trở thành bác sĩ khả năng cũng không có tiếp thủ qua giáo dục cao đẳng một người khác nhìn thấy cũng tới mặt ghi chép tư liệu cũng không khỏi lắc đầu không phải bác sĩ cũng không phải dị sĩ càng không phải là quý tộc người tại thần hành trường học chỉ có thể làm cái phổ thông học đồ thư mạn g cũng nghe đến hai người lời nói mặc dù có chút tức giận nhưng là nàng cảm thấy đối phương nói đến cũng không có sai nàng tổng cảm thấy diệp thiều hoa ở trường học ngốc không được bao lâu liền sẽ chủ động nghỉ học vậy chúng ta bây giờ đi người ký túc xá thư mạn cũng không đánh kích diệp thiều hoa không đi diệp thiều hoa tiếp một chiếc điện thoại chỉ đối với đầu bên kia điện thoại nói một câu ta đi tìm ngươi sau đó liền treo r ồ i đi trước phòng hiệu t r ư ở n g phòng hiệu t r ư ở n g đến đó làm gì nhưng nhìn diệp thiều hoa so trước kia mặt lạnh thư mạn vẫn là không nói gì thêm sg hiệu trưởng cũng không tại phòng hiệu trưởng diệp thiêu hoa đi vào thời điểm phát hiện phòng hiệu trưởng bị trọng binh vây lại đó là quân đoàn thứ nhất người nhà họ vân đừng đi qua thư mạn biến sắc trực tiếp kéo lại diệp thiếu hoa thật giống như là vân thiếu gia tướng hắn làm sao ngã trên mặt đất nhất định là thể nội năng lượng lại không yên diệp thiêu hoa đối với cái gì vân thiếu gia đem không có hứng thú nàng đứng ở trong đám người chỉ thấy mấy người trẻ tuổi vội vàng chạy đến bên trong thì có mạnh vũ thần cùng khâu t ử p h à m mau tránh ra để cho mạnh tiểu thư nhìn xem vân thiếu ra đem năng lượng quá to lớn chúng ta phải đi phòng thí nghiệm mạnh vũ thần ngẩng đầu nói diệp thiều hoa nhàn nhạt liếc qua nàng tinh thần lực so mạnh vũ thần khổng lồ không chỉ gấp mười lần tự nhiên biết rõ đi phòng thí nghiệm không kịp nhưng là nàng không muốn quản nhàn sự nhất là liên quan tới mạnh vũ thần cùng khâu tự phàm nàng quay người muốn kéo lấy lưu luyến không rời thư mạn lúc đi những người kia đem vị kia vân thiếu ra đem rời lên đến vượt qua bàn tay trái vừa vặn hướng về phía diệp thiều hoa dưới ánh mặt trời cái viên kia đỏ tươi nốt ruồi hết sức rõ ràng diệp thiều hoa sửng sốt một chút lập tức chen đến trong đám người nàng nhẹ nhàng quét qua cả n ở trước mặt nàng mấy vị binh sĩ không tự chủ được lui về phía sau lùi lại mấy bước chờ chút hiện tại không thể chuyển ngươi là ai không thể tiếp cận thiếu tướng một cái trung niên nam nhân ngăn cản nàng ta là bác sĩ ta có thể cứu hắn diệp thiều hoa gắt gao tập trung vào phía sau hắn người người là bác sĩ trung n i ê n nam nhân cũng không tin ta ở trường học làm sao chưa thấy qua ngươi được đừng làm trở ngại chúng ta v â n thiếu ra muốn là đã xảy ra chuyện gì tổ tông cấp ngươi mười đời đều không thường nổi hiện tại học sinh vì nổi danh cái gì cũng dám làm khâu tử p h à m đã người nhận ra diệp thiều hoa hắn mướn mày diệp thiều hoa ngươi vậy mà truy tà truy tới nơi này còn có ngươi nổi điên làm gì ngươi rõ ràng chưa từng học qua bác sĩ mau tránh ra đừng làm trở ngại vũ thần cứu người n g h o ta cho là ta đã phát qua tờ tờ hết chương này chương một trăm hai mươi ba một trăm hai mươi ba nghịch tập thứ nhất bác sĩ nam khâu tử phàm nhớ rất rõ ràng diệp thiều hoa cũng không có kế thừa diệp ra ra uy b á c trên tinh vong tư liệu rõ ràng hơn nàng cũng không có tiếp thụ qua rất giáo dục cao đẳng mạnh vũ thần đám người đang t ạ i rất nghiêm túc cho người ta trần trị căn bản lười nhác quản diệp thiều hoa ta biết ngơi ư trên tinh vong gần nhất rất nổi danh cái kia lừa đảo đúng không bên cạnh sĩ quan đã nhận ra diệp t h i ế u hoa kém chút để cho lâm gia thiếu ra mất mạng cái kia Cút r a nhanh lên đừng tại đây ngại đến các bác sĩ thứ gì cũng dám tự xưng bác sĩ ai cho ngươi tự tin bác sĩ x á c h ngươi có nhìn qua sao hắn nói xong cũng cầm vũ khí chống đỡ lấy diệp t h i ế u hoa lưng đẩy nàng nhập đám người lại không nghĩ rằng diệp t h i ế u hoa dùng một ngón tay rất nhẹ nhàng ngăn cản sĩ quan cũng là dét liên minh quan hàm tương đối cao vũ lực giá trị tuyệt đối không thấp hắn vốn là không đem diệp thiều hoa để vào mắt tại liên minh tuyệt đối có thể đứng hàng hai mươi vị trí đầu thật không nghĩ đến diệp thiều hoa dễ dàng như vậy liền đẩy hắn ra vũ khí toàn bộ Z liên minh có thể làm được dạng này cũng không nhiều a hắn ngây tại chỗ diệp thiều hoa thừa dịp lúc này gạt ra mạnh vũ thần chỉ là đưa tay khoác lên vân thiếu ra đưa tay trên cổ tay hòa hoãn tinh thần lực rất nhanh vuốt lên trong cơ thể hắn sao động chỉ thời gian qua một lát nàng liền đứng lên lúc này bên cạnh vị quan quân kia cũng kịp phản ứng ngươi làm gì tay ngươi để chỗ nào nhìn đến tiền thân cho mọi người lưu lại ấn tượng quá ác liệt diệp thiều hoa nghiêng thân khiêu mi đường phiền ta nói xong thờ ơ xuyên qua đám người nàng đeo mắt kính gọng đen kỳ thật không có người có thể thấy rõ mặt nàng nhưng rất kỳ quái ở đây vậy mà không ai dám cản nàng diệp không nói nàng là người diệp ra ta xem một chút cũng không giống như là diệp ra mạnh vũ thần nhìn thoáng qua diệp thiều hoa bóng lưng không khỏi lắc đầu lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng đi thế nhưng là bác sĩ không phải dễ dàng như vậy học còn muốn leo lên vân g i a thiếu tướng là bởi vì mạnh học tỷ đi mạnh vũ thần bên người đồng học cười lạnh một tiếng có thể nàng học thế nào cũng không sánh bằng mạnh học tỷ ra cục diện rối rắm còn phải dựa vào mạnh học tỷ thu thập nhưng lại tên quan quân kia nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng như có điều suy nghĩ diệp thiều hoa trực tiếp trô rẽ đi phòng hiệu t r ư ở n g bên cạnh thân thư mạng trên đường đi nhìn nàng rất nhiều mắt s d g hiệu trưởng không ở văn phòng diệp thiều hoa chờ nửa giờ mới đợi đến hắn khuya ngày hôm trước tờ kia cổ y luận lý là ngươi phát cho ta sg ánh mắt thật sâu nhìn xem diệp thiều hoa ngươi còn nhớ rõ ngươi viết cái gì không diệp thiều hoa gật đầu đương nhiên nói xong nàng liền bắt đầu lại từ đầu chậm rãi đọc ngẫu nhiên gặp được ít thấy từ còn cho sg giải thích một p h e n nàng đọc nước c h ả y mây trôi sg hiệu trưởng nhìn xem trong tay trang giấy nàng đọc đến đằng sau hoàn toàn là lạ l ắ m nội dung ngừng có thể ta tin tưởng ngươi sg hiệu trưởng nhìn xem diệp thiếu hoa hai mắt tỏa ánh sáng cho nên ngươi có thể làm ta quan môn đệ t ừ sao ta phát thệ ta sẽ đem ta suốt đời sở học đều giao cho ngươi thư mạn đứng tại diệp thiếu hoa bên cạnh nghe t h ế một câu thời điểm con mắt trận thật lớn toàn bộ tinh cầu học sinh hướng tới sg hiệu trưởng vậy mà tự mình muốn thu diệp thiếu hoa nàng nàng nghe lầm sg xác định bản thân không có nói sai cái tinh cầu này cổ y đã thất truyền rất lâu mấy trăm năm trước tiếng tăm lửng lấy diệp ra cổ y đây mới thực sự là đứng ở đỉnh đại gia tộc khi đó còn không có bác sĩ cái nghề nghiệp này dị thế môn năng lượng căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức bị k h ô n g chế cổ thần y môn mấy cây ngân châm liền có thể khai thông thể nội hỗn loạn khí tước đáng tiếc cái này diệp ra cuối cùng xa suốt muốn làm đồ đệ của ta rất nhiều người nếu như ta trực tiếp dự định ngươi ngươi sẽ tiếp nhận từng cái phương diện áp lực có thể chứ edgar nhìn xem diệp thiều hoa nói diệp thiều hoa nghe vậy cười đến rất bình thản tự nhiên áp lực này có thể có bao lớn thế giới ma pháp đó mới gọi áp lực t ố t ta chuẩn bị một chút ba ngày sau b á i sư t i ệ t d i ệ u edgar hiệu trưởng lại dặn d o nàng vài câu mới thả nàng rời đi hai người sau khi rời đi ở nửa đường thư mạn mới phục hồi tinh thần nàng ngơ ngác nhìn diệp thiều hoa mẹ nó nguyên lai ngươi là cổ ý truyền nhân vì sao không nói sớm hại ta lo lắng vô ích lâu như vậy diệp thiều hoa khiêu mi ta chẳng lẽ không nói ta là trung ý sao có thể thư mạn không nói nàng thật sự cho rằng diệp thiều hoa là trên đường cái này chủng loại giống như lừa đảo tồn tại trung y không nghĩ tới nàng thực sự là cổ ý truyền nhân khâu ra nếu là biết rõ ngươi là cổ ý truyền nhân sợ l à cái cằm đều muốn rơi thư mạn lẩm bẩm nói diệp thiều hoa về tới trong túc xá phát hiện nàng đổ dùng hàng ngày đều cùng nàng căn bản là không có mua qua những cái này là ai mua không cần nói cũng biết thư mạn ta nhớ được các ngươi thư gia trước kia cũng là dị sĩ đại gia tộc a diệp thiều hoa nhìn nàng một cái thân thể ngươi năng lượng cũng rất khổng lồ ta giúp ngươi chưa khỏi a nghe vậy thư mạn ánh mắt giảm đạm mấy phần không có việc gì ta đều quen thuộc chúng ta thư ra cũng là bởi vì thể nội năng lượng từ sinh ra tới liền bắt đầu bạo loạn không có bác sĩ có thể trị mới thành là người bình thường ngươi đừng vì ta lãng phí thời gian hảo hảo cùng sg hiệu trưởng học tập mới là diệp thiều hoa không cùng nàng giải thích cái gì đợi đến thời điểm chưa khỏi nàng nàng liền biết nàng không phải là đang nói dỡn cùng lúc đó phong bị trang nghiêm vân ra vân thiếu gia tướng thật chỉ có thần hành học viện học sinh một bên sĩ quan vuốt một cái trên c h á n mồ hôi lạnh ngũ quan cực kỳ rõ ràng nam nhân trẻ tuổi hầu nghi nghiêng người sang hắn ăn mặc màu đen y phục tác chiến cả người lộ ra cực kỳ lạnh lùng giống như là một cái ra khỏi vỏ kiếm đôi mắt sắc bén đến để cho người ta không dám nhìn thẳng vân mặc lắc đầu hắn nhìn xem trong phòng người không đúng thật không có những người khác hắn rõ ràng cảm giác được một c ô rất thoải mái khí tức tựa như hắn trong ngộng quanh đi q u ầ n lại muốn truy tìm Trừ bỏ mạnh tiểu thư một người khác n h ư mày hắn còn chưa từng thấy vân mặc như vậy chấp nhất Trừ bỏ liên quan tới diệp g i a sự tình trên thực tế diệp g i a căn bản không đạt được bọn họ tiêu chuẩn có thể vân thiếu g i a đem hết lần này tới lần khác đối với người diệp g i a phi thường tốt lúc này mới có diệp g i a hôm nay bằng không thì dựa vào diệp g i a một cái xuống dốc bác sĩ gia tộc dựa vào cái gì tiến quân quân đoàn thứ nhất diệp thiệu lăng còn trở thành quân đoàn thứ nhất tiểu phân đội đội trưởng ngày bình thường vân mặc nghe được diệp cái họ này người đều muốn hỏa hoãn mấy phần nghĩ tới đây sĩ quan bỗng nhiên linh quang loay lên có còn có một người diệp thiều hoa diệp thiều hoa vân mặc nghe được cái này tên ánh mắt đều gấp thêm vài phần đi tìm nàng vân mặc thế lực biết bao khổng lồ vẹn vẹn vài phút đã tìm được diệp thiều hoa địa điểm các ngươi nói diệp thiều hoa nàng hôm nay vừa tới liền tiến vào tinh anh phòng đọc sách đến hôm nay còn chưa có đi ra thư viện nhân viên quản lý nợ nụ cười các ngươi ngày mai lại đến a có thể ngày thứ hai chờ diệp thiều hoa đi ra vân mặc thế lực làm thế nào cũng tìm không thấy nàng tồn tại đặc nhĩ sĩ quan nhìn xem trên vệ tinh ghi chép chừng trong mắt nói dựa vào đây là người nào vậy mà có thể có người trốn được chúng ta quân đoàn thứ nhất đánh lén trên tinh vong cũng không tìm tới cả n g ư ờ i liền cùng biến mất một dạng đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình lớn như vậy một người sống ngay tại hắn dưới mí mắt biến mất vân mặc lại không có nửa điểm kinh ngạc đáy mắt hứng thú càng thêm nồng đậm nhưng là hắn cũng biết mình tìm không thấy nàng trừ phi nàng đồng ý thấy mình cho nên không để cho người tiếp tục tìm xuống dưới chính là lúc này ngoài cửa có người t i ế n đến thiếu tướng sg hiệu trưởng thì mời ngày mai là hắn thu quan môn đệ tử thời gian vân mặc tiếp nhận thì mời mở ra xem thu quan môn đệ tử mời nhiều người như vậy nhìn đến sg hiệu trưởng rất coi trọng hắn vị này quan môn đệ tử hiện tại thần hành trường học phụ nhất tuyên bố hẳn là mạnh tiểu thư cùng khâu thiếu gia hai người bọn họ cũng là khó được thiên tài đặc nhĩ sĩ quan gật đầu vì hai người bọn họ xử lý như vậy to lớn yến hội cũng là phải không chỉ là bọn họ suy đoán sg hiệu trưởng đồ đệ người có rất nhiều thẳng đến yến hội đến ở đây người cũng không đoán ra sg hiệu trưởng tân thu đệ tử là ai có thể là muốn tại yến tiệc bên trên tuyên bố khâu ra ra n ở nụ cười nhìn ngồi cùng bản tử người nhà họ mạnh một chút rất có thể chính là vũ thần mạnh vũ thần che miệng n ở nụ cười cũng có thể là tử phan đâu là ai đều không kém khâu láo ra cười một cái bàn này bầu không khí phi thường tốt hắn trên bàn của hắn người đều rất hâm mộ mà nhìn xem bọn họ những người này đều biết mạnh vũ thần cùng khâu t ử phạm thanh danh rất lớn một đoàn người sốt u ruột chờ đợi phía dưới edgar hiệu trưởng rốt cục hồng quang đẩy mặt đi ra hắn cười híp mắt nhìn xem khách sạn bên trong đám người bên người một vị sư huynh lập tức nói phía dưới mời ta tiểu sư mội đi lên nghe được tiểu sư mội ba chữ mạnh vũ thần lập tức liền đứng lên tất cả mọi người hướng nàng đầu nhập đi qua hâm mộ ánh mắt nhưng mà sg cũng không có bảo nàng đi lên mà là kéo ra phía sau màu đỏ gấm màn một đường màu đen mảnh mai thân ảnh từ bên trong đi ra nhìn thấy bóng người kia khâu tử phàm trái tim hung hăng nhảy một cái chén trà trong tay nhịn không được đổ nhào nóng hổi nước trà c h ả y đến trên mặt thảm toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ba ngàn chữ s á t nhập phát sợ đến không dám nói lời nào hết chương này chương một trăm hai mươi b ố 124 t n g h ị c h tập thứ nhất bác sĩ 6, canh một là nàng thế nào lại là cái này người xấu xí khâu tử đình không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn khâu ra ra ngạc nhiên ngừng đầu cái kêu bọn họ khâu ra không muốn con dâu tại sao lại ở chỗ này xuất hiện nàng là ai tại sao không có gặp qua ở đây các quyền quý cũng bắt đầu bốn phía nghe ngóng sg hiệu trưởng đồ đệ không qua mười phút đồng hồ diệp thiều hoa tư liệu xuất hiện ở z liên minh tất cả thế lực lao đại trong tay chờ tư liệu ra hiện tại trong tay bọn hắn lúc trên mặt bọn họ cũng là nghi hoặc thần sắc bắt đầu trao đổi lẫn nhau đứng lên diệp thiều hoa tư liệu cũng quá bình thường à làm sao bị sg hiệu trưởng coi trọng dĩ nhiên là nàng bồi vân mặc đứng ở trong góc nhỏ đặc nhị sĩ quan trừng lớn hai mắt trên tinh vong không phải nói nàng kém chút chữa chết l ầ m gia thiếu ra sao sg hiệu trưởng làm sao sẽ thu nàng hắn nói một câu lại phát hiện vân mặc căn bản cũng không có trả lời chỉ là trước mắt không chuyển nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng đặc n h ị trong lòng giật mình lại không dám lại nói cái gì diệp khôn c a o mày đi ra ngoài lại trong góc thấy được đặc nhị sĩ quan cùng vân mặc hắn mặc dù cũng ở đây quân đoàn thứ nhất nhưng chỉ xa xa gặp qua cái này rét liên minh đệ nhất nhân một lần lần này nhìn thấy vân mặc trong lòng vui vẻ trên mặt lập tức lộ ra cùng bái vừa muốn tiến lên đặc nhị đối với hắn k h o á t tay hắn lập tức dừng bước phát hiện chung quanh bọn họ cơ hồ không có người lúc này mới thần sắc nghiêm lại rời đi toàn trường chỉ riêng vừa đứng lên mạnh vũ thần lúng túng đứng tại chỗ nàng nguyên lai tưởng rằng nói tiểu sư m ộ i nói là bản thân dù sao người ứng cử bên trong chỉ có mình là nữ tính có thể nàng làm sao cũng không nghĩ đến người kia dĩ nhiên là nàng chưa từng có để vào mắt diệp thiều hoa s d g thu diệp thiều hoa sự tình nàng cái này đứng lên người liền lộ ra rất đột ngột mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy phức tạp trong đó cũng khó tránh khỏi có chế rêu nàng quá mức tự phụ chi ý mạnh vũ thần xấu hổ sắc mặt bỏ bừng nàng lại không cam lòng cứ như vậy ngồi xuống mà là nhìn về phía e sg r hiệu trưởng ta nghĩ biết rõ ngươi tại sao phải tuyển diệp thiếu hoa ngài biết rõ nàng năm ngày trước kém chút để cho một tên dị sĩ、si、mất mạng sao ngươi là ai e sg r hiệu trưởng nhìn mạnh vũ thần một chút một câu nói kia để cho phía dưới ngồi rất nhiều người phát ra một tiếng cười n h ạ o đều ở cười mạnh vũ thần không biết tự lượng sức mình mạnh vũ thần đỏ mặt đến biến thành màu đen e sg r hiệu trưởng rõ ràng là nhận biết nàng lại ở thời điểm này nói như vậy rõ ràng là cho nàng khó coi nàng thánh danh nhiều năm như vậy chỗ nào bị qua nhiều như vậy khuất đủ. c sg hiệu trưởng nàng là không dám đ ắ c tội thật vất vả chịu đựng đến cơ hội lần này nàng tha thiết ước mơ cơ hội lại bị cái này rác rưởi diệp thiều hoa dễ dàng như vậy chiếm được nàng không cam lòng cực diệp thiều hoa cái này bại tướng dưới tay dựa vào cái gì diệp thiều hoa ta muốn cùng ngươi khiêu chiến ngươi thua liền từ bỏ sg hiệu trưởng đệ tử vị trí ngươi có dám tiếp hay không mạnh vũ thần nhìn xem diệp thiều hoa dùng ngôn ngữ chọc giận nàng làm sao không nói lời nào ngươi là không dám a diệp thiều hoa nhìn xem mạnh vũ thần tức hổn hển bộ dáng nội dung cốt truyện bên trong mặc dù mạnh vũ thần không có trực tiếp động thủ nhưng nguyên thân đi đến chúng bạn xa lánh tình trạng kia cùng mạnh vũ thần có quan hệ rất lớn cũng không biết nguyên thân chết cùng với nàng có quan hệ hay không thấy được nàng vậy mà đối với nàng khởi s ư ớ n g khiêu chiến diệp thiều hoa ra vẻ khó xử suy tư mấy giây dưới đài thư mạn dùng sức đối với nàng lắc đầu muốn nàng đừng đáp ứng đều nhanh phải gấp khóc diệp thiêu hoa đối với nàng nở nụ cười sau đó hứng thú giạt rào mà m ạ n bất kinh tâm mở miệng ta đáp ứng ngươi chẳng qua nếu như ta nếu là thắng như thế nào ngươi làm sao lại mạnh vũ thần lúc đầu muốn nói ngươi làm sao lại thắng nhưng lập tức lại tỉnh táo lại nếu như ta thua ta liền rời khỏi giới bác sĩ nếu như ngươi thua liền chủ động nhường ra vị trí này cũng v i n h viễn rời đi z liên minh vì lấy đó công bằng ba chúng ta ngày sau mới so cho ngươi ba ngày thời gian chuẩn bị miễn cho nói ta khi dễ người mới thế nào đương nhiên nếu như ngươi sợ sợ không tồn tại tha thứ ta nói thẳng ngươi cái này từ trung ý cải biến bác sĩ cũng là cây gà diệp thiều hoa không chờ nàng nói xong cũng mở miệng một bộ bị kích thích đến bộ dáng mạnh vũ thần nghe được diệp thiều hoa trả lời sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên thư mạn nghe được diệp thiều hoa vậy mà đáp ứng rồi cả người ngã ngồi xuống ghế dưới đài những người khác cũng đều một cái biểu lộ nhìn diệp thiều hoa ánh mắt giống nhìn cái kẻ ngu có chút không hiểu vì sao sg hiệu trưởng chọn nàng sg hiệu trưởng đều đã muốn lựa chọn thu nàng làm đệ tử nàng vậy mà đáp ứng rồi mạnh vũ thần khiêu chiến đầu óc sẽ không phải nước vào a đó là mạnh vũ thần a z liên minh mức tiềm lực có thể đứng hàng toàn cầu ba vị trí đầu siêu cấp thiên tài trên tinh vong fans hâm mộ vượt qua ngàn vạn người vật độc chế t ử cổ trung y thêm vào bác sĩ kỹ thuật rất nhiều gia tộc đều muốn mời chào nàng chỉ là nàng đều không có đáp ứng một lòng muốn vào thứ nhất liên minh đối với sg hiệu trưởng quan môn đệ tử vị trí rất có năm chắc nàng lấy đặc biệt dung nhập trung y cứu người phương thức vân gia vị kia đều bị nàng đã chữa hiện tại cơ h ộ i đều kém chút trở thành vân gia chuyên dụng bác sĩ bởi vì điểm này nàng thanh danh mới sẽ lớn như vậy sẽ còn bình yên vô sự toàn bộ z liên minh cơ h ộ i đều không người dám đắc tội nàng ngay cả khâu tử p h à m cũng không thể không đội phục nàng năng lực có thể nói liền xem như thế hệ trước bác sĩ đều không nhất định có thể so sánh được nàng về phần bọn hắn biết rõ diệp thiếu hoa là thân phần phổ thông đến không thể càng bình thường nhân vật chớ nói chi là trên tinh võng một đoạn video nàng động tác rất vụng về cứu người lâm ra người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng đối với bác sĩ cái nghề nghiệp này phi thường lạ lẫm không nói năng lực chỉ từ trên mặt mà nói hai người còn kém một mạng lớn một cái rất có cổ lão địa cầu mỹ nữ khí tức một cái toàn thân áo đen trên mặt đeo mắt kính gọng đen tóc mái dài đến không đành lòng nhìn thẳng khó trách khâu tử phạm muốn cùng với nàng ly hôn tất cả mọi người đối với diệp thiều hoa quyết định này không coi trọng còn có người suy đoán diệp thiều hoa có phải hay không biết mình không xứng là mẹ sg hiệu trưởng đệ tử cho nên đặc biệt cho mạnh vũ thần mường đường bằng không thì làm sao sẽ làm cái này quyết định ngu xuẩn ngay cả thư mạn cũng muốn như vậy nàng nhìn xem một mặt bình tĩnh đi xuống diệp thiều hoa lần này nàng là thật cấp bách khóc t h i ề u hoa ngươi điên ngươi sao có thể đáp ứng nàng thiêu chiến đằng sau có canh hai hết chương này chương một trăm hai mươi lăm 125 l ị c h tập thứ nhất bác sĩ bảy canh hai nàng cung diệp thiều hoa không sai biệt lắm cảnh địa nhất là biết rõ nàng phụ mẫu đều mất so đối với nàng càng thêm chiếu cố hai người nhận biết thời gian không dài lại tình như tỉ mội hiện tại cái này tiền đặt cược lớn như vậy thua muốn bị lưu đ ẩ y tới rét liên minh bên ngoài tự sinh tự diện thư mạn có thể không sốt ruột sao diệp thiều hoa móc ra một khối khăn giấy thấp mắt lau sạch nàng nước mắt một tay cầm mở trên sống mùi kính mắt cười khẽ khả năng ta trước đó biểu hiện được quá không tốt mới lưu lại cho ngươi dạng này ấn tượng ta năm nay mười tám tuổi toàn cầu nhiều như vậy xuất sắc nhân vật thiên tài ngươi có nghĩ tới hay không vì sao sg hiệu trưởng hết lần này tới lần khác tại nhiều như vậy người bên trong chọn chúng ta ta không phải xem thường mạnh vũ thần diệp thiều hoa mỉm cười cho dù là d à y d à y tóc mái cũng che không được nàng tấm kia quá phận thanh diễm mặt nàng thờ ơ đem khăn giấy ném tới một bên đầu nghiêng về nàng ta là nói thư mạng các ngươi từ trung y diễn sinh ra đến bác sĩ tại có trên dưới năm n g h n năm trung hoa y thuật trước mặt tính là gì nhận biết diệp thiều hoa lâu như vậy đây là thư m ạ n lần thứ nhất thấy được nàng một chút mặt cùng với nàng trong tưởng tượng u ám khác biệt thư m ạ n lúc đầu cho rằng gần nhất diệp thiều hoa đã có đủ khí thế lại không nghĩ rằng nàng lấy mắt kiến xuống trước khí thế còn chưa đủ nàng lấy mắt kiến xuống sau một phần mười nhất là tấm kia làm cho người kinh diễm mặt cùng với nàng trong tưởng tượng rất khác nhau hiện tại thư m ạ n đầy trong đầu là mẹ nó khâu t ử phạm là kẻ ngu a não mạch kín không còn cùng một cái tuyến đường bên trên diệp thiều hoa than nhẹ một tiếng ngươi bây giờ có phải hay không có thể sử dụng một chút thể nội năng lượng thư mạn đầu góc rất chật đất kịp phản ứng a tựa như là a làm sao thần kỳ như vậy còn có bảy ngày bảy ngày sau ngươi lại đi dị sĩ trung tâm kiểm tra đo lường kiểm chắc một lần diệp thiều hoa đ o á n chừng khi đó thư mạn thể nội bạo loạn năng lượng sẽ bình ổn xuống tới nhảy lên trở thành thiên tài cấp bậc nhân vật cái tinh cầu này công nhận dạng này bạo loạn năng lượng trị không hết nếu như bị diệp t h i ể u hoa chữa cho tốt tin tức này truyền đi trở thành sgơ đ ồ đệ tính là gì đến lúc đó mới là chấn kinh tất cả mọi người thời điểm nguyên lai、like、đây chính là cổ y thuật sgơ hiệu trưởng nhìn thấy thư mạn khôi phục trình độ chấn kinh không thể phục thêm hắn vốn cho là hắn đã đánh giá cao cổ y thuật không nghĩ tới còn đánh giá thấp thật quá thần kỳ hắn đứng ở một bên nhịn không được cảm thán nửa ngày mới nhớ đúng rồi ngươi t r ư ừ n g nào thì nhận biết vân mặc làm sao vậy nguyên lai、like、ở cái thế giới này gọi vân mặc diệp thiều hoa như có điều suy nghĩ cái kia giúp diệp ra vân ra hắn bây giờ đang ở ta đây muốn gặp n g ư ờ i sg thắn một tiếng trong cơ thể hắn năng lượng cũng rất bạo loạn nếu như ngươi có thể nhìn xem càng tốt hơn nếu như hắn năng lượng có thể k h ô n g chế sợ là không có người có thể ép tới qua hắn đáng tiếc diệp thiều hoa đương nhiên biết rõ điểm này vân mặc năng lượng đến cỡ nào khó k h ô n g chế sợ là không có người so với nàng rõ ràng hơn nếu như không khống chế tốt hắn giống năng lượng thể một dạng bạo tạc toàn bộ z liên minh đều sẽ tổn thất nặng nề nàng cũng sẽ không tận lực tránh đi hắn cho nên đi theo sg hiệu trưởng đi ra đương nhiên nàng cũng rất muốn biết hắn vì sao như vậy để bạt diệp ra đám người kia nàng đi theo sg hiệu trưởng ra ngoài trên đường đi không thiếu có người giống nhìn đồ đần vậy nhìn nàng diệp thiều hoa lúc vào cửa thời gian vân mặc chính đưa lưng về phía nàng người mặc màu đậm quần áo đi tới đi lui vóng lưng mười điểm gầy gò bên người chấn động năng lượng để cho người ta ghé mắt tựa hồ là nghe được thanh âm vân mặc quay đầu liếc mắt liền thấy được diệp thiếu hoa ngươi hôm nay làm sao vọng động như vậy hảo hảo đi theo sg hiệu trưởng học tập không giỏi sao tại sao phải đi t r e o chọc mạnh vũ thần bọn họ cái kia nhất mạch kiểu mới trung ý y sư không tốt đắc tội ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ rời đi z liên minh cho nên mới nói như vậy hai người rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt vân mặc lại một bên hỏi nàng một bên thở dài cuối cùng biến thành đáng thương ta đã biết ngươi nhất định là nghĩ rời đi z liên minh đặc nhĩ sĩ quan cùng sg hiệu trưởng ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm diệp thiều hoa cũng có chút phản ứng không kịp làm sao lại đột nhiên lắm lời ta ta không ngươi không thích z liên minh vân mặc sắc mặt càng thêm khoa trương ngừng diệp thiều hoa sọ n a o đau nàng dỗi ra một ngón tay so một cái rừng tay thế ngươi ngồi xuống ta thật tốt nhìn ngươi năng lượng chờ chút đặc nhĩ sĩ quan nhìn thấy diệp thiều hoa muốn đi dò xét vân mặc cổ tay lập tức muốn ngăn cản vân mặc chưa bao giờ để cho người ta đụng mạng hắn mạch liền cha mẹ của hắn cũng không thể làm sao diệp thiều hoa h i ế p mắt nhìn hắn một bên xem xét vân mặc thể nội năng lượng đặc nhĩ sĩ quan nhìn xem vân mặc đặc biệt ngoan bộ dáng toàn bộ há to miệng không không có gì dựa vào nhà bọn hắn thiếu tướng hôm nay chúng tả a chính là lúc này bên ngoài vọng tới một đường thanh â m ôn n u mạnh vũ thần xem như mới phát bác sĩ vân ba ba cố ý để cho nàng trông nom vân mặc thân thể mặc dù nàng rất ít gặp đến vân mặc nhưng lần trước vân mặc hôn mê vân ba ba vân mụ mụ phi thường lo lắng lần này cố ý để cho mạnh vũ thần đợi người tới kiểm tra vân mặc nhìn xem diệp thiều hoa còn muốn nói điều gì tại diệp thiều hoa tinh thần lực phóng xuất một k h ắ c này đ ố n g nhiên biến sắc ngất đi diệp thiều hoa ngươi làm sao ở nơi này nhìn thấy diệp thiều hoa cũng ở nơi này mạnh vũ thần đặc biệt giật mình ngay sau đó lại thở dài sg hiệu trưởng ngươi vậy mà mang nàng đến cho vân thiếu tướng xem bệnh nếu như bị vân tướng quân biết rõ ngươi đều phải bị phạt thiếu hoa biết c h u n g y ngươi khả năng thật không biết sg hiệu trưởng sờ lên râu rịa cao thâm mặt chắc nói xong mạnh vũ thần lúc đầu không thèm để ý diệp thiếu hoa dù sao đối phương không đắc ý được ba ngày ba ngày sau liền sẽ lăn ra nàng tầm mắt bên trong nhưng tại nhìn thấy diệp thiếu hoa vậy mà bình yên vô sự khoác lên vân m ặ t trên tay lúc nàng đỏ ngầu cả mắt nàng mặc dù là vân ra khâm điểm bác sĩ nhưng tính khí này cổ quái đệ nhất nhân nàng thật không có gặp qua mấy lần chỉ riêng hai lượng lần tại nàng hôn mê thời điểm vân mặc người bên cạnh cũng sẽ không để cho nàng đụng hắn một lần hiện tại đây là có chuyện gì đặc nhĩ sĩ quan vậy mà trơ mắt nhìn xem một màn này cổ trung y hiệu trưởng ngươi cho ta là đứa trẻ ba tuổi đâu diệp thiều hoa ta xem tại đã từng nhận biết ngươi phân thượng không tính toán với ngươi ngươi chính là lập tức mau chóng rời đi bằng không thì ta sẽ một chữ không lọt nói cho vân tướng quân cái gì a miêu a cầu cũng dám cứu vân thiếu tướng mạnh vũ thần nhìn xem vân mặc một chút cũng không phản kháng bộ dáng trong lòng chưa bao giờ có ghen ghét một chút xíu xông ra nàng xuất sắc như vậy người vân ra đều không có nhiều liếc nhìn nàng một cái nghĩ tới đây nàng cầm điện thoại di động lên liên hệ vân tướng quân ngươi vừa mới bị sg hiệu trưởng thu làm đệ tử mà thôi cũng dám đi ra chữa bệnh vẫn là vân thiếu tướng ngươi thừa dịp mình còn có ba ngày có thể làm sg hiệu trưởng đệ tử cơ hội tranh thủ thời gian cùng hắn học thêm một chút bác sĩ đi tốt xấu ngươi đã từng cũng là tiếng t â m lừng lẫy người diệp ra đừng làm như vậy mất n g ư ờ i diệp ra tổ tông mặt sự t ì n h ba ngày sau ngoan ngoãn rời đi z liên minh đi ta có thể tự sáng tạo một loại kiểu mới bác sĩ trị liệu phương thức đây chính là ta đặt chân z liên minh lý do muốn cùng ta so ngươi còn trẻ g i t ra z liên minh về sau học mấy đời lại tới tìm ta khiêu chiến a nói xong trong tay nàng điện thoại cũng tiếp thông vân tướng quân vân tướng quân có người muốn ám hại vân thiếu tướng câu nói này đặc nhĩ sĩ quan cùng sg hiệu trưởng đều hơi kinh ngạc nàng lại có vân tướng quân phương thức liên lạc mạnh vũ thần cùng nhìn người chết vậy nhìn diệp thiều hoa một chút còn muốn tiếp tục cùng vân tướng quân nói thời điểm một đường mát lạnh hơi mang theo thanh âm khàn khàn đ ố n g nhiên vang lên ngươi tại gọi cho ai canh hai đền bù tổn thất cập nhật gần đây thời gian gần nhất là thật bận điệu mỗi ngày chạy thật xa thật xa đường cũng thật rất mê man vào vip ế càng gần lại càng sợ hãi luôn cảm giác mình viết rất có vấn đề viết xong không dám phát một lần lại một lần đuổi tờ tờ hết chương này các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 126, 126 m nghịch tập thứ nhất bác sĩ 8, canh một vân mặc lãnh đạo nhìn về phía mạnh vũ thần đôi t r ò n g mắt kêu bên trong một mảnh b ă n g sắc vân vân mạnh vũ thần cũng phản ứng lại diệp thiều hoa cũng thu tay về như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái ngươi vừa mới là thế nào để cho ta mất đi ý chí vân mặc nhìn diệp thiều hoa không để ý tới hắn cũng không hỏi nhiều chỉ là không nhanh không chậm chuyển hướng mạnh vũ thần phương hướng điện thoại lấy ra thanh âm này có chút bình tĩnh lại nghe được người lông mao dựng đứng đứng ở mạnh vũ thần bên người khâu tử đ ỉ n h lớn khí cũng không dám thở là như thế này vân thiếu tướng vũ thần là ở cùng tướng quân giải thích diệp tiểu thư sự tình ngại khả năng còn không rõ ràng lắm nàng là dạng gì người ủng hộ mạnh vũ thần người mở miệng giải thích sợ vân mặc đột nhiên làm khó dễ ngài loại tình huống này chỉ có vũ thần có thể giúp ngươi làm dịu nàng gọi điện thoại cho tướng quân cũng là vì ngươi an nguy suy nghĩ câu nói này nói chuyện diệp thiều hoa còn không có biểu đạt cái gì trong đầu tám liền không nhịn được nhổ nước bọt không phải liền là gia nhập trung ý chi thuật nếu là đặt tại cổ đại nàng cái này kỹ thuật coi là một cái gì liền kỳ kinh bắt mạch đều không có t h a m dò làm không tốt còn để cho người ta trung thân tàn phế nàng nơi nào đến tự tin kiêu ngạo như vậy n g ư ơ i đi đem nàng điện thoại lấy ra vân mặc liếc mắt nhìn thoáng qua đặc nhĩ sĩ quan đặc nhĩ sĩ quan nhận được mệnh lệnh lập tức tiến lên đem mạnh vũ thần điện thoại cầm tới vân mặc không có nói câu nào cầm tới điện thoại sau liền đem điện thoại cắt đứt ta sáu tuổi liền bắt đầu lên chiến trường mạnh vũ thần đúng không mặc kệ ngươi theo ta cha bên kia có giao dịch gì nhưng ngươi có thể hỏi thăm một chút quân đoàn thứ nhất nghe đến cùng là ai mệnh lệnh cái khác người liên minh cho rốt cuộc là ai mặt hiện tại rời đi ta ánh mắt một câu nói kia để cho mạnh vũ thần đám người chấn động trong lòng không ai dám không coi là thật trong nháy mắt những người này đều hào hào hào đi ra nhất là mạnh vũ thần nàng nguyên vốn cũng không có đem diệp thiều hoa cái này bại tướng dưới tay nhìn ở trong mắt cái này trong thành thôn xuất hiện người bên nào có thể cùng bản thân địch nổi không chỉ có khâu tử phạm cưới nàng sg hiệu trưởng thu nàng làm đồ hiện tại liền vân mặc đều tựa hồ hướng về nàng nàng rất không thể hiểu được cái này diệp thiều hoa tại sao có thể có tốt như vậy vẫn cất chó nghĩ tới đây mạnh vũ thần cầm thật chặt nằm đấm ta bản không có ý định cho ngươi thua rất khó coi hiện tại cũng đừng trách ta nàng bên trên tinh võng phát một đầu động thái thế nào ta đây thao tác còn có thể a vân mặc nhìn về phía diệp thiều hoa khí thế lập tức liền thay đổi nếu như nói hắn vừa mới là một thanh gia khỏi vỏ kiếm lúc này chính là một cái nằm dạp trên mặt đất tiểu n ã i cầu đặc nhĩ sĩ quan không đành lòng nhìn thẳng mà vừa quay đầu hắn không muốn thừa nhận đây chính là bọn họ quân đoàn thứ nhất người cầm quyền liền con đồng d ạ n g đi diệp thiều hoa đưa trong tay ngân châm hướng trên tay háo một đâm hướng hắn ngoắc ngoắc môi thân thể ngươi đều tình huống ta đã biết ta trước trở về chuẩn bị tranh tài tiểu thiều hoa ngươi cái này muốn đi ngươi muốn làm sao chuẩn bị tranh tài ta có thể hoàn toàn giúp ngươi vân mặc đi theo sau lưng nàng loại chuyện nhỏ nhặt này ta mình có thể giải quyết ngươi muốn giúp đỡ ngày mai ta để cho người ta cho ngươi mấy tấm bức tranh ngươi đem phía trên dược thảo tìm ra cái kia cũng là có thể khống chế trong cơ thể ngươi năng lượng nhất định phải vật diệp thiều hoa rỗi lưng một cái hướng phía sau phất phất tay cứ như vậy gần nhất không có việc gì đừng p h i ê n ta nàng ngữ điệu là nhẹ nhõm nhưng sg hiệu trưởng còn có vân mặc bọn họ nhìn không thấy là nàng lúc xoay người thời gian lập tức biến chỉ mặt mà phía sau nàng vân mặc lại nhìn không đến nàng thân ảnh về sau cũng thu hồi trên mặt nhẹ nhõm cười lại khôi phục trước kia không dính khói l ử a trần gian mát lạnh hình dáng đặc nhĩ sĩ quan nhìn xem diệp thiều hoa lưu loát bóng lưng chỉ là bất đắc dĩ nợ nụ cười người tuổi trẻ bây giờ một cái so một cái tự đại mạnh vũ thần chí ít còn chưa nói nhất định có thể chữa cho tốt thiếu tướng ngươi chỉ nói làm dịu cái này diệp tiểu thư là nên phải thật tốt học mấy năm đặc nhĩ tướng quân edgar lập tức cắt đ ứ t hắn nếu như trên thế giới thật có kỳ tích phát sinh x i ngươi n tin tưởng diệp tiểu thư z liên minh diệp ra ngươi nói nàng bị đặc nhĩ hiệu trưởng thu làm đệ tử diệp gia chủ mới từ chiến trường trở về nghe được diệp khôn nói tin tức này hắn cũng sửng sốt một chút diệp khôn gật đầu bất quá t r ợ t lại nhữ mày thế nhưng là nàng đầu góc không tốt lắm hắn đem diệp thiều hoa cùng mạnh vũ thần đánh cược sự tình cho diệp gia chủ nói một lần cái gì nàng là ngốc ca diệp gia chủ v ô bàn một cái khâu ra không có đi khuyên nàng sao khâu ra nói đến khâu ra diệp khôn lắc đầu khâu tử phạm đã cùng với nàng hiệp nghị ly hôn nàng thân phận như vậy ly hôn sự t ì n h sớm muộn sự t ì n h sg hiệu trưởng tại z liên minh địa vị rất mạnh hắn có rất nhiều làm sĩ quan hoặc làm ô n sinh học sinh diệp ra tại z liên minh tư lịch vẫn là quá nông cạn tuy tiện một đại gia tộc đều có thể dùng nội tình để chết bọn họ thiệu lăng hôm nay cũng làm nhiệm vụ trở lại đi để cho hắn tới một chuyến diệp ra chủ đông n h â n nói diệp khôn kinh ngạc ngần đầu ngài là nghĩ để cho nàng trở về diệp ra diệp gia chủ lần này không có trả lời nửa canh giờ sau một cái vóc người thẳng tắp mà người trẻ tuổi người mặc chiến y tiến đến cung kính kêu một tiếng thúc thúc diệp gia chủ gật đầu sau đó nói với hắn vài câu diệp thiệu lăng nghe được diệp gia chủ vậy mà để cho hắn luyện chuyển nói với diệp thiều hoa có thể trở về diệp g i a cũng thuyết phục nàng thoái thác tỉ thí diệp thiệu lăng phi thường không tình nguyện rất mâu thuẫn nói nàng trở về rét liên minh diệp gia có hôm nay cùng với nàng một chút quan hệ đều không có bọn họ ở diệp g i a không có bác sĩ thời điểm rời khỏi chúng ta thật vất vả để cho diệp g i a trở nên mạnh mẽ như vậy nàng cái gì cũng không làm dựa vào cái gì để cho nàng trở về hết chương này chương một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi bảy nịch tập thứ nhất bác sĩ chín canh hai diệp g i a bây giờ đang ở Z liên minh cũng không phải bình yên vô sự hiện tại vân g i a cũng đang r ụ c dịch nhất là vân thiếu g i a đem thể nội năng lượng càng ngày càng không bị khống chế chúng ta là dưới tay h ắ n nếu có cái v ọ n nhất chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết diệp gia chủ trầm ngâm một chút không cần nhiều nghiêm túc hơi cho nàng một tấm ca ta bọn họ chụp ảnh chung là được nàng bất quá chỉ là vận khí tốt một chút không cần bỏ ra quá nhiều tâm tư hắn đối với diệp thiều hoa thực sự không thích nhưng là đối với nàng may mắn trình độ cũng rất bội phục bất quá một cái không thấy qua việc đời tiểu nha đầu khống chế lại hẳn là rất dễ dàng bị vô số người nghị luận diệp thiều hoa đang tại sg hiệu trưởng phòng thí nghiệm đối diện nàng dụng cụ tinh vi bên trên nằm r ă n g quan cắn chặt thư mạng trong phòng thí nghiệm còn có mấy cái bác sĩ tiến sĩ đều khẩn trương nhìn xem trên dụng cụ số liệu cuồng bạo năng lượng một mực là bọn họ tinh cầu bên trên không thể khống chế đồ vật có bao nhiêu dị sĩ gia tộc cũng bởi vì những cái này cuồng bạo năng lượng chậm dại suy sụp lại có bao nhiêu thiên tài trong vòng một đêm biến vô dụng không ai có thể khống chế những vật này cho nên đang nghe sg hiệu trưởng nói có người có thể khống chế thời điểm mấy cái này không quá tin tưởng ý học tiến sĩ đều đổi đến rồi hiện trường bọn họ tận mắt thấy nằm ở trên dụng cụ thư mạn đã khống chế trong cơ thể nàng năng lượng thư gia trước đó cũng là đại gia tộc là bởi vì bạo loạn năng lượng xuống dốc những người này đều biết chính là bởi vì biết rõ khi nhìn đến thư mạn có thể khống chế một bộ phận năng lượng thời điểm tất cả mọi người khó nén rung động thiều thiếu hoa thư mạn nhìn xem trong tay năng lượng kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiếu hoa phảng phất giống như trong n g ộ n cái này ta tính ra sai lầm vốn cho là có thể để ngươi không chế 50%, không nghĩ tới chỉ có 30%, n h ì n đến còn cần năm ngày diệp thiêu hoa nhìn xem nàng khôi phục năng lượng có chút không vừa ý trong phòng thí nghiệm người đã trải qua nói không ra lời bên ngoài truyền thuyết mạnh vũ thần cũng bất quá chỉ là làm dịu trong cơ thể người khác năng lượng mà thôi nàng đều có thể khiến người ta vô can nhiều không chế thể nội năng lượng lại còn ghét bỏ thiếu cảm thán qua đi bọn họ đáy lòng sông tới chính là một loại thật sâu e ngại trước đó bọn họ còn cảm thấy diệp thiều hoa cùng mạnh vũ thần so chính là muốn chết hiện tại xem ra hiệu chết vào tay hay còn nói không rõ chứ edgar lao sư ta hiện tại gia nhập diệp bác sĩ nghiên cứu đội còn kịp sao còn có ta còn có ta lúc này có người tiến đến cùng diệp thiều hoa nhẹ giọng nói một câu nói nghe được câu này diệp thiều hoa kinh ngạc nước g mắt đừng nói nàng bên cạnh thân thư mạn đều quên bản thân vui sướng cao hứng nhìn về phía diệp thiều hoa thiều hoa ngươi có nghe hay không ngươi vậy mà còn có một người anh nhanh chúng ta ra ngoài ngươi không rất là tiếc nuối không thấy cha mẹ ngươi sao có thể ngươi bây giờ cũng có ca ca nàng cũng không kịp thí nghiệm bản thân năng lượng liền lôi kéo diệp thiều hoa ra ngoài mà sg hiệu trưởng đám người nắm lấy diệp thiều hoa nghiên cứu tư liệu chăm chỉ không ngừng nhìn xem diệp thiều hoa bị thư mạn d ắ t lấy ra ngoài hơi nhữ mày nàng lúc nào nhiều hơn một người ca ca ở kiếp trước nguyên thân khi chết thời gian người ca ca này đều chưa từng xuất hiện làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện có lẽ nguyên thân cũng không nghĩ tới nàng còn có một người anh bên ngoài diệp thiều ệ Diệp u Lăng đến rất không kiên nhẫn. Hắn chờ h đã đợi rất t i hoa hai ngày vốn là phải khuyên nói nàng về nhà có thể trước mấy ngày mạnh vũ thần phát một đầu cùng diệp thiều hoa mâu thuẫn lợi bù diệp gia chủ để cho diệp t h i ệ u l h n g án binh bất động mạnh vũ thần hiện tại không dễ t r ọ c diệp gia chủ liền không có kiên trì để cho diệp thiều hoa trở lại quyết định cũng không thể bởi vì diệp thiều hoa đắc tội mạnh vũ thần diệp thiều hoa vận khí là khá hơn một chút thế nhưng quá mức tự phụ nàng cho là mình có thể mạnh đến cùng mạnh vũ thần chống đỡ được sao diệp gia chủ phái diệp, thiệu lăng cùng diệp thiều hoa bên kia câu thông một chút để cho nàng đối với mạnh vũ thần xin lỗi chuyện này coi như xong có thể liền diệp thiều hoa cũng không thấy đến diệp gia chủ phát cáo triệt để mặc kệ nàng chết sống cho dù dạng này lần thứ nhất đã biết diệp thiều hoa tồn tại diệp thiệu lăng lại không nhịn xuống tìm tới diệp thiệu lăng lúc rất nhỏ cha mẹ của hắn liền mang theo vừa ra đời diệp thiều hoa đi thôi hắn không muốn cùng bọn hắn lang thang chỉ lưu tại diệp ra đối với hắn mà nói hắn cùng diệp thiều hoa không có nửa điểm tình cảm càng thậm chí hơn cha mẹ vì nàng tất cả đều chết hết cũng bởi vậy hắn lại có thể nói có chút hận nàng ngươi chính là thiều hoa ca ca thư mạn nhìn thấy diệp t h i ề u lang ăn mặc y phục tác chiến con mắt trợn thật lớn ngươi dĩ nhiên là quân đoàn thứ nhất người diệp thiều hoa r u ỗ i lưng một cái nói thật ta cũng không nghĩ tới Ta còn có n g ư ờ i ca ca. Mẹ nó, quân đoàn thiếu ứ nhất. c á này. t h i hoa ca ca ngươi cũng thật lại ợ i h đi. liền Về sau ta liền không c ầ n lo lắng có người có có t h ể k h i dễ ngươi, ngươi có ca ca t ạ i Thư m ạ n minh ộ t câu l ờ c ò c ư a nói hết, liền hết, bị diệp thiếu hoa ngươi lại còn về tới、Z、Liên Minh. i Z d ệ phía t i tiếp thư mạn lời nói, ệ u Lăng là không mạn nhìn Thư chỉ h có p về phía diệp thiếu hoa ánh mắt kia phi thường lãnh đ ạ m kém chút đem lâm ra thiếu gia trị chết không được đủ còn muốn cùng mạnh u ố n cùng m vũ thần kết t hai đúng không? Khâu ra cũng n g bị ư ơ đắc đ chết tội rồi ú ngày hay không? Ngươi l mội mội ta, ta sẽ không động tới ngươi, ta, ta t sẽ không nhưng là u ệ trước đối ngươi. sẽ không thừa nhận、ngươi. Mạnh、vũ、Thần hai ngày t Vũ mới nói lần này ngươi muốn hung hăng chồng ở trong tay nàng nàng cùng vân ra bên kia quan hệ phức tạp từ bé cha mẹ liền yêu chỗ ngươi ngươi cũng hại chết bọn họ lần này ta sẽ không cho ngươi hại nữa chúng ta diệp ra cơ hội nếu như ngươi còn có một chút lương tâm cũng đừng đối ngoại nói ngươi là ta diệp t i ệ u lăng mù hồi y muội đây chính là n g ư ờ i đối với chúng ta diệp da to lớn nhất công hiến vẫn như cũ một càng vẫn như cũ canh hai đền bù tổn thất chờ một chút liền tốt thực tình xin lỗi a hết chương này chương một trăm hai mươi tám một trăm hai mươi tám nghịch tập thứ nhất bác sĩ mười canh một lần này diệp thiều hoa ngược lại không có phản ứng lớn như vậy nhưng lại thư mạn cả người đều ngần ra trong miệng nàng lời còn chưa nói hết cứ như vậy đứng tại chỗ sững sờ rất lâu đều không phản ứng kịp nàng biết rõ diệp thiều hoa là cô nhi duy nhất r a r a đều không có ở đây nàng cũng biết diệp thiều hoa rất hâm mộ nàng có ca ca có phụ mẫu cho nên tại diệp thiều lăng lúc xuất hiện nàng là thật vì diệp thiều hoa cao hứng nhưng bây giờ nàng mê mang đây chính là thiều hoa thân ca ca ca ca là dạng này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng quả thực là không thể tin được ta đều không khó chịu sao ngươi khó chịu cái gì diệp thiều hoa v ỗ v ỗ thư mạn bà vai sau đó bình tĩnh quay đầu nhìn về phía diệp thiều lăng câu nói này diệp gia chủ đã sớm nói với ta ngươi không cần nói nữa một lần tiên khách không biết vì sao giọng điệu này cùng trước kia không cái khác biệt thư mạn lại nghe ra loại kia thất lạc nàng không cùng lấy diệp thiều hoa trở về phòng thí nghiệm chỉ là đang không nhìn thấy diệp thiều hoa về sau mới hung hăng nắm lên nằm đấm tại diệp thiệu lăng không có phòng bị thời điểm hung hăng đánh tới hướng hắn mặt thư gia cũng là bởi vì thể nội năng lượng cực lớn đến không thể khống chế mới xuống dốc bây giờ có thể khống chế ba mươi phần trăm l ự c đạo này cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận ngay cả diệp thiệu lăng cũng không nghĩ đến hắn xem thường diệp thiều hoa bên người lại có dạng này một cái cường đại bằng hưu thư mạn méo nhéo, nhéo quả đấm mình cười lạnh diệp thiệu lăng ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi hôm nay làm ra tất cả diệp thiệu lăng chỉ có thể ăn một miếng thua thiệt ngầm hắn kiêng kỵ nhìn thoáng qua thư mạn phương hướng sau đó có chút phòng bị rời đi thư mạn đuổi kịp diệp thiều hoa giả bộ như đ i ể m nhiên như không có việc gì nói ngươi tại phòng thí nghiệm bận bịu lâu như vậy chờ một lúc đi nhà ta ăn cơm đi diệp thiều hoa một tay vớt vớt điện thoại một tay đẩy thư mạn ôm bản thân bả v à i tay ta không sao ta đối với ca ca cái này sinh vật đã sớm không có lòng tin thư mạn nhìn nàng xác thực không có bao thương tâm bộ dáng cái này mới yên lòng bất quá nhìn xem diệp thiều hoa đi phòng thí nghiệm bóng lưng nàng đột nhiên cảm giác được diệp thiều hoa lời nói có chút kỳ quái cái gì gọi là đối với ca ca cái này sinh vật sớm đã không có lòng tin thiếu hoa không phải mới lần thứ nhất gặp nàng ca ca sao nàng có chút không nghĩ ra cho rằng mình cả nghĩ quá rồi sau đó mới nhớ tới bản thân có thể sử dụng năng lượng sự tình cha mẹ ta nói cho các ngươi biết một chuyện đại hỷ sự thư mạn kích động nhân xuống điện thoại chính là thiếu hoa chị thiếu hoa rất tốt các ngươi không cần lo lắng nàng ta là nói ta có thể không phải nàng thật không có sự tình ta không có cố ý vứt bỏ nàng không phải là các ngươi hiểu lầm ta cú điện thoại này nửa giờ sau mới gọi xong gọi song sau thư mạn hoài nghi mình khả năng không phải thân sinh ba ngày thời gian qua rất nhanh hôm nay chính là diệp thiều hoa cùng mạnh vũ thần ước định cẩn thận thời gian khâu tử phàm quen thuộc hai tháng trước diệp thiều hoa dây dưa mỗi ngày một cái phiền chết tin nhắn đến sau mở hắn thực sự nhịn không được đem nàng kéo đến sổ đen hắn cho là nàng ký ly hôn hẹn sau cũng sẽ dây dưa bản thân không nghĩ tới mấy ngày nay nàng vẫn không có động tĩnh hắn lật một chút bị chặn lại sổ đen tin tức bên trong không có cái gì khâu tử p h à m nghĩ đến những thứ này trong lòng cũng có chút không quen rất là khó chịu hắn là nam nhân tự nhiên biết rõ diệp thiều hoa đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí ưa thích thế nhưng loại ưa thích để cho hắn rất phiền rất ghê tởm hôm nay không thể kéo dài được nữa mạnh ra nói muốn đính hôn trước hết ly hôn các ngươi mặc dù ký giấy ly dị nhưng cái cuối cùng chương trình vẫn là muốn làm diệp thiều hoa coi như không đáp ứng cũng phải thái độ cường ngạnh để cho nàng đến khâu lão ra tử nhìn xem khâu tử p h à m bằng không thì nàng hôm nay thất bại trực tiếp bị trục xuất đến z liên minh bên ngoài n g ư ờ i đến lúc đó tìm ly hôn khâu tử p h à m cũng là nghĩ như vậy không khỏi đêm dài lắm rộng hắn có rất ít chủ động liên lạc diệp thiều hoa trước kia hắn cũng không phải là không có liên lạc qua nàng khi đó chỉ có điện thoại một vang diệp thiều hoa liền sẽ nhận vậy mà hôm nay điện thoại một mực vang đến tự động cúc máy diệp thiều hoa đều không có tiếp đây là khâu tử p h à m lần thứ nhất bị vắng vẻ hắn có chút chưa kịp phản ứng、C Cái cuối cùng một đường chương trình, cho nên mới cố cũng có cũng bực cuộc Hán người Biết ngươi mới tiếp ngươi điện thoại. miệng. phải tới bội lại nhiều điện thoại, nhiều lần về sau rốt tiếp này không không nghĩ hôn muốn đường trình, nên không đình bên, không không năng, nghĩ những này, lông nhăn lần. đánh lần lần thông. à. làm mày là phàm mày ly Đây xấu xí Khâu khâu sau sẽ khả thứ một tử một tao tử một rốt rõ mở mà ý ở về diệp thiếu hoa ngươi tới trung tâm thành phố bên này ta ở đây c h ờ ngươi khâu tử p h à m nói thẳng chúng ta ly hôn còn có cuối cùng một đường chương trình không có làm tốt hắn sợ diệp thiều hoa cự tuyệt sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại khâu tử phạm sớm lại tới đây nguyên bản hắn còn tưởng rằng diệp thiều hoa sẽ không tới không nghĩ tới nàng đến đặc biệt nhanh đi vào về sau cũng không có liếc hắn một cái hai người rất gọn gàng mà linh hoạt xử lý thủ tục không biết vì sao khâu tử phạm cảm thấy bên trong nhân viên công tác đặc biệt nhanh bên trong tư liệu cũng là sớm chuẩn bị tốt đến hai người ký tên thời điểm trước sau vậy mà bất quá ba phút liền giấy ly li hôn đều sớm phát cho bọn họ nếu không phải là biết rõ người ở đây không có cách nào hối lộ khâu tử phạm kém chút cảm thấy đây là có người cố ý an bài diệp thiều hoa chân mới vừa bước ra cửa chính một cỗ màu đen liền soát một tiếng đứng ở bên người nàng tuân tú thân ảnh quay xuống xe rất phong độ thân sĩ đưa cho diệp thiều hoa mở ra ghế lái phụ bất quá không có lập tức lên xe hắn có chút như người dùng tấm kia khí thế nghiêm nghị mặt nhìn về phía khâu tử phạm nghe nói ngươi muốn cùng mạnh vũ thần đính hôn thật chúc mừng ngươi thực tình sau khi nói xong hắn liền lên xe mang lên cửa xe giẫm lên chân ga một mặt vui vẻ rời đi lưu lại một mặt mộng bức khâu tử p h à m đứng tại chỗ vừa mới vừa mới người kia là vân mặc diệp thiêu hoa làm sao sẽ biết hắn còn có trên mặt hắn rõ ràng vui vẻ chuyện gì xảy ra khâu tử p h à m túi đầu nhìn xem trong tay giấy ly hôn có chút không biết làm sao hình dung cảm giác nhưng là lại suy nghĩ một chút vừa mới diệp thiều hoa cái kia một thân bảo thủ bộ dáng tựa như cái kia khuôn mặt không có cách nào gặp người một dạng cùng với nàng sau khi kết hôn hắn đều không thế nào dám gặp huynh đệ mình sợ người khác cái kia chế rêu bộ dáng trên mạng đều có người hoài nghi cái kia thật dài tóc mái dưới có phải hay không có một đường sẹo bằng không thì làm sao vẫn luôn như vậy không mặt múi gặp người bộ dáng đằng sau có canh hai hết chương này chương một trăm hai mươi chín một trăm hai mươi chín n ị c h tập thứ nhất bác sĩ、11. Canh hai. Khâu tử phàm trong lòng đống nhiên dùng, cùng Khâu Phàm nhiên thần hành học viện trong trường học ở giữa xem cuộc chiến trên đài ngồi đầy người vô số trực tiếp máy dừng lại ở giữa không trung vân mặc mang theo diệp thiều hoa lúc đi vào thời gian làm cho cả sân thi đấu đều sôi trào mẹ nó ta nam thần đây là cái gì ánh mắt hai người này đi cùng một chỗ ta muốn ngủ mạnh tiểu thư mời ngươi không chút lưu tình ngược cái này xỉu nữa gieo họa một cái khâu tử p h à m không đủ còn muốn thai họa chúng ta nam thần cũng có người thế hệ trước nữ h mày vân mặc thực lực không tệ chính là đầu góc không tốt lắm bàn luận như vậy cùng thảo luận còn có dị dạng dưới con mắt vân mặc còn có thể bình tĩnh đi đến sg hiệu trưởng bên người còn có thể bình tĩnh xoa bóp một cái diệp thiều hoa đầu mặc dù bị nàng ghét bỏ đánh rớt nói thật đặc nhĩ s i quan là bội phục hắn bất quá đặc nhĩ quân quan hay là không đành lòng nhìn thẳng mà vừa quay đầu diệp thiều hoa nếu như ngươi sợ tự nhận thua hướng ta xin lỗi ta sẽ không cường ngạnh yêu cầu ngươi rời đi z liên minh mạnh vũ thần ôn ôn nhu nhu nói diệp thiều hoa không có nhìn nàng chỉ là hướng trọng tài nói bắt đầu đi nàng không có bị trên internet ngôn ngữ còn có xem thi đấu người nói chuyện để ở trong lòng d u n g sg hiệu trưởng lại nói nàng tựa hồ sống ở thế giới của mình không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng bác sĩ tranh tài rất đơn giản hai người chấn an đột phát cuồng bạo năng lượng dị sĩ ai trước nhanh trị liệu tốt hơn liền thắng dạng này tranh tài người ở bên ngoài nhìn đến không thế nào tiếp xúc qua bác sĩ cái nghề nghiệp này diệp thiều hoa căn bản không cách nào thắng cho nên mới cảm thấy diệp thiều hoa như cái đồ đần hai tên thể nội năng lượng ba động rất lớn dị sĩ lên đài có một cái vẫn là người quen lâm viêm lâm gia thiếu gia nguyên thân kém chút t r ị chết người rút thăm sau khi kết thúc diệp thiều hoa lại rút chúng lâm viêm nhìn thấy kết quả này lâm viêm biến sắc hắn lớn tiếng nói ta không đồng ý kết quả này ta không nên bị nữ nhân xấu xí này trị t à n ta xin xuống đài xem thi đấu người không có so đồng tình nhìn xem lâm viêm hiện tại xuống đài trong thời gian ngắn tìm k h á c một bệnh nhân quá khó khăn diệp thiều hoa nhìn đến lâm thiếu ra đều sợ ngươi đâu mạnh vũ thần liền nhìn như vậy diệp thiếu hoa trên mặt lướt qua một đường trào phúng ta với ngươi đổi đi một bệnh nhân khác s ở tở suy yếu đưa tay trọng tài không có vấn đề à. ngươi điên s ở tở bằng hưu tại bên bàn lớn tiếng nói cho nàng chị ngươi là muốn chết phải không suy yếu s ở tở khép cười một tiếng ta vốn chính là bình dân dựa vào dị sĩ thành công hiện tại ta căn bản là không có không có chị cũng không thể vì nhà ta thôn làm cái gì khoảng trừ ngày nay nghĩ ta như vậy còn có thể để cho người lâm ra nợ ta một món nợ ân tình chiếu cố một chút người nhà của ta ta không có vấn đề diệp thiều hoa ngươi sẽ không phải phản đối đi ngươi phải biết trừ bỏ sở tợ lúc này rét liên minh không có người thứ hai nguyện ý nhường người chị mạnh vũ thần che miệng nhìn một chút diệp thiều hoa trọng tài cũng liếc qua diệp thiều hoa nàng nếu không đồng ý liền phiền thoái diệp thiều hoa lục ra một cái ngân châm dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh nàng lấy tay đẩy một lần kính mắt Ta đều có thể, bắt đều đầu đi. có nàng đồng ý liền tốt trọng tài sợ nàng một hồi lại lật lọng lập tức tuyên bố bắt đầu trên mạng người đều đồng tình nhìn xem sợ tở đáng tiếc thiếu niên này sợ tở thật không có hắn biết mình không có thời gian dài bao lâu cười nhìn diệp thiều hoa một chút bình dân có thể hôn suất đầu không dễ dàng coi như thua cũng không sự tình ngươi phải cố gắng lên ở trên tay của ta người muốn sống rất khó muốn chết diệp thiều hoa một châm trực tiếp đâm vào hắn huyệt ngủ bên trên khiêu mi cũng khó mạnh vũ thần cứu lâm viêm lúc còn dành thời gian nhìn sở tơ một chút vị bạn học này ngươi yên tâm ta sẽ tận lực nhanh lên trị liệu nếu như tới kịp sẽ tới giúp ngươi nàng nói tựa như nàng biết rõ diệp thiều hoa nhất định không được một dạng tranh tài đã bắt đầu chú ý trận này không huyền niệm chút nào tranh tài rất nhiều người bất quá cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt cũng là xem kịch vui biểu lộ không chờ một lúc liền bị mạnh vũ thần hấp dẫn ánh mắt những người này đều biết mạnh vũ thần là một thiên tài nhưng chân chính hiện trường thấy được nàng thở bình thường lâm viêm thể nội bạo loạn năng lượng lâm viêm thể nội năng lượng có thể cảm giác tại lắng lại tất cả mọi người bị rung động những cái kia nhìn trực tiếp người cũng không nghĩ đến nguyên lai thiên tài bác sĩ thật mạnh mẽ như vậy mạnh vũ thần nhân khí bởi vậy bỗng nhiên t r ư ớ n g rất nhiều lần bất quá ngắn ngủi nửa giờ mạnh vũ thần liền kết thúc nhân viên chuyên nghiệp tiến lên dùng chuyên dụng dụng cụ đến kiểm tra sau năm phút chiếm được kết quả kiểm tra xong sau nhân viên chuyên nghiệp nhìn về phía mạnh vũ thần ánh mắt nhiều hơn một phần kính trọng lâm viêm sắc mặt cũng đã khá nhiều hắn n ở nụ cười chúc mừng mạnh tiểu thư sau đó đồng tình nhìn về phía sở t ở phương hướng hắn sợ là giữ nhiều lành ít mạnh vũ thần n ở nụ cười trên mặt không có biểu thị nhưng trên mặt tự ngạo rõ ràng nàng tự tin nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng phía dưới người xem thấy cảnh này cũng là không tự chủ được lắc đầu khâu tử đình ngồi ở khâu tử phàm bên người một bộ một bộ xem kịch vui dáng vẻ cái này diệp thiều hoa nàng đến cùng nơi nào đến dũng khí khiêu chiến mạnh tỷ tỷ không chỉ là nàng Cơ hội thái ấ t cả người n g xem đều ĩ như、vậy. nếu như không phải Diệp Thiều Hoa vận khí tốt, nàng liền cùng mạnh、vũ、thần cùng、đài、dũng khí đều không. Trên đài, nhân viên chuyên nghiệp chuyển hướng tiện ngân trên phải Thiều Hoa khí khí Thiều Hoa. Thiều Hoa vậy, vũ vào tay đều đầu, Diệp Diệp Diệp đài đài, tốt, một châm cắm đem tay khác thở ơ cắm ở trong túi quần, kiểm tra. Thái khác kiểm cắm ở ơ quần, độ này cũng cao lệnh vô cùng quả thực s o mạnh vũ thần còn cuồng hai vị nhân viên chuyên nghiệp có chút không vui hai người này chỉ là qua loa mà kiểm t r ắ c dụng cụ mới vừa mang lên đi Đã muốn mở miệng p hai u thiểu n diệp không h ể u muốn bác còn sĩ sao tại thai hỏa tiếng người, hỏa vị ừ a ra muốn miệng, nói lại b t r ê nhân dụng cụ còn số cắt ngang. cắt số a i vị n h viên chuyên nghiệp ngay trước Z liên minh trực tiếp ước vạn mặt người sững sờ khoảng chừng một phút đồng hồ mạnh vũ thần ôn hòa mở miệng hai vị lao sư tuyên bố kết quả đi nói xong thở dài một tiếng người giao cho ta đến chị có lẽ còn có thể cứu trở về hắn một mạng không, không phải một tên nhân viên chuyên nghiệp huyền huyễn vậy mở miệng không cần ngươi mạnh vũ thần bước chân dừng lại cái gì lại không sớm chút đổi mới canh hai đền bù tổn thất một lần vào vip trước cũng hy vọng các ngươi có thể nhìn nhiều điểm miễn phí a ho hết chương này chương một trăm ba mươi một trăm ba mươi lịch tập thứ nhất bác sĩ mười hai canh một ai nha mạnh tiểu thư ngài mau tránh ra một người nhìn thấy mạnh vũ thần đã tiến lên muốn cho sở tờ chữa bệnh lập tức đưa nàng đẩy sang một bên diệp tiểu thư giống như đã chữa khỏi hán không cần ngài nói xong bọn họ không còn quản mạnh vũ thần mà là ngón tay run dày cho sở t ở kiểm tra qua một lần không chỉ có thể nội năng lượng bình thường bọn họ còn kinh h ã i phát hiện sở t ở thể nội năng lượng có đột phá tình huống một người kiểm tra nhiều lần xác nhận kết quả không sai mới thanh em run dày nói sở t ở tiên sinh thể nội năng lượng đã xong bình phục từ hôm nay trở đi hắn còn có thể sử dụng thể nội hai mươi năng lượng ta tuyên bố tỷ thí lần này diệp tiểu thư toàn thắng câu nói này vừa ra hiện trường người xem tất cả đều không dám tin đứng lên những cái kia nhìn trực tiếp người xem cũng nói không ra một câu bạo loạn năng lượng một mực là bọn họ tinh cầu vấn đề lớn nhất cho nên bác sĩ mới h i ể n lên rõ chân quý như thế chỉ là liền xem như các bác sĩ cũng chỉ có thể làm dịu nhưng bây giờ diệp thiều hoa vậy mà không biết dùng biện pháp gì để cho sở tờ trực tiếp có thể thông suốt sử dụng hai mươi phần trăm năng lượng những cái kia đáng tiếc sở tờ khán giả lúc này đã hoàn toàn nói không ra lời nhất là cùng sở tờ có đồng dạng mau bệnh người trong lòng còn có chút hâm mộ hắn có thể lần nữa khôi phục năng lượng là bọn hắn suốt đời mộng tưởng mạnh vũ thần không thể tin được lắc đầu không có khả năng điều đó không có khả năng là thật làm sao lại có người có thể khống chế năng lượng cái này căn bản là trái với tự nhiên sự tình diệp thiều hoa không phải là một cái gì cũng không biết người sao bằng không thì làm sao sẽ bị người nhà họ khâu ghét bỏ nàng vô ý thức nhìn thoáng qua khâu tử phạm quả nhiên thấy đối phương nhìn thẳng lấy diệp thiều hoa ngần người sợ tờ đã tỉnh hắn một mặt mộng bức sử dụng mình một chút năng lượng cái này nước c h ả y mây trôi trình độ lâm viêm là nửa điểm cũng so ra kém nhi a vừa mới ngươi nếu là không có đem cơ hội nhường cho sở tờ lúc đầu bởi vì có thể được mạnh vũ thần trị liệu người lâm ra lúc này cũng hâm mộ nhìn về phía sở tờ bên kia cho nên nàng những cái kia lời đồn cũng là giả lần thứ nhất nàng cũng là muốn thật trị liệu ta mà không phải hại ta lâm viêm đã quên đi lần trước tự sử dụng năng lượng thời điểm là cái dạng gì nhìn thấy sở tờ không kiêng nể gì cả sử dụng năng lượng nói không hâm mộ không hối hận cũng là giả nếu như vừa mới hắn không phải tin vào lời đồn bây giờ có thể sử dụng năng lượng có phải hay không chính là hắn có cái gì so đã từng dễ như t r ở bàn tay tha thiết ước mơ đồ vật chắp tay tặng cho người khác còn càng hối hận diệp tiểu thư chúc mừng mạnh cha đứng ở mạnh vũ thần bên người vượt diệp t i ể u hoa nói nụ cười coi như hữu hảo đứng ở mạnh vũ thần bên người khâu t ử phà một m mặt phức tạp nhìn xem diệp t i ể u hoa cái này hắn đã từng cho rằng không còn gì khác thế tử hắn hôm nay nhưng có chút cảm giác được lạ lẫm diệp thiêu hoa bị một đám quan lại quyền quý vây quanh trên mặt nàng nhưng không có không ai bị nổi biểu lộ từ đầu đến cuối sắc mặt nàng cũng không có thay đổi chỉ là đang mạnh t r a một câu về sau nhìn về phía mạnh vũ thần ta thắng ngươi thực hiện điều kiện đi từ hôm nay trở đi không còn bước vào giới bác sĩ câu nói này vừa ra khâu tử đình liền mở miệng diệp thiêu hoa cho ngươi mặt mũi ngươi cái này người xấu xí thực sự là thật là q u ả đáng đúng lý không tha người có đúng không trong trường học gió thật to diệp thiều hoa chắp tay đứng ở trên đài nàng bên này chỉ có nàng một người đối diện là mạnh ra cùng khâu ra phong đưa nàng quần áo thổi đến bay phất phới nghe vậy nàng không có tức giận biểu lộ chỉ là thấp mắt n ở nụ cười nếu như hôm nay thua là nàng không biết khâu tử đình sẽ còn hay không nói như vậy mà nói diệp thiều hoa nhàn nhạt thu hồi ánh mắt các vị trọng tài tất nhiên tranh tài đã xong ta liền rời đi trước ngay trước toàn bộ rét liên minh mặt nàng không tin người nhà họ mạnh sẽ đổi ý người nhà họ mạnh sắc mặt cũng thay đổi một lần mạnh cha vừa mới đứng ở mạnh vũ thần bên người nói chuyện chính là vì nàng chỗ dựa trong mắt hắn diệp thiều hoa chỉ là một cái bé gái mồ côi coi như mạnh vũ thần thua nàng cũng không dám để cho bọn họ người nhà họ mạnh thế nào dù sao mạnh ra tại rét liên minh thai t o mặt lớn không nghĩ tới diệp thiều hoa cái này bé gái mồ côi nàng thực có can đảm mạnh bay âm trầm nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng thanh âm phát lệnh nói diệp tiểu thư linh giáo mạnh vũ thần là mạnh gia xuất chúng nhất thiên tài mạnh gia hoa vô số tâm huyết đi bồi dưỡng nàng để cho nàng rời đi giới bác sĩ cái này đối với mạnh gia mà nói không thể nghi ngờ là to lớn nhất đ ặ kích đám dân mạng nhìn xem diệp thiều hoa gọn gàng mà linh hoạt thân ảnh đối với nàng cái nhìn có một chút điểm đổi mới có chút thế hệ trước người lại là lắc đầu quả nhiên là người trẻ tuổi đầu óc phát sốt xính tức giận nhất thời không biết nàng có thể ở rét liên minh sống bao lâu có người thở dài đáng tiếc là một nhân tài C. ngươi nói thế nào người xấu si có phải hay không an gian khâu tử đình nhỏ giọng nói ngươi còn nhớ rõ ngày đó nàng vừa tới trong nhà sao nàng liền bác sĩ vào cửa là cái gì đều không biết khâu tử đình trí nhớ không kém nàng nhớ rõ ràng diệp thiều hoa cũng khó khăn lắm liền tại người bình thường trình độ liền khâu ra hạ nhân cũng không bằng từ phàm khâu tử phàm vẫn không trả lời mạnh cha thanh âm liền truyền đến nghe nói ngươi đã ly hôn vậy liền cùng vũ thần chuẩn bị một chút lễ đính hôn à. khâu tử phàm nghe được câu này sửng sốt một chút chợt gật đầu chuyện này đã sớm thương lượng xong mặc dù mạnh vũ thần đã không có ở đây giới bác sĩ nhưng hắn đối với nàng cũng đúng là có hào cảm hắn đời này chỉ muốn cưới một cái cùng hắn cùng c h u n g trí hướng thế tử trước kia diệp thiều hoa tự nhiên không phù hợp hắn yêu cầu hiện tại diệp thiều hoa cố nhiên có chút phù hợp hắn yêu cầu thế nhưng t r ư ơ n g cổ bản mặt hắn vẫn như cũ nửa điểm không muốn xem nam nhân nào có không thèm muốn sắc nhất là hắn loại này thành công nam nhân làm sao sẽ ca nguyện cưới một cái để cho người ta chế rêu thê tử hết chương này chương một trăm ba mươi mốt một trăm ba mươi mốt nghịch tập thứ nhất bác sĩ mười ba canh hai s ở tờ không nghĩ tới nguyên bản hắn chỉ là được ăn cả ngã về không đã mất đi sinh hoạt hy vọng nhưng ở cái này một đường ở giữa bị diệp thiều hoa cứu trở về hắn bước xuống một đám chúc mừng hắn mặt ngoài bằng hưu đuổi kịp diệp thiều hoa cảm ơn ngươi diệp tiểu thư về sau ngài nếu như có chuyện ta s ở tờ nhất định muôn lần chết không chối tử sợ tơ biểu đạt xong lòng biết ơn về sau mới xoắn suýt nhìn diệp thiều hoa một chút cuối cùng tựa hồ quyết định cái gì nhìn xem nàng nói còn nữa diệp tiểu thư ngươi rời đi z liên minh đi kỳ thật em mở liên minh cũng rất tốt diệp thiều hoa nghe được câu này không khỏi liếc mắt nhìn về phía sợ tơ đi em mở liên minh làm gì nghe vậy sợ tơ nhìn thoáng qua chung quanh xác định không có người nào về sau mới thấp giọng kể mạnh ra thế nhưng là z liên minh thứ nhất bác sĩ thế g i a ta biết ngươi rất lợi hại nhưng là một mình ngươi sao có thể cùng bọn hắn đối kháng nhất là ngươi hủy gia tộc bọn họ đệ nhất thiên tài dạng này tên điên gia tộc ngươi đắc tội không nổi hắn những lời này cũng không phải là lời nói dối thời đại nào không có thiên tài lại có bao nhiêu thiên tài nửa đường chết yểu nếu như mạnh gia đem hết toàn lực ứng phó diệp thiếu hoa cho dù có sg hiệu trưởng bảo hộ cũng không khả năng giọt nước không lọt tiểu gì cũng sẽ cho mạnh gia tìm tới cơ hội yếu ớt bác sĩ thế nào lại là những sát thủ kia đối thủ thứ nhất bác sĩ thế ra diệp thiều hoa đưa tay đẩy dưới kính mắt mắt kính sau ánh mắt có chút sâu xa cũng có chút khó mà phát giác hoài niệm cực kỳ lâu trước kia đệ nhất thần y gia tộc họ gì sao sợ thờ x ư n g sở, sở chất lắc đầu ta lịch sử không tốt diệp thiều hoa cũng không tính toán đợi hắn trả lời nàng đưa tay lấy xuống kính mắt cười nhẹ một tiếng họ viêm hoàng lần này sợ thờ không nói gì chỉ là gắt gao nhìn xem mặt nàng s ư n g sở mà ngẩn người tại chỗ bồi tiếp vân mặc đi tới đặc nhĩ sĩ quan hà to mồm chỉ diệp thiều hoa sau nửa ngày không nói gì không có kính mắt che chắn cặp kia hắc bạch phân minh con mắt có chút nghiêng đi đến thời điểm chết xạ ra một đường diễm sắc rõ ràng là tinh xảo đến khó lấy hình dung nếu như nhất định phải có một cái ví dụ đó nhất định là bầu trời lộng lẫy nhất vì sao kia đặc nhĩ sĩ quan cùng sở tờ cũng không phải là không có gặp qua mỹ nữ người cũng tỉ như mạnh vũ thần chính là khó được mỹ nữ vẫn là thần hành trường học công nhận giáo hoa nhưng bây giờ cùng diệp thiều hoa so ra căn bản chính là hai cái cấp độ người chí ít tại khí chất bên trên mạnh vũ thần còn kém không chỉ một đoạn diệp thiều hoa không nhanh không chậm dùng khăn giấy đem kính mắt từng chút từng chút lau sạch sẽ lúc này mới một lần nữa đem nó không đến trên sống núi đặc nhĩ sĩ quan r ố i dài đầu tựa hồ bản thân có thể đem con mắt ngả vào diệp thiều hoa con mắt phía sau một dạng bị đằng sau vân mặc một cước bị đá văng khác nguy hiểm mà híp híp mắt nhìn nơi nào đó đặc nhĩ lập tức đứng thẳng người không lão đại ta về sau lại cũng không nhỏ nước bọt ngươi khẩu vị nặng ngài rõ ràng mới là tuệ nhãn thức c h â u người kia ta chỗ này có một bộ chân pháp có thể hoàn toàn cải biến ngươi kinh mạch đi đường không chỉ có thể nhường ngươi khôi phục trước kia đình phong còn có thể để cao thực lực ngươi sợ tờ đúng không ngươi cảm thấy điều kiện này thế nào muốn hay không đi theo ta lan lộn diệp thiêu hoa cười tủm tỉm nhìn xem sợ tờ nàng suy nghĩ minh bạch cái thế giới này nàng dừng lại thời gian khả năng lại sẽ không quá dài có thể khiến cho thư mạn những người này hảo hảo sống sót có thể chân chính thực hiện nguyên thân nguyện vọng chỉ có một cái biện pháp chính là một lần nữa thành lập được diệp ra không phải bác sĩ mà là hoa quốc lưu truyền mấy ngàn năm nơi này cơ hồ thất truyền cổ trung y nghe diệp t h i ế u hoa lời nói đừng nói sợ tơ liền xem như đi theo vân mặc đặc nhĩ đều muốn phản bội vân mặc đi cùng lấy diệp t h i ế u hoa người nói cổ y cái này đã thất truyền rất lâu nhìn xem diệp t h i ế u hoa trên bàn viết cái gì vân mặc khẽ nhữ mày lúc trước mạnh vũ thần chỉ dựa vào cổ thần y một chút truyền nhân đã đến hôm nay bước này thành lập được một cái thế lực không phải một sớm một chiều sự tình trung gian cho dù là gian nan cũng không thể bông tha ngươi xác định ngươi có thể hắn kỳ thật cũng điều tra diệp thiều hoa một chút tư liệu biết rõ ra da của nàng là bác sĩ nhưng là cùng cổ y không có một chút quan hệ trên thực tế hắn càng muốn nói hơn ngươi liều cái gì những cái này hắn hoàn toàn liền có thể giúp nàng làm đến nhưng nhìn diệp thiều hoa đ ạ m mạc biểu lộ hắn vẫn là không có mở miệng diệp thiều hoa nghe vậy để tay xuống bên trong bút thở dài ta thế nhưng là y à làm không được cũng muốn làm đặc nhĩ nhìn xem diệp thiều hoa sửng sốt một chút ý là ai hắn làm sao chưa nghe nói qua ngay tại lúc đó sợ thở đã trở về trên đường đi hắn đều không quan tâm nếu không phải là đụng phải cây nếu không phải là nước đổ tại trên tay bạn hắn không khỏi vỗ vỗ b ả vai hắn huynh đệ ngươi thế nào không có sao chứ hôm nay thế nhưng là khâu ra cùng mạnh ra đính hôn thời gian ngươi dạng này cũng đừng đụng phải người khác sợ t ơ lắc đầu thân sắc vẫn như cũ có chút h o à n g hốt hắn bởi vì năng lượng khôi phục một chút quan to quý tộc hay là nguyện ý lôi kéo hắn dù sao hắn bối cảnh sạch sẽ cho nên khâu ra cũng mời hắn nói đến cái này khâu t ử phàm thế nhưng là may mắn một đời sợ t ơ bằng hữu cảm thán một tiếng có thể lấy hai cái lao bà cái này cái thứ hai vẫn là mạnh vũ thần cái này khuynh quốc khuynh thành tài nữ khó trách diệp thiều hoa lợi hại như vậy hắn cũng phải ly hôn nghe được câu này sợ tờ sắc mặt vậy mà hết sức cổ quái vừa vặn lúc này khâu tử phạm hướng sợ tờ đi tới sợ tờ tiên sinh sợ tớ lại không có trả lời chỉ là nhìn xem khâu tử phạm cuối cùng không nhịn được hỏi một câu ta có thể hỏi ngươi một chuyện không khâu tử phạm vẫn là rất xem trọng cái này xóm nghèo đi ra người trẻ tuổi hắn ôn hòa nở nụ cười đương nhiên sợ tờ trực tiếp mở miệng ngươi làm sao lại nghĩ không ra ly hôn đâu khâu tử phạm tuổi trẻ ngày mai gặp vẫn là canh hai xin lỗi a đau đầu lợi hại hai chương viết thật lâu hết chương này chương một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi hai nghịch tập thứ nhất bác sĩ mười bốn xin lỗi khâu thiếu ra sợ tớ lập tức kịp phản ứng lập tức lại mở miệng vãn hồi cục diện khâu tử phàm dù sao cũng là tại xã hội thượng lưu l a n l ộ t cứ việc nội tâm có chút không vui nhưng biểu hiện trên mặt vẫn ôn hòa như cũ không có để ý hơi hỏi một câu hẳn có hứng thú hay không gia nhập khâu ra khâu ra tại bác sĩ ngành nghề cũng là số một số hai nhưng phàm là cái dị sĩ liền không có muốn tự tuyệt s ở tở hảo hưu ở một bên lo lắng dùng ánh mắt ra hiệu hắn đáp ứng cái này đối với s ở tở toàn cả gia tộc mà nói cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu nhưng mà s ở tở chỉ là lắc đầu sau đó nói bản thân muốn đi theo diệp thiều hoa lan lộn hỏi rõ cái này diệp thiều hoa là cái nào diệp thiều hoa về sau hiện trường người nhìn hắn ánh mắt phi thường phức tạp sau đó thấp giọng thảo luận hắn có phải điên rồi hay không diệp thiều hoa bây giờ biểu hiện được lại thế nào lợi hại cũng bất quá là một người vẫn là một cái đắc tội người nhà họ mạnh người như vậy không nói về sau có thể thành hay không dài xuống dưới coi như có thể trưởng thành tiếp muốn bao nhiêu năm mới có thể thành công nghĩ tới đây những người này thu hồi nhìn về phía s ở tờ ánh mắt không tiếp tục quan sát hắn ngay cả khâu tử p h à m cũng không có lại để ý tới hắn huynh đệ người điên s ở tờ bằng hữu lôi kéo hắn một mặt nhìn tên điên biểu lộ s ở tờ lau mặt một cái nhìn về phía hắn mất đi năng lượng hai năm này ta xem thấu lòng người nếu như không có diệp tiểu thư ta khả năng còn tại tuyệt vọng biên giới bồi hồi cho dù không có tương lai ta cũng nguyện ý theo nàng điên một cái lần này bạn hắn sửng sốt một chút vỗ vỗ sở tờ bả vai không nói gì thêm khâu ra cùng mạnh g i a thông ra đây là một chút người trong vòng đã sớm biết sự tình nhưng công nhận nam thần nữ thần rốt cuộc phải ở cùng một chỗ trên tinh vong không thể tránh né muốn nổ khâu tử p h à m cùng mạnh vũ thần chờ người nhà họ mạnh đều vui vẻ ra mặt tiếp đại khách khứa nhưng ai cũng không nghĩ tới ngay tại lễ đính hôn đến một nửa thời điểm mấy cái hết sức quan trọng đại nhân vật vậy mà sớm rời đi cái này khiến khâu ra cùng mạnh ra hai nhà người sắc mặt khó coi còn lại khách khứa có gần một nửa rời đi còn có một số nhận điện thoại hoặc là nghe trợ lý nói chuyện không quan tâm mạnh vũ thần lúc đầu cho rằng đây là một trận làm cho người chú ý lễ đính hôn mà nàng cũng là là tất cả người hâm mộ đối tượng có thể không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là c u ộ c diện này rốt cuộc là làm sao khâu tử đình cũng có chút kỳ quái khâu gia cùng mạnh gia dù sao cũng là gia tộc cũ nghe được khâu lão gia tử hỏi một cái lao bằng hữu cũng liền nói ra khâu lão ca n g à i cái kia nàng dâu cũng không phải nhân vật đơn giản a tự nhiên vũ thần nàng nói đến mạnh vũ thần khâu lão gia tử tự nhiên rất hài lòng mạnh vũ thần tư chất không tệ tướng mạo cùng giáo dưỡng cũng là vòng tròn bên trong số một số hai k h ô nghe k ô không. n n g g h được khâu lão gia tử nói như vậy cái kia người bạn cũ lập tức nói ngươi nghĩ sai ta không phải nói vũ thần ta là nói ngươi cái kia hôn kia tức phụ ngươi còn không biết sao vừa mới nàng ban bố trùng kiến diệp ra tin tức cái này không tính là gì ngươi còn nhớ rõ hai mươi năm trước rét liên minh quân đoàn thứ nhất thư ra sao thư ra cái kia tiểu yêu nữ thể nội bạo loạn năng lượng bị nàng tất cả đều thở bình thường hiện tại trên mạng đều nổ gia tộc nào không có vẫn lạc thiên tài lúc này mới vội vã trở về tìm diệp tiểu thư liền ẩn thế gia tộc lục gia láo gia tử đều không thể ngoại lệ nói đến đây người lão h ư u kia khoắt tay không nói ta cũng phải đi về bạo loạn năng lượng bị c h ữ a cho tốt so với hai cái gia tộc thông gia không biết kinh hãi bạo đi nơi nào cái này ở toàn bộ tinh cầu trong lịch sử cũng là chưa từng có mạnh vũ thần lập tức túi đầu mở ra tinh võng quả nhiên trên mạng phô thiên cái địa cũng là diệp t h i ể u hoa diệp ra tin tức nàng mạnh vũ thần đính hôn tin tức cơ hồ không có nàng cầm điện thoại di động ngón tay đều khảm vào lòng bàn tay trên mặt miễn cưỡng nụ cười cũng không có càng làm cho nàng phẫn nộ là khâu ra cái này sẽ l ư ợ c chú ý vậy mà cũng ở đây diệp t h i ể u hoa trên người khâu lão ra tử trực tiếp hỏi khâu tử p h à m tử p h à m chuyện này ngươi biết không khâu tử p h à m cũng bị tin tức này giật nảy mình hắn cầm điện thoại di động nhìn xem phía trên diệp t h i ể u hoa ảnh chụp lắc đầu hắn xác thực không biết đối với cái này hắn không quá ưa thích thế tử hắn chán ghét cũng không kịp chỗ nào còn sẽ chú ý nàng có thể bây giờ thấy nàng vậy mà cùng người lục gia đều có liên hệ mặc dù không biết nàng dùng biện pháp gì nhưng khâu tử phạm cũng mới ý thức tới hắn khả năng thật sự coi thường hắn vợ trước lục gia là z liên minh quân đoàn thứ hai không thể cùng vân g i a so nhưng là vượt qua tuyệt đại đa số nhất lưu thế gia chỉ là lục gia điệu t h ấ c quen để tay lên ngực tự hỏi liền xem như hắn khâu tử phạm muốn cùng lục gia hợp tác đều rất khó khăn hiện tại hắn nhịn không được đang nghĩ chẳng lẽ trước đó diệp thiều hoa đều ở l ừ a hắn hiện tại tới này một bộ là có ý gì hấp dẫn hắn lực chú ý mạnh vũ thần nhìn thấy khâu tử p h à m lật đến tấm kia không có gì đặc sắc ảnh trụ trong lòng lại nhiều không thoải mái cung tiêu một chút không biết diệp tiểu thư đang suy nghĩ gì đầu tiên là đả cái ta lại nháo lật chúng ta lễ đính hôn bây giờ còn đang cái gì đó căn cứ chúc mừng mạnh vũ thần không có nói thẳng chỉ là hiện tại khâu tử p h à m bên người ám chỉ tính câu nói khâu tử pham lúc đầu không có suy nghĩ nhiều có thể nghe được mạnh vũ thần lời nói mắt s á c lập tức lạnh rất nhiều lần này lúc đầu oanh oanh liệt liệt đính hồn bị diệp thiều hoa làm cho như cái trò cười đồng dạng hắn dùng sức đẩy ghế ra cùng người nghe ngóng xong diệp thiều hoa hiện tại điểm liền đi ra phía ngoài mạnh vũ thần cùng khâu tử đình cũng cầm túi đi theo trên thân hai người lễ phục còn không có đổi diệp thiều hoa bây giờ còn đang nàng lâm thời quyết định căn cứ bên cạnh còn có không ít gia tộc người ở đây trong đó có mới từ ở lễ đính hôn rời đi người nàng chính thờ ơ tuyên bố nàng tương lai kế hoạch cũng đã nói rất nhiều người quan tâm liên quan tới vấn đề năng lượng khâu tử p h à m nhìn xem nàng đạm mạc n g a khí đẩy ra đám người đi đến trước mặt nàng tự cho là đã rất bình tĩnh mà mở miệng ta cho là ngươi đáp ứng ly hôn là tự biết mình không nghĩ tới lưu tại nơi này bày ta một đường diệp t h i ế u hoa ta thực sự là xem thường ngươi nói thật bị một mỹ nữ để mắt tới hắn khả năng còn sẽ có điểm tự hào có thể dạng này một cái hắn chỗ nào đều chán ghét nữ nhân hắn chỉ có một loại ăn phải con rồi cảm giác khâu tử đình nhìn xem nàng bình tĩnh bộ dáng cũng không khỏi khí thế hung hăng hướng về phía diệp thiều hoa nói xỉu nữ nhân ngươi vậy mà tại ca ta cùng mạnh tỷ tỷ lệ đính hôn hôm nay nháo yêu thiêu thân gia gia của ta có thể là tức giận ngươi từ bé trong thôn đi ra ăn uống dùng cũng là nhà ta ngươi không có ơn tất báo coi như xong liền đối xử với ngươi như thế ân nhân diệp thiều hoa lúc đầu muốn cho người đem bọn họ đuổi đi ra không nghĩ tới hai người này nói chuyện một câu so một câu q u á phận nàng đ ỗ n g nhiên cười một tiếng khâu tử p h à m ngươi không hỏi hỏi ngươi ra ra lúc ấy vì sao hắn cường ngạnh yêu cầu ngươi cưới ta sao khâu tử p h à m xứng sở hắn chẳng lẽ có nội tình gì cưới ta thời điểm ngươi không đồng ý có thể cắp ngươi khâu ra hỏi qua ta đồng ý sao ngươi nói ly hôn ta có không đáp ứng sao ngươi rõ ràng khâu tử đình c a o mày mở miệng đến phiên ngươi nói chuyện diệp t h i ê u hoa cười lạnh một tiếng trực tiếp cắt dứt nàng sau đó nhìn về phía khâu tử phạm khâu tử phạm ngươi thực sự là xem trọng chính ngươi hai phe nhân mã diệp thiều hoa đứng ở trên bậc thang đạm nhiên không gọn sóng có lý có cứ ngược lại là khâu ra ba người bên này lộ ra tranh chua khâu tử đình chịu không được đám người ánh mắt khác thường nàng càng không quen nhìn như vậy đứng lên rất có khí thế giống như là đem bọn hắn dâm ở dưới chân diệp thiều hoa cho dù dung mạo không dễ nhìn vẫn như cũ để cho người ta tôn kính nàng trong trí nhớ diệp thiều hoa là nhu nhược vô năng đối phương cái gì cũng không biết bản thân cho nàng một chút sắc mặt tốt đối phương liền muốn mang ơn cùng trước mắt cái này cơ hồ che khuất toàn thân nhưng như cũ quang mang khó nén nữ nhân hoàn toàn không giống có thể nàng dựa vào cái gì khâu tử đình cắn răng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nàng đ ố n g nhiên liền hướng diệp thiều hoa nhào tới thư mạn g đám người thân hình khẽ động liền muốn đi ngăn cản diệp thiều hoa tay trái so một cái thủ thế làm cho các nàng đừng n ú c đ í c h khâu tử đình nhìn xem càng ngày càng gần diệp thiều hoa mặt trong miệng nàng phát ra một tiếng cười nhạo chỉ ngươi nữ nhân xấu xí này cũng không dám lộ ra diện mục chân thật hiện tại để cho mọi người nhìn xem ngươi chân thực sắc mặt có bao nhiêu làm cho người làm vệ vốn cho là sẽ bị ngăn trở có thể liền khâu tử đình chính nàng đều không nghĩ đến nàng khẽ vươn tay liền dễ dàng bắt lại diệp thiều hoa trên sống m u i cực kỳ rộng lớn màu đen kính mắt không có khâu tử đình trong tưởng tượng xấu xí b ấ t hoặc là vết sẹo chỉ có một đôi sóng ánh sáng liễm diễm con mắt trên sân tất cả mọi người cơ hồ ở trong nháy mắt này dừng lại một cái chớp mắt ngay cả khâu tử đình mình cũng há to miệng n g ố c ngây tại chỗ nàng khoảng cách đến gần nhất loại này bức người diễm sắc nhận trùng kích to lớn nhất diệp thiều hoa đưa tay đem khâu tử đình trên tay kính dâm gỡ xuống nhưng không có một lần nữa đ e o lên mà là giáp tại bản thân cổ áo trước một cái tay khác đem tóc trước c h á n lui về phía sau k h ẽ trụp cặp kia sóng ánh sáng liễm diễm con ngươi từ khâu tử p h ả m chuyển qua khâu tử đình trên người câu môi ý cười tà tứ chỉ hai chữ h à i l ò n g hôm nay một chương mười lăm số giữa t r ư a chính là ngày mai đại khái một giờ t r ư a vào vip đổi mới sẽ có một tiểu bạo càng hai mươi cũng sẽ có một cái tiểu hoạt động đợi chút nữa có việc động thông cáo nhận được mọi người lâu như vậy ủng hộ rất cũng đã sớm nói nhanh xuyên là một cái không đường về nguyện ý bồi hoa hoa đi đầu này không thế nào dễ đi đường vào vip sau hoa phủ gặp a hết chương này chương một trăm ba mươi ba một trăm ba mươi ba n ị c h tập thứ nhất bác sĩ mười lăm canh một vô số ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiều hoa trong đó khó nén hít hơi thanh âm trên sân không phải chưa nghe nói qua diệp thiều hoa cùng khâu tử phạm ở giữa sự tình trước đó khâu tử phạm cái này khâu ra thiên c h i tiêu tử cưới một người không có quy tắc nhân chi về sau đúng là vòng tròn bên trong náo động lên không ít cho cười mặc dù cách cưới chuyện này không phải là cái gì hào quang nhưng khâu tử phạm ly hôn sự tình lại sớm đã tại chỗ có người trong dự liệu bây giờ thấy diệp thiều hoa trong lòng không có chỗ nào mà không phải là vang lên thiên đại mẹ nó mạnh vũ thần ngay tại tại chỗ trên người nàng còn ăn mặc hoa lệ đính hôn phục trên mặt vẽ lấy tinh xảo trăng dùng đơn độc xem xét cũng là đẹp nhưng tại loại giống như hỏa diễm quét sạch diễm sắc trước mặt thật không có cái gì xem chút đừng nói mặt liền xem như khí chất t h ủ giáo dục tốt mạnh vũ thần cũng so ra kém nghe nói là trong sơn thôn đến diệp thiều hoa nửa điểm diệp thiều hoa bên trên một cái thế giới liền là ma pháp sư cùng loại với bán thần tồn tại hiện tại cũng khó tránh khỏi mang một chút khí chất nếu quả thật phải dùng từ để diễn tả nàng cái kia chính là không dính khói l ử a trần gian trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt lại chuyển tới khâu tử phạm trên người cho nên hai người vì sao phải ly hôn đâu một cái nhan trị cùng tài hoa cơ hồ đều có thể nghiền ép mạnh vũ thần người còn không có gia tộc ràng buộc cái này khâu tử phạm sẽ không phải là ngốc ca đứng ở khâu tử phạm bên người mạnh vũ thần liền giống như một trò cười đồng dạng để cho người ta quan sát trên mặt xanh đỏ đàn sen cuối cùng xấu hổ giận dữ đan sen rời đi khâu tử phàm ngẩn người tại chỗ lục lao ra diệp thiều hoa có chút liếp mắt nhìn về phía cùng với nàng nói hợp tác lục lao ra hôm nay liền đến nơi này đi ngày mai ta để cho sở tờ đi tìm ngươi t ố t luôn luôn điệu thấp nhưng là tính tình lại không thế nào tốt lục lao ra tử vậy mà đồng ý chuyện riêng người ta hắn cũng không dễ tham dự nhưng là lúc gần đi lại nói với diệp thiều hoa để cho nàng có phiền phức cứ việc tìm hắn lúc này mới yên tâm rời đi ngươi cảm thấy diệp tiểu thư người này thế nào lục lao gia tử là thật thưởng thức diệp t i ể u hoa người trẻ tuổi này không quan tâm hơn thua một thân kinh thế chi tài có thể làm to sự tình người quản gia nghe được nội tâm của hắn y tứ có chút c h ấ n kinh không nhắm rượu bên trong vẫn là nói có thể làm cho lão gia tử nhìn với con mắt khác người tự nhiên không tầm thường lục lao gia càng thêm hài lòng cùng lúc đó vân gia vân cha đang xem một phần tư liệu khi nhìn đến thời điểm cuối cùng trên mặt dính vào một tầng l ử a giận hắn ba một tiếng đem tư liệu ném tới trên mặt bàn cho nên hắn chính là vì một cô gái như vậy vứt bỏ thân thể của mình tại không để ý hắn quên thân phận của mình sao vân hạo là vân mặc hộ vệ đội đại đội trưởng nghe vậy hắn đồng dạng n h ư mày là cái này diệp thiều hoa tại z liên minh còn có chút hỏa nghe nói cùng lục gia có lui tới lục gia vân cha cười lạnh một cái bị thua gia tộc mà thôi tính là gì ẩn thế gia tộc vân hạo ngươi đi mời vị kia diệp tiểu thư tới ta ngược lại muốn xem xem nàng là lộ nào thần tiên đúng vân hạo lĩnh mệnh lui ra diệp thiêu hoa từ trước đến nay thần bí mặc dù có thành lập thế lực ý nghĩ nhưng đại đa số đem một chồng tư liệu giao cho người nhà họ thư liền nửa mất tích trừ bỏ số ít người không có người có thể liên lạc với nàng càng không biết nàng đang làm gì cũng may vân hạo đến chính là thời điểm là nàng tại mới xây diệp ra căn cứ thời điểm người nhà họ vân muốn gặp ta thư mạn nghĩ đến bên ngoài vân hạo khí thế kia khinh người bộ dáng không khỏi thấp giọng nói thiếu hoa chúng ta hay là không đi đi vân gia không phải tốt như vậy gây cái này mây đại đội trưởng ta nghe nói qua là cái tâm ngoan thủ lạc người diệp t h i ế u hoa cầm trong tay phản xạ vẻ lạnh lùng ngân châm cắm vào trên tay áo không cần ta đi nhìn xem vân gia ở vào z liên minh trung tâm nhất không nói nhiều huy hoàng liền xem như tại trang nghiêm phòng bị bên trên tại diệp t h i ế u hoa trong mắt cũng chỉ có thể coi là đồng dạng nàng liếc nhìn cửa chính chung quanh k i a hưởng ngoại đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống không có để ý vân hạo là gặp qua diệp thiều hoa tư liệu không có từ trong mắt nàng nhìn thấy cùng loại thần sắc kinh ngạc loại tình huống này nếu như không phải gặp qua so v vân ra còn muốn kín đáo phòng ngự chính là thật không có kiến thức nếu là giống từ tiểu thư hoặc là vân lão đại còn có thể là ở cái khác liên minh gặp qua càng kín đáo phòng ngự nhưng đối với diệp thiều hoa mà nói vâng vâng cái sau không thể nghi ngờ vân cha ngồi ở chủ tọa bên trên có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt cũng rất nhạt ngươi chính là diệp thiều hoa diệp thiều hoa tùy ý ngồi trên ghế tựa hồ không có cảm giác được vân cha trên người áp lực đồng dạng nàng từ trước đến nay hoàn khố quen muốn trị ở người khác không ít nhưng chân chính có thể chế phục người khác đến nay còn không có xuất hiện vân gia thành danh đến nay rét liên minh người kia không phải đối với hắn tôn kính rất nhiều nơi nào có giống diệp thiều hoa như vậy không xem ra gì nhi vân cha với là đối với diệp thiều hoa ấn tượng không tốt bây giờ còn bị nàng dưới mặt mũi hắn đối với nàng càng thêm không hài lòng h á n tử trong tư liệu biết rõ nàng vốn chính là ngoại tinh cầu lớn lên không nói không có tiếp thụ qua giáo dục đi tới Z liên minh về sau một khắc cũng không yên tĩnh náo động lên một đợt lại một đợt sự tình vân cha là thật cảm thấy diệp thiều hoa ngu xuẩn coi như thật có năng lực cũng không nên đi đắc tội người nhà họ mạnh còn có liền khâu ra cũng không cần người hay là cái xa rời cưới có tư cách gì có thể đi vào bọn họ vân ra cửa diệp thiêu hoa đúng không nghe nói ngươi theo ta con trai gần nhất lùi tới rất thân vân trai nhìn xem diệp thiếu hoa thanh âm cực kỳ nhạn ngươi cũng biết hắn là thân phận gì chúng ta vân ra là thân phận gì thân phận của ngươi có chút xấu hổ đương nhiên ta biết ngươi là diệp lao ra tử duy nhất cháu gái còn kế thừa hắn bác sĩ nghề nghiệp nhưng ngươi cũng biết ngươi là khâu ra không muốn người chuyện này toàn bộ rét liên minh đều truyền ra ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn giữ một khoảng cách nếu như ngươi đồng ý đáp ứng ta sẽ giúp ngươi giải quyết mạnh ra sự tình nói đến đây hắn ngữ khí mang viết chính mình cũng không ý thức được cao cao tại thượng ngươi đừng tưởng rằng bản thân náo động lên một điểm nhỏ động tĩnh liền ghê gớm cỡ nào rét liên minh nước sâu đến ngươi không cách nào tưởng tượng đừng tưởng rằng lục gia liền có thể bảo vệ ngươi lục gia cũng bất quá là một chiến bại gia tộc chính mình cũng bản thân khó bảo toàn chớ xem thường mạnh ra bọn họ là bác sĩ gia tộc rất nhiều thế lực nguyện ý bán mặt mũi cho bọn hắn ngươi có lẽ chính mình cũng không biết một ngày kia ngươi liền biến mất ở rét liên minh diệp thiêu hoa một mực đang nghĩ vân ra tìm nàng có chuyện gì có lẽ là muốn biết vân mặc bệnh tình cũng có lẽ cùng những người khác một dạng muốn nghe được liên quan tới trị liệu bạo loạn năng lượng sự t ì n h có thể nàng duy nhất không nghĩ tới là vân cha vậy mà nói với nàng như vậy mấy câu nói v d đ ú tờ ép chẳng lẽ là nàng còn chưa đủ đẹp trai sao chờ chút nàng châm trả tay một trận móc móc lỗ thai người là đang nói chuyện với ta không sai à hết chương này chương một trăm ba mươi b ố 134 t nghịch tập thứ nhất bác sĩ 16, canh hai không sai vân cha chỉ một lần đương nhiên nếu như ngươi muốn hiểu rồi muốn rời khỏi Z liên minh ta cũng có thể phát thệ có thể bảo h ộ ngươi an nguy không cần ba một tiếng diệp thiều hoa đem chén trà hướng trên b à n vừa để xuống sau đó đứng dậy hướng vân cha có chút chắc tay ta đáp ứng ngươi khoái dậy nói xong xoay người rời đi cái này thống khoái trình độ là vân cha làm sao cũng không nghĩ tới hắn vốn cho là diệp thiều hoa làm sao cũng sẽ cầu một cầu hắn hiện tại liền dễ dàng như vậy cùng lúc đó nguyên diệp gia phái đi tìm cũng diệp thiều hoa người cũng trở về diệp gia đem thăm dò được tin tức từ đầu trí c u ố i nói cho diệp khôn đám người nghe thế nào nàng có phải là thật hay không có thể trị hết người khác bạo loạn năng lượng nếu như không phải là bởi vì trong đội thật nhiều người hỏi diệp t h i ề u lăng là một chút không muốn biết cái liên quan tới diệp thiều hoa một chút sự tình gia chủ hai vị lao r a Ta thật, tử một chút, hạ thấp thanh âm rất nhiều. Còn có ta vừa mới muốn đi tìm nàng thời trưởng tự tiếp lao ra gia vừa ra, ra, ra. đều được đều động đi điểm, đâu đi đại đội đi nhiều, Quản muốn nghe nghe nói kinh núi. nhìn người còn nàng nghe người nơi đâu nói, nàng đi vân ra, vẫn là vân hạo đại đội trưởng tự mình tiếp nàng. Vân、ra. nàng vậy mà đi vân hạ hạo lục có là là mà vậy rời mới bị mấy âm diệp thiệu lăng dưới ngón tay ý thức xếp chặt hắn nắm chặt vũ khí mình lời đồn là thật nàng thật nhận biết vân thiếu tướng diệp thiệu lăng gần nhất cũng không biết làm sao chuyện vân mặc bên kia không có phái trách nhiệm cho hắn Gần nhất có chút thất bại diệp da vốn chính là dựa vào vân mặc mới có hôm nay trên thực tế trên tay cũng không nắm v ư n g bao nhiêu thực quyền vân mặc lạnh leo rơi bọn họ vân ra cũng liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim ngược lại là bọn họ trước đó một mực xem thường một mực chán ghét diệp t h i ể u hoa lên như diều gặp gió rất về phần bọn hắn đều muốn dựa vào nàng diệp lao da tử còn nhớ đến lúc ấy bản thân nói chuyện với diệp t h i ể u hoa hắn tựa hồ có thể nghe được mặt bị đánh thanh thúy thanh làm sao bây giờ trước đó chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều nói với diệp thiều hoa không thể nghịch chuyển lời nói nàng nếu là trong lòng có hận tùy tiện một đôi lời Z é liên minh phần lớn là gia tộc giúp nàng thu thập chúng ta quản gia thán một tiếng cái này chẳng phải là hiện thế báo sao ai có thể nghĩ tới một cái không đáng chú ý thậm chí so khâu ra vứt bỏ tiểu bé gái mồ côi có lớn như vậy tạo hóa chúng ta diệp da nào có dễ dàng như vậy ngã xuống diệp da chủ lại là phi thường có tự tin vân thiếu tướng lúc trước lựa chọn chúng ta diệp ra chắc là chúng ta có chỗ hơn người không phải nàng một đôi lời liền có thể c h â n ngòi bất quá diệp thiều hoa bên kia cũng lại là không thể thả dưới khôn nhi thiệu lăng các ngươi tìm thời gian tìm chút nữ nhi ra ưa thích lễ vật còn có ta ca bọn họ di vật nàng rất tốt bởi nghe diệp ra những người này cũng đang thảo luận bản thân cô em gái kia diệp thiệu lăng trong lòng mười điểm khó hắn tìm không bản thân chạy ra ngoài người diệp ra nghĩ rất đẹp nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng làm người diệp g i a liếm lắp mặt đi tìm diệp thiều hoa thời điểm bị thư mạn ngay trước bọn họ mặt tầm một tiếng đóng cửa lại cái gì thiều hoa ca ca ta sao không biết rõ nàng còn có một người anh trong khoảng thời gian này tìm đến diệp thiều hoa rất nhiều người diệp g i a nháo cái chuyện cười này mọi người đều biết diệp t h i ề u hoa diệp g i a chủ tiếp vào tin tức này sắc mặt đen đến không tưởng nổi cho thể diện mà không cần người tới đem mạnh g i a chủ mời tới cho ta không trách diệp g i a chủ không tự chủ được xem thường diệp thiều hoa chủ yếu là bởi vì diệp thiều hoa từ lần trước cái kia phiên động t á c về sau liền cùng biến mất không sai biệt lắm cũng không có c à n g lớn động tĩnh xuất hiện vân ra bên kia mạnh ra mặc dù cũng hận không thể diệp thiều hoa lập tức biến mất nhưng là một mực kiên kỵ vân ra nghe thế bên trong diệp thiệu lăng lên tiếng điểm này ngài không cần lo lắng gần nhất quân đoàn thứ nhất đều ở ứng phó đ ỗ n g nhiên xuất hiện tổ chức thần bí hacker người liên minh làm sao có thời giờ quản bọn họ diệp thiệu lăng là quân đoàn thứ nhất tiếng t â m lừng lấy người mạnh g i a chủ đối với hắn lời nói rất là tín nhiệm mặc dù đối với hắn trong miệng cái kia tổ chức thần bí có chút hiếu kỳ nhưng lúc này trọng yếu nhất là xử lý cái kia diệp thiếu hoa rét người liên minh một mực đều ở chờ mạnh g i a động tác đợi lâu như vậy rốt cục trở đến diệp thiếu hoa không có ở rét liên minh quá nhiều phát triển thế lực chỉ làm cho thư mạn g cùng sở tơ điệu thấp c a n h cổng hai người xác thực rất điệu thấp cũng không có gây chuyện gì thẳng đến mạnh g i a cùng liên minh thượng tầng chào hỏi một tiếng tùy tiện dùng một cái lý do muốn tịch thu bọn họ phòng thí nghiệm đồ vật đây đều là diệp thiều hoa tâm huyết trong phòng thí nghiệm tiến sĩ mười điểm kinh hoàng tìm đến thư mạn g thư tiểu thư làm sao bây giờ ngài có thể liên lạc với diệp tiểu thư sao thư mạn g đã nghe s ở tờ nói chuyện đã xảy ra nàng nhưng lại không có một chút kinh hoàng tiến sĩ tựa hồ từ trên mặt nàng thấy được diệp thiều hoa ảnh tử không có việc gì để cho bọn họ tới ngươi làm sao một chút cũng không n ổ i tiến sĩ muốn khóc đó cũng đều là bọn họ tâm huyết nhanh đi liên hệ diệp tiểu thư a gấp cái gì sợ thợ từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến nghe được tiến sĩ lời nói cười tủm tìm nói những người này chỉ cần dám động thủ ta cam đoan để cho bọn họ có đi không về cùng lúc đó khâu ra cũng biết mạnh ra động tác lần trước bị diệp thiều hoa không để lại dấu vết làm nhục một lần về sau khâu tử đình đối với nàng liền ghi hận trong lòng lúc này nhìn thấy trên tinh vong tin tức không khỏi cười xem đi bao ứng đến l í n rồi cho rằng rét liên minh là nàng nghĩ đắc tội thì có thể được tội sao mạnh vũ thần nhìn xem khâu tử phàm không quan tâm bộ dáng lo lắng thiếu hoa nàng tốt xấu đã từng cũng là người nhà họ khâu các ngươi có thể hay không nàng tính là gì người nhà họ khâu bất quá chỉ là khâu tử đình nói đến một nửa nửa đường liền dừng lại yên tâm mạnh tỉ tỉ nàng tuyệt đối sẽ không dung chuyển ngươi vị trí khâu ra cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay cứu nàng nghe được câu nói này mạnh vũ thần buông lỏng cười một tiếng mặc dù nàng hiếu kỳ khâu tử đình chưa nói xong lời nói nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa mạnh vũ thần cùng khâu tử đình một mực tại khâu ra cái kia diệp thiều hoa tin tức hai người một mực đều ở chú ý diệp thiều hoa tin tức nhưng là từ đó về sau trên tinh vong tất cả tin tức cơ hồ đều bị phong tỏa đồng dạng hai người làm sao soát cũng soát không đến khâu tử đình đành phải để cho trong nhà bảo tiêu ra ngoài n g h e ngóng mạnh tỷ diệp thiều hoa lần này t h á i kiếp khó thoát diệp ra cùng mạnh ra hai nhà liên thủ tăng thêm cao tầng người khâu tử đình an ủi mạnh vũ thần mạnh vũ thần rất tán thành đúng lúc lúc này ra ngoài đại sảnh bảo tiêu trở lại rồi một mặt mộng bức bộ dáng thế nào diệp thiều hoa có phải hay không chạy chối chết khâu tử đình lo lắng hỏi nhưng mà nàng không đợi được diệp thiều hoa chạy chối chết khóc dòng dòng cầu nàng tin tức ngược lại là nhận được một cái chính nàng đều t r ấ n kinh tin tức hết chương này chương 135, 135 l ị c h tập thứ nhất bác sĩ 17, ờ b ả canh thư gia đầu phục diệp thiều hoa chuyện này tất cả dép người liên minh đều biết nhưng là bọn họ không ai đem thư g i a để vào mắt mặc dù thư mạn g năng lượng đã khôi phục nhưng muốn trong thời gian ngắn đạt tới cao thủ cấp độ rất khó chớ nói chi là thư gia đại bộ phận thể nội năng lượng cũng là loạn thất bát a o còn có sơ tơ hắn cũng là đầu phục diệp thiều hoa so thư gia còn muốn không đáng chú ý tồn tại có thể không ai từng nghĩ tới chính là những cái này không đáng chú ý tồn tại diệp gia còn có mạnh gia phái tới những cao thủ kia ở tại bọn hắn dưới tay vậy mà đi không qua một chiêu bị nói cướp đoạt diệp thiều hoa trong phòng thí nghiệm đồ vật bọn họ liền phòng thí nghiệm cửa đều không đụng phải liền bị thư mạn đám người ném ra ngoài cửa trên tinh vong sửng sốt không ai dám đưa tin đó là trong đó một cái cùng mạnh gia muốn tốt dị sĩ nhìn thấy thư mạn trên cổ tay thắt màu đen dây lụa biến sắc không để ý những người khác lời nói đi thẳng mạnh lao r a tử đừng nói ta không coi nghĩa khí ra gì Ta một cảnh cáo một câu, nếu là còn ngươi nếu muốn là sau ố n đừng g sót, có lại treo chọc cái lại i k dịp t h i ế hoa, nhận ta vừa mới đó ư thường dược ợ c tức, thích cổ tin vật phi loại kia cổ dược vật liệu.、Sau、khi nàng n yêu Sau i xong, cũng k hoa ô n mạnh g chờ l tử trả lời, trực tiếp lời, cút đại i ệ n t h o Sau đó, hoa đó đại lượng tài sản toàn cầu treo giải thưởng cổ dược vật liệu z liên minh t r ờ lấy an dưa người phản ứng cùng người nhà họ khâu không sai biệt lắm không ai từng nghĩ tới nguyên bản khí thế hùng hổ giúp đỡ mạnh ra đi thu diệp t h i ế u hoa phòng thí nghiệm đồ vật những cái kia quân đội người không biết vì sao đột nhiên thái độ biến đổi kinh hoàng cùng thư m ạ n g xin lỗi không nói quay đầu còn đưa một đống lễ vật đến mạnh ra một trận gà bay chó chạy một chút cùng bọn hắn giao hảo dị sĩ đột nhiên rời đi bọn họ m ạ n h ra nguyên bản bọn họ cho rằng đây là sẽ xuất hiện tại diệp thiều hoa nơi đó sự tình vậy mà xuất hiện ở bọn họ m ạ n h ra đừng nói m ạ n h ra diệp ra cũng cũng không khá hơn chút nào diệp ra chủ nghe được sau khi tin tức này thất hồn lạc phách ngồi trên ghế diệp khôn liền ngã mang chạy trở lại cha ta theo thiệu lăng tại quân đội nhiệm vụ đều bị ngừng nghỉ không chỉ có như thế phía trên còn ngừng quân ta trước làm sao bây giờ hắn hoang mang lo sợ nếu như không là bởi vì bọn họ chỉ cùng diệp thiều hoa kết thù sao cũng sẽ không tin tưởng đây là diệp thiều hoa có thể làm được chớ nóng vội chúng ta đi tìm vân thiếu tướng lúc trước chính là vân thiếu tướng để bạn chúng ta đứng lên chúng ta dạng này hắn không có khả năng mặc kệ diệp ra chủ ổn định tâm thần vân thiếu tướng đã trở lại rồi người diệp ra một đoàn người chưa tình hồn lập tức thu thập một chút bản thân dung nhan liền đi vân ra tìm vân mặc vân mặc vừa mới trở về sắc mặt không tốt lắm hắn mới vừa hỏi vân cha vị trí phải đi tìm hắn liền nghe được người diệp ra tìm hắn tin tức lúc đầu không muốn gặp không biết nghĩ tới điều gì hắn lại dừng bước nhìn về phía đặc nhị sĩ quan ngươi để bọn hắn bảo diệp khôn cùng diệp thiệu lăng đám người cũng không nghĩ tới vân mặc vậy mà như vậy thì gặp bọn họ một đoàn người mừng rỡ như đ i ê n vân thiếu tướng diệp thiệu lăng là vân mặc một tay để bạt đứng lên tự nhiên đối với vân mặc tương đối quen hắn phủ p h ù một tiếng quỳ trên mặt đất cái kia diệp t h i ể u hoa nàng khinh người quá đáng vậy mà lướt qua ngài trực tiếp đem chúng ta tất cả đều cách trước phóng nhãn toàn bộ rét liên minh người nào không biết chúng ta diệp ra là ngài một tay để b ạ n đứng lên nàng đây là không đem ngài để vào mắt đặc nhĩ ngay vậy trận trắng mắt vân mặc trên mặt nhưng lại không có bao nhiêu biến hóa ngược lại là bình tĩnh nhìn về phía diệp t h i ể u lăng vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ta nhớ được nàng tựa như là các ngươi người diệp ra người n tính n là gì g diệp ra Diệp Thiệu liền hiện trên mặt ghét, thấy Lăng nâng lên nàng, trắng một đường trắng ghét, ta cảm thấy để cảm cho nàng rời đi z liên minh, thân không được tại để cho tại nhìn à vào này n dạng n g đi tốt ấ t Người không n Diệp ra h thấy diệp thiệu lăng càng nói vân mặc trên người hơi lạnh càng nặng rời đi z liên minh đúng không đặc nhĩ vân mặc nhàn nhạt phân phó thỏa mãn bọn họ nguyện vọng sau khi nói xong hắn trực tiếp quay người rời đi lưu lại diệp ra ba người một mặt m ở mịt cứ cứ như vậy đơn giản nhưng mà bọn họ còn không có nghĩ ra được cái gì đặc nhị sĩ quan liền phân phó thuộc hạ đem bọn hắn ném tới ngoài cửa ngươi xem lấy bọn hắn thẳng đến bọn họ ra rét liên minh không hề bị rét liên minh phù hộ không có rét liên minh phù hộ tùy tiện một cái lang thang tổ chức liền có thể muốn mạng bọn họ đặc n h ị đại nhân ngài đây là đang làm gì diệp ra chủ bị người ném tới vân ra cửa chính không có cái gì bị cảm giác nhục nhã cảm giác ngược lại dâng lên tới là thật sâu khủng hoảng ngài là không phải là sai vừa mới vân thiếu tướng không phải nói đem diệp thiếu hoa nghe được câu này đặc nhĩ sĩ quan bước chân dừng lại hắn lắc đầu thở dài nhìn thoáng qua diệp ra ba người ta xem các ngươi còn không biết mình tình huống diệp thiệu lăng ngươi biết vì sao làm ban đầu vân lão đại nhường ngươi đảm nhiệm đội t r ư ở n g sao nhiều người như vậy hắn hết lần này tới lần khác chọn chúng không có cái gì đặc sắc diệp ra diệp thiệu lăng xứng sở sau đó dâng lên tự hào là bởi vì ta biểu hiện được rất tốt cho nên mới điểm này một mực là hắn lấy làm tự hào lúc trước nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác hắn trổ hết tài năng biểu hiện gì tốt ngươi còn tưởng là thật tất cả bất quá ngươi họ diệp mà thôi nếu như không phải là bởi vì ngươi kêu diệp t i ể u lăng ngươi cho rằng lao đại sẽ nhìn ngươi một chút đặc nhĩ liếc bọn họ một chút các ngươi phải cảm tạ diệp tiểu thư bằng không thì liền bằng các ngươi diệp ra ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ở rét liên minh đặt chân hiện tại ngược lại tốt các ngươi không cảm tạ nàng coi như xong còn muốn đuổi nàng rời đi vân ra chủ tìm đường chết coi như xong ngươi nói các ngươi vì sao cũng phải lên vội vàng tìm đường chết sau đó năm giờ chiều cùng mười giờ tối đều còn có đổi mới cảm tạ mọi người ủng hộ tranh thủ hôm nay c ả n g cái mười chương a hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba hết chương này chương một trăm ba mươi sáu một trăm ba mươi sáu nghịch tập thứ nhất bác sĩ mười tám bốn canh đặc nhĩ sĩ quan nhìn xem diệp ra ba cái giống như ngũ lôi h oanh đỉnh ba người không nói gì nữa đi thẳng về chỉ là đáy lòng nhưng ở kỳ quái hắn đi theo vân mặc lâu như vậy cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn cùng diệp thiều hoa nhận biết làm sao hôm qua hắn đã nói một câu như vậy hắn thật lâu trước đó nhận biết diệp thiều hoa đâu đặc nhĩ tướng quân không nghĩ ra dứt khoát cũng liền không nghĩ bên này vân mặc giải quyết xong người diệp ra sự tình liền trực tiếp đi tìm vân cha hắn vẫn như cũ ăn mặc màu đậm y phục tác chiến t h â m thúy con ngươi là so ngày bình thường càng phải thâm hàn sắc vân ra một đoàn người tập hợp một chỗ đang tại thảo luận gia tộc đại sự phòng hội nghị cửa đ ỗ n g nhiên ầm một tiếng bị mở ra ngồi ở trên ghế người theo ngoài cửa nhìn sang không n g o ạ i ý nhìn thấy đạo kia từng bước một đi vào bên trong đến thẳng tắp thân ảnh nhìn thấy cái kia một khắc vân cha hai mắt tỏa sáng trong cơ thể n g ư ờ i năng lượng khôi phục những người k h á c cũng là kích động vừa định nói chuyện lại bị vân mặc cắt đứt vô ý quái dày vân mặc quét trong phòng họp tất cả mọi người một chút ánh mắt cuối cùng đứng tại vân cha trên người hắn không có trả lời vân cha lời nói chỉ là nói liền nói hai chuyện đệ nhất Ta vân i ngươi người nhiêu. ệ Đệ c các cho tư bất nào không cho phép Đệ nhị, kỳ phép quế q u đoàn tra h nhất quyền lợi từ hôm ứ quyền nay từ t lợi ở đi t sẽ thu hồi đ ế vân. Vân nghe Vân. vậy sắc mặt đại biến ngươi cái này này rõ ràng chính là mất quyền lực hắn quyền lợi phụ thân ngài có gì có thể chỉ giáo vân mặc nhìn xem hắn đôi mắt thâm thúy híp híp cho dù không nghĩ tin tưởng vân tra cũng biết vân g i a có hôm nay hoàn toàn là bởi vì vân mặc hắn c ắ n răng không có ý kiến rất tốt vân mặc gật đầu trực tiếp rời đi. Z liên minh quân đoàn thứ nhất vật từng mặt tình, biết trên thực tế mặt rời ra rõ sự chính Mạc, chỉ chưa có cái khác cũng Mạc đi. liên minh linh nhiều ngoài người liên minh mũi. đoàn đều Z là là là bên quân hồn nhân Vân như năm hắn quản nhưng nhìn hắn Vân qua vậy diệp thiều hoa kinh doanh thế lực cũng ở đây z liên minh vững bước phát triển cổ y mạch này phát triển về sau liền thật không có bác sĩ c h u y ệ n gì ngay cả bên ngoài liên minh đại nhân vật đều cướp tìm đến nàng đừng nói đuổi diệp thiều hoa ra z liên minh em mở liên minh những người kia đều chờ đợi đi đoạt diệp thiều hoa diệp thiều hoa cũng không có tận lực đi chen ép mạnh ra cùng khâu ra nhưng là mạnh ra cùng khâu ra ba tháng ngắn ngủi về sau liền lâm vào cơn sóng nhỏ kỳ mạnh vũ thần phí sức tâm cơ thay thế diệp thiều hoa vị trí cho là mình dương danh thiên hạ đã đến đến giờ đến lúc đó tình yêu sự nghiệp xong bội thu sao có thể cũng không nghĩ đến bản thân bị đánh mặt không tính ngược lại để cho diệp thiều hoa một bước lên mây thứ ba về sau mạnh ra cùng khâu ra hai nhà đều không gượng dậy nổi mạnh vũ thần s ắ c thực đã được như nguyện gả cho khâu tử p h à m có thể sau khi cưới sinh hoạt không có nàng trong tưởng tượng giống như nhàn vân giã hạc khâu tử pham bởi vì thất bại cả ngày tráng trường chứ bỏ uống rượu liền không có việc gì nàng chỉ có thể vụng trộm chờ lấy diệp thiều hoa ngày đó từ trong mây rơi xuống có thể giờ khắc này không coi chờ được ngược lại chờ đến vân mặc hoa đại thủ bút cầu hôn tin tức cái này đối với mạnh vũ thần mà nói tuyệt đối là một cái đà kích nàng sống được càng ngày càng thất bại cái kia không thể bị nàng nhìn ở trong mắt diệp thiều hoa lại càng sống càng đặc sắc khâu ra mặc dù suy sụp nhưng khâu tử đình vẫn như cũ không làm lớn thủ bút quen thuộc cùng bằng hưu trang rộng rãi cùng người chơi bài trong vòng một đêm thiếu một khoản tiền lớn một trăm vạn liên minh tệ cái này đối với trước kia khâu ra mà nói chỉ là chín c h â u mất sợi lông nhưng bây giờ khâu ra vì duy trì sản nghiệp đã nhập không đủ suất chỗ nào có thể xuất ra một trăm vạn liên minh tệ khâu tử phàm trên mặt nơi nào còn có trước kia thiên chi tiêu tử bộ dáng số tiền kia không có khả năng không trả thế nhưng là có thể tìm ai đâu trước kia hảo h ư u đã sớm kéo đen hắn thông tin ít có mấy cái cũng là trở lấy nhìn hắn trò cười tại số điện thoại bên trong lật tới lật lui cuối cùng chỉ tìm được một cái không có ký tên số điện thoại cứ việc không có ký tên nhưng cái này khâu tử phạm nhắm mắt lại đều có thể niệm đi ra dây số hắn biết là ai khâu tử phạm không biết là ở vào cái gì tâm lý hắn bấm cái số này nghe điện thoại không phải diệp thiếu hoa mà là sơ t ờ cái này hắn đã từng xem thường bình dân bây giờ lại là đứng ở z liên minh đỉnh nhân vật khâu tử phạm có khoảnh khắc như thế muốn chật vật cúp điện thoại lại không nghĩ rằng sở tờ căn bản cũng không coi trào phung y hắn mà là trả lời một câu ngươi thật may mắn diệp tiểu thư hôm nay tại phòng thí nghiệm ngươi qua đây đi bất quá tìm nàng người có rất nhiều phương diện lý trí không cho phép khâu tử phạm đi tìm diệp thiều hoa nhưng trên thực tế hắn tại trong tủ treo quần áo tìm nửa ngày rốt cục tìm ra một kiện còn có thể nhìn quần áo phá trên mặt râu ria đi tìm diệp thiều hoa hắn thậm chí đáy lòng còn đang suy nghĩ lúc trước nếu không phải bọn họ khâu ra diệp thiều hoa làm sao lại đến Z liên minh làm sao lại có hôm nay đương nhiên hắn cũng có nghĩ tới lúc trước nếu như không có cùng diệp thiều hoa ly hôn sẽ là cái dạng gì khâu tử phạm ngươi không phải là không có hỏi qua ra ra ngươi lúc trước hắn vì sao nhường ngươi cơi ư ta nghe được khâu tử phạm có chút đương nhiên lời nói diệp thiều hoa hướng vân mặc khoát tay á o để cho hắn chờ một lát khâu tử phạm đương nhiên không hỏi hắn nhìn xem diệp thiều hoa cái kia nhàn nhạt t h ầ n sắc dưới đáy lòng ý thức có chút bất an thật chẳng lẽ có nội tình gì hắn không có sách tiền sự t ì n h mà là chạy về khâu ra tìm được khâu ra ra nghe vậy khâu ra ra trầm mặc một chút lúc đầu không muốn nói nhưng chịu không được không ngừng khâu tử p h à m quáy dày đòi hỏi rốt cục vẫn là mở miệng một năm trước ngươi từ chiến trường trở về bản thân bị trọng thương ngươi còn nhớ chứ khâu tử p h à m nhữ mày đương nhiên nhưng là về sau lại tốt làm sao có thể liền tốt lúc ấy sợ ngươi sụp đổ không có nói cho ngươi biết chân ngươi kém chút tàn khâu da da nghĩ tới đây trên mặt lại dâng lên hối hận làm sao sẽ nếu như tàn ta làm sao còn rất tốt đứng ở chỗ này khâu tử phàm đối với hắn da da lời nói có chỗ hoài nghi ta thăm dò được diệp lao da tử trong tay một gốc chân quý dược liệu có thể giúp ngươi chữa khỏi chân lúc kia diệp lao da tử d i u hết đèn tắt dược liệu trong tay diệp thiếu hoa khâu da da thở dài một tiếng lúc ấy diệp ra ra hỏi nàng có nguyện ý hay không cứu ngươi nàng cũng gật đầu gốc cây kia tinh cầu bên trên chỉ tồn tại một gốc dược liệu liền cho ngươi đồng thời coi như điều kiện nàng cũng gả cho ngươi đằng sau lời nói khâu lão ra tử nói không được nữa hắn vốn cho là diệp thiều hoa không xứng với hắn cháu trai ai có thể nghĩ tới nàng có thể có hôm nay tạo hóa nếu là sớm biết hắn nhất định hảo hảo đối với hắn cái này cháu dâu hết lần này tới lần khác hắn tự cho là thông minh hảo hảo tổng thể bị chính hắn tự tay hủy cho nên không phải nàng dùng thủ đoạn gì gả cho ta mà là chúng ta tại nàng cùng diệp lao ra cùng đường mạt lỗ lúc cưỡng bức bọn họ lấy ra gốc dược thảo kia cuối cùng còn đem nàng đuổi ra ngoài khâu tử phàm che ngực có chút mở mịt ngầm đầu hết chương này chương 137, 137 l ị c h tập thứ nhất bác sĩ 19. khâu tử phàm cảm thấy đây hết thể như cái trò cười hắn trước kia chán ghét nhất cũng diệp thiều hoa chính là nàng không biết từ chỗ nào xuất hiện dùng thủ đoạn gì trở thành vợ hắn bởi vì ra ra hắn đã chịu nhưng hắn đem đây hết thể khí đều xuất hiện ở diệp thiều hoa trên người biết do hắn vừa tới rét liên minh cái gì cũng đều không hiểu lại nhìn xem nàng xấu mặt còn châm chọc nàng không có kế thừa đến diệp lao ra t ử thiên phú nhìn xem nàng ủy khuất khó chịu nhưng ở trong lòng nói nàng đáng đ ờ i bây giờ suy nghĩ một chút hắn lại có tư cách gì nếu như nàng không có hiện tại loại thiên phú này khâu tử phàm thậm chí cũng không dám nghĩ nàng hiện tại đến cùng lại biến thành cái dạng gì khâu lão gia tử nhìn xem khâu tử p h à m thất hồn lạc phách rời đi không có cản hắn cũng không có khuyên hắn chính hắn đều đi không ra đến nói chuyện gì đi khuyên hắn cháu trai vũ thần chúng ta ly hôn a khâu tử p h à m trở lại chỗ mình ở mạnh vũ thần còn tại phàn n ả n hôm nay ăn làm sao như vậy đơn sơ càng ở chung khâu tử p h à m liền không tự chủ được đưa nàng cùng diệp thiều hoa so sánh trước kia diệp thiều hoa cho tới bây giờ không oán giận nàng sẽ chỉ yên lặng hiểu cùng tự mình làm đến càng tốt hơn yên lặng học tập bản thân hứng thú sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho chính mình gửi nhắn tin suy nghĩ cẩn thận đoạn thời gian đó nàng thật không có đối với mình tạo thành nửa điểm ảnh hưởng không biết gốc dược thảo kia còn tốt nhưng biết đang ngẫm nghị khi đó diệp thiều hoa là ôm tâm tư gì gả cho bản thân khâu tử p h à m liền không có cách nào tâm bình khí h ò a cùng mạnh vũ thần ở chung xuống dưới tựa như hắn đã từng lấy v ì mạnh vũ thần cùng bản thân hưng thú hợp nhau hiện tại xem ra cũng bất quá là chuyện tiếu lâm một dạng nàng cùng còn lại mấy cái bên kia á i mộ hư vinh nữ nhân không có cái gì khác nhau người nói cái gì ly hôn mạnh vũ thần không thể tin được người điên rồi sao lời nói nói ra hết khâu tử p h à m ngược lại tỉnh táo lại cứ như vậy dạng đi ba ngày sau chúng ta đi xử lý thủ tục ba ngày sau khâu tử p h à m cầm giấy ly hôn đứng ở đầu đường có loại cảnh còn người mất cảm giác hắn cầm điện thoại di động biên tập một đầu tin nhắn phát ra ngoài nếu như lúc trước không có mạnh vũ thần cũng không có ly hôn ngươi có hay không rời đi khâu ra khâu tử p h à m thật sự cho rằng diệp thiều hoa sẽ không để ý hắn nữa thật không nghĩ đến hai phút đồng hồ về sau hắn nhận được một đầu tin nhắn chỉ có hai chữ sẽ không nhận được cái tin nhắn ngắn này khâu tử p h à m tại bên lề đường ngốc thật lâu diệp thiều hoa phát cái tin nhắn ngắn này về sau liền xóa bỏ khâu tử p h à m điện thoại lúc trước nguyên thân là ôm ưa thích khâu tử p h à m tâm tư gả cho hắn có lẽ liền diệp ra ra cũng không nghĩ tới hắn cái gọi là đem cháu gái giao phó cho người ý nghĩ sẽ cho nguyên thân đưa tới hỏa s á t hơn có thể cho dù dạng này nguyên thân nguyện vọng không có trả thù bất cứ người nào ý nghĩ diệp tiểu thư lão đại làm nhiệm vụ đi đặc nhị sĩ quan nhìn thấy diệp t h i ể u hoa lập tức nói đại khái buổi tối trở về nhiệm vụ diệp t h i ể u hoa nhữ mày ta đã biết nàng giật giật trên người hoa lệ áo khoác lúc đầu muốn t ở i xuống nhưng suy nghĩ một chút thư mẫu nàng lại để tay xuống thở dài một tiếng tám trong nguyên bản kịch t ì n h diệp thiều hoa có phải hay không sắp bị ám sát nàng hỏi trong đầu cay gà 008. 008 ngồi xếp bằng tại không gian nào bên trong trên lý luận thời gian đã đến cùng lúc đó Z liên minh bên ngoài liên minh chiến trường đặc nhĩ nhận được tin tức hay không vân hạo cả người biểu lộ liền mười điểm ngôn lệ hộ vệ bên người lắc đầu gấp đến độ giống như trên lò lửa con kiến tin tức đưa không đi ra lão đại hiện tại thế nào vân hạo cũng lo rất mỗi m người bọn họ đều tưởng rằng Vân họ đều chính b ệ n đã đến đầu, đại đại. lão lão tốt thật tại Thật tốt, thể trước trang tha rồi, lại khôi phục. Bên ngoài là liên minh giao không nghĩ hôn không chỉ hắn phục, hủy họ dịch, họ không h vậy kêu bông ngay này quân bản năng bên dân bọn bọn dàng vào y mấy mà mê. em mở là dựa lúc lắp có cư, c du dễ sẽ là lúc này đề nghị bên ngoài lều t r u n g lục lạc vang một tiếng vân hạo nhìn thấy bị người mang vào diệp thiếu hoa sắc mặt lạnh lẽo ngươi tiến đến n g ạ i chuyện gì lâu như vậy đến nay hắn đối với diệp thiều hoa cũng không có cỡ nào đổi mới nhất là đây là chiến trường không phải bác sĩ những cái kia tiểu đà tiểu nháo địa phương diệp thiều hoa cái này chưa từng có trải qua trường quân đội người chạy tới xem náo nhiệt gì nhất là vân h ạ o nhìn thoáng qua trên người nàng g ư ờ m già áo khoác đây là tại trên chiến trường hay là tại trên đài tuyển mỹ đại đội trưởng những người lưu lạc kia đến rồi bên ngoài một người mặc đồ dàn di quân nhân tiến đến hắn cánh tay còn đang đổ máu vân h ạ o thần sắc nghiêm lại các ngươi hộ tống lao đại cùng cái này vướng bận nữ nhân rời đi nếu như gặp phải nguy hiểm trực tiếp liều chết bảo vệ lao đại ta đoạn hậu về phần ngươi diệp tiểu thư nếu mà bắt buộc chúng ta chọn hy sinh ngươi một đoàn người ra ngoài đội kia muốn hộ tống vân mặc đội ngũ đang muốn rời đi lại nhìn thấy diệp t h i ể u hoa đứng ở vân h ạ o phía sau lại không hề rời đi vân h ạ o nhũ mày vừa muốn mở miệng lại trông thấy không chung bay tới một đám đen nghịt đồ vật thấy do đó là cái gì về sau vân h ạ o kinh khủng mở miệng đi mau đó là biến dị thú khẩn cấp thông chi toàn bộ z liên minh biến dị thú đây là cái tinh cầu này to lớn nhất nguy hiểm nhất là như vậy một đám biến dị thú đủ để hủy bọn họ cái tinh cầu này ngươi tại sao còn chưa đi nhìn thấy diệp thiều hoa còn đứng tại chỗ không hề động vân hạo đều tưởng rằng nàng sợ choáng váng còn đứng ở chỗ này chờ chết sao diệp thiều hoa không hề động nàng nhìn xem đoàn kia màu đen bong dáng sắc mặt cũng không tốt tám ngươi chơi ta tám ngươi nghe ta giải thích ngươi ở cái thế giới này thời gian diệp thiều hoa cười lạnh một tiếng trực tiếp che giấu nó nàng cầm ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại ra ngoài diệp tiểu thư đang làm gì gọi điện thoại sao nàng không biết nơi này phổ thông điện thoại đánh không đi ra sao vân hạo nam nhân bên người c a o mày vân hạo lười nhác quản diệp thiều hoa nàng đoán chừng đều không biết trước mắt đây là cái gì ngươi hộ lao đại rời đi ta cho các ngươi tranh thủ thời gian hắn xuất ra vũ khí mình Đã không không thấy chết quản dân sờn có cư, du mấy à mà, vào này, đón đám động đầu nhận biến Nhưng ngay không chung nhớ oanh long tiếng động cơ. Vân、hạo、kinh ngởng đầu nhìn lên, tranh thú. hạo hãi kia kia tới dị lúc l cơ. màu máy hành, ràng là đèn con rơi máy phi hành, rõ ràng chính là gần n rơi rõ phi h ấ tháng mới quật k ở i liên minh, hacker nhất khoa học kỹ thuật. h cao có được cầu cấp toàn Mấy t kỹ này đi theo lão đại vân hạo công dân những người này hắn là bội phục cao thủ nhìn thấy máy phi hành bên trên dẫn trước thiếu niên mặc áo xanh kia trên mặt dâng lên vẻ mừng như điên nhận ra cái kia chính là hacker liên minh tiếng t â m lừng lẫy bà di lão đại nói qua cái này bà dĩ là nguyên hacker liên minh thần bí nhất hacker hắn có được thủ đoạn vượt qua nhân loại tưởng tượng toàn cầu hiện tại cao cấp nhất hệ thống phòng ngự chính là hắn làm thấy được hy vọng vân hạo một câu còn không có nói liền nghe được một đường hơi có vẻ lười biếng thanh âm bà di ngươi mang theo vân thiếu tướng bọn họ rời đi bắt đầu dùng z liên minh một cấp phòng ngự nơi này ta tới lót đằng sau vân hạo nhìn xem diệp thiếu hoa lúc này đối phương bỏ đi món kia hắn cực kỳ chán ghét hoa lệ á o khoác đạo thanh âm này rõ ràng chính là nàng diệp vân hạo vừa muốn để cho diệp thiều hoa đừng làm loạn chỉ nghe thấy bạ dĩ tiếng len ken thanh âm là diệp lao đại đợi chút nữa gặp lại a các vị mặt dễ thương hết chương này chương một trăm ba mươi tám một trăm ba mươi tám lịch tập thứ nhất bác sĩ song sáu chương cái kia vân hạo bị một màn này kinh động trong mắt hắn diệp thiều hoa chỉ là một cái cần vân mặc bảo hộ tiểu nữ nhân chưa bao giờ nhìn qua nàng cường thế như vậy một mặt đừng nói chuyện bà dì lấy tay ôm lấy vân h ạ o cổ trực tiếp đem hắn mang ra khỏi nơi này lão đại không thích người khác đổ bị so lão đại thằng đến ngồi lên máy phi hành vân h ạ o còn chưa kịp phản ứng bà dì nợ nụ cười đúng vậy à ngươi trước đó không phải hiếu kỳ lão đại của chúng ta đến tột cùng là người nào sao chính là nàng vân h ạ o há to miệng cuối cùng vẫn không thể nói ra một chữ Vân mặc làm m ộ từ cái trước chỉ có cái chết cứu cuối cùng vẫn bất lực dài dài kia nhiều kia ngoài, hồi. rất rất rất trong bất thể một thân thành thế t dạng, làm nào mộng, mở muốn như lần ngộng hắn nhìn phong nữ nhân bên luận hắn nghĩ như vãn, vẫn hoa hâu sao lâu ở vô văn đầu nát trong ngộng hắn biết do nữ nhân này gọi diệp thiều hoa lần này hắn không ngoài dự tính lại nhìn thấy diệp thiều hoa ngược lại ở trước mặt hắn hắn bất lực bộ dáng thiều hoa đâu hắn từ trong ngộng bừng tỉnh người chung quanh cũng là cả người đầy vết máu hắn nằm ở trên giường bệnh nhớ tới đây là hiện thực không phải là m ộ t cảnh lập tức k i ê n lòng hắn nhìn thoáng qua bên người đặc nhĩ sĩ quan lại hỏi một lần người nàng đâu đặc nhĩ tướng quân kéo miệng nở nụ cười lão đại ngươi mới vừa tỉnh t r ư ớ c cho bác sĩ nhìn xem nhưng mà vân mặc là ai đặc nhĩ sĩ quan biểu lộ liền cho hắn biết không thích hợp đối phương hắn trực tiếp vén chăn lên trực tiếp xuống giường m í môi m lần nữa hỏi qua một lần người nàng đâu cái này m ắ t sắc rất được đáng sợ xin lỗi lão đại chúng ta không có bảo vệ tốt diệp tiểu thư nàng v ì để cho chúng ta rút lui một người lưu tại chiến trường đặc nhĩ sĩ quan không còn có kéo căng ở con mắt đỏ lên quỷ ngay tại chỗ trong phòng bệnh không ai dám nói chuyện liền vân cha cũng không dám tất cả mọi người đều cho là vân mặc thật muốn đ i ê n nhưng hắn lại là bình tĩnh dị thường ta đã biết mang ta tới diệp thiêu hoa cũng không để lại thi thể Toàn tại chết biết trước toàn là nàng nàng là người liên minh cũng nguyên chính bộ được khi mới lai cái kia huyên cầu sau đó vân mặc cả người tỉnh táo đến có chút không giống hắn hắn tìm ra sau lưng thông chi lang thang khách diệp thiệu lăng đem người thả đến cực địa cũng không đem người hành hạ chết mà là treo một hơi để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong vân mặc ngồi ở diệp t h i ể u hoa cuối cùng xuất hiện địa điểm kia thật lâu không hề rời đi hắn trước khi rời đi liền nghĩ qua lần này trở về hắn nhất định phải đ e m cái này hắn từ nhỏ đến lớn mộng nói cho diệp t h i ế u hoa nghe đáng tiếc cố sự quá d à i một đời quá ngắn đinh vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng sáu trăm tích phân chúc mừng ký chủ thu hoạch được sáu trăm linh đinh số tám hệ thống vì ký chủ phục vụ sáu mươi không điểm đã đến s ố sách mời ký chủ lựa chọn thoát ly phương thức một lựa chọn lưu lại ký chủ phục chế thể hai trực tiếp thoát ly diệp t h i ế u hoa tại hệ thống không gian ngừng thật lâu mới tiến hành cái nhiệm vụ kế tiếp lần nữa trong lúc đó hệ thống cẩn thận từng ly từng tí nói rất nói nhiều nàng đều không để ý đến nó tỉnh lại lần nữa bên hai là một đường cực kỳ lãnh đạm thanh âm nghe có chút thấp bản thân về trước đi hảo hảo tỉnh lại một cái đi chớ hy vọng ngươi mấy cái kia không tiền đổ thân thích một thuyền hôm nay có thể chịu ngươi không có nghĩa là lần sau hắn còn có thể nhẫn hắn cho ngươi hai mươi vạn chẳng lẽ đã xài hết rồi giữ lại hảo hảo dùng một người sinh viên đại học vẫn là b u ồ n p h ậ n điểm không muốn lao nghị đến đường tắt cho thỏa đáng bên cạnh hắn một thân tây trang màu đen nam nhân bị hướng về phía diệp thiều hoa ngồi trên người tản ra hơi lạnh diệp thiều hoa có chút nước mắt nhìn thấy nói chuyện nam nhân trên mặt không chút nào che giấu châm t r ọ n g trong ánh mắt kia tựa hồ còn mang theo một chút đáng thương chết hàm các ngươi sao diệp thiều hoa còn chưa kịp tiếp nhận nội dung cốt truyện cách đó không xa đi tới một người nữ sinh mặc trên người định chế quần áo nàng nhìn thoáng qua diệp thiều hoa trong giọng nói lãnh đạo mà mang theo một chút ngạo khí đây là nữ sinh nhìn thoáng qua ngồi dưới đất trên người ngực bị rội rượu văng đỏ có vẻ hơi chật vật diệp thiều hoa úc chết hàng nghe vậy châm t r ọ c cười một tiếng nhất chu mang tới người đáng tiếc không hiểu phân tước đem nhất chu làm cho tức giận nghe xong là nhất chu mang tới người nữ sinh không khỏi nhìn k ỹ diệp thiều hoa một chút bao xương dưới ánh đèn nàng xem rõ ràng diệp thiều hoa mặt nhìn sau khi tới có chút giật mình ngay sau đó g ư ơ n g mắt khinh miệt quét diệp thiều hoa một chút nguyên lai、like、là nàng a câu nói này kéo dài rất dài rất có thâm ý khác ý tứ hai người cũng không có quan tâm kỹ càng diệp thiều hoa đi thẳng diệp thiều hoa ngồi ở tại chỗ khởi dính đầy rượu vang đỏ áo khoác sau đó ấn xuống một cái h u y ệ t thái dương thoạt nhìn thân thể này chủ nhân nhân duyên không tốt lắm nàng vừa nghĩ một bên tiếp nhận nội dung cốt truyện cái thế giới này nàng là đại học danh tiếng học sinh gia đình độc thân mẫu thân vất vả đưa nàng cung cấp nuôi dưỡng đến đại học nàng đang đi làm trong lúc đó gặp đương nhiệm bạn trai liếu một thuyền cái này chỉ ở trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện tiền nhiều lại hoàn mỹ nhân vật liêu nhất chu tính cách ôn hòa đối nàng vô cùng tốt từ nhỏ đã rất thiếu yêu nguyên thân l u ô n hãm nhưng nắm lấy một chút xíu tự tôn nàng cho tới bây giờ không thu hắn rất đắt lễ v ậ t đáng tiếc tiệc vui trong tàn nàng lại ngoài ý muốn mắc phải nhiễm trùng tiểu đường đây là một cái cực kỳ phí tiền bệnh nguyên thân cực khổ hơn làm công nhưng là tại bệnh viện dưới cái cuối cùng thông điệp nàng không có cách nào Bước lên nguyên thân cho rằng hai người quan hệ càng gần một bước có thể nàng không biết nàng tự cho là người yêu quan hệ tại liêu nhất chu trong mắt bất quá là một trò cười l i ê u nhất chu chỉ lấy nàng làm một cái thế thân mà thôi tại ánh trăng sáng triệu di quân chính chủ sau khi trở về đá một cái bay ra ngoài nàng vậy liền coi là l i ê u một thuyền bạn bên cạnh còn nhục nhã nàng nói nàng tự dứt lấy n ụ c đừng tưởng rằng dáng dấp cùng triệu di quân rất giống liền có thể thay thế triệu di quân vị trí triệu di quân là đại học hạ và s o n g bằng thạc sĩ cao tài sinh nơi đó là nàng có thể so sánh không biết ai thả ra tin tức nói nguyên thân muốn chen chân triệu di quân cùng l i ê u nhất chu tình cảm để cho nguyên thân ở trường học trở thành người gặp người xấu tiểu tam hiệu trưởng còn tìm nàng nói chuyện để cho nàng nghỉ học nguyên thân chỗ nào trải qua được những cái này đã kích nhất thời nghỉ quẩn nhảy lầu tự sát diệp thiêu hoa mặc tới n à y điểm chính là liễu một thuyền trong lòng ánh trăng sáng sinh nhật ngày ấy liễu nhất chu mời hảo hữu uống rượu hắn hảo hữu đều biết hôm nay là ngày gì không có quái dày hắn nguyên thân không biết nàng gặp liễu nhất chu không giống trước kia một mực sờ lấy trên cổ có bốn lá dây truyền bạc không khỏi nhiều hỏi một câu nơi nào nghĩ đến đã dẫn phát l i ê u nhất chu l ử a giận đừng lấy ta tốt với ngươi một chút ngươi sẽ còn có thể muốn làm gì thì làm diệp thiều hoa nhớ kỹ ngươi thân phận của mình l i ê u nhất chu ba một tiếng gông xuống ly rượu đỏ nhìn diệp thiều hoa một chút hiện tại lan ra ngoài hết chương này chương một trăm ba mươi chín một trăm ba mươi chín tốt nhất thế thân một bảy chương diệp thiều hoa nhìn l i ê u nhất chu một chút sau đó cầm áo khoác trực tiếp ra bao xương từ đầu tới đuôi nàng đều rất tiến tĩnh không tiếp tục hỏi nhiều liêu nhất chu một câu trên thực tế nguyên thân cũng không hiểu rõ liêu nhất chu nàng thậm chí không biết liêu nhất chu rốt cuộc là làm cái gì chỉ biết là nhà h ắ n đại khái là rất có tiền loại này thượng lưu xã hội nguyên thân chưa có tiếp xúc qua nhận không ra tự nhiên náo động lên không ít cho cười nhìn thấy diệp thiều hoa không nói tiếng nào liền rời đi cùng trước đó có chút chất vấn bộ dáng hoàn toàn không giống nhau úc chết hàm nhìn xem nàng chật vật thân ảnh cười nạo một tiếng coi như thức thời vừa mới nữ sinh kia c a o mày nhìn thoáng qua liếu nhất chu nhất chu ngươi có ý tứ gì tìm di quân dáng dấp như vậy giống người đặc biệt đến ghê tởm di quân sao nghe vậy liều nhất chu sắc mặt một bên hắn nắm chặt liền bị nhìn thoáng qua nữ sinh kia dịch nhàn ngươi nói ít điểm úc chết hàm đưa tay lôi kéo nàng dựa vào cái gì để cho ta nói ít điểm dịch nhàn không có thu lời lại đầu phản ứng so vừa mới càng lớn di quân mới vừa về nước ta xem ngươi sớm chút cùng người này gãy rồi bằng không thì bị di quân nhìn thấy ngươi cũng biết nàng người kia tính tình não chịu không được chuyện này nghe được câu này liêu nhất chu cũng kịp phản ứng nhất là nghe được di quân hai chữ này ngón tay hắn vô ý thức nắm chặt cái cổ ở giữa vòng cổ tựa hồ là chìm vào cái dạng gì chuyện cũ sau một lúc lâu đám này bằng hưu mới nghe được hắn hơi có vẻ thanh âm chấm thấp ta đã biết lần này nguyên chủ có ba cái nguyện vọng một là chiếu cố thật tốt tốt mẫu thân không còn tự sát để cho mẫu thân một cái người không có nhìn chết ở bệnh viện để cho nàng được sống cuộc sống tốt đây là nhất nhiệm vụ chủ yếu hai nàng phải thừa dịp sớm trả hết nợ liệu nhất chu hai mươi vạn ba rời đi liều nhất chu diệp thiêu hoa lần theo ký ức tìm được ép đại học trường học có chút không biết làm sao hình dung nguyên chủ nhiệm vụ cái này nguyên chủ không có oán hận bất luận kẻ nào tựa h ồ tại nàng tử vong một khắc này nàng cũng không có hận liều nhất chu bởi vì hắn tại nàng hắc á m nhất thời điểm cho đi nàng một sợi ánh sáng cứu vớt nàng thiếu hoa trở lại rồi nguyên thân năm nay đại học năm bốn tại thực tập sau khi còn tìm không ít quả thực tới làm bọn họ ký túc xá bốn cái nữ sinh cũng là học chứng khoán nàng cùng ký túc xá lao đại lão nhị cũng là đồng dạng gia đình bình thường đại học năm bốn cũng không có năng lực dựa vào trong nhà tìm thực tập chỉ cùng một chỗ theo trường học an bài vào một nhà xí nghiệp nổi danh thực tập ngươi không sao chứ nhìn xem diệp thiều hoa cởi áo khoác ra thân s ắ c cùng trước kia có chút không giống ký túc xá lao đại không khỏi mở miệng diệp thiêu hoa đem áo k h o á t phóng tới trong chậu tiếp nước ngâm trong chốc lát đây hết thể nàng làm phi thường rất quen không có việc gì chính là làm thật lâu kiêm t r ư ớ c hơi mệt chút diệp thiêu hoa hướng ký túc xá lao đại nở nụ cười ảnh hậu giống như diễn kỹ để cho nàng xem ra cùng nguyên thân không có cái gì khác nhau trừ bỏ mắt nhìn đứng lên so trước kia sáng lên một chút tinh thần so trước kia tốt một chút cơ hồ vô ý thấy vậy ký túc xá lao đại tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta thế nào cảm giác chúng ta giáo hoa mội mội so trước kia càng đẹp mắt lại nói dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy lúc nào tìm người bạn trai à chúng ta hệ thảo có thể chờ ngươi ba năm diệp thiều hoa lắc đầu lão đại ngươi cũng không phải không biết ta tình huống ta làm sao dám liên lụy người khác ký túc xá lao đại há to miệng nhìn xem diệp thiều hoa cái kia thanh lánh đôi mắt đằng sau lời nói liền không nói ra miệng chỉ là vô vô diệp thiều hoa b ả vai đồng dạng mỹ nữ kiểu gì cũng sẽ t r e o chọc cùng giới ghen ghét nhưng mà diệp thiều hoa sẽ không nàng từ bé sinh hoạt gian nan tại đại học đều trôi qua rất mộc mạc những người khác còn tại lẫn nhau ganh đua so sánh thời điểm nàng liền đã đánh hai phần công việc cầm toàn ngạch học đồng g i á n g dấp dễ nhìn hơn ngươi tựa như ngươi cố gắng người cái này muốn cầm cái gì đi ghen ghét cũng bởi vậy diệp thiều hoa tại s đại còn có một cái gọi băng sơn giáo hoa xương hảo đúng rồi thiều hoa đêm nay ngươi đi làm việc không nhìn thấy công ty của chúng ta trực tiếp ở trên xuống một mỹ nữ quản lý bởi tối ông chủ mời khách ta gặp được người trong truyền thuyết kia rùa b i ể n mạ vàng mỹ nữ quản lý nói xong ký túc xá l a o đại đem một tấm chụp trộm ảnh chụp cho nàng nhìn nghe nói là hạ vặt tốt nghiệp xong bằng thạc sĩ ông chủ dùng lương một năm ba trăm vạn mới đem người lưu lại nói đến đây ký túc xá lao đại hơi xúc động ngươi nói nàng cũng mới hai mươi sáu so với chúng ta lớn ba tuổi mà thôi làm sao lại lợi hại như vậy a đúng rồi thiếu hoa ngươi có phát hiện hay không ngươi cùng với nàng dáng dấp có điểm giống chỉ là có chút giống mà thôi ký túc xá lao đại cũng không có ý nghĩ khác nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt hơi xúc động hai người một cái là ép đại còn tại công ty nhỏ thực tập thuộc khóa n à y sinh một cái là hải ngoại du học mạ vàng d ù a biển m ỹ nữ thạc sĩ cái này căn bản là hai cái thế giới người diệp thiều hoa chuyển tới ánh mắt nhìn thấy tấm hình kia cười đến rụt rè hữu lễ người nàng đưa tay điểm một cái cái bản tự nhiên nhận ra người bể trên vật cái kia nguyên thân thuốc nhựa cũng không đổi kịp thành công nữ sĩ triệu di quân diệp thiều hoa tại phong hải tập đoàn làm thực tập sinh nghỉ ngơi thời điểm liền làm kiêm chức hôm sau là chủ nhật nàng không cần đi làm đã có một cái quán cà phê thực tập muốn làm không có nói trước từ t r ư ớ c diệp thiều hoa quyết định hôm nay cùng lính ban thương lượng một chút ba ngày sau rời t r ư ớ c làm xong kiêm chức về sau nàng lại tiến tới không ngừng tiến đến liêu nhất chu chỗ ở liêu nhất chu vừa mới gửi nhắn tin để cho nàng đi qua một chuyến nàng đến liêu nhất chu ở biệt thự thời điểm đối phương nam trợ lý trần trí đang từ hắn thư phòng xuống tới nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm hắn mướn mày bất quá đến cùng không nói gì thêm hào phú loại sự tình này phần lớn là hắn cũng không tư cách đi bình phán diệp thiều hoa cái gì l i ê u nhất chu đang tại xử lý trên thương trường văn bản tài liệu gặp diệp thiều hoa gõ cửa tiền đến không khỏi để tay xuống bên trong bút tối hôm qua rốt cuộc là hắn không có k h ô n g chế tốt tâm tình mình nhưng là bây giờ triệu di quân trở lại rồi chuyện dưới mắt vẫn là kết thúc ca hắn tự tay vừa định móc ra trong ngăn tủ tiền diệp thiều hoa đã đem một ly cà phê đặt tại trước mặt hắn nhiệt độ vừa vặn nàng ghi nhớ nàng hiện tại đóng vai nhân vật tốt nhất thế thân nơi này sai một cái trắng m u ố t tay điểm một cái hắn vừa mới ký tên địa phương trên ngón tay không bằng tầm thường tiểu cô nương tinh tế tỉ mỉ còn mang theo một tầng thật d à y kén l i ê u nhất chu nhìn thoáng qua nàng điểm địa phương phát hiện tài vụ lại là tính sai một chỗ những vật này không phải nhân sĩ chuyên nghiệp là không rõ ràng dạng này diệp thiều hoa cùng t r ư ớ c kia khác biệt không có liền giống như người bình thường khóc hỏi hắn vì sao ngược lại trên người nàng cỗ thanh lánh đến không gần khói lửa khí tức để cho hắn không khỏi ghé mắt cứ như vậy q u a y dày một cái l i ê u nhất chu không thể xuất ra cầm bút tiền chia tay diệp thiều hoa theo thang lầu xuống tới vừa tới đầu bậc thang lại đụng phải tiến đến nhìn l i ê u nhất chu tình huống úc chết hàm ngươi làm sao còn xuất hiện ở đây h ô m qua lời nói nghe không hiểu sao nhìn thấy từ trên lầu đi xuống diệp thiều hoa úc chết hàm ánh mắt sắc bén ngươi cũng là đại học dành tiếng tốt nghiệp tay chân không được đầy đủ vì sao không dựa vào chính mình hai tay nhất định phải làm loại chuyện này hết chương này chương một trăm bốn mươi một trăm bốn mươi tốt nhất thế thân hai tám càng diệp thiều hoa cũng không phải nguyên thân nguyên thân e ngại những cái này trên thương trường một cái tay liền có thể bóp chết bản thân đại lão nhưng là diệp thiều hoa cũng không được nàng nhìn thoáng qua úc chết hàm có liên quan gì tới ngươi loại người như ngươi liền phạm gian úc chết hàm nhìn xem diệp thiều hoa phong khinh vân đạm biểu lộ ngươi cho rằng hắn thật thích ngươi sao ngươi bất quá là hắn úc chiết hàm nói tới chỗ này đông nhiên lại dừng lại ngừng câu chuyện đừng tưởng rằng ngươi trọng yếu bao nhiêu chúng ta loại này ra thất người cuối cùng sẽ còn tìm môn đương hộ đối người kết hôn ngươi có ý tứ gì diệp thiều hoa biết rõ nội dung cốt truyện phát triển nàng hiện tại còn không biết triệu di quân tồn tại nàng híp mắt nhìn về phía úc chiết hàm úc chiết hàm nghĩ đến triệu di quân mặc dù chán ghét diệp thiều hoa tồn tại nhưng đối với nàng bao nhiêu mang một chút đồng tình hắn đang thương nhìn diệp thiều hoa một chút không có gì dù sao đợi đến nhất chu nhìn thấy di quân diệp thiều hoa cũng không có s a o đó diệp thiều hoa biết rõ úc chết hàm chắc là sẽ không nói với tự mình lời nói thật nàng xem úc chết hàm một chút đi thẳng liếu nhất chu chỗ ở đi bệnh viện nhìn mẹ một chút liền bận rộn vùi đầu vào một cái khác kiếm trước rất nhanh thì đến ngày thứ hai đi làm thời gian diệp thiều hoa ở công ty chỉ là một cái thực tập nhân viên thực tập sinh chính là lấy ra bưng trà rót nước làm bất luận cái gì chuyện vặt vãnh nàng một bên mua mấy con cổ phiếu vừa nghĩ lúc nào từ trước muốn trả hết nợ liệu nhất chu tiền chiếu cố diệp mẹ tiếp đó sinh hoạt p h í dụ n g chỉ dựa vào thực tập cùng quả thực nhất định là không được tiếp đó ba ngày diệp thiều hoa đều làm từng bước sinh hoạt nhưng lại lúc đầu đối với nàng lãnh đạm liễu nhất chu nhưng lại thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho nàng đêm nay triệu quản lý mời mọi người ăn cơm một ngày này lúc tan việc công ty bộ môn bộ trưởng vui vẻ tuyên bố ký túc xá lao đại lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem diệp thiều hoa thiều hoa ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy phủ vân c h i đoạn nhân vật triệu di quân sắc thực đầy đủ xuất sắc rất nhiều kiến giải cùng cái nhìn cũng là trên quốc tế vô cùng tân tiến tới công ty không mấy ngày liền giúp ông chủ làm một cái đại án tử thấy không giống hay không lão đại đang cùng diệp thiều hoa kề thai nói nhỏ nghe nói triệu quản lý nhà cũng là phi thường có tiền nàng bất quá là đi ra lịch luyện mà thôi quả nhiên loại nhân vật này sinh hoạt xa so với chúng ta những tiểu nhân vật này đặc sắc diệp thiều hoa chỉ là cười cười không nói gì nàng từ trước đến nay lãnh đạo quen ký túc xá lao đại cũng không có cảm thấy có là lạ ở chỗ nào địa phương bên này triệu di quân cũng ở đây thảo luận hai người giống nhau vấn đề lúc đầu triệu di quân không có để ý khi nhìn đến diệp t h i ể u hoa gương mặt kia về sau nàng sửng sốt một chút cái này giống nhau độ có sáu bảy chia tay đi người này là ai trong lòng bàn tay nàng siết chặt vô ý thức hỏi ngự a khí lại phảng phất t h ở ơ như vậy nàng à nói lên diệp t h i ể u hoa bộ phận nhân sự chủ nhiệm vẫn có chút ấn tượng S. Đại sinh, thực tập liên à c á mồ làm Mồ một côi cha hải tử, bình làm việc cũng rất cố gắng, rất có cơ hội chuyển chính thức.、Mổ、côi cha.、Nghe、được hai chữ sắc không hải hội hai triệu di diệp thiểu i bình thường Nghe thần sắc thả lòng một chút, nữa hòa. tử, rất rất gắng, này, quân lòng cũng l có để ý nữa thiểu hòa. Liên hoan về sau triệu di quân cùng các đại chủ nhiệm một đường đi đến bãi đỗ xe vừa mới mở ra p o t chờ cửa xe cách đó không xa liền chuyển đến một đường tiếng vui mừng thanh âm di quân ngươi trở lại rồi triệu di quân nhìn xem trước mặt người một hồi hai mắt tỏa sáng dịch nhàn ưởng cho ngươi còn nhớ rõ chúng ta về nước vậy mà cũng không theo chúng ta nói một tiếng dịch nhàn giống như ghét bỏ mở miệng lúc ấy dù sao cũng là ta không chào mà đi nói đến đây triệu di quân thán một tiếng ta nghĩ đến đám các ngươi quên ta đi ngươi còn dám nói cái này ngươi biết ngươi xuất ngoại thời điểm nhất chu đem mình tra tấn thành hình dáng ra sao không dịch nhàn nói đột nhiên nghe được liệu nhất chu tên triệu di quân có một cái chớp mắt như vậy ở giữa ngây người cái kia hắn bây giờ vẫn tốt ta lúc đi tựa hồ nghe nói liêu thúc thúc dính đến một vụ án cũng là ba năm trước đây dịch nhàn v ô vô bả vai nàng ngươi không biết năm đó phóng đạn g ăn chơi thiếu ra biến thành thường t r ư ờ n g quát tháo phong vân đại ma đầu hiện tại vĩnh đ ẳ n g xí nghiệp chính là h ắ n kinh thành thương nghiệp vòng h ắ n định đoạt vĩnh đ ẳ n g xí nghiệp cái tên này triệu di quân liền xem như ở nước ngoài cũng tiếng t â m lừng l â y so với triệu gia tài sản cũng không biết cao hơn bao nhiêu nàng thật không nghĩ tới năm đó bị nàng vứt bỏ hoàn khố không cứu được phú nhị đại biến thành tuổi trẻ tài cao thương nghiệp cự tử vậy hắn bạn gái rất hạnh phúc ca triệu di quân đem đầu tóc viết đến sau đầu mỉm cười nói nghe được câu này dịch nhàn nụ cười trì trệ bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng bạn gái gì ngươi biết nhất chu trong lòng chỉ có ngươi nơi nào sẽ có bạn gái gì có thể triệu di quân cũng là tinh danh giống như nhân vật tại sao không có thấy dịch nhàn đáy mắt cỗ trần trờ nàng yên lặng đem chuyện này ghi tạc đáy lòng vòng tròn bên trong sự tình trên cơ bản liền không có bí mật triệu di quân trả lời nhà về sau rất nhanh liền từ những người khác trong tay nghe được diệp thiều h ò a sự tình mặc dù biết ba năm l i ê u nhất chu tìm bạn gái cũng có thể thông cảm được có thể triệu di quân trong lòng vẫn là c ô bất khí nàng mở ra tấm kia người khác chụp trộm ảnh chụp ảnh chụp hẳn là từ cái nào đó trong quán rượu chụp trộm có chút mơ hồ nhưng triệu di quân vẫn có thể nhìn thấy l i ê u nhất chu nhìn bên cạnh nữ sinh chuyên chú ánh mắt nàng cắn răng nhìn về phía cái kia cùng l i ê u nhất chu kết giao nữ sinh như vậy xem xét lại là ngây ngẩn cả người mặc dù ánh đèn mơ hồ nhưng là nữ sinh kia mặt lại là có chút quen thuộc không cần nhiều sao cẩn thận đến xem liền biết cùng bản thân có năm sáu phần giống nhau triệu di quân xứng sở trong chốc lát về sau sau đó nhìn xem ảnh trụt im ắng n ở nụ cười nguyên lai chỉ là nàng thế thân thôi triệu di quân đưa điện thoại di động đóng lại biểu hiện trên mặt một trận nhẹ nhõm hiện tại bản thân nàng đều đã trở lại rồi thế thân cũng nên biến mất muốn mười chương thoạt nhìn ta có thể là đối với mình có cái gì hiểu lầm đi khả năng liền tam cảng cũng có khả năng còn có chín cảng nhìn cao lớn hoa e o còn đau không đau a anh anh anh hết chương này chương một trăm bốn mươi mốt một trăm bốn mươi mốt tốt nhất thế thân ba canh một thiếu hoa ngươi đang xem cổ phiếu trong túc xá lão đại nhìn xem diệp t h i ế u hoa trên máy vi tính hồng hồng lục lục con số ngươi trước đó không phải nói cổ phiếu phong hiểm quá lớn sao thử xem đi vạn nhất liền một đêm trợt giàu đâu diệp t h i ề u hoa rót cho mình một ly nước nghe vậy lao đại biểu lộ s ừ n g sốt một chút ngay sau đó vô vô diệp thiều hoa bả vai tiền chủ tới rồi sao ngày mai tan tầm về sau ta bồi ngươi đi nhìn xem a g i a ngày đó đi c h ạ m xe đón diệp thiều hoa lúc nàng dáng vẻ chật vật còn thật sâu khắc ở lão đại trong đầu tiền diệp thiều hoa rất bình tĩnh mở miệng đã mượn được yên tâm thấy được nàng bình tĩnh như vậy biểu lộ ký túc xá lao đại há to miệng muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng cảm thấy đây là diệp thiều hoa việt tư vẫn là không có hỏi ra chỉ là có chút kỳ quái đối với một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên rốt cuộc là làm sao chủ đến cái kia một số tiền lớn nàng cuối cùng còn cho diệp thiều hoa giới thiệu mấy con cổ phiếu diệp thiều hoa cũng làm cho nàng mua hai cái tăng cổ phiếu ký túc xá lao đại không có để ý nhưng là cũng không muốn đả kích diệp thiều hoa lòng tự tin cũng ý từ mua một chút khoảng chừng cũng thua thiệt không có bao nhiêu tiền gia cảnh nàng cùng đế đô những cái kia hảo phú không thể so sánh nhưng là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa diệp thiều hoa đem những cái kia loạn thất bát tao quả thực tất cả đều từ chỉ còn lại có công ty bên trong thực tập cân nhắc đến diệp thiều hoa tình huống lão đại không có mang hoa quả cái gì cho diệp mẹ ngược lại rất tục khí cầm tiền mặt cho nàng hai người các ngươi ăn cũng là trái cây tươi diệp mẹ nằm ở trên giường bệnh đại khái là trên nửa đời liều thật lợi hại hiện tại không ngã năm mươi tuổi niên kỷ d ạ n mua có chút đáng sợ đợi đến diệp thiều hoa đem lão đại đưa ra ngoài lại lúc trở về liền thấy diệp mẹ lo lắng ánh mắt thiều hoa à, ngươi về sau đừng lão mua mắt như vậy hoa quả mẹ không thích ăn ngươi nhiều mua cho mình mấy món da dáng quần áo diệp mẹ trong lòng biết rõ nàng những năm này không có gì tiền dư nàng cũng không biết mình giải phẫu cụ thể tốn bao nhiêu tiền có thể bệnh viện này dù là ở một ngày cũng là cực kỳ đốt tiền nhìn xem diệp thiều hoa trên người cái kia một kiện giặt đến trắng bệnh còn jean nàng liếc qua đầu nhịn được đáy mắt nước mắt ý mẹ ngài an tâm dưỡng bệnh về sau ta mỗi ngày đều sẽ đến bồi ngươi đúng rồi ta cho ngươi mời một cái hộ công ban ngày ta lên ban thời điểm có gì cần để cho hộ công bồi ngươi ngươi tốt nhất dưỡng thương cửa diệp thiều hoa đem quả táo cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ đút cho diệp mẹ ăn ngươi làm gì như vậy lãng phí mẹ một người có thể nghe được diệp thiều hoa lời nói diệp mẹ lẩm bẩm trong lòng suy nghĩ hộ công hiện tại cũng không biết có thể hay không lui lui lời nói có thể hay không muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng nàng thế nhưng là biết rõ sắt vách lao nãi nãi nhà cho mời hộ công một ngày muốn năm trăm khối mẹ n g ư ơ i biết ta học chứng khoán vài ngày trước thêm một cái đầu tư công ty hiện tại giúp người đầu tư cổ phiếu cầm không ít tiền thuê ngài khổ cực nhiều năm như vậy cũng đến hưởng phúc thời điểm nói xong diệp thiều hoa cầm một tấm thẻ ngân hàng cho diệp mẹ nơi này có hai mươi ngàn ngài dùng trước nhị cứu bọn họ nếu là hướng ngươi đòi tiền ngươi liền nói với ta diệp g i a cũng là một đống bực mình sự tình diệp cha năm đó thai nạn xe cộ qua đời diệp mẹ liền mang theo diệp thiều hoa một người đến kinh thành dốc sức làm diệp g i a đ a m kêu p h ả n g phất hút máu một dạng biết được diệp mẹ tại kinh thành đều không ngừng đến quấy dối bọn họ diệp thiều hoa mặc đến ngày đó chính là nguyên thân nhị cứu tìm đến nguyên thân đòi tiền vừa lúc bị úc chết hàm đ ụ n g vào nhìn thấy diệp thiều hoa có có tiền như vậy bằng hữu liền liếm lắp mặt tìm hắn đòi tiền cũng bởi vậy úc chết hàm đám người liền càng thêm xem thường nguyên thân diệp mẹ biết rõ nhìn thấy diệp thiều hoa đi thôi lúc này mới vớt vớt đỏ bừng con mắt sắt vách trên giường bệnh lao thái thái hâm mộ nhìn xem diệp mẹ tiểu diệp thật hiếu kính ta nằm viện hơn mười ngày ta nuôi mấy cái kia cũng không đến xem một chút nào giống tiểu diệp còn lau người cho ngươi một chút cũng không chê người tuổi trẻ bây giờ có thể giống tiểu diệp dạng này không nhiều lắm nghe lời này diệp mẹ cũng phi thường tự hào lúc trước trong nhà nhiều người như vậy cảm thấy nàng mang một cái bồi thường tiền hàng là liên lụy hiện tại đối mặt những thân thích k i a nàng sẽ không bao giờ lại sợ con gái nàng đã xuất sắc lại hiếu kính đó là bọn họ tám đời cũng tu không đến phúc phận nàng cẩn thận chặt chẽ hơn nửa đời người cho tới hôm nay trên mặt mới lóe một chút hơi có vẻ tự hào ánh sáng diệp thiều hoa ra bệnh viện sau không có đi địa phương khác mà là gọi một cú điện thoại cho l i ê u nhất chu được hắn địa điểm sau liền đi tìm hắn l i ê u nhất chu hôm nay vẫn còn đang quán bar diệp thiều hoa nhìn thấy hắn thời điểm hắn đã uống không ít nhưng ánh mắt coi như thanh minh nàng v ơ a vào bao xương liều nhất chu liền hướng nàng nhìn qua cái này mắt đỏ ánh sáng rất thâm trầm trước đó hắn cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn nguyên thân nhưng mà diệp thiều hoa lại có thể nhìn ra hắn tại xuyên thấu qua bản thân gương mặt này nhìn người khác nhìn thấy diệp thiều hoa liều nhất chu mấy cái bằng hữu lẫn nhau t r e o chọc lấy nhìn diệp thiều hoa một chút loại ánh mắt này có mấy phần t r e o tức nguyên lai là diệp tiểu thư a thanh âm bên trong cũng xen lẫn mấy phần âm dương q u á i khí tới ngồi l i ê u nhất chu hướng nàng vây vây tay không thế nào sáng tỏ dưới ánh đèn nhìn diệp thiều hoa gương mặt này cùng người kia quả thật có mấy phần giống nhau chỗ trong không khí tràn ngập mùi khói cùng mùi rượu diệp thiều hoa ghét nhất mùi vị nàng lắc đầu nhất chu ta hôm nay tới tìm ngươi là vì cái kia hai mươi vạn nghe được nàng xách tiền l i ê u nhất chu cười nhạo một tiếng thế nhưng vẹn vẹn chính là giống mà thôi hai người kém hơn quá nhiều diệp thiều hoa trên người khó tránh khỏi nhiều hơn một điểm thế tục chi khí liêu nhất chu suy nghĩ một chút hai người ở chung không nhiều ngày tử khi đó nàng xách đến tối đa cũng chính là tiền gần nhất hắn mới biết được nàng tại tài chính phương diện có chút kiến giải còn mang nàng từng đi ra ngoài mấy lần xem ra là thật coi nàng là thành d ị quân đúng là điên làm sao sẽ cảm thấy người như vậy cùng với nàng rất giống đâu hai người này rõ ràng chính là kém đến thiên sơn vạn thủy a cái kia hai mươi vạn đã xài hết rồi khả năng cũng là bởi vì uống nhiều rượu liêu nhất chu thanh â m so trước kia nặng rất nhiều thật không nghĩ tới ngươi cũng như vậy có thể tốn tiền nói đi lần này lại muốn bao nhiêu tiền hết chương này chương một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi hai tốt nhất thế thân bốn canh hai ta không phải tới tìm ngươi vay tiền diệp thiêu hoa đem một tấm thẻ ngân hàng để lên bàn còn thiếu một chút ta sẽ mau chóng trả ngươi l i ê u nhất chu nhìn thấy tấm thẻ kia thời điểm có chút xứng sở nhưng mà hắn còn không có xứng sở bao lâu trên mặt bàn để điện thoại liền vang nhận điện thoại về sau hắn đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng lên cho tới bây giờ đều hết sức cơ t r í hắn lần này trên mặt lần thứ nhất không có nguy trang là chân chân thật thật kinh ngạc sau đó chính là úc chiết hàm từ bên ngoài bao xương tiến đến tại l i ê u nhất chu bên thai nói hai câu nói l i ê u nhất chu rốt cục lấy lại tinh thần nàng trở lại rồi hắn thất hồn lạc phách đồng dạng ngồi xuống ghế úc chiết hàm gật đầu hắn nhìn diệp thiều hoa một chút thanh âm thả rất thấp dịch nhàn gặp qua nàng nàng vì thế còn đặc biệt xử lý một trận cao trung học lớp ngươi ngao hảo hảo nắm chắc cơ hội nói đến đây úc chết hàm d ừ n g một chút người kia ngươi cũng phải thu xếp tốt không thể để cho nàng nhìn thấy di quân bằng không thì ai biết nàng sẽ xảy ra chuyện gì đến lúc đó thật muốn là xảy ra vấn đề ngươi hối hận cũng không kịp liêu nhất chu hiện tại lòng tràn đầy cũng là triệu di quân chỗ nào còn quản bên trên những người khác hắn cầm áo khoác vội vàng liền đi ra ngoài từ đầu tới đuôi đều không có nhìn đứng bên người diệp thiều hoa một chút cũng không có cầm nàng để lên bàn thẻ ngân hàng ú cái chết chơ chọi hàm nhìn hẻo một nàng xem người đứng ở nơi lẻ loi l ở n dáng. Hắn muốn h chút một mở mịt bộ bộ có lúc đầu đ nhưng nhìn không lấy tấm kia vòng ẻ vẻ mặt mặt, mạnh mẽ thanh biết gì không dừng vì hơi lánh Cái có bước. v sao bên này chính là như vậy hắn nhún nhún vai không nên quá đ ể cao bản thân thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi còn có thể nhất chu trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt diệp thiêu hoa cầm lên không có bị liệu nhất chu cầm lấy thẻ nhìn về phía úc c h ế t hàm ta ngay cả hỏi một câu vì sao tư cách đều không có sao hắn là bạn trai ta ta ngay cả vì sao ta muốn rời khỏi hắn nguyên nhân đều không thể biết sao một câu nói kia hỏi úc chết hàm hút thuốc tay dừng lại hắn nhìn xem trước mặt nữ sinh này trong trẻo đôi mắt không có bọn họ vòng tròn bên trong nhiều như vậy phức tạp bạn trai ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ở yêu đương úc chết hàm nhìn trước mắt cô bé này cơ hồ có chút hồn nhiên gật đầu hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa muốn cười đi ra vậy ngươi cho rằng hắn tại sao phải cho ngươi hai mươi vạn úc chết hàm hít một hơi khói vẫn là ngươi cảm thấy ngươi chỗ nào giá trị số tiền này diệp t h i ề u hoa mí môi nàng gật gật đầu nguyên lai là dạng này ta đã biết sau khi nói xong nàng trực tiếp quay người ra ngoài quay người một khắc này trên mặt réo rắt thảm thiết lập tức biến mất cụt xuống đáy mắt xẹt qua một đường s ắ c nhọn ánh sáng điện thoại ở thời điểm này cũng vang lên là đầu tư sự vụ sở quản lý điện thoại diệp tiểu thư n g à y lúc này có thời gian hay không quản lý tại đầu tư vòng cũng là có chút danh tiếng nhân vật trong nghề cũng là một cái kim tính tử bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn thuê hắn phản ứng tài sản từ trên tay hắn xuất nhập tài chính nhiều năm như vậy đã đạt đến hơn nữa làm sao vậy diệp t h i ề u hoa những ngày này không có làm cái khác k i ế m t r ư ớ c chỉ là đang đầu tư sự vụ sở treo một cái giúp người quản lý tài sản danh lệch bởi vì nàng đặc biệt lý niệm quản lý liền b u ô n g tay để cho nàng cùng tự mình làm một cái hai nghìn vạn tài chính dự án lớn lúc này nhìn đến tài chính lưu truyền rất tốt trước trước sau sau đã kiếm lời năm trăm vạn dựa theo năm phần trăm chia bọn họ cũng có thể cầm tới mấy trăm ngàn cùng một chỗ hợp tác những cái này quản lý hoàn toàn bị diệp thiều hoa khuất phục vụ trộm nghĩ tới cái này một vị có thể là nước ngoài cái nào đó trường học đi ra tài chính cự tử lần này càng là muốn cùng với nàng hợp tác một cái khác cái cọc đại án tử phong hoa tập đoàn diệp thiều hoa h i ế p h i ế p mắt cái công ty này tên nàng tại nội dung cốt t r u y ệ n bên trong t h ấ y qua là vĩnh đ ẳ n g tập đoàn ở trong nước đối thủ cạnh tranh ngươi hẹn thời gian chúng ta bàn lại chỉ là từ tài sản đi lên nói phong hoa tập đoàn so vĩnh đ ẳ n g tập đoàn phải lớn nhiều như vậy mà nói đi liều nhất chu tại kinh thành thương nghiệp vòng có thể hô phong hoa vũ có thể phong hoa tập đoàn đó là tại m quốc đô có sức ảnh hưởng là trong nước sớm nhất một nhóm nhập quân đến trên quốc tế tập đoàn tại gdv cống lên hiến là vĩnh đ ẳ n g tập đoàn xa xa không thể so sánh lần này phong hoa tập đoàn tài chính vận doanh người cũng nhìn chúng diệp thiều hoa ngắn hạn biến hiện năng lực mới tìm được quản lý thiếu hoa ngươi có cảm giác hay không đến triệu quản lý lại nhìn ngươi n g à y kế tiếp đi làm thời điểm ký túc xá lao đại nhìn thấy diệp thiều hoa tại đánh ấn văn bản tài liệu cũng chuyển một đống văn bản tài liệu tới đóng dấu nàng thấp giọng nói diệp thiều hoa biết rõ lúc này triệu di quân hẳn phải biết bản thân tồn tại trên mặt nàng lại là bất động thanh sắc đem in văn bản tài liệu hướng lao đại trên tay vừa để xuống suy nghĩ gì nàng xem ta đây cái tiểu manh tân làm gì lão đại nghĩ cũng phải diệp thiều hoa cùng triệu quản lý chính là tám gậy tre đều đánh không đến sự tình hẳn là mình cả nghĩ quá rồi triệu quản lý ngài nhận biết thiều hoa bộ phận nhân sự bộ trưởng nhìn thấy triệu di quân lại một lần nữa chú ý diệp thiều hoa không khỏi hỏi lần này triệu di quân không có phủ nhận chỉ là cười đến ý vị thâm trường chỉ là vừa lúc biết rõ nàng một ít chuyện thôi mặc dù là bản thân thế thân nhưng là l i ê u nhất chu tìm cái này thế thân quá l ã o Cũng chỉ là m ộ triệu cái tiểu thực tập sinh, thoạt nhìn liêu nhất chu cũng không có vượt qua chú ý nàng, liền vĩnh đẳng cửa cũng không cho chú tiểu sinh, liêu liền tập thoạt nhất vượt một nhìn không vĩnh không phận nhân sự nàng, đẳng nàng lần vào. qua ý ý Bộ di quân biểu lộ, sau đó nghiêng diệp thiểu sau đầu qua lộ, lòng hoa đó nhìn thoáng qua hoa phương hướng, trong lòng nhớ kỹ cùng á i mới tới người trẻ tuổi. Triệu di này quân trẻ c công nhân viên bình thường khác biệt nàng là đặc biệt xí hoa sư mỗi ngày liền thẻ đều không cần đánh về sớm đến trễ cũng là chuyện thường ngày công ty lại không ai nói không dù sao người ta là đại lão có cái đặc quyền này nàng hôm nay vẫn như cũ về sớm không phải là vì chuyện gì khác mà là vì một trận cao trung học lớp vẫn là giáo hoa mặt mũi lớn dịch nhàn mời những người này cũng là cao trung lẫn vào tương đối tốt một người nữ sinh hướng triệu di quân nháy mắt ngươi biết chúng ta tốt nghiệp bảy năm cái này bảy năm liễu đại tổng tài một lần cũng không có tham gia qua học lớp ngươi lần này đến hắn lập tức liền đến những bạn học này đều biết bọn họ qua lại lúc trước l i ê u nhất chu dùng lớn như vậy động tĩnh đuổi theo triệu di quân liền hiệu trưởng đều đã bị kinh động chính là không nghĩ tới lúc trước hoàn khố không ra dáng liêu da thiếu da dĩ nhiên là dạng này một cái si tình loại càng không nghĩ đến lung lay sắp đổ l i ê u da bị hắn phát triển trở thành dạng này cấp độ quả nhiên thế sự khó liệu một đoàn người đều biết l i ê u nhất chu là vì triệu di quân đến cho hai người lưu bí mật không gian liêu tổng diệp tiểu thư không nghĩ tới hai vị cũng ở đây l i ê u nhất chu mở miệng vừa muốn nói gì cách đó không xa một cái hơi mập trung niên nam nhân nhìn thấy hắn kinh hỉ mở miệng hết chương này chương một trăm bốn mươi ba một trăm bốn mươi ba tốt nhất thế thân nam bà canh trung niên nam nhân sau khi đến gần mới phát hiện sau cái gì c h â không đúng hắn nhìn thoáng qua triệu di quân đột nhiên phát hiện vị tiểu thư này trước mặt mấy ngày l i ê u nhất chu mang ra mặc dù giống nhưng vẫn có một ít khác biệt hắn nhìn xem l i ê u nhất chu phát t r ầ mặt m biết rõ mình nói sai trong lòng l ộ n bột một tiếng l i ê u tổng ngươi xem ta buổi tối hôm nay uống nhiều rượu như vậy vậy mà nhận lầm người thật là có lỗi với hắn nhìn xem liếu nhất chu hỉ nộ không biết bộ dáng nhanh như chớp biến mất ở trước mắt hắn dịch nhàn cung úc chiết hàm tựa hồ cũng chú ý tới nơi này tình huống tranh thủ thời gian tới giảng hòa tân tấn tài chính tinh anh s o n g bằng thạc sĩ ngươi xem một chút vòng quanh trái đất tài chính bên trên đối với ngươi danh hiệu dịch nhàn nắm chặt triệu di quân cánh tay khoa trương nói di quân ngươi quả nhiên vẫn là cái kia h ọ c bá ta đây cặn bã ở trước mặt ngươi căn bản cũng không có biện pháp so nhất chu ngươi một mực nói chúng ta không hiểu ngươi lý niệm vừa mới không phải cùng di quân trò chuyện với nhau thật vui sao ta chưa từng thấy qua so di quân lợi hại hơn nữ sinh nghe vậy triệu di quân nợ nụ cười có chút tự ngạo có thể cầm tới cái thành tích này đúng là thiếu triệu di quân khi còn bé chính là những người này phụ mẫu trong miệng con nhà người ta cùng với nàng cùng nhau lớn lên bao quát ú c chết hàm hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm sùng b ã i nàng liệu nhất chu rất lịch sự mà đem người đưa trở về triệu di quân trả lời phòng mình sau khi đóng cửa nhận được đến từ trong nhà điện thoại di quân cùng l i ê u tổng hào hào ở c h u n g cha nhớ kỹ các ngươi trước kia là đồng học có thời gian dẫn hắn tới nhà ăn cơm bản thân trước kia cao cao tại thượng không thế nào để mắt l i ê u nhất chu phụ thân đều ở gọi l i ê u nhất chu l i ê u tổng triệu di quân đáy mắt ánh sáng tràn đầy càng hơn chỉ là vừa mới tại l i ê u nhất chu trước mặt d ư ơ n g lên khuôn mặt tươi cười rốt cục trầm xuống hai cặp ngón tay nắm rất chặt nguyên lai nguyên lai l i ê u nhất chu đều mang cái kia thế thân gặp qua trên sản sinh ý người mặc dù chỉ là nàng thế thân nàng cũng bởi vậy có chút chán ghét cũng may thế thân tóm lại là thế thân triệu di quân hơi tập trung hiện tại chính chủ trở lại rồi thế thân vẫn là hạ vị a bên này liệu nhất chu cũng trở về trong nhà hắn vốn cho là gặp được một l u ô n nhớ mãi không quên triệu di quân sẽ kích động ngủ không yên nhưng cũng không phải là triệu di quân đã không phải là hắn c h í nhớ ngây thơ bộ dáng nàng ngôi tiếng nói cử động đều giống như kế hoạch đồng dạng mặc dù quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm liệu nhất chu nhìn xem văn bản tài liệu phía trên có một cái gần nhất cùng phong hoa tập đoàn hợp tác tài chính bản án trước đó cùng triệu di quân cũng tán gẫu qua chỉ là triệu di quân nói sai rồi một cái điểm có chút quen thuộc trước đây không lâu diệp thiều hoa ngẫu nhiên giúp mình điểm ra mấy vấn đề đi ra sắc bén vừa chuẩn xác thực liêu nhất chu không khỏi nghĩ nếu như diệp thiều hoa lúc này ở bên cạnh mình nàng nhất định sẽ điểm ra đến sẽ còn nhanh hơn chính mình điểm ra đến nghĩ tới đây thời điểm liêu nhất chu giật mình hắn làm sao lại nghĩ tới diệp thiều hoa hiện tại triệu di quân trở lại rồi hắn không nên còn nghĩ nàng dạng này đối với triệu di quân cũng quá không công bằng đ ấ y lòng đối với dịch nhàn những người kia căn dặn để ý nhìn đến xác thực cũng không thể đợi thêm nữa diệp thiều hoa ta không phải nhờ ngươi đem vụ án này giao cho triệu quản lý sao ngươi làm sao không giao thực sự là sớm biết ta liền không nên làm phiền ngươi công ty tiền bối phàn nàn tựa như nhìn diệp thiều hoa một chút sau đó đem văn bản tài liệu nhanh chóng ôm vào thang máy chuẩn bị bản thân giao cho triệu di quân lại là này dạng sự tình ký túc xá lao đại thấy vậy lo lắng bọn họ những cái này thực tập sinh cũng là không có nhân quyền nàng vụng trộm nói với diệp thiều hoa trở về đi bái một chút bồ tát gần nhất có phải hay không gặp được tiểu nhân không có việc gì diệp thiều hoa cười cười không để ý những sự tình này trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp chỉ là về sau thành danh sau sẽ không có người dám dạng này đối với nàng không nghĩ tới ở cái thế giới này còn có thể gặp được chuyện này đối với nàng mà nói còn có chút mới lạ người tại làm gì lão đại thấy được nàng dạng này cũng yên tâm vừa quay đầu phát hiện diệp thiều hoa trên máy vi tính từng chuỗi nàng xem không hiểu con số đây là cái gì quỷ đây là hacker chuyên dụng cỏ nàng tự nhiên xem không hiểu diệp thiều hoa rỗi tay che môi một cái tay khác ấn xuống một cái enter khóa một tài liệu cá nhân xuất hiện ở trước mặt nàng ký túc xá lão đại còn không có thấy rõ cái gì diệp thiều hoa liền tắt đi cái kia giao diện nàng nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian nhanh đến cùng phong hoa tập đoàn người đầu tư ước định thời gian thu thập một chút liền ra ngoài không nghĩ tới còn chưa có đi nhà kia quán cà phê liên tiếp vào l i ê u nhất chu trợ lý điện thoại nam trợ lý ngay từ đầu nghe được tổng tài bằng hữu tìm tổng tài thời điểm có chút không để ý úc chết hàm đám người kia thường xuyên đến tìm tổng tài thật không nghĩ đến hắn nhìn thấy tổng tài vị bằng hữu nào lúc kinh ngạc một chút cái này gọi triệu tiểu thư làm sao cùng diệp tiểu thư dáng dấp như vậy giống làm sao vậy triệu di quân cười nhìn thoáng qua nam trợ lý nam trợ lý nhìn xem nàng trên cổ đầu kia cùng tổng tài không sai biệt lắm kiểu dáng vòng cổ vô ý thức biết mình hẳn là phát hiện gì rồi ghê gớm bí mật không chịu tiểu thư mời đến đi tổng tài nói ngài đã tới trực tiếp đi vào là được hắn nhìn xem triệu di quân đi vào đứng bên ngoài trong chốc lát hắn cũng không phải là một đơn giản người lại liên tưởng hai ngày này liệu nhất chu không có mang diệp t h i ể u hoa đi ra liền đoán được chân tướng sự tình nam trợ lý không phải là một ưa thích bình phán người khác người nhưng trước đó xác thực mang thành kiến bất quá vài ngày trước ở chung hắn phát hiện diệp thiều hoa đúng là một cái người có trách nhiệm lâu như vậy không để cho tổng tài giúp nàng tìm cái gì thực tập thậm chí ngay cả cái hàng hiệu túi đều không có thu bây giờ thấy triệu di quân hắn bỗng nhiên có chút đồng tình diệp thiều hoa chớ nói chi là liệu nhất chu trả lại cho hắn một tấm thẻ để cho hắn chuyển giao cho diệp thiều hoa hắn biết rõ diệp thiều hoa ở nơi nào công việc cha nàng một chút lúc tan việc liền liền cho nàng gọi một cú điện thoại diệp tiểu thư gần nhất có khỏe không hắn nhìn thoáng qua đối diện diệp t i ể u hoa tự nhiên nhìn ra được nàng gần nhất khuôn mặt có chút hao gầy đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng ánh mắt cũng mang một chút đáng thương diệp t i ể u hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian 18, 42, còn có không đến hai không điểm đồng hồ thời gian còn có thể ngài tìm ta có chuyện gì không nàng ngón tay gõ mặt bàn tính toán thời gian nam trợ lý ngồi ở diệp t i ể u hoa đối diện mặc dù có chút khó xử nhưng cuối cùng đem tấm thẻ kia giao cho diệp thiều hoa diệp tiểu thư đây là tổng tài để cho ta cho ngươi hắn không nhẫn tâm nói ra là hiện tại chính chủ trở lại rồi tổng tài đã một cước đem ngươi đạp hiện tại đây là tiền chia tay hết chương này chương một trăm bốn mươi b ố một trăm bốn mươi b ố tốt nhất thế thân sáu bốn canh coi như nam trợ lý chưa hề nói diệp thiều hoa cũng minh bạch đây là ý gì nàng đem thẻ ngân hàng đẩy trở về trả lại hắn ta không cần nam trợ lý trực tiếp đứng lên hãy thu cất đi đây là tổng tài cho ta nhiệm vụ không thu ta cũng không tốt giao nộp hắn nói xong xoay người rời đi diệp thiều hoa bình tĩnh vượt q u a hắn dự liệu nhưng tổng tài sự tình hắn cũng không dám nhiều suy đoán sự tình xong xuôi liêu nhất chu gọi một cú điện thoại cho hắn nam trợ lý xứng sở hắn không nghĩ tới liêu nhất chu lại còn rất quan tâm diệp thiều hoa là ta mạnh đưa cho nàng nàng không có hỏi cái gì không liêu nhất chu dừng lại sau nửa ngày không có diệp tiểu thư gì cũng không hỏi không chỉ có không có hỏi còn rất bình tĩnh lần này liêu nhất chu không nói gì nữa trực tiếp cúp điện thoại nam trợ lý tựa hồ còn từ đầu bên kia điện thoại nghe được một nữ nhân khác thanh âm hào phu thực sự là l o ạ n a hắn lắc đầu tại lúc lên xe thời gian thói quen nhìn diệp t i ể u hoa bên kia một chút phát hiện bên người nặng có nhiều người trong đó một cái bóng lưng hắn còn có chút quen thuộc đây là ai hắn nghĩ nửa ngày đáp án đều muốn hô chi mà ra nhưng chính là không có nhớ tới sau một lúc lâu hắn vẫn cảm thấy mình nhìn lầm rồi hắn cùng l i ê u nhất chu thời gian dài nhận biết cũng là một chút tài chính ca s ấ u lớn làm sao sẽ cùng diệp thiều hoa nhận biết chắc là hoa mắt à. hắn lái xe rời đi chúng ta quý tổng muốn gặp ngươi một mặt diệp tiểu thư ngươi có r ả n h không trong quán cà phê ăn mặc câu phục màu đen trung niên nam sĩ vịn một lần trên sống m ũ i con mắt diệp thiều hoa tay trái còn cầm cà phê ở đây không có người nhìn được nghe được quý tổng thời điểm nàng ngón tay dừng một chút kể từ khi biết người kia vô luận tại thế giới kia đều sẽ xuất hiện về sau nàng t ạ i đến cái thế giới này thời điểm liền tra một lần giống nhau người cái này q u ý tổng chính là phong hoa tập đoàn người sở hữu quý vân trầm nghĩ tới đây diệp thiều hoa cầm lấy cà phê một lần nữa bông u xuống nàng hướng trung niên nam nhân lắc đầu xin lỗi ta còn có sự t ì n h khác nàng không khống chế được bản thân thời gian chết đã như vậy vậy liền không nên đánh nhiều hắn nguyên bản nhân sinh nàng vốn chính là không còn trên thế giới này nhân vật sau khi nói xong nàng cầm thật dày một chồng túi văn kiện x o ẹ t một tiếng kéo ghế ra rời đi nàng không biết nàng sau khi đi trung niên nam nhân một mặt bất đắc dĩ đi tới giao lộ ngừng lại một cỗ xe đen quý tổng diệp tiểu thư nàng nói đến đây trung niên nam nhân còn có chút khó tin nàng giống như không nguyện ý gặp n g ư ờ i ngồi ở chỗ ngồi phía sau người không có lên tiếng chỉ là nhìn xem trong tay văn bản tài liệu ánh tả xuyên thấu qua cửa sổ khắc ở trên mặt hắn để cho hắn nhìn qua lộ ra càng tự phụ lạnh lùng nhưng mà trung niên nam nhân lần nữa vịn một lần kính mắt không có ý tốt nhắc nhở hắn văn bản tài liệu cầm ngược diệp t h i ê u hoa từ bệnh viện nhìn qua diệp mẹ về sau trời đã tối nàng không có về trường học mà là đón một chiếc xe nghỉ thành phố vùng ngoại thành biệt thự nơi đó đồng thời mang lên còn có hai tấm thẻ ngân hàng cùng một cái hộp quà cái lễ này hộp là nguyên thân hai tháng trước vì l i ê u nhất chu tự tay chuẩn bị quà sinh nhật hai tấm thẻ ngân hàng một tấm là trả cho liệu nhất chu tiền một tấm là hôm nay l i ê u nhất chu trợ lý cho nàng tiền nhìn xem trong tay hộp quà diệp thiều hoa không khỏi lắc đầu nguyên thân là thần ốc nguyên nội dung cốt chuyện bên trong cũng là hôm nay nguyên thân cầm hộp quà nửa đêm mười hai giờ đi tìm liêu nhất chu n g h ị muốn trước tiên cho hắn chúc mừng lại không nghĩ rằng bị đối phương tàn nhẫn cáo chi nàng chỉ là một cái thế thân mà thôi diệp thiều hoa gõ biệt thự thời điểm mở cửa là úc chết hàm cái khuôn mặt kia vui vẻ mặt khi nhìn đến diệp thiều hoa thời điểm lập tức liền đổi sát mặt ngươi làm sao sẽ tới nơi này trong lòng đối với liệu nhất chu càng là phẫn nộ hắn thậm chí ngay cả căn biệt thự này địa chỉ đều nói cho nữ nhân này thật chẳng lẽ đối với nữ nhân này đậu tâm biệt thự trong hoa viên còn có những người khác lúc đầu cũng là vô cùng náo nhiệt khi nhìn đến diệp thiều hoa về sau những người này vô ý thức ngừng chén đến rượu nhữ mày nhìn về phía ngoài cửa nhất là trong đám người dịch nhàn nàng luôn luôn là xem thường nhất diệp thiều hoa một cái kia bởi vì yêu chuộng triệu di quân nàng từ biết rõ diệp thiều hoa thời điểm bắt đầu đã cảm thấy diệp thiều hoa tại triệu di quân sau khi rời đi nhúng tay vào hai người kia tình cảm lúc này ngay tại lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa đối với nàng tự nhiên càng thêm không có hào cảm ngươi trả lại cho mình mặt đúng không dịch nhàn không để ý úc chết hàm ra hiệu nói thẳng ngươi còn cho là mình là ai ngươi bất quá là một cái thế thân mà thôi dịch nhàn một câu về sau trong hoa viên người trầm m ặ t một chút sau đó khoản tiền diệp thiều hoa trong mắt đều có một bộ xem kịch vui dáng vẻ cùng là người bình thường trong mắt bọn hắn vẫn thật là cùng một đồ chơi không có gì khác biệt hai phe đội ngũ rằng co ở giữa không ai từng nghĩ tới l i ế u nhất chu xe đã trở lại rồi hắn là đi đón triệu di quân hắn còn không có nhìn thấy diệp thiếu hoa chỉ là xuống xe sau đó cực kỳ t h ầ n sĩ đem tay lái phụ ngồi trong kia cá nhân mời đi ra thản độ ôn h ò a đến không được diệp thiếu hoa dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem l i ế u nhất chu nàng còn nhớ rõ nội dung cốt truyện có một đoạn như vậy liêu nhất chu chưa bao giờ cho phép nguyên thân ngồi hắn tay lái phụ nói là hắn chán ghét có người ngồi ở chỗ đó nguyên lai、like、không phải là bởi vì chán ghét mà là bởi vì ngồi ở chỗ đó người không đúng triệu di quân người mặc hoa lệ quần áo nàng vỗ liêu nhất chu tay ưu nhã xuống xe còn chưa mở miệng liền có thể khiến người ta cảm thấy quý khí trong sân người nhìn thấy hai người trở lại rồi đều hết sức nhiệt tình tiến lên quen thuộc triệu di quân đều lên t r ư ớ c cùng với nàng chào hỏi trong lúc nhất thời bầu không khí náo nhiệt ghê gớm liền có thêm một cái không hợp nhau diệp thiều hoa úc chiếc hàm cho diệp thiều hoa nháy mắt để cho nàng mau chóng rời đi còn ý đồ dùng thân thể của mình ngăn t r ở triệu di quân ánh mắt hắn là có chút sợ tu la trận hình ảnh nhưng mà lúc này triệu di quân mới phảng phất mới vừa nhìn thấy diệp thiều hoa một dạng nàng hướng diệp thiều hoa nhìn lại sau đó chỉ về phía nàng cái hướng kia hỏi liễu nhất chu nhất chu người này là ai bốn canh s o n g Cảm triệu ạ mọi một hôm giấm người đối với hoa hoa ủng hộ. Sau đó ta đi ủng thống kê một lần hôm qua giấm lầu cùng chúng thưởng người A, sao sao đát. Hết chương này. Chương đó đát. hoa hoa hộ. Hết sao sao Sau ta qua A, lầu tốt kê di quân biết rõ liệu nhất chu ưa thích bản thân lấy cái dạng gì hình dạng xuất hiện ở trước mặt hắn cho nên hôm nay không có hóa c ỡ nào tình xào trang mà là chỉ hơi hóa một lần đ ạ m trang dù sao cũng là lúc tuổi còn trẻ dùng hết toàn lực ưa thích hơn người hôm nay tại nhìn thấy triệu di quân một khắc này liêu nhất chu thậm chí có như vậy một chút hoảng hốt không chiếm được luôn luôn tốt đẹp liêu nhất chu hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy triệu di quân thời điểm kém chút cho là bọn họ về tới năm đó cái kia xanh miết thời đại cái này à, là cho chúng ta đưa thức ăn ngoài tiểu m ộ i dịch nhàn cảnh cáo nhìn diệp thiều hoa một chút để cho nàng đừng làm cái gì yêu thiêu thân đúng không vị tiểu thư này dịch nhàn vừa nói như thế úc chết hàm bọn người kịp phản ứng đúng vậy à, là thức ăn ngoài tiểu m ộ i diệp thiều hoa cái này một thân trang phục lại là không giống như là liệu nhất chu đám người bằng hưu xem nhẹ tấm kia cùng triệu di quân dáng dấp khá là giống nhau mặt nói là thức ăn ngoài tiểu mội cũng một chút cũng không quá đáng nếu không phải triệu di quân đã sớm biết diệp thiều hoa tồn tại nàng nhất định sẽ đem những này tiếng người thật sự bất quá bây giờ cho dù biết rõ nàng cũng sẽ không nói cái gì mà là cười cười không có để ý diệp thiều hoa ngược lại là chào hỏi đám người cùng một c h ỗ trở lại trong sân chơi thấy được nàng không có truy cứu những người khác thở dài một hơi không có người lại quan tâm diệp thiếu hoa chỉ là đem triệu di quân như chúng tinh p h ủ n g nguyện bao vây đến trong sân người đưa xong thức ăn ngoài liêu nhất chu lạc hậu đám người mấy bước sau hắn cảnh cáo nhìn diệp t h i ế u hoa một chút liền mau chóng rời đi à. cái kia thanh âm rất bình thản liền bước chân cũng là ưu nhã liêu nhất chu hiểu rất rõ những nữ nhân này trước kia cũng không phải là không có qua những người khác rời đi sau kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách từ hắn nơi này nhiều vất một vài thứ nhưng mà diệp thiều hoa so với hắn trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều từ đầu tới đuôi hắn kỳ thật vẫn luôn là chú ý nàng nàng thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần cái này cùng hắn trước kia nhận biết diệp thiều hoa cũng không giống nhau không phải nói cùng hắn lúc đầu nhận biết nàng tranh lệch quá lớn ta chỉ là tới trả ngươi đồ vật còn có cái kia hai mươi vạn diệp thiều hoa không có lập tức đi chỉ là đem cái kia hai tấm thẻ ngân hàng đưa cho liễu nhất chu xin lỗi quái dày tại xác định liễu nhất chu tiếp về sau nàng mới quay người hướng đại lộ đi đến chấm dãi từng chút từng chút biến mất ở l i ê u nhất chu ánh mắt l i ê u nhất chu vốn cho là diệp thiều hoa sẽ chất vấn bản thân sẽ cái lộn hắn thậm chí trên tay còn cầm điện thoại di động chuẩn bị gọi cảnh vệ điện thoại nhưng mà kết quả lại là không có cái gì nàng không có chất vấn bản thân chỉ là lưu cho mình hai tấm thẻ ngân hàng một tấm là hắn để cho trợ lý cho nàng còn có một tấm hắn đã từng cho nàng thẻ ngân hàng đơn giản như vậy liền giải quyết hết hắn cùng triệu di quân to lớn nhất nguy cơ hắn nên cao hứng mới là nhưng mà l i ê u nhất chu lại một chút thoải mái ý tứ đều không có thậm chí cảm thấy đến ngực rất bí bách không hiểu bực bội từ ngực dâng lên làm sao còn không đi vào úc c h ế t hàm cho rằng diệp thiều hoa còn ở bên ngoài dây dưa không thả không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy l i ê u nhất chu ngây người bộ dáng l i ê u nhất chu cúi đầu nhìn xem trong tay hai tấm thẻ ngân hàng nàng là đến cho ta cái này là hắn trước kia tiêu tiền cho nàng còn có tiền chia tay ngươi nói nàng đem hai mươi vạn cùng tiền chia tay đều trả cho ngươi úc c h ế t hàm ngược lại chưa từng thấy người như vậy ngược lại có chút kỳ quái nói đến cái này diệp thiều hoa coi như có chút tự mình hiểu lấy bất quá nàng cái kia hai mươi vạn không phải nhanh dùng hết sao tại sao có thể có tiền trả lại cho ngươi liêu nhất chu cũng là kinh ngạc hắn vốn cho là diệp thiều hoa ở bên cạnh hắn ở lâu trở nên dần dần hư vinh đứng lên hai mươi vạn há miệng liền mướn vậy mà hôm nay suy nghĩ một chút trừ cái này hai mươi vạn hắn ở trên người nàng xác thực không có tốn tiền gì hắn gần nhất đi ngang qua cửa hàng thế nào cũng sẽ nghĩ đến bộ y phục này mặc trên người nàng sẽ như thế nào mua cho nàng không ít quần áo hoa trang nhưng là những vật này nàng đã không có mặc qua cũng không có mang đi còn ở hắn ở địa phương trước kia hắn sợ phiền phức t ừ tới không biết diệp t h i ể u hoa sự tình nguyên bản những cái này hắn há hốc mồm đã có người đưa đến trước mặt hắn diệp t h i ề u hoa đang tìm hắn mượn hai mươi vạn thời điểm hắn đúng là không vui cũng bởi vậy coi thường nàng có thể đoạn thời gian gần nhất đoạn ở chung hắn phát hiện nàng là tâm kia c h ừ n g cầu ý kiến tin đặc biệt cường nhân nếu như không phải gặp bất đắc d ĩ sự tình nàng sẽ không há miệng đi tìm hắn mượn cái này hai mươi vạn điểm này từ nàng tình nguyện mặc trắng bệnh quần áo cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn mua đồ liền có thể nhìn ra không có cái gì mua cho mình cái này hai mươi vạn nàng dùng tại chỗ nào buổi tối sinh nhật thiệu r ư ợ hắn cũng là liên tiếp thất thần cắt bánh sinh nhật thời điểm triệu di quân trên người bị dán bánh ngọn liêu nhất chu còn cầm một kiện kiểu mới nữ sĩ váy cho nàng đổi sâu bài đều không có hủy đi thấy cảnh này dịch nhàn đám người lại là trêu chọc sau khi còn hơi xúc động công tử phóng đ ẳ n g liêu nhất chu cũng có ngã quỵ một ngày ngoại nhân trước mặt triệu di quân cũng là một mặt cao hứng bộ dáng nhưng làm nàng một người vào phòng tắm thời điểm gương mặt kia mới biến đổi một lần lấy nữ nhân ánh mắt nàng tự nhiên có thể nhìn ra bộ y phục này số đo không phải nàng quần áo còn hơi nhỏ một số vừa v ẫ n thích hợp so với nàng gầy một chút diệp thiều hoa l i ê u nhất chu nơi này lại có nàng quần áo nghĩ đến đây triệu di quân hận không thể đưa trong tay quần áo xe rách thiếu hoa thiếu hoa cái này ba cái như cầu ngươi rốt cuộc là thấy thế nào ra đến nếu như không phải là bởi vì ở công ty ký túc xá lao đại thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên nàng liên tiếp cho diệp thiều hoa phát mấy cái lay động cửa sổ để diễn tả mình tâm tình kích động tại hỏi tham diệp thiều hoa phát hiện cái này mấy con cổ phiếu còn có thể tiếp tục chúng liền về sau nàng đem mình thân ra tài sản thêm một nửa đi vào chờ hai người làm xong trong tay sự tình về sau bọn họ bộ phận thiết kế bộ trưởng tìm đến hai người n g ự a khí cao hứng phi thường các ngươi hai cái ngày hôm qua cái cả sở bị hợp tác phương nhìn chúng dưới tay xuất hiện tư chất không tệ người mới bộ trưởng cũng sẽ căng căng tiền thưởng cái này cả sở trích phần trăm cũng không ít nàng tự nhiên cao hứng luân phiên hai cái tin vui truyền đến lão đại đừng nói có bao kích động bọn họ thực tập địa phương là cái xí nghiệp lớn liền thực tập danh ngạch đều phi thường có hạn nếu như nàng cùng diệp thiều hoa làm ra thành tích ba tháng về sau nhất định sẽ chuyển chính thức có thể tại loại này công ty chuyển chính thức đối ứng giới sinh ra nói đã là thiên đại tin tức tốt làm rất tốt hai giờ chiều hai người các ngươi cùng ta cùng đi ra gặp người đầu tư lão đại ăn cơm buổi trưa thời điểm đều kích động khó nén thiếu hoa ngươi làm sao một chút cũng không kích động Bất quá thiều Tạm quá yếu cái hoa chủ người lao. cả công được. này vẫn là sở diệp thiều hoa ăn hai miếng hai cùng ơ m ma Làm một một cầm mấy trăm mà liền liền nhiều cái ngoài cái tới diệp thiều nói, Diệp thiều buông xuống, nguyên thân có đau bụng ma bệnh, ăn bên vạn phần chuyện này xác thực không để cho nàng rất hương phấn. đua đau quá chịu. quả hoa xác dày thực thể trích thực rất khó chục cho hoa có cả có c dạ ở sở để với nàng đợi đến hai giờ chiều rốt cuộc đã tới bọn họ sắp đặt bộ bộ trưởng chỉ là bộ trưởng sắc mặt khó coi nàng nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy chờ mong lão đại lại nhìn nhìn một mặt đạm nhiên diệp thiếu hoa mặt mũi tràn đầy phức tạp cái này cả sở triệu quản lý tiếp thủ hết chương này chương một trăm bốn mươi sáu một trăm bốn mươi sáu tốt nhất thế thân tám canh hai triệu quản lý tiếp thủ vì sao lão đại kinh ngạc hỏi một câu các nàng bộ trưởng cũng phiền có thể tiếp nhận liền tiếp thủ nào có vì sao diệp thiếu hoa tổng giám đốc ở văn phòng chờ ngươi sau khi nói xong nàng trực tiếp về tới phòng làm việc của mình lão đại là rất thuần khiết người mới còn không hiểu trên thương trường h i ể m ác nàng chỉ là nhìn xem diệp thiếu hoa trong mắt rõ ràng có chút ý khuất thiếu hoa cái này cả sợ rõ ràng ngay từ đầu chính là chúng ta sắp đặt bộ tiếp nhận đi thuyết phục phong hoa tập đoàn người trước sau bận bịu i lâu như vậy hiện tại muốn ký hợp đồng làm sao lại biến thành triệu quản lý tiếp thủ đã mất đi có thể chuyển chính thức cơ hội một cơ hội tiếp không biết phải tới lúc nào không thể không nói cái này đối với lão đại là một cái phi thường lớn đà kích diệp thiều hoa an ủi mà vỗ một cái b ả vai nàng tại nàng lo lắng ánh mắt bên trong đi tổng giám đốc văn phòng nàng đi vào thời điểm triệu di quân chính cầm văn bản tài liệu từ bên trong đi ra nhìn thấy diệp thiều hoa nàng bước chân còn dừng một chút hướng diệp thiều hoa lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười khoản kia cùng liễu nhất chu cùng khoản vòng cổ liền rũ xuống trước ngực diệp thiều hoa mắt nhìn thẳng mở cửa đi vào đinh tổng giám đốc là một cái mang theo sợi vàng khung kính mắt trung niên nam nhân Kính kia khôn khéo, thường phi thể mắt mắt sau cặp mắt phi khôn khéo, có đinh e m một c á tiểu p h ò g làm việc n ỏ p h á tổng triển trở thành t giờ, đinh dáng bộ bây giám đốc c ũ n gửi là lý đoàn kiêu không, không kiến giống như nhân vật. Nhìn thấy Diệp Thiều hoa tiến đến, hắn chỉ xuống bên cạnh cái、ghế. Diệp Thiều ngồi. giao tiếp công việc Triệu tiếp ngươi Đinh giám xuống quản hùng như nhân Nhìn thấy Hoa hắn chỉ cạnh ghế, Hoa phong hoa cho thủ, chớ. Cùng đến, bên đúng công tổng đốc trước vật. tập ta đó đã để cho triệu quản lý tiếp thủ. Không có ý kiến chớ. Đinh tổng giám đốc lời, nhưng là ngữ khí lại là cường ngạnh không cho cự tuyệt kỳ thật đã sớm giao cho triệu di quân bây giờ tìm diệp thiều hoa cũng không phải thương lượng mà là thông chi ở tại bọn hắn những người này trong lòng có thể tự mình thông chi một cái thực tập sinh cái này đối với thực tập sinh mà nói đã là cao xem bọn hắn coi như hắn cường ngạnh đem cái này cả sở cho triệu di quân không có cái gì nói thực tập sinh môn lại có biện pháp nào đinh tổng giám đốc tại cửa hàng s ở lăn nhiều năm như vậy nơi đó không có một chút tâm cơ trên thực tế có thể theo số đông nhiều công ty trong tay đem triệu di quân cạnh tranh tới đã là đã chứng minh hắn năng lực đám này thực tập sinh cũng là hắn bán ép đại một bộ mặt ép đại giới này mấy cái phát triển thuộc khóa này sinh hắn đều có chú ý qua bất quá đều bị đào đi phong hoa tập đoàn bằng không chính là đi vĩnh đ ẳ n g công ty còn lại mới phân phối đến hắn công ty có thể tới hắn công ty này người ở trường học từng cái phương diện đều không phải là quá mức đột xuất cũng không có nhà ai thái tử tiền lương tóm lại từng cái phương diện cũng là không thể bình thường hơn người bởi vậy hắn cũng không có quá nhiều để ý nhưng hắn làm sao biết trước mặt hắn nữ sinh này cũng sớm đã đổi tim là một cái từng tại giới kinh doanh đứng được so với hắn cao hơn được nhiều tồn tại ta không ý kiến nghe vậy diệp thiều hoa mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là không nói gì thêm đinh tổng giám đốc không có n g o ạ i ý muốn nàng thỏa hiệp hắn hài lòng gật đầu được ngươi trở về đi hắn nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng sắc mặt phi thường bình tĩnh phong khinh vân đạm đến không thể tưởng tượng nổi ngoài cửa lão đại còn tại uy khuất thậm chí con mắt đều đỏ lên sắp đặt bộ người hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đồn nàng hai người sự tình bất quá thần sắc đều rất hờ hững cái này chính là cái thế giới này hiện trạng phẫn nộ uy khuất đều không có ích lợi gì người đi cho chúng ta đi mua ly cà phê tới sắt vách người lại qua tới sai bảo diệp thiều hoa loại này đem thực tập sinh xem như chó sai sự tại xã hội này thật rất phổ biến người ở đây cũng đã có dạng này kinh lịch diệp thiều hoa trước đó đều ở rất điệu thấp đóng vai nàng phổ thông thực tập sinh nhân vật mà bây giờ nàng nhưng không có ứng thanh nàng ngón tay vô bàn phím rất nhanh liền đánh xong một phần văn kiện tại chỗ người đem tiền ném tới bên người nàng thời điểm nàng vừa vặn đem in ra trang giấy lấy vào tay bên trong ta cho ngươi đi cho chúng ta mua một chén xin lỗi người kia một câu lời còn chưa nói hết diệp thiều hoa liền xoay người qua đưa trong tay trang giấy lật cho đối phương nhìn ta từ trước thuộc khóa này thực tập sinh sẽ rất ít có từ trước hơn nữa nhà công ty này vô luận là thực lực hay là cái gì khác tại nghiệp giới bên trong cũng là thượng tầng những người khác muốn ở chỗ này thực lực cũng không tìm tới cơ hội chỗ nào giống diệp thiều hoa lý do thoái thác trước liền từ trước đây cũng quá tùy hứng rồi a người muốn từ t r ư ớ c sẽ trừ ngươi hai tháng tiền lương bộ phận nhân sự chủ nhiệm nhìn diệp thiều hoa một chút hắn nơi này tự nhiên có diệp thiều hoa tư liệu biết rõ đối phương gia cảnh cũng không tốt xác định diệp thiều hoa n ở nụ cười không sai nói xong cũng không có giải thích cái gì đến bản thân trên ghế ngồi thu thập xong đồ mình liền lưu loát rời đi không có một chút lưu luyến mấy cái khác thực tập sinh thấy được nàng dứt khoát như vậy bộ dáng có chút hâm mộ nhưng không có nàng dạng này r ũ khí bên này triệu di quân đang thay thế diệp thiều hoa đám người đi cùng người ký kết đang nghe diệp thiều hoa từ trước thời điểm nàng vẫn còn có chút tiếc nuối vậy mà dạng này thì không chịu nổi thực sự là tuổi trẻ bên cạnh nàng trợ lý nhìn nàng bên miệng nụ cười một chút không dám nói cái gì phong hoa tập đoàn triệu di quân khi nhìn đến người hợp tác thời điểm quả thực ăn một kinh hãi nàng mới vừa về nước thời điểm cũng ý đồ cùng phong hoa tập đoàn nói hùng vốn nhưng đều không thành công nơi nào nghĩ đến mấy cái này thực tập sinh đánh bậy đánh bạ lại là thành công đáng tiếc nhưng lại cho ta làm áo cưới phong hoa tập đoàn vô luận ở trong nước vẫn là hải ngoại cũng là rất c ó danh tiếng triệu di quân nhớ kỹ mình ở em mở quốc đại học đạo sư năm đó nhiều như vậy nổi danh quốc tế xí nghiệp n g ư ờ i hắn hắn tất cả đều cự tuyệt ngược lại là bản thân đi phỏng vấn phong hoa tập đoàn mấy cái này thực tập sinh đều có thể nói lúng hợp tác cán kiện nàng so với cái kia người xuất sắc hơn nhiều chắc hẳn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì nghĩ tới đây triệu di quân sống lưng thẳng tắp vào bao xương đáng tiếc hiện tại nàng hoàn toàn không biết mình tiếp đó rốt cuộc muốn đứng trước như thế nào đáng sợ sự tình hết chương này chương một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi bảy tốt nhất thế thân chín ba canh trong bao xương rất t h i ê n tĩnh có cỗ mùi đ à n hương thoạt nhìn phi thường trang trọng để cho mới vừa vào cửa triệu di quân tâm thần run lên vị trí nội bộ còn b à y một đường bách điệu chiêu phượng bình phong an mặc câu phục màu đen nam nhân đang ngồi ở bàn tròn một bên hắn nhìn về phía triệu di quân lúc đầu dọn xong khuôn mặt tươi cười sửng sốt một chút cảm thấy nói thầm đây cũng quá giống một chút ta quý trợ lý đây là chúng ta công ty triệu quản lý mới vừa từ em mở quốc trở về cầm đại học hạ và s o n g bằng thạc sĩ triệu di quân người bên cạnh lập tức cho quý trợ lý giới thiệu chúng ta tổng giám đốc sợ thực tập sinh chậm trễ quý công ty đặc biệt phái triệu quản lý tới triệu di quân rụt r ẹ n ở nụ cười trên mặt còn có nhàn nhạt nạo khí xác thực nàng cái tuổi này có thể đạt tới cái này loại thành cũng không phải là bình thường người có thể so sánh quý trợ lý đây là ta lại lần nữa làm thiết kế bên trong còn có một số đầu tư bỏ vốn đề án triệu di quân ngồi vào hắn đối diện đem mình chuẩn bị kỹ càng sắp đặt giao cho quý trợ lý nàng tin tưởng mình cái này cao tài sinh làm ra sắp đặt so với kia hai cái thực tập sinh không muốn biết cao đi nơi nào quý trợ lý bất động thanh xác nhận lấy sắp đặt tán kiện đảo nhìn mấy lần trong lòng n h ị n không được lắc đầu thoạt nhìn cái này xong bằng thạc sĩ cao tài sinh khẳng định không có nhìn qua diệp t h i ể u hoa làm phần kia sắp đặt tán kiện hắn nhìn thoáng qua sáng lên điện thoại sau đó khép lại triệu di quân hợp tác cán kiện triệu quản lý ta trước đó hợp tác vị kia nhị tiểu thư đâu nàng hôm nay từ trước triệu di quân nhạt nợ nụ cười người trẻ tuổi mơ tưởng xa vời chịu đựng không lịch luyện điện thoại lần này chớp liên tục rất nhiều dưới quý trợ lý liếc mắt nhìn nhìn mấy mắt nhìn thấy phía trên nội dung về sau trong lòng thất kinh bất quá lại suy nghĩ một chút lại có thể tiếp nhận triệu quản lý lúc đầu ta hôm nay là mang hợp đồng đến cùng diệp tiểu thư ký quý trợ lý chiếm được bột chỉ thị cũng không có nói nhảm nữa bất quá dưới mắt nhìn đến chúng ta cùng quý công ty không có duyên phận xin lỗi không tiếp được triệu di quân một mặt đắc chí vừa lòng nụ cười thật trợ không nghĩ đến đợi đến đợi đ quý trợ lý á phong án này, nụ cười chỉ trệ. Đáng tiếc ắ Hắn c cùng cùng đang nàng nói nhảm. Hắn cùng Diệp Thiều h a t ừ có tiếp xúc tiếp đối gặp p mấy lần, gặp qua hoa ư vượt ơ n định ý nghĩ, quân g với triệu mức quy đối ý di l ạ i giảm này vương lần này tập tức g i n h hoa o n g tập đoàn rất sớm đã hung danh bên ngoài lũng đoạn không ít sinh ý nghiệp giới người đều biết do cái này phong hoa tập đoàn hắc bạch hai đạo an sạch những cái kia cùng phong hoa tập đoàn đối đầu không phải là bị phía trên cha chính là bị không rõ nhân sĩ tận diệt chuyện này đã thấy rất nhiều những người này cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý gây ai cũng đừng chọc đầu này chó điên đinh tổng giám đốc cũng không nghĩ tới cùng phong hoa tập đoàn hợp tác án kiện hoàng coi như xong mấy cái khác đã nhanh muốn ký hợp đồng lão bằng hữu cũng không biết vì sao hợp tác án kiện cũng hoàng một việc coi như xong liên tiếp mấy chuyện xuống tới đinh tổng giám đốc trong lòng cũng nắm chắc hắn khẳng định là không cẩn thận đắc tội cái nào đại nhân vật hắn có thể đi đến hôm nay nơi nào sẽ là cái không có thủ đoạn triển truyền c h i hạ cuối cùng từ một cái lao hữu trong miệng nghe được người sau lưng nhưng là đinh tổng giám đốc nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ rõ ràng hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đắc tội phong hoa tập đoàn hợp tác đề án không phải là nói xong sao hắn gấp đến độ giống như trên lò lửa con kiến bất quá mặc hắn nghĩ như thế nào hiện tại hắn cũng sẽ không đoán được chân chính đầu nguồn là hắn chưa từng có để ở trong lòng diệp t h i ế u hoa bởi vì tiệc sinh nhật chơi qua hỏa liều nhất chu có chút lạnh bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng mời bác sĩ gia đình hắn tìm ra hòm thuốc mở ra hòm thuốc nhìn bên trong thuốc men trong hòm thuốc thuốc rất đầy đủ phía trên còn dùng dai chữ đoan chính viết dược hiệu liều nhất chu có chút ngạc nhiên càng là nghĩ có thể quên mất sự tình c à n g là lại không ngừng hiện hiện ở trước mặt mình hắn vẫn là nhịn không được cho trợ lý gọi một cú điện thoại nàng hiện tại thế nào tiếp vào tổng tài điện thoại nam trợ lý có một cái chớp mắt như vậy ở giữa x ư n g sở nghĩ một hồi mới phản ứng được cái này nàng chỉ là ai xem như n h ấ t xứng t r ư ớ c trợ lý đó là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm tốt tổng tài muốn ngươi làm sự tình nam trợ lý không đầy một lát hiểu được diệp t h i ể u hoa tình huống hắn sát mặt có chút cổ quái diệp tiểu thư giống như cùng triệu tiểu thư tại cùng một cái công ty hơn nữa hiện tại diệp tiểu thư tựa hồ là từ t r ư ớ c từ t r ư ớ c l i ê u nhất chu nghĩ đến nàng đem tiền tất cả đều còn cho mình lông mày lại nhăn một lần ngươi tìm một cơ hội để cho nàng đến vĩnh đằng thực tập thiếu tiền như vậy lại còn muốn đi từ trước nàng đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng l i ê u nhất chu lại suy nghĩ một chút nàng chính là cái kia tính tình nam trợ lý nhìn xem trong tay bị cúp điện thoại trên mặt một mảnh kinh ngạc tổng tài đây là ý gì để cho diệp thiều hoa đến vĩnh đằng thực tập hắn thật sự là không mỏ ra l i ê u nhất chu xáo lộ nhưng vẫn là trò an bài xong xuôi đem văn bản tài liệu đưa cho bộ phận nhân sự để cho bọn họ đi làm bởi vì nam trợ lý cũng không rõ ràng hiện tại diệp thiều hoa sẽ sẽ không tiếp nhận hắn hảo ý các ngươi công việc rất bận triệu di quân như thường ngày tìm đến liêu nhất chu nhìn thấy trợ lý khó tránh khỏi sẽ dừng lại đại ca chào hỏi sắc mặt nàng có chút m ỏ i mệt hiện tại gần nhất nàng công ty sự tình rất phiền trợ lý lập tức đem văn bản tài liệu để cho người ta lấy đi trên mặt không có một chút gì sắp nói tổng tài rất thương cảm chúng ta triệu tiểu thư Ngài đi vào đi đi. Triệu Di trước quý â n ánh mắt liếc qua đống nao văn bản tài liệu, cười đến đấy mắt phát lệnh. Người khác nhìn không phương, nắm liền chuẩn bị trở về trường học một lần nữa phần mình. đáy phát khác thấy hai chặt. Thiều Hoa hết học mắt mắt xem mẹ, một cầm một tổ tài tay rất trở tài liếc liệu, liệu cười cái kia Diệp Diệp qua q kêu địa bị bị về trợ lý bên kia biết rõ nàng từ trước có đánh tới rất nhiều điện thoại tiềm ý tứ chính là để cho nàng đi phong hoa đi làm nhưng diệp thiều hoa không đồng ý trở lại ký túc xá thời điểm trong túc xá hiếm thấy bốn người đều ở trong đó một cái lúc đầu ngồi ở bản thân trên ghế đưa cho chính mình sơn móng tay khi nhìn đến diệp thiều hoa thời điểm cười nhạo một tiếng ghét bỏ tựa như ngồi về bản thân giường ngủ bên trên diệp t h i ề u hoa không có để ý cái này bạn cùng phòng cùng bọn hắn ký túc xá cái khác ba người đều không thế nào quen hơn nữa cũng không thường thường ở ký túc xá ký túc xá bầu không khí so trước kia càng thêm yên tĩnh thiều t h i ề u hoa n g ư ơ i biết vĩnh đẳng tổng tài hoàn toàn yên tĩnh bên trong chợt nhớ tới lao đại kinh ngạc thanh âm diệp thiêu hoa bình tĩnh quay người làm sao vậy lão đại dùng tay chỉ trên máy vi tính bài viết ngươi xem diệp thiêu hoa ghé đầu tới nhìn thoáng qua mạnh nhất vạch trần trường đại học nữ sinh viên phía dưới là mấy tấm bức ảnh có mấy tấm là nàng cùng l i ê u nhất chu đi cùng một chỗ hình ảnh hai người mặt đều đập đến rất rõ ràng cũng có nàng cùng quý trợ lý bên người còn ngừng lại xe sang trọng có mẹn đã đạt đến mấy ngàn hết chương này chương một trăm bốn mươi tám một trăm bốn mươi tám tốt nhất thế thân m ộ ư ơ i bốn canh diệp thiêu hoa không nhìn ra ngươi dĩ nhiên là người như vậy a diệp thiêu hoa cái kia cùng với nàng không hợp nhau bạn cùng phòng nhìn nàng một cái nàng cái vòng kia tự nhiên nhận biết liêu nhất chu người nào không biết vĩnh đ ẳ n g tổng tài là triệu gia thiên kim bạn trai ngươi vậy mà đi cho người làm tam nhi vậy liền coi là nghiên kỷ lớn như vậy người ngươi cũng có thể hạ miệng được nữ sinh kia căm ghét tựa như mở miệng ngươi thật là đủ để cho người ta ghê tởm những cái này nội dung cốt chuyện bên trong có nhưng diệp thiều hoa không nghĩ tới là vậy mà xuất hiện so nguyên nội dung cốt t r u y ệ n phải sống nhiều nàng túi đầu cùng quý trợ lý không chít chắt vẫn còn nàng đưa tay đánh một câu trở về tới xin lỗi ta tạm thời không có đến quý công ty hưng thú sau đó liếc mắt trong túc xá đại đa số người ánh mắt rất phức tạp lão đại càng làm mấp máy môi thiếu hoa phía trên nói là thật sao nội tâm của nàng thật rất x o a n suýt nàng cũng không muốn tin tưởng cái này bài viết nhưng trước đó diệp mẹ phát bệnh cái kia hai mươi vạn diệp thiều hoa s á c thực trong thời gian ngắn liền tiến tới có thể nàng cũng không cảm thấy diệp thiều hoa là như thế này người dù sao ở chung được gần bốn năm diệp thiều hoa là ai nàng cũng là nhìn ở trong mắt vậy ngươi tin tưởng ta sao diệp thiều hoa không có trả lời ngược lại là hỏi ngược lại nàng một câu nhìn nàng đôi kia đen kịt đến không nhìn thấy đáy con mắt lão đại lại suy nghĩ một chút nàng ngày bình thường tác phong thực sự là rất liều rất khổ cực nàng nếu là thật sự cho người làm t â m nhi đi đồng đem được đại đứng đều đến đỉnh đỉnh đặc người cái này bài viết làm sao bây giờ? Bài viết dưới coi cái ngoài người giật Diệp Thiều cười tiếng, người trải giới khi thông thể trật vật chút sát thấy một thế ta thấy ít thấy ta rất dễ bắt nạt.、Có、từng trải qua lộn đến thế mình như phía bình phần khó chữ, nhìn nhìn mình. Hoa khẽ không chẳng khả thể như công, sống này luận lớn cũng ngay này quan nào năng lăn luận có có cả cảm có cảm Có cấp có vợ, vậy. Vậy vậy? làm làm là lão lý, là làm mà xem sao sao sao qua qua bây dễ dễ dễ xử không nói cái khác nàng tùy tiện trong đó một cái hacker thân phận liền có thể đem những cái này bài viết h o ặ c không còn thấy bóng dáng tăm hơi cùng lúc đó bệnh viện diệp mẹ đang tại phòng bệnh người c h u n g phòng bệnh thảo luận nhà mình nhi nữ sự tình nàng hiện tại khí sắc càng ngày càng tốt chính thảo luận liền đến một cái thăm bệnh người s ắ t vách trên giường bệnh lao mãi mãi nhìn xem người tới có chút xứng sở tiểu diệp ngươi còn có cái đại nữ nhi có thể cái này đại nữ nhi ăn mặc như vậy ngăn nắp sao diệp mẹ thấy rõ đối phương mặt sắc mặt rất rõ ràng biến một lần diệp a di ta có thể gọi như vậy ngươi đi triệu di quân mỉm cười nhìn trước mặt lão không ra dáng phụ nữ trung niên cười đến hết sức ônu n ngươi có thời gian cùng ta nói một chút không liên quan tới con gái của ngươi sự tình diệp mẹ cái này bình thường đối với người xa lạ đều phi thường hòa khí người khi nhìn đến triệu di quân thời điểm lại phi thường lãnh đạm lãnh đạm đến không ra dáng nàng ngồi lên xe lăn cùng triệu di quân đi tới trên hành lang lạnh mặt nói ngươi có điều gì cứ nói đi diệp a di nhìn đến ngươi còn nhớ rõ ta triệu di quân khẽ mỉm cười đương nhiên hôm nay ta không phải đến nói với ngươi trước kia sự tình chủ yếu là có chuyện muốn nói với ngươi một lần ngươi biết con gái của ngươi bị thật nhiều người bao nuôi sao nói xong câu này thời điểm nàng lại nhìn diệp mẹ biểu lộ diệp mẹ nhún mày ngươi đừng nói bậy t h i ế u hoa không phải như thế người ta có không có nói quảng chẳng lẽ trong lòng ngươi không có số ngươi xem một chút trên mạng tin tức lại nói triệu di quân cười lạnh một tiếng bằng không ngươi cho rằng tay ngươi thuật kết xù phí tổn còn có bảo dưỡng phí dùng làm sao tới đều là ngươi cái kia con gái dùng ghê tởm thủ đoạn đổi lấy quả nhiên có cái gì dạng mẹ sẽ có cái đó dạng con gái triệu di quân nhìn xem diệp mẹ bộ dáng lời nói xoay chuyển tin hay không tại ngươi ta hôm nay đến chủ yếu là muốn cho ngươi biết con gái của ngươi nhân phẩm còn nữa mời ngươi cảnh cáo một chút con gái của ngươi không cần thông đồng người khác bạn trai bằng không thì nói đến đây nàng có chút túi người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem diệp mẹ rêu cận nói ngươi cũng biết bằng ta thủ đoạn để cho các ngươi biến mất ở kinh thành cũng không phải không được triệu di quân nói xong tự mình nghĩ nói chuyện cuối cùng cho đi diệp mẹ vài tấm hình liền dẫm lên giày cao gót cùng một thiên nga trắng một dạng cao ngạo rời đi bệnh viện diệp mẹ còn ngồi trên xe lăn nàng che ngực cơ hồ muốn không thở nổi cũng may đi ngang qua y tá vội vàng cấp nàng làm cấp cứu diệp mẹ tạ ơn y tá mới tay run run xuất ra điện thoại di động của mình Cái điện thoại di động này là diệp thiều hoa mới vừa mua cho nàng nàng nhìn xem cái này di động mới không có chút nào trước đó vui sướng chỉ là cho diệp thiều hoa gọi điện thoại đi qua thiều hoa ngươi tới bệnh viện một chuyến hiện tại nhất định phải tới sao mẹ ta chỗ này còn có chút diệp thiều hoa nghĩ xử lý diễn đàn sự tình bây giờ lập tức tới diệp mẹ không chờ nàng nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại chuyện gì đều không có diệp mẹ quan trọng diệp thiều hoa tạm thời thả ra trong tay sự tình vội vàng đuổi tới bệnh viện diệp mẹ không có ở trên giường bệnh mà là mặc xong y phục đứng ở bên giường mẹ ngươi bây giờ quỳ xuống diệp mẹ đỏ hồng mắt nhìn xem nàng thanh âm đều đang run rẩy ta nhường ngươi quỳ xuống cho ta diệp thiêu hoa đời này thật đúng là không có quỳ qua mấy lần nhìn thấy diệp mẹ cặp kia đỏ lên con mắt còn có cái kia trương dương đứng lên tay nhiều lần đều không có nhận tâm vô xuống đến nàng m ấ p máy môi thẳng tắp cho nàng quỳ xuống tiếp vào tin tức trước tiên đổi tới bên này quý vân trầm đến thời điểm liền thấy tình cảnh như vậy thiếu hoa ngươi muốn mẹ như thế nào a mẹ không sợ chết cũng không sợ đau đang bị người đâm cuộc sống tình huống dưới đưa ngươi nuôi lớn như vậy nhường ngươi lên đại học chính là vì ngươi về sau đường đường chính chính là người tìm một phần công việc đàng hoàng có thể ngươi đang làm cái gì nàng đem triệu di quân cho ảnh chụp ném tới diệp t h i ế u hoa trước mặt ngươi là S đại học sinh để cho ta tự hào để cho ta kiêu ngạo S đại học sinh a ngươi sao có thể gạt ta sao có thể làm chuyện này hôm nay bốn canh xong sau đó hôm qua phát hai mươi tệ ban thưởng có phát thiếu hôm nay bình luận lại phát một lần để lọt ban thưởng gì hoa hoa cho ngươi thêm phát một lần